chương bảy trăm hai mươi mốt thêm ra tới một người cái gì vẫn như cũng là bốn mươi tám người nói cách khác nhiều hơn một người trong khoảnh khắc đó tất cả mọi người ra đầu đều là vì một trong n ộ chỉ cảm thấy âm lánh vô cùng trong phòng nhiệt độ đ ỗ n g nhiên giảm xuống mấy chục độ mỗi người phía sau lưng cũng bắt đầu b ư ớ c lên khí lạnh ngay từ đầu tất cả mọi người đến qua tổng số người là bốn mươi tám cái theo trắng bằng bay bỏ mình về sau theo lý thuyết tổng số người hẳn là bốn mươi bảy cái mới đúng có thể làm sao vẫn là bốn mươi tám cái không có khả năng bạch thiếu vũ theo bản năng phản đối một câu nhưng vẫn là không ngừng đánh giá sau lưng mọi người rõ ràng trong lòng cũng có sợ hãi trong lúc nhất thời mấy cây đèn tin không ngừng tại trên mặt của mỗi người chiếu qua các phương đều tại thống kê chính mình nhân số nửa ngày về sau bạch thiếu vũ thanh â m run dậy vang lên theo ta chúng ta bên này vẫn là hai mươi ba bọn hắn chết một cái trắng bằng bay ấ n lý thuyết hẳn là hai mươi hai tới bây giờ tổng số vẫn là không thay đổi cái gì thêm ra tới người kia là ai tất cả mọi người bị hù dọa dồn dập theo bản năng tụ tập cùng một chỗ nhìn về phía tiêu nguyên kinh trở một phương người kết quả lại phát hiện tại bọn hắn cuối cùng cái kia long văn kim trụ bên cạnh đứng thẳng một bóng người bạch thiếu vũ nuốt n g ụ m nước bọc nói ngươi là ai người kia cũng không nhúc ních không nói một lời bạch thiếu vũ lại lần nước quát ngươi là người hay là quỷ giả t h ầ n giả quỷ đồ vật tiêu nguyên kinh hừ lạnh một tiếng bước ra một bước hướng phía đạo nhân ảnh kia một tay tìm kiếm ấn ly thuyết thân là võ tôn bảng đệ nhị hắn thực lực thả trong tất cả mọi người cũng chỉ có lạc thiên nhai có thể áp chế hắn mà ở tay của hắn sắp đụng phải đạo nhân ảnh kia thời điểm đạo thân ảnh kia tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn hóa thành một đạo tàn ảnh đột nhiên tránh đi lập tức theo mọi người lúc trước phát hiện trên bậc thang cướp đến quỷ thuyền tầng thứ nay hàng loạt động tắc cực nhanh cơ hồ là tại nháy mắt hoàn thành chờ đến mọi người kịp phản ứng muốn ngăn cản lúc sau đã không còn kịp rồi mà tiêu nguyên kinh sắc mặt khó c o i lúc h ắ n tự mình ra tay vậy mà không thể lưu lại đối phương giờ k h ắ c này lòng của mọi người nghĩ đã không có đặt ở trắng bằng phi thân chết phía trên mà là c a o mày suy tư vừa rồi đạo h ấ p ảnh kia là cái gì viên khải thái lắp ba lắp bắp hỏi nói vừa rồi vật kia là người hay là quỷ không giống như là quỷ nhất chân đại sư trầm rãi lắc đầu nói lão nạp chính là phật da người luôn luôn đối âm tà đồ vật cực kỳ mất cảm nhưng mà cũng không có theo vừa rồi đạo thân ảnh kia phía trên cảm nhận được nửa điểm âm tả chi khí không sai l i ê n long hổ sơn lão thiên sư trương vô mệnh cũng là gật đầu nói v ủ thủ đoạn giết người rất đơn giản không đến nổi ngay cả huyết đái thịt cũng ăn mọi người cúi đầu đánh giá trên mặt đất cái kia tấm d a người cũng không biết có phải hay không là có người khẩn trương vượt quá giới hạn phun ra ngoài khí tức đánh vào cái kia tấm d a người phía trên khiến cho đến cái kia tấm d a người vậy mà phường lên người đã chết còn muốn gây chuyện trương vô mệnh đưa tay ném ra một tấm một chú phụ t i ệ n không hỏa tự đốt lúc này đem cái kia tấm ra người đốt đi khiến cho đến trong phòng tràn ngập một cỗ mùi h lạc thiên ngai chỗ có chút suy nghĩ nói chẳng lẽ cùng ngoài cửa sổ khói đen có quan hệ diệp thần không nói một lời chẳng qua là nhìn thật sâu liếc mắt thông hướng quỷ thuyền tầng hai cầu thang dường như đang suy tư điều gì ta nhận đủ lúc này diệp thần đưa tay vị kia cầm kiếm lao giả bước ra một bước lạnh lùng nói xem ra một mực đợi trong phòng căn bản không đáng tin chúng ta đạp vào quỷ thuyền đều có riêng phần mình mục đích một mực đợi ở chỗ này ngoại trừ chờ chết bên ngoài còn có thể làm gì dứt lời hắn một tay cầm kiếm trực tiếp bước lên thông hướng tầng hai cầu thang lao phu cũng không tin cái này tả bất kể hắn là trương vô mệnh có ý ngăn lại lê đạo hữu không thể nhưng mà cầm kiếm lão giả cũng không quay đầu lại không bao lâu liền biến mất ở quỷ thuyền một tầng mà mọi người liền nghe đến đỉnh đầu trên ván gỗ truyền đến tiếng bước chân chúng ta cũng bắt kịp đi ta ngược lại muốn xem xem đồ vật gì dám ở trước mặt chúng ta giả thần giả quỷ tiêu nguyên kinh ném câu nói tiếp theo theo sát cầm kiếm lão giả bước lên thông hướng tầng hai cầu thang bạch thiếu vũ do dự một chút dẫn người theo sát phía sau nếu bọn hắn còn không sợ vậy chúng ta thì sợ gì lạc thiên ngai cũng không cam chịu yếu thế dẫn người đi theo thấy cảnh này long hồ sơn lão thiên sư trương vô mệnh không khỏi nhìn về phía di diệp tiên sinh ngài xem chúng ta có muốn đi lên hay không đi thôi diệp thần cười nhạt một tiếng bước ra một bước quỷ thuyền tầng hai đám người lần lượt đi lên về sau phát hiện tầng hai trưng bày không ít bàn ghế cửa sổ đóng chặt quả thật như thạch tiên h hẳn nói tầng này là thức căn phòng mọi người đánh giá một phiên quỷ thuyền tầng hai về sau phát hiện trống giống có người nhịn không được hỏi vừa rồi đi lên người kia đâu trải qua hắn một nhắc nhở như vậy mọi người lúc này mới phản ứng lại đúng a vị kia cầm kiếm lao giả rõ ràng đi lên có thể là người đâu trương vô mệnh tao mày nói chẳng lẽ hắn đi tầng ba không biết là người nào kinh hô một tiếng tầng thứ hai không có cầu thang chúng người tinh thần chấn động lúc này lần nữa kiểm tra một phiên bốn phía quả thật không có phát hiện thông hướng ba tầng cầu thang toàn bộ tầng hai tựa như là phong bế diệp thần cao mày t ậ n lực đem thần thức bao phủ ra ngoài phát hiện thật đúng là như là một tầng bốn phía cửa sổ hoàn toàn đón đỡ thần trí của hắn chờ một chút thạch thiên hàn đâu hắn làm sao không có cùng lên đến trong đám người l à thủy giao đông nhiên mở miệng mọi người xem xét phát hiện trong đám người còn thật không có thạch thiên hàn thân ảnh nhất chân đại sư lắc đầu nói xem ra hắn lưu tại phía dưới cái này người cũng là sợ chết bạch thiếu vũ cười lạnh một tiếng xem ra ta trước đó xem t r ọ n g hắn diệp thần tâm niệm vừa động quay người liền muốn trở lại quỷ thuyền một tầng ngay tại lúc khi đó hắn bước chân dừng lại đột nhiên nhìn về phía trước mặt một mặt vách tường ở nơi đó treo một ngọn đèn lồng cùng với những cái khác đèn lồng khác biệt chính là chiếc đèn này lồng làm màu trắng áo khoác không phải giấy làm giống như là da theo ánh đèn lấp lánh tựa như là một người đầu tại cười t a mà lại mơ hồ có có một t i a gây mũi mùi màu tươi chiếc đèn này lồng có vấn đề gì không tiêu ra trận doanh bên trong một vị thanh niên theo bản năng đi tới đưa tay liền đưa tay liền đem cái tia ng sau một khắc toàn bộ tầng hai kịch liệt chấn động chỉ thấy một cái quan tài ở trước mặt mọi người chậm rãi xuất hiện là một cố quan tài xa xưa thế nhưng không có nắp quan tài q u ỷ dị nhất chính là trong quan tài mơ hồ có ánh sáng bất thình lình một màn làm cho mọi người không khỏi theo bản năng lùi lại một bước mặt mũi tràn đầy kiên kỵ nhìn chăm chú lấy chiếc quan tài cổ kia thang nhất minh sắc mặt có chút khó coi chiếc quan tài cổ này là trống rông xuất hiện hơn nữa còn đem chúng ta trở lại một tầng cầu thang chặn lại tiêu thuấn g ư ờ i đi qua nhìn một chút tiêu nguyên kinh g a hiệu liếc mắt lúc trước gỡ xuống đèn lồng vị kia tiêu ra thanh niên đối phương rõ ràng có chút sợ hãi thiếu chủ t i ê u nguyên kinh tầm mắt lạnh lẽo đi tiêu tuấn h do dự một chút cuối cùng vẫn là không dám chống lại mệnh lệnh dẫn theo đèn lồng nơm nớp lo sợ hướng phía chiếc quan tài cổ kia đi tới mà tất cả mọi người không biết là thời khắc này quỷ thuyền bốn tầng một ngụm băng quan lẳng lặng lập trên mặt đất trong quan tài nằm một vị tuyệt thế phong hoa nữ tử thạch thiên hàn giờ phút này đang đứng tại bên trong quan tài băng một trưởng vỗ bay nắp quan tài phía trên túi người đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về nữ tử mặt trong mắt tràn đầy nhu tỉnh cá ngàn hà lai chương bảy trăm hai mươi hai vì ngươi ta không tiếc rơi vào ma đạo trong cổ quan n hai tay ngã ở trước ngực cực kỳ mỹ lệ cứ việc nàng sớm đã chết đi có thể r a thịt vẫn như cũ như cùng sống người như vậy hồng nhuận phân tớt cái k i a t h â n vừa đúng đỏ háo cưới càng đem nàng linh lung tư thái câu lạc đắc vô cùng nhuận nhuyễn nương theo lấy băng quan bên trong hàn khí tràn ngập càng là tăng thêm mấy phần phiêu giật cảm giác nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện nữ tử trái tim vị trí có một cái lớn chừng quả đấm l ỗ máu bên trong huyết dịch sớm đã ngưng kết cá hai mươi năm dòng d ã hai mươi năm vô số cái cả ngày lẫn đêm ngàn lạnh không có một khắc không nghĩ tới ngươi thời khắc này thạch thiên hàn không ă n vào trước lạnh lùng vẻ mặt hòa hoã hắn cứ như vậy không người đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về trong quan tài nữ tử dung nhan một giọt thanh lệ từ hắn khỏe mắt chậm rãi hạ xuống l ệ c h cạch nước mắt đánh vào trong quan tài nữ tử trên trắng của thạch thiên hàn gấp vội vườn tay vì đó lao đi có vẻ hơi bối rối cá thật xin lỗi ngàn lệnh không phải cố ý hắn chậm rãi đem nữ tử từ trong quan tài băng ôm ra tới nhẹ nhàng ôm vào trong ngực vẻ mặt dường như thống khổ cá ngàn lệnh biết ngươi khi đó sở dĩ ẩn nút đến bên cạnh ta là có mục đích có thể ngươi biết vì cái gì ngàn lệnh cũng không có cự tuyệt ngươi sao bởi vì ngàn lệnh khi nhìn đến ngươi lần đầu tiên liền có tâm động cảm giác ngàn lệnh luôn luôn chỉ vì kiếm mà sinh một lòng chỉ làm làm dạng dỡ ta vạn kiếm các cửa nhà không còn sư phó kỳ vọng hắn hôn hôn tại nữ tử cái chán một hôn dường như nói một mình thấy ngươi lần đầu tiên ngàn lệnh biết cái gì là ưa thích bởi vậy cứ việc ngàn lệnh biết ngươi mục đích không tinh khiết vẫn không có cự tuyệt ngươi sau này ngươi trộm vào ta vạn kiếm các mật thất đánh cắp ta vạn kiếm các chân phái công pháp sư phó sau khi biết rút kiếm truy sát ngươi ngàn lệnh không muốn ngươi bị chết tại sư phó kiếm giới cho nên cùng sư phó giao thủ thạch thiên hàn trên mặt đều là đám chát s xem ta là phản đồ muốn giết ta thời điểm then chốt ngươi lại trở lại vì ta đỡ được sư phó cái kia trí mạng một kiếm ngươi vì sao ngốc như vậy nói đến chỗ này một kia cực hạn bi ý từ hắn thân bên trên tảng ra nếu như ta trong thế giới không có n g ư ơ i cái kia ngàn lệnh sống trên những cõi đời này còn có ý gì ngươi chết cũng là đại biểu ngàn lệnh tâm cũng đi theo chết hắn đưa tay nhẹ nhàng đem cô gái trong ngực bị chính mình vò nhựa quần áo từng cái vớt lên vì ngươi ta tình nguyện từ bỏ vạn kiếm các thiếu các chủ thân t h ậ n vì ngươi ta không tiếp phản bội sư môn không tiếp rơi vào ma đạo trở thành người, người kêu đánh ma đạo thạch thiên hẳn mà tại quỷ thuyền tầng hai Tại、tất ạ i t cả mọi người khẩn trương trong ánh mắt chỉ thấy vị kia người của tiêu ra tiêu tuấn h dẫn theo cái kia ngọn đèn lồng cuối cùng tới gần ngăn ở đầu bậc thang q u a n t à i hắn cắn hàm răng túi đầu nhìn xuống dưới tựa hồ là phát hiện cái gì vậy mà chui vào trong q u a n t à i sau đó liền biến mất không thấy mắt thấy bên trong không có động tính lòng của mọi người lần nữa nâng lên cổ họng mà phía trên bạch thiếu vũ không yên tâm hỏi tiêu tuấn h sẽ không ra ngoài ý muốn à. chờ một chút tiêu nguyên kinh khẽ n h ư mày nói nếu như xảy ra ngoài ý m u ố n chúng ta không có khả năng không phát hiện được còn nữa tiêu tuấn cũng không có phát ra nửa điểm đều cứu thanh âm cố quan tài kêu bên trong chậm rãi nô ra một cái đầu rõ ràng là lúc trước tiêu thuấn nhưng mà mọi người hoàn toàn không có nửa điểm thở dài một hơi dáng vẻ ngược lại là cùng nhau tràn đầy hoảng sợ nhìn xem từ trong quan tài đi ra tiêu thuấn bạch thiếu vũ khuôn mặt kịch liệt r ấ t mạnh nguyên kinh tại sao có thể như vậy hắn tiếng nói đều có chút run r à y tiêu nguyên kinh vẻ mặt â m trầm đến đáng sợ Ca. l ạ c tủy h g i a o theo bản năng hướng lạc thiên nhai sau lưng ních lại gần dù là diệp thần tầm mắt cũng không khỏi đến h ư n g tụ chỉ thấy vị kia đi ra tiêu t h u n giờ phút này đã là hình ảnh đại biến trong tay hắn nguyên bản dẫn theo đèn lồng biến thành một khỏ máu me đầu、người. đầu người rõ ràng là ban đầu bên trên tầng hai cái vị kia cầm kiếm lao giả lao giả một đôi mắt chừng đến cường đại vô cùng khoe miệng phát ra một vệ nụ cười quỳ dị mà tiêu thuấn đầu cũng thay đổi biến thành một cái đèn lồng không sai liền là một cái đèn lồng liền tựa như tiêu thuấn đầu cùng lúc trước cái kia ngọn đèn lồng thay đổi tiêu thuấn hồn nhiên không có có ý thức đến tất cả những thứ này cười đi tới thiếu chủ ta đi xem qua cái này quan t à i nguyên lai、like、là một cái lối đi thanh âm của hắn rõ ràng là tiêu thuấn nhưng mà nói chuyện thời điểm lại là cái tia cầm kiếm lao giả trên đầu miệng năng động tiêu nguyên kinh q u t lên ngươi đừng tới đây thiếu chủ người thế nào tiêu thuấn quả thực là vô cùng nghe lời đã ngừng lại bộ pháp rất là không hiểu nói còn có các ngươi làm sao đều dùng bộ biểu tình này nhìn ta giết hắn đi bạch thiếu vũ tầm mắt co quắp giới một đạo trưởng ấn ngưng tụ mà ra ầm ầm ở giữa đem tiêu thuấn tính cả để ở trên tay người kia đầu một t r ư ờ n g đánh nát càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện lần nữa cầm kiếm lao giả đầu bị h o à n h vỡ về sau phá t o á i ngũ quan vậy mà lần nữa gây dựng lại ở cùng nhau chừng to mắt mỉm cười nhìn xem chúng nhân nói các ngươi đều sẽ chết ta cam đoan đều sẽ chết không có ngoại lệ ầm bạch t i ế u vũ lại là một cái quyền kinh bật tới chỉ để đưa hắn đập cái nhau nhuẹn này mới không có gây dựng lại tại cùng một chỗ lại chết một người không chuẩn xác mà nói là hai người sắc mặt của mọi người dần dần chấm xuống một tơ tâm tình bất an giống như tâm ma đồng d ạ n g tại trong lòng quanh quần không thôi cầm kiếm lao giả và tiêu thuấn trên thân đến cùng xảy ra chuyện gì có người lạnh c ó n ó i hiện hiện tại chúng ta làm sao bây giờ mà đúng lúc này chỉ thấy lúc trước cố quan tài kia bên trong xuất hiện lần nữa một người sự xuất hiện của người này làm cho tất cả mọi người ra đầu vì đó tê dần bởi vì đối phương lại là vị kia cầm kiếm lao giả cầm kiếm lao giả hồn nhiên không biết vừa rồi phát sinh một màn cười đi tới các ngươi cuối cùng cùng lên đến lao phu c h ờ các ngươi đã đường à y ngươi đ ừ n g đậu lần này tiêu nguyên kinh cùng lạc thiên nhai đám người cùng nhau quát lên cầm kiếm lao giả mặt mũi tràn đầy m ở mịt làm sao vậy long hổ sơn trương vô mệnh nói cái minh ngươi ngươi không phải là đã chết sao ngươi mới chết đâu cầm kiếm lao giả sắc mặt giận dữ quát lớn lao trương không mang theo như thế rủa người à lao phu rõ ràng sống được thật tốt trương vô mệnh chỉ cảm thấy đầu ó c rất loạn vẫn như cũ trên mặt chất vấn nói vậy ngươi vừa rồi làm sao đột nhiên không thấy còn có ngươi vì sao lại sẽ theo trong quan tài ra tới l i ê n bởi vì cái này a cầm kiếm lao giả thấy mọi người tầm mắt có chút bất thiện trong lòng chìm xuống tựa hồ là ý thức được cái gì liền nói ngay ta vừa mới đi lên lại đụng phải cơ quan sau đó rớt xuống một cái mật thất bên trong nói đến đây hắn trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sợ h ã i chi sắc ta tại mật thất bên trong thấy được rất nhiều quan tài tất cả đều là chết tại đây cái trên phiền g ư ờ i thậm chí là còn có tiêu bố ý ỉa lưu bút cái gì tiêu bố ý ỉa để... mọi người nhất thời giật mình trưng vô mệnh vội vàng hỏi lê minh nhanh m o n nói tiêu bố ý ỉa lưu trên ngỏi bút đều nói cái gì b trăm hai mươi b tiêu bố y h ệ pho tượng tiêu bố y hề càng đ ả o phong thủy giới truyền kỳ thậm chí có thể nói là hoa quốc phong thủy giới truyền kỳ bây giờ càng đ ả o nam phái cùng bắc phái hai đại phong thủy môn phái đều là thoát tử ở truyền thừa của hắn làm sao cái này người luôn luôn hành tung thần bí dẫn đến thế nhân đối với hắn hiểu rõ cũng không n h i ề u duy nhất biết đến chính là cái này người phong thủy huyền thuật tạo nghệ cực cao nghe nói có thể đi đến l ị c h tiên cải b ệ n h mức độ bởi vậy khi mọi người nghe được tiêu bố y hề ba chữ thời điểm đều là theo bản nam giật mình không nghĩ tới tiêu bố y thật đúng là đã tới quỷ thuyền hơn nữa còn tại quỷ thuyền bên trên lưu lại tin tức. Đối mắt ặ t thiên trương một bộ bộ thì thôi, tựa long láo lao lại là sơn mệnh, động, ráng như đang muốn nói lại thôi, tựa hổ là đang kiêng giả gì. hổ khẽ hổ sư kiếm môi cái vô cầm m cứ kỵ bờ bộ bộ thấy hắn một mặt t h ầ n sắc quỷ dị l o n g hổ sơn lão thiên sư trương vô mệnh gấp đến độ thẳng dập chân lê minh tiêu bố y ỉa đến cùng lưu lại cái gì ngươi cũng là nói a các ngươi cùng ta xuống tới liền biết cầm kiếm lao giả thâm ý sâu sắc đánh giá mọi người lên mắt than nhẹ một tiếng sau quay người lại chui vào chiếc quan tài cổ kia bên trong mọi người triệt để bị hắn khiến cho có chút c h o n g váng lại thêm liên tưởng đến trước đó tiêu t h u ấ dẫn theo đầu của hắn đi ra quỷ dị tình cảnh trong lúc nhất thời vậy mà không ai dám tiến lên một bước bạch t h i ê u vũ hử lạnh nói lão già này có chút cổ quái tốt nhất đừng lên quang trương vô mệnh giống như là có chút xoắn suýt cắn răng về sau cuối cùng vẫn đi theo chui vào cô quan tài kia bên trong hắn chuyến này liền là đến tìm kiếm sư h ì n h bây giờ hắn lại như thế nào bỏ được từ bỏ tiêu bố ý đ ể lưu lại tin tức thôi được l à phúc thì không phải là họa là họa thì tránh không khỏi nhất chân đại sư chắp tay trước ngực tầm mắt trong keo nói ra một câu thiên cơ về sau cũng đi theo chui vào chiếc quan tài cổ kia bên trong chúng ta cũng đi thôi mắt thấy bên mình hai người đều rời đi diệp thần dương mắt nhìn một chút bên cạnh viên khải thái đám người cuối cùng chui vào chiếc vào quả a kia n bên trong. tài cổ q u thật như lúc trước tiêu thần nói quan tài dưới đ ấ y là thông hướng khác một cái mật thất lối đi diệp thần vừa vừa tiến vào trong quan tài liền cảm giác được một cỗ kinh khủng hấp lực chuyển đến cả người liền có loại từ không trung rơi xuống cảm giác cũng may chính là loại cảm giác này cũng không bền bỉ chỉ là trong nháy mắt công phu chờ hắn rơi xuống mặt đất thời điểm phát hiện mình thân ở tại một cái chật hẹp bịt kín không gian bên trong bốn phía điểm s u y ế t lấy dạ minh châu đem mật thất chiếu sáng mà nơi xa mơ hồ đứng đấy ba đạo thân ảnh rõ ràng là trương vô mệnh ba người cùng lúc đó lại là mười mấy bóng người lần lượt rơi xuống khi mọi người đi qua thời điểm liền trông thấy trương vô mệnh ba người vây quanh một bức tượng đá âm thầm dò xét tượng đá giống như là một người thân mặc đ ạ o bảo tay cầm p h ấ t triển hắn dùng một loại cực kỳ tư thế cổ quái tựa ở trên vách tường một tay chỉ thiên con mắt dùng nước mắt góc bốn mươi lăm độ nhìn chăm chú phương xa đây là cái gì cùng lên đến tiêu nguyên kinh trầm giọng nói làm sao giống là một người lạc thiên n g a i c a o mày nói chẳng lẽ hắn liền là tiêu bố ý ề không sai cầm kiếm lao giả cùng trương vô mệnh cùng nhau gật đầu cuối cùng vẫn trương vô mệnh trầm dai nói chúng ta trước mặt pho tượng chính là tiêu bố ý ề vài thập niên trước vần đạo từng có may mắn gặp qua một lần không có sai nơi này tại sao có thể có tiêu bố y để pho tượng bản thân hắn lại ở nơi nào là chết vẫn là sống không ít người âm thầm phát hỏi diệp t h â n nói cái k i a tiêu bố y để lưu bút ở đâu chư vị các ngươi hướng bên kia xem cầm kiếm lao giả chỉ một ngón tay mọi người sau lưng bức tường kia phía trên chỉ thấy cái kia là một bộ bích họa phía trên điêu khắc không ít đồ án có người đi qua nhìn một chút phát hiện bích họa phía trên đồ án vẽ lấy lại là một chiếc thuyền chỉ bất quá mải mòn đến có chút lợi hại rất là chắc chắc hối khó hiểu trong lúc mơ hồ tựa hồ còn có người ở trong đó như thế nào là đồ án mà không phải chữ một bộ mơ hồ không rõ đồ án này ai có thể nhìn hiểu họ lê ngươi xác định không có t r ê o cợt chúng ta trong lúc nhất thời sắc mặt của mọi người có chút không dễ nhìn tầm mắt nghiêm nghị xem kỹ lấy cầm kiếm lao giả mơ hồ có muốn động thủ xu thế thời điểm then chốt vẫn là lạc thủy giao nga mi c a o lại nói lê tiên sinh ngươi làm sao lại có thể xác định đây là tiêu bố ý hỉa lưu bút rất đơn giản cầm kiếm lao giả đáng chát cười một tiếng chỉ một ngón tay tiêu bố ý h ỉ tượng đá các ngươi xem tiêu bố ý ánh mắt nhìn về phía nơi nào mọi người không khỏi lần nữa xem xét phát hiện tiêu bố y y tầm mắt giờ phút này đang nhìn bọn hắn chằm chằm trước mặt bích họa cũng không n ú p đ í c h tiêu nguyên kinh ngữ nhữ mày ngươi nói là đây là tiêu bố y y là ám chỉ chúng ta trên đồ án có đồ vật gì không sai cầm kiếm lao giả gật đầu nói lao phu hoài nghi tiêu bố y y sở dĩ lưu lại một tòa pho tượng là muốn ám chỉ chúng ta đồ vật gì mà ám chỉ nội dung ngay tại trước mặt chúng ta bích họa phía trên nói đến đây hắn than nhẹ một tiếng đáng tiếc là bích họa phía trên đồ án có chút mơ hồ mặc cho lão phu như thế nào phỏng đoán cũng xem cũng không được gì đèn tin chiếu một thoáng nhất chân đại sư nói một câu lúc này có người đem đèn tin cầm tay ánh sáng chiếu ở bích họa phía trên mà bản thân hắn càng là nhìn chòng chọc vào bích họa một bộ phá cầu có quỷ huyền c ư ớ a vạn nhất là trùng hợp đâu lại nói tiêu bố y tay còn chỉ phía trên đâu chẳng lẽ phía trên cũng có cái gì ám chỉ lạc thủy g i a o âm thầm n h é t miệng bắt đầu ở toàn bộ trong mật thất đi tới đi lui cũng không biết nàng dấm lên đồ vật gì x o ạ t soạt toàn bộ trong mật thất lập tức vang lên một tiếng vang giòn mọi người bị bất thình lình thanh âm làm cho giật mình không khỏi quay đầu nhìn về phía lạc thủy dao xảy ra chuyện gì ta ta cũng không biết lạc thủy dao có vẻ hơi bối rối mặt mũi tràn đầy mờ mị Ken trận t kia giòn vang vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong chỉ thấy tiêu bố ý pho tượng vậy mà lăng không treo lên mà tại pho tượng phía dưới rõ ràng là một cái hốc tối có đồ vật trương vô mệnh kinh hô một tiếng lúc này tốc độ cao đi tới mang theo một bộ bao tay về sau đem tay vươn vào hốc tối bên trong trong lúc này mọi người cơ hồ là theo bản năng nín thở mắt không chấp nhìn chằm chằm hắn sợ xuất hiện cái gì ngoài ý mướn không bao lâu chỉ thấy trương vô mệnh xuất ra một cái ngói v ò ngói vỏ bất quá bình dấm chua lớn nhỏ vỏ khẩu một tay có thể nắm bên trong chầm dãi rơi ra một tấm màu đen bố ra loại hình đồ vật. t r ư ơ n g vô mệnh trầm rãi đem hắn mở ra nhìn qua sau lập tức h o ả n g sợ nói là một bức họa là một bức họa mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi đi qua vây quanh hắn bắt đầu hàng loạt bức họa kia chỉ thấy phía trên vẽ lấy là một bộ bản đồ hàng hải mà bản đồ hàng hải chia làm ba bộ phận phía trên tràn ngập đủ loại người những người này phần lớn thân mang cổ trang bức thì là trên biển bỗng nhiên lớp đến không ít người những người này tựa hồ là hải tặc cùng trên thuyền người phát sinh đại chiến mà thứ ba bức chiếc thuyền kia hình ảnh đại biến bước lên khói đen không nói trên thuyền còn tung bay không ít sắc mặt giữ tợn ác quỷ này c h ú t ác quỷ hóa thành khói đen đem t r ọ n con thuyền đều bao vây ở trong đó mà cổ thuyền bên trong có không ít người bị nhốt trong đó chương bảy trăm hai mươi bốn thiến thiến thân phận lúc này không biết là ai yếu yếu nói một câu các ngươi có phát hiện hay không bức họa này cùng trên tường bích họa giống như giống như l ú c mọi người lúc này phản ứng lại lập tức đem cả hai tiến hành so với phát hiện ngoại trừ hư hại cái k i a bộ phận bên ngoài ngoài ra vậy mà giống như l ú c xem ra tiêu bô y thì thật cho chúng ta lưu không ít chỉ dẫn thang nhất minh chậm rãi mở miệng nói chẳng qua là hắn tại sao phải lưu lại hai cái giống nhau như lúc chỉ dẫn. còn có này tấm bích họa nội dung phía trên là có ý gì thang nhất minh lời triệt để đem mọi người đang hỏi đúng a tiêu bố y y lưu lại bức họa này đến cùng là muốn nói cho mọi người cái gì lạc thủy giao tức giận nói muốn ta nói cái này tiêu bố y thuần ì t h thúy là cố làm ra vẻ bí ẩn muốn thật có cái gì chỉ dẫn làm gì không trực tiếp viết chữ nhất định phải làm cái gì đồ án nhường mọi người tới đoán như thế cao nhân tâm tư như thế nào người ta có thể tự tiện h i ể u thấu đáo long h ổ sơn lão thiên sư t r ư ờ n g vô mệnh k ẽ lắc đầu lập tức đem cái kia tấm bản đồ trải trên mặt đất tao mày nói xem ra bây giờ chúng ta muốn hiểu quỷ thuyền tin tức chỉ có chỗ r ử a trước mắt b ả n vẽ này nhất chân đại sư mở miệng nói không sai cũng may này tấm d a dê quấn lên đồ án đủ rõ ràng tất cả mọi người nhìn kỹ một cái nhìn một chút có hay không có thể nhìn ra cái gì các ngươi phát hiện không có này tấm d a dê quấn lên cầu tổng cộng chia làm ba bức diệp thân trầm giọng nói bức thứ nhất là một bộ hàng hải đi ra ngoài dáng vẻ phía trên binh sĩ san sát có thể những người này ăn mặc hoàn toàn không giống như là binh sĩ không sai trương vô mệnh gật đầu nói xem những người này bộ dáng tựa hồ cũng là ta người nước hoa có thể này ăn mặc dù là bần đạo cũng không có nhận ra thuộc về triều đại nào phong cách nói đến đây hắn chỉ một ngón tay bức t h ứ nhất vẽ bên trong bị rất nhiều binh sĩ tập thể cúng bái vậy đối v ợ chồng trung niên cao mày nói nhất là đây đối với vợ chồng trung niên giống như cổ đại đế vương bị những người này trúng tinh cùng nguyệt ở trong đó chẳng lẽ đây đối với trung niên nam nữ là triều nào đó hoàng đế cùng tật vi lạc thủy giao lần này cũng hứng thú tinh tế quan sát không giống như là viên khải thái lắc đầu nói ta bản sơn nhất mạch tự hỏi đối lịch sử cổ đại h i ể u khá rõ có thể cũng chưa bao giờ thấy qua như thế chiến thuyền cùng với quần áo và trang sức mà lại đây đối với trung niên cái tia nữ hai đầu lông mày cũng không có loại kia thuộc về hoàng giả khí thế giống như là cổ đại tướng quân lĩnh quân đi ra ngoài cái này tạm thời không xoắn suýt chúng ta nhìn lại một chút đệ nhị bức diệp thần cắt ngang mọi người nghi hoặc tầm mắt dừng lại tại bức vẽ thứ hai phía trên bức tranh này so tờ thứ nhất hết sức dễ hiểu hiển nhiên là thuyền hành chạy nhanh đến một nơi nào đó thời khắc đông nhiên có không ít người theo trên mặt biển g i ế t tới đây hai bên phát sinh chiến đấu kịch liệt tiếng nói của hắn đông nhiên một chầu bởi vì hắn phát hiện trên mặt biển những người kia vậy mà thuần một sắc đều là lướt sóng mà đi mà lại đều là hoa quốc võ giả nhất lệnh hắn tâm thần g a o động là vậy đối vợ chồng trung niên đang bị những người này vây công lúc sau lưng g cô bé này một thân hoa p h ụ giống như bút bê đẹp đẽ đ a n g yêu như thế nào là nàng giờ khác này diệp thần thần tâm vì đó kích đống dâng lên bởi vì hắn phát hiện vẽ bên trong tiểu nữ hải vậy mà cùng tiến tiến có chút tương tự nhất là cặp mắt kia đơn giản không có sai biệt phát giác được thần sắc của hắn có chút khác thường chưng vô mệnh không khỏi hỏi diệp tiên sinh làm sao vậy diệp thần ngươi không sao chứ lạc thủy giao quan tâm nói không có việc gì diệp thần bất động thanh sắc lắc đầu nhưng trong lòng thì nhấc lên một hồi kinh đào hãi lãng cùng với đủ loại suy đoán vẽ bên trong tiểu nữ hải vì sao cùng tiến tiến g á n g dấp giống thế còn có vậy đối v ợ chồng trung niên cùng tiến tiến lại là quan hệ như thế nào chính như diệp tiên sinh nói tới trương vô mệnh tiếp lời nói nay đệ nhị bức họa bên trên nội dung hẳn là bị người khác công kích trên thuyền người thương vong hầu như không còn còn có đây đối với vợ chồng trung niên sau l ư n g tiểu nữ hải chắc là con gái hắn k mà đúng lúc này lạc thủy giao bỗng nhiên nói k h ẽ với bên cạnh lạc thiên ngai nói ta phát hiện vẽ lên tiểu nữ hải kia như thế nào cùng chúng ta muốn tìm cái kia có điểm giống không nên nói lung tung lạc thiên ngai kỳ thật sớm có suy đoán bây giờ đang nghe mội cũng giống như nhau cảm giác về sau không khỏi chấn động trong lòng vội vàng ngăn lại nàng cùng lúc đó thang nhất minh l i ễ u vân phong hạng nam đồng tư h tuệ thậm chí là tiêu nguyên kinh cùng với bạch thiếu vũ đ á m người vẻ mặt đều hơi khác thường chỉ bất quá tất cả mọi người không có nói ra cứ việc lạc thủy giao tiếng nói không lớn không nhỏ bất quá vẫn như cũng bị diệp thần nghe được hắn càng khẳng định chính mình suy đoán theo hắn hiểu rõ hai mươi năm trước quỷ thuyền xuất hiện thời điểm lên thuyền người ngoại trừ thạch thiên hàn cái này trường hợp đặc biệt bên ngoài những người còn lại thương vong hầu như không còn nhưng mà lại có một lần chiếc gấu từ quỷ thuyền phía trên sông x u t ra tới nay một lần chiếc gấu xuất hiện khiếp sợ cả ba ngày bởi vì không ai có thể cha được thân phận của hai người này Khi k h đó có ô thiến thiến ra ra, thiến thiến như g ít ờ vậy đối với vợ chồng trung niên chắc hẳn chính là cha mẹ ruột của nàng chỉ là làm hắn không hiểu là vị kia tôn gia ra, ra lại là người nào tại sao lại bỏ xuống tiến tiến tại sao lại mất trí nhớ lưu lạc đầu đường lúc này viên khải thái hít vào một ngụm khí lạnh bỗng nhiên nói diệp tiên sinh này chút lên thuyền chém giết người đều là cao thủ mỗi người đều là đạm sông mà đi tối thiểu nhất đều là võ đạo tông sư một bên nhất chân đại sư sắc mặt cũng phải biến đổi này còn không chỉ các ngươi phát hiện không có chém giết địa điểm có điểm giống là âu giang theo lời của hai người âm hạ xuống bạch thiếu vũ tiêu nguyên kinh đám người sắc mặt có chút co l ạ i xúc rất là mất tự nhiên nhìn về phía viên khải thái hai người tầm mắt mơ hồ có sát ý lướt qua diệp thân nhìn thật sâu mấy người liếc mắt về sau nói tránh đi chúng ta lại nhìn thứ ba bước đi không cần nghĩ h ã n cũng nói được đệ nhị bước bên trong như là cường đạo rét đến tận thuyền nhóm cường giả kia tất nhiên là thượng tam thiên người. hơn nữa còn cùng tiêu g i a bạch g i a có quan hệ trọn vẹn hơn mười vị không kém gì võ đạo tông sư như vậy lực lượng chỉ có thượng tam thiên có thể cầm ra được t r ư ơ n g vô mệnh cùng với nhất chân đại sư âm thầm liếc nhau một cái khẽ lắc đầu ra hiệu lẫn nhau hiển nhiên là cũng đoán được cái gì vì giảm bất bầu không khí t r ư ơ n g vô mệnh giả bộ như không biết rõ tình hình mà hỏi diệp tiên sinh trước hai bức tranh cũng còn tính có thể tiếp nhận có thể là bức họa thứ ba thuyền làm sao biến thành âm khí âm u g i á g v ẻ diệp thân mịt cười thầm ý sâu sắc nói hết sức rõ ràng bức họa thứ ba bên trên thuyền chính là chúng ta chỗ chiếc này quỳ thuyền cái gì mọi người nghe vậy cùng nhau giật mình viên khải thái kinh hô liên tục diệp tiên sinh ý của ngươi là nói bản vẽ thứ nhất cùng đệ nhị bức thuyền đi qua cự biến về sau biến thành chúng ta hiện nay ở chiếc này q u ỷ thuyền chương bảy trăm hai mươi lăm lại thêm ra hai người không sai nên tiếp mọi người tầm mắt diệp t h ầ n khẽ vớt cảm nói đệ nhị phúc đồ đi qua thảm liệt chém giết về sau chiến thuyền bị hủy chất đầy thi thể m á u tươi chảy ngang chắc là lại đã trải qua cái gì mới biến thành q u ỷ thuyền các ngươi xem nhất chân đại sư đưa tay chỉ thứ ba phúc đồ bên trên những cái kia xoay quanh tại thân tàu bốn phía khói đen mở miệm nói n h ư n g hắc khí này cùng chúng ta trước đó gặp phải những cái kia có phải là giống nhau hay không tay hắn chỉ trong hắc khí có vô số sắc mặt giữ tợn ác quỷ đúng giống như lúc lần này liền huyết tộc hầu tức b ỡ rụ sở mấy vị tây phương cự đầu cũng bị k i n h trụ lôi đế thác nhị hít sâu một hơi nói cho nên tình huống bây giờ rất rõ ràng bản vẽ này miêu tả hẳn là quỷ thuyền tồn tại đi qua nhắc nhở của hắn mọi người liên tục gật đầu lạc thủy giao lòng vẫn còn sợ hay nói xem ra vừa rồi chúng ta trải qua trong hắc vụ hoàn toàn chính xác tồn tại ác quỷ khó trách khói đen có thể ăn người tiêu nguyên kinh khẽ vớt cảm nói bức họa thứ ba nội dung hẳn là quỷ u t h lần khói này bao không có người nói chuyện đều cảm thấy bên trong mặt thất nhiệt độ tựa hồ là đang đột nhiên hạ thấp mấy chục độ một hơi khí lạnh dần dần tràn vào trong lòng dù là tất cả mọi người ở đây chiến lược vô địch có lúc thể tại lúc này ở trong lòng này ở đều không hẹn sinh mình Chẳng thì thật tìm hiểu thiên cũng dùng năm mà một cảm tìm cố giác. trước cơ, tiêu ra dự báo lẽ bố y đúng ế n năm sau hôm nay bọn hắn Không hôm sau sẽ tới. đ bạch thiếu vũ đông nhiên kinh hô một tiếng quỷ thuyền bên trong nhân số có chút không đúng các người đến một chút giống như vừa vặn cùng chúng ta bây giờ nhân số không kém nhiều mọi người vội vàng nhìn về phía thứ ba p h ú t đồ âm thầm đếm lấy bên trong người l ạ c thủy giao c à n g là từng cái đếm một cái hai cái bốn mươi sáu cái bốn mươi bảy cái bốn mươi tám cái ông toàn bộ mật thất lập tức vì đó hoàn toàn tích mịt chúng đầu người ra vì đó càng là tê dần có người lẩm bẩm nói thế nào lại là bốn mươi tám cái tất cả mọi người trong nháy mắt mặt vô thượng sắc bọn hắn ngay từ đầu là bốn mươi tám cái chết một cái trắng bằng bay chết một cái tiêu thuấn cộng thêm một cái thạch thiên hàn không có mặt ấn lý thuyết còn thừa lại bốn mươi lăm cái tới làm sao lại thêm ra ba cái dù cho tăng thêm ban đầu chạy trốn đạo hắc ảnh kia vậy cũng mới bốn mươi sáu cái vẫn là nhiều hai cái nửa ngày về sau có người yếu ớt mà nói có phải hay không là chúng ta suy nghĩ nhiều kỳ thật bức tranh này đã nói mặt khác một nhóm người mà không phải chúng ta không có khả năng theo i i ê Nguyên u n k rất trong lắt một chút ta là lúc, lại là mà khẳng kỹ định nhìn chỗ chúng chỗ như chỉ hai nhân. h nói, người bên người đứng, cùng chúng ta chỗ đứng, đơn giản giống như lúc, mà lại đồng dạng là chỉ có hai cái. Nữ đầu, có cái. các vẽ tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người cùng nhau nhìn về phía lạc thủy giao cùng đồng tư h tuệ đúng a ở đây bốn mươi mấy người bên trong chỉ có hai người bọn họ nữ nhân n à y đã không thể dùng trùng hợp để hình dung lạc thủy giao thanh â m dần dần bắt đầu run dày lên vậy liệu rằng là năm lúc trước người chết kia lao hậu còn có bị kéo ra ngoài cửa sổ cái tên kia cũng tính tiến vào nói xong lời này nàng liền hối hận bởi vì lao hậu là tại quỷ thuyền trở về địa điểm xuất phát trước chết lúc ấy quỷ thuyền phía trên còn chưa có xuất hiện khói đen mà bị bắt ra ngoài cửa sổ cái tên kia chết thời điểm tất cả mọi người còn tại quỷ thuyền một tầng mà thứ ba phúc đồ bên trên bốn mười tám người đều ở trong mặt thất lúc này tiêu nguyên kinh lần nữa nói lại có phát hiện các ngươi mau nhìn mọi người vội vàng nhìn sang chỉ thấy tiêu nguyên kinh đưa tay chỉ thứ ba phúc đồ bên trong hai người gàn t ừ n g chữ một các ngươi có phát hiện hay không hai người này có chút không giống tay hắn chỉ hai người kia mặc dù mặc quần áo bất quá khuôn mặt lại là bao phủ một đoàn hắc vụ nhàn k bạch như, như như như thiếu vũ lúc này cũng ý thức được vấn đề lập tức giương mắt rất là cảnh giác nhìn chằm chằm mọi người chúng ta tất cả mọi người ở đây bên trong có hai người lạc quỷ là ác quỷ cái gì mọi người nghe vậy lập tức dưới thân thể theo bản năng cứng đờ giữa lẫn nhau quan sát lẫn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác cùng vẻ đề phòng thế nào hai cái l à quỷ không thể nào chẳng lẽ là quỷ thuyền trở về địa điểm xuất phát về sau chúng ta lúc ấy không có kịp thời tướng môn cửa sổ đóng lại cho nên có quỷ theo khói đen bên trong chui đi vào trong lúc nhất thời mọi người rất là khủng hoảng nghị luận đã thấy tiêu nguyên kinh chậm rãi ngầm đầu nhìn về phía diệp thần cùng vị tiêu cầm kiếm láo giả n g a k h í rất là băng lãnh mà nói hai người bọn họ liền l à quỷ lạc thủy giao lúc này âm thanh lạnh lùng nói tiêu nguyên kinh người ít vu hoang người không sai viên khải thái cùng với trương vô mệnh mấy người cũng là lên tiếng nói tiêu công tử coi như ngươi cùng diệp tiên sinh trước đó có ân oán thế nhưng không đến mức ăn không vu o a n g c ầ dần dần có có mọi người xem xét lập tức trầm mặc lại vẽ bên trong một đầu quỷ vừa vặn đứng tại ở gần hướng chính đông vị bức tường kia bên cạnh mà một cái khác quỷ thì là đứng tại chính đối tiêu bố y tượng đá vị trí không khéo chính là dựa vào tường người kia là diệp thần mà chính đối tiêu bố y tượng đá người kia là vị kia cầm kiếm láo giả sau một khắc tất cả mọi người dồn dập lui ra mấy bước đem diệp thần cùng cầm kiếm lao giả cùng một chỗ cô lập ra tới cho dù là trương vô mệnh cùng với lạc gia thang ra đám người cũng không ngoại lệ cái này sao có thể cầm kiếm lao giả trong nháy mắt trợn tròn mắt có chút lời nói không có mạch là nói lao phu làm sao có thể là quỷ căn bản không có khả năng diệp thần làm sao có thể là quỷ lạc thủy giao vẫn như cũ có chút không tiếp thu được cố gắng làm diệp thần tranh luận chúng ta cùng diệp thần là cùng tiến lên thuyền hắn rõ ràng là người làm sao có thể là quỷ sự thật bày ở trước mắt tiêu bố y tiên đoán cũng không có nửa điểm sai lầm đừng nói cho ta tiêu bố y hai mươi năm trước liền có chủ tâm hại họ diệp tiêu nguyên kinh dường như trào phúng cười cười tầm mắt cuối cùng như ngừng lại diệp thần trên thân nguyên lai、like、bên người chúng ta một mực cất giấu các ngươi này hai cái quỷ nếu không phải tiêu bố y thủ đoạn thông thiên chỉ bảo chúng ta chúng ta cũng còn bị ngươi môn giấu diếm tại trống bên trong bạch thiếu vũ sát cơ lệnh thấu xương họ diệp lần này ngươi còn có lời gì có thể nói tại mọi người dưới ánh mắt diệp thần đ ỗ n g nhiên bật cười tiêu nguyên kinh tầm mắt ngưng tụ ngươi cười cái gì diệp thần nụ cười lạnh lẽo tầm mắt tới đối mặt ở cùng nhau dường như khinh thường nói cuối cùng chân tướng phơi bày rồi hả vì đối phó ta c y y dù sao tiêu bố y, y tiên đoán quá mức dọa người rồi bọn hắn người ở chỗ này bên trong ngoại trừ thạch thiên hàn bên ngoài lại có hai cái là quỷ đối với những vật này bọn hắn vốn là không tin cho dù là thật tồn tại lấy quỷ bọn hắn cũng không sợ có thể từ khi đạp vào quỷ thuyền về sau liên tục chết mấy người phát sinh sự tình dùng quỷ dị để hình dung cũng, cũng không đủ bởi vậy đến giờ k h ắ c này trong lòng mọi người cũng dần dần sinh ra một hơi khí lạnh trong lúc nhất thời không ít người nhìn về phía diệp thần tầm mắt mơ hồ trở nên bất thiện lên cho dù là lạc thiên nhai cùng thang nhất mình đám người vẫn như cũ trên mặt nghi vấn c h i sắc đối mặt mọi người tầm mắt diệp thần không những không sợ ngược lại nhìn thẳng tiêu nguyên kinh c ư ờ i lạnh nói cuối cùng chân tướng phơi bày rồi hả vì đối phó ta các ngươi thật đúng là nhọc lòng a đối phó ngươi tiêu nguyên kinh tầm mắt ngưng tụ từ lạnh nói họ diệp ngươi không nên quá để mắt chính ngươi nếu như chúng ta muốn đối phó lời của ngươi sớm tại lên thuyền thời điểm liền ra tay với ngươi vừa lại không cần chờ tới bây giờ diệp thần vẻ mặt không giảm vậy ngươi dựa vào cái gì nói diệp mỗ lạc chỉ bằng các ngươi tìm tới cái gọi là tiêu bố y h a một bức tranh bạch thiếu vũ cười lạnh vậy ngươi lại giải thích như thế nào ngươi cùng vẽ bên trong con quỷ kia chỗ đứng giống nhau phải biết vẽ bên trong con quỷ kia có thể là cùng quỷ thuyền bên ngoài khói đen bên trong ác quỷ giống như lúc không sai vị tiêu huyết tộc hầu tức bỡ r ụ sở cũng đi theo phụ h ò a nói tiêu bố y sớm tại hai mươi năm trước liền dự báo đến chúng ta muốn tới đến người trong bức họa số lượng chỗ đứng cùng chúng ta đều là giống như lúc này dù sao cũng nên không sai à mọi người nghe vậy cùng nhau gật đầu cứ việc không nguyện ý tin tưởng nhưng bọn hắn vẫn là không thể không thừa nhận tiêu bố y ỉa lưu lại cái kia tấm bản đồ bên trong thứ ba p h ú t đồ nói đúng là mình đám người đều là khói đen che phủ lấy quỷ thuyền b ộ n phía bọn hắn bị nhốt tại quỷ thuyền bên trong đồng dạng thân ở trong mặt thất còn có ngươi tiêu nguyên kinh đột nhiên nhìn về phía vị kia cầm kiếm lão giả tất cả chúng ta bên trong ngươi là người thứ nhất đạp vào quỷ thuyền tầm thứ hai làm chúng ta cùng lên đến sau liền không thấy được ngươi n g ư ờ i ngay sau đó cỗ kia thông hướng mật thất cổ quan liền xuất hiện mà tiêu ra ta tiêu thuấn tiến vào đi điều tra kết quả bỏ mình nói đến đây ánh mắt của hắn lạnh lẽo chúng ta đều thấy rõ ràng, tiêu trong tay dẫn theo đầu của ngươi kết quả tiêu thuấn vừa chết ngươi liền xuất hiện ngươi nói cho chúng ta biết ngươi không phải quỷ lại là cái gì theo tiếng nói của hắn hạ xuống không ít người âm thầm g ậ t đầu tiêu nguyên kinh phân tích không hề có một chút vấn đề kỳ thật nhất cầm kiếm lao giả từ trong quan tài đi lúc đi ra tất cả mọi người hoài nghi hắn là người hay là quỷ cho dù là long h ổ sơn lão tiên h sư trương vô mệnh tâm lý cũng có chút dao động nhịn không được nhìn xem cầm kiếm lao giả nói lê minh việc quan hệ thân phận của ngươi vấn đề ngươi có thể hay không hướng chúng ta giải thích một chút ta cầm kiếm lao giả ngữ khí một trầu cuối cùng đắng chát cười một tiếng lão phu đi lên thời、điểm. liền cảm thấy cổ mắt lạnh sau này liền không có ý thức chờ đến khi tỉnh lại liền phát hiện mình thân ở căn này mất thất bởi vì phát hiện tiêu bố y hệ pho tượng lao phu liền đem chuyện lúc trước quên sạch xanh xanh trở về thông c h i các ngươi hắn dừng một chút sắc mặt mất tự nhiên nói lao phu hoài nghi ta bị đồ vật gì đánh lén liền chính hắn tại lúc nói lời này đều không có sức lực bởi vì cái này trải qua thật sự là rất khó thuyết phục người khác diệp thần cao mày nhìn chăm chú hắn ý của ngươi là nói ngươi đi lên thời điểm bị người từ phía sau đánh lén đánh mất xịu sau đó lại bị người ném vào trong mất thất hắn có thể cảm giác được đối phương không có nói sai không đợi cầm kiếm lão giả mở miệng tiêu nguyên kinh lập tức cười lạnh nói đơn giản chê cười ngươi đường đường một vị sơ giai võ tôn người nào có thể thần không biết quỷ không hay đánh lén ngươi hơn nữa còn không có phát ra nửa chút động tĩnh còn nữa lúc ấy tất cả chúng ta đều tại một tầng thử hỏi ai có thể phân thân đi đánh lén ngươi nguyên kinh phân tích đến ở đây bạch thiếu vũ cười khan hai tiếng mở miệng nói còn nữa đối phương đánh lén ngươi rồi lại không giết ngươi ngược lại đem ngươi ném đến trong mặt thất này lại là có ý gì chẳng lẽ là ăn nhiều chết no trương vô mệnh sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng lê minh ngươi vẫn là nói thật đi lão phu nói liền là lời nói、thật. sở dĩ ngay từ đầu không có nói cho các ngươi biết là bởi vì lao phu biết cho dù là nói ra các ngươi cũng không tin cầm kiếm lao giả lắc đầu c ư ờ i khổ vẻ mặt có chút khó coi mà lại lao phu hoài nghi đánh len ta liền là ngay từ đầu trong bóng đêm giết trắng bằng bay sau đó trốn vào tầng hai tên kia n à y càng nói rõ ngươi có vấn đề tiêu nguyên kinh trên mặt lạnh l è o r ă n g đầy đối phương liền trắng bằng bay đều giết kết quả lại chẳng qua là đánh lén ngươi mà không giết ngươi còn đem ngươi ném vào trong mặt thất ngươi lại giải thích thế nào cầm kiếm lao giả lập tức ngậm miệng không trả lời được ta lần này mọi người nhìn về phía cầm kiếm lao giả tầ thật sự là đối phương tìm từ căn bản không đáng cân nhắc không cần cùng hắn tốn nhiều nước miếng bạch thiếu vũ ngắt lời hắn cười lạnh nói tình huống bây giờ đã rất rõ ràng chúng ta mới vừa lên quỷ thuyền thời khắc khói đen kéo tới tất nhiên là có khói đen bên trong cũng có ác quỷ thừa dịp chúng ta không tới kịp tướng môn cửa sổ đóng lại thời khắc thừa cơ l ạ n vào ánh mắt của hắn bắn thẳng đến diệp thần cùng cầm kiếm lao giả ta dám khẳng định ẩn vào tới ác quỷ có ba cái. cái thứ nhất là trong bóng đêm rết chết trắng bằng bay vị kia mà hai người các ngươi tất nhiên là còn lại cái kia hai cái ác quỷ tiêu nguyên kinh bước về phía trước một bước sắc động thủ đi thế nào sợ chúng nó là ác quỷ, chúng ta nhiều người cũng đủ để đưa chúng nó đánh cho hồn phi phát tán sau một khắc người ở chỗ này ngoại trừ lạc ra cùng thang ra bên ngoài cùng nhau đối diệp thần cùng cầm kiếm lao giả tản ra sát ý lạnh như băng việc này chúng ta mặc kệ trương vô mệnh cùng nhất chân đại sư đám người liếc nhau một cái lập tức không hẹn mà cùng đứng qua một bên rõ ràng cũng hoài nghi diệp thần lạc quỷ, bất quá lại không tốt ra tay với diệp thần lạc thủy giao khuôn mặt nhất biến liền muốn đứng ra kết quả lại bị lạc thiên nhai gắt gao chế trụ nàng không khỏi run g i ọ n ó i ka lạc thiên nhai trầm giọng nói chuyện này không phải chúng ta có thể nhúng t tại hắn bên cạnh hạng hàng cười lạnh nói giao giao tiêu bố y t i ê n đoán rất rõ ràng họ diệp liền l à quỷ cùng hắn để nó giết chết chúng ta còn không bằng chúng ta tiên hạ thủ vi cường thôi được diệp thần chậm rãi mở miệng n ữ khí nhìn như bình thản lại để lộ ra một c ố cực hạn băng hàn nếu vô phương cùng các ngươi giảng đạo lý cái kia cũng chỉ phải động quả đấm nói diệp mỗ l à quỷ cái kia diệp mỗ hôm nay liền để cho các ngươi đều biến thành quỷ giết hắn bạch thiếu vũ hét lớn một tiếng ầm ầm ở giữa trước tiên l ư ớ về phía diệp thần mà liền trong khoảnh khắc đó chỉnh chiếc quỷ thuyền kịch liệt r ú lên dường như có thiên thạch vũ trụ rơi rụng xuống tất cả mọi người như muốn đứng không vững có người sợ hay nói xảy ra chuyện gì chương bảy trăm hai mươi bảy dết không chết tồn tại bạch bạch bạch lúc này quỷ thuyền bên ngoài b o n g thuyền phía trên vang lên một hồi tiếng bước chân rộn rộn rập tiếng bước chân hết sức tập trung càng ngày càng gần khiến cho đến tất cả mọi người ra đầu vì đó sắp vỡ bên ngoài có người không biết là kinh hô một tiếng giống không đám người kịp phản ứng bên hai liền vang lên một hồi vô cùng tiếng kêu thảm thiết thế lương kêu thảm tiếng biết hai nhức ó c giống như là quỷ khóc sói gạo cùng lúc đó toàn bộ mật thất bắt đầu kịch liệt lay động tiêu bố y tượng đá ầm ầm ngã xuống đất bốn phía mơ hồ có sụp đổ xu thế đi nhanh mau đi ra lạc thiên n g a i biên sắc lôi kéo lạc thủy giao trước tiên cướp ra ngoài những người còn lại vội vàng bắt kịp biên cô bất thình lình làm cho mọi người đã không thèm để ý xoắn suýt h ai là người ai là quỷ khi mọi người trở lại quỷ thuyền tầng hai thời điểm chính chiếc quỷ thuyền vẫn tại kịch liệt lay động trên vách tường treo đèn lồng lơ lửng không cố định lúc tối lúc sáng nhưng mà tất cả mọi người tầm mắt lại là nhìn chòng chọc vào ngoài cửa sổ tại ảm đạo ánh đèn chiếu dọi đến chỉ thấy màu trắng giấy cửa sổ phía trên có không ấy đạo bóng đen đang lắc lư ảnh tử bị kéo rất dài giống như là từng con ác quỷ tại dương nanh mốt vớt mà tiếng kêu thảm thiết vẫn tại kéo dài phốc phốc từng đạo vết máu đỏ tươi phun ra tại giấy cửa sổ bên trên đem giấy cửa sổ triệt để nhổ ộ đỏ thậm chí là có vết máu theo giấy cửa sổ giọt rơi xuống đất phía trên rất là nhìn thấy mà giật mình có người lạnh có nói cái kia đó là cái gì không có người nói chuyện thật sự là trước mắt này một màn này quá mức dọn g ư ờ i tất cả mọi người là theo bản năng hít vào một vùng khí lạnh chỉ cảm thấy da đầu đều tại r u lên lương phát lạnh hết sức rõ ràng quỷ thuyền phía ngoài b o n g thuyền có d i biến sinh ra thế nhưng không người nào dám đẩy ra cửa cửa sổ hướng ra phía ngoài gió xét bởi vì làm tất cả mọi người biết cửa sổ bên ngoài có vô cùng vô tận khói đen che phủ lấy này chút khói đen có thể ăn người như vậy có thể tại bên ngoài tạo thành động tính rõ ràng không phải người động tính bên ngoài thời gian kéo dài không lâu nhưng mà đối với mọi người mà nói cùng một ngày bằng một năm không có gì khác biệt cho đến động tính hoàn toàn biến mất về sau tất cả mọi người lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi có người lẩm bẩm nói những cái kia quỷ đồ vật đi đi rồi sao sau một khắc, trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện không mấy đạo bóng đen n à y chút thân ảnh thuần một sắc cầm trong tay cổ lao sát thương người mặc hắt giáp hắt giáp phía trên tấm vết máu lo lộ sắc mặt trắng bệnh ánh mắt u sâm vô cùng tùy theo mà đến l ạ n h leo sát cơ cùng khí âm hàn âm âm minh đây là âm minh long h ổ sơn lão thiên sư trương vô mệnh thân thể kịch liệt khẽ run dậy giống như là bị người kẹp lại hết hầu giống như phát ra một tiếng tiếng kêu trói thai mọi người như muốn hôn mê âm minh nghĩ không ra quỷ thuyền phía trên ngoại trừ quỷ bên ngoài lại còn tồn tại âm minh chỉ thấy trước mặt này hơn mười vị âm binh cùng nhau cầm trong tay sát thương hướng phía mọi người đánh tới tùy theo nhấc lên một hồi gió thanh đ ộ u thủ long h ổ sơn lão thiên sư trương vô mệnh nổi giận gầm lên một tiếng cắn nát ngón giữa tốc độ cao tại lòng bàn tay vẽ ra một tấm đ a chú lập tức một tay chụp về phía đối diện đánh tới một cái âm binh ngũ lôi trưởng hoa n h một tia chấp từ lòng bàn tay của hắn bạo phát ra á n h chấp lúc này đem cái tia âm binh đánh tan hắn thi triển rõ ràng là long h ổ sơn ngũ lôi tuyển học ông mani ba mới hỏng nhất chân đại sư miệng phun hoa sen từng cái từng cái màu vàng kim tiểu chữ từ trong miệm hắn bắn Hắn giờ p một vị âm binh cầm trong tay sát thương hướng phía diệp thần zhết tới đây diệp thần sắc mặt lạnh leo đang muốn xuất thủ thời khắc đã thấy vị kia âm binh bỗng nhiên ngừng lại nó con ngươi trống rống chỗ sâu mơ hồ sáng lên một cái có chút mở mịt nhìn g xem diệp thần dùng một loại chỉ có diệp thần có thể nghe được thanh nhầm nói ngươi trên người ngươi như thế nào sẽ có tiểu công t r ư t khí khí tức tiểu thư diệp thần nghe vậy nhốn mày dự định mở miệng hỏi thăm thời khắc lại thấy đối phương vậy mà vứt xuống chính mình hướng phía những người khác g i ế t tới mặt tướng tần nha m nguyện hóa thân đ t n g linh đời đời thủ hộ tiểu công chúa g i ế t g i ế t g i ế t một đạo dường như nhỉ non thanh âm tùy theo chuyển đến không tốt chúng nó vậy mà g i ế t không chết long h ổ sơn trương vô mệnh lại là một cái trưởng tâm lôi đánh tan một cái âm binh không kịp cao hứng thời khắc phát hiện bị chính mình đánh tan cái kia âm binh lại xuất hiện t à chỗ này cũng là nhất chân đại sư thi triển lục tự chân luôn liên tục chấn áp mấy cái âm binh về sau phát hiện này chút âm binh sẽ ly kỳ ta biến lập tức lại từ cộng vị trí xông ra l một, càng càng một tiếng hét thảm vang lên chỉ thấy tiêu ra trận doanh bên trong một vị thanh niên tại chỗ bị một cái âm binh sát thương đâm đâm thủng thân thể liền hồn phách đều bị đều xoắn nát chết đi cho ta bạch thiếu vũ một trưởng vỗ tán một cái âm binh về sau đột nhiên nhìn về phía diệp thần trong đôi mắt tràn đầy lựa giận họ diệp này chút âm binh vì cái gì không tiến công ngươi có phải hay không là ngươi dợ cho quỷ mọi người xem xét sắc mặt cũng phải biến đổi bởi vì này chút âm binh không có một cái nào công kích diệp thần phản phất đưa hắn cho rằng là không khí nặng điểm mục tiêu công kích là thượng tam thiên thập đại cổ tổng người nhất là tiêu ra cùng bạch ra lần này liền một mực hết sức tin tưởng diệp thần lạc thủy giao cũng ngây người không khỏi hỏi diệp thần đây là có chuyện gì này còn dùng hạng hằng cười lạnh xem ra tiêu nguyên kinh quả nhiên không có nói sai tiểu tử này liền là quỷ cùng này chút âm binh là một đám và không vì cái gì hắn sẽ không có việc gì đồng loạt ra tay giết hắn tiêu nguyên kinh quát chói thai một tiếng thúc giục thân hình hướng phía diệp thần đánh tới cùng lúc đó b ạ c h thiếu vũ mạnh mẽ đẩy lui một cái âm binh sau cũng g i ế t tới đây đậu thủ giờ khắc này lạc thiên n g a i cùng thang nhất minh cũng lần lượt ra tay rồi sự thật bày ở trước mắt dù bọn hắn không nữa tin tưởng diệp thần thấy cảnh này lạc thủy dao khắc lên ca vê anh trong khoảnh khắc đó t ừ n g đạo năng lượng kinh khủng gợn sóng giống như kinh đ ả o hãi lãng hướng phía diệp thần cuốn tới tại uy thế như vậy phía dưới chỉnh chức quỷ thuyền mơ hồ có chút phát run họ diệp chết đi cho ta c ù n bạo anh thiên quyền bạch thiếu vũ xông lên phía trước nhất toàn thân tu vi ầm ầm bùng nổ một đạo quyền ấn trực tiếp ngưng kết mà ra quyền ấn trước đó không gian tại chỗ tạo thành một cái vòng xoáy tán phát uy thế làm cho không ít người tìm đập nhanh liên tục ngay tại quyền của hắn ấn sắp tiếp xúc đến diệp thần thời điểm diệp thần hai con ngươi bên trong có nhanh như tia chớp ánh sáng bắn ra há một quát cút v ơ anh tiếng quát của hắn giống như cựu thiên long ầm một cô cực kỳ bá đạo năng lượng từ hắn trên thân bạo phát đi ra hung hăng hướng phía bạch t i ế u vũ khuấy động mà đi trong lúc mơ hồ còn kèm theo sương cốt cùng khớp nối vỡ vụn thanh âm vang lên Phang! tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy một đạo thân ảnh như là như diều đứt dây bay ngược trở về cuối cùng tầng tầng đập vào trên mặt đất khiến cho đến mặt đất vì đó run lên đợi đến thấy rõ cái kia thổ hết người là bạch thiếu vũ về sau tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó ngây người cho dù là công hướng diệp thần tiêu nguyên kinh mấy người cũng là mạnh mẽ đã ngừng lại thân hình sắc mặt phía trên hiện ra cực h ạ n run sợ thương kia ánh mắt đang run sợ thường gương mặt một bảng t ạ n run dày、bại? bạch thiếu vũ vậy mà bại hơn nữa còn bị bại nhanh như vậy đây chính là võ tôn bảng thứ ba tồn tại a bạch thiếu vũ càng l ạ như là gặp ma nhìn về phía diệp thần ngươi bốn phía âm binh lạ thường ngừng lại lúc trước cùng diệp thần đối thoại cái kia âm binh nhìn về phía diệp thần tầm mắt dần dần trở nên lưu h ò a chết đi cho ta diệp thần thân hình loay lên hướng phía hắn tốc độ cao lao đi như là mánh hổ v ú t không cùng lúc đó một cái màu vàng kìm quyền ảnh từ trong miệng b ộ c phát ra ẩm ẩm đánh tới hướng bạch thiếu vũ thật can đảm thời điểm then chốt tiêu nguyên kinh đánh ra khủng bố một trường cùng diệp thần quyền ấn ẩm ẩm ở giữa tướng đụng nhau bục phát ra năng lượng làm cho trình chi tiêu nguyên kinh cả người không chế không nổi thân hình rút lui hơn mười bước trang diện lại lần nữa hoàn toàn tính mịch không ít người âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh không nghĩ tới tiêu nguyên kinh vậy mà cũng mơ hồ không phải diệp thần đối thủ hạng hạng lạnh còn không thôi tiểu tử này làm sao sẽ mạnh như vậy hắn vốn cho rằng diệp thần giết đoàn thiên lang đám người về sau dù cho thực lực lại có giữ lại thế nhưng không đến mức là tiêu nguyên kinh đám người đối thủ đi nhưng mà diệp thần vẹn vẹn một cái lăn tự tiện đánh bay bạch thiếu vũ một quên phía dưới dù cho tiêu nguyên kinh toàn lực ra tay cũng bị đẩy lui vài chục bước thang nhất minh một mặt trận mắt ố mổm yêu người ta suy nghĩ cả nửa ngày ngươi mới là giả heo ăn thịt hổ nhân vật hung á c tại hắn bên cạnh lạc thiên nhai khuôn mặt run dày không thôi bởi vì diệp thần biểu hiện ra chiến lược đã không kém gì hắn thậm chí là có khả năng so với hắn vị này võ tôn bảng đệ nhất tồn tại còn mạnh hơn mà đúng lúc này diệp thần sau lưng bỗng nhiên hiện ra một vệ bóng đen hấp ảnh như cùng một con to lớn con rơi hướng phía diệp thần phía sau lưng xâm nhập tới lạc tủy h dao vội vàng nhắc nhở diệp thần cẩn thận một đạo âm lanh thanh âm lập tức vang lên khắc khặc bản hầu tức nhất định phải thật tốt nhấm nháp máu của ngươi ăn ta nghĩ m rõ ràng là tây phương huyết tộc hầu tức bờ rủ sở âm thầm ra tay m u ố n chết diệp thần mí mắt cũng không nhấc một thoáng hư lệnh một tiếng về sau trong trước mắt một đạo kim sắc kiếm quang như là sấm sét giữa trời quang đồng dạng tại sau lưng trở hiện mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt đợi lại phải nhìn sang thời điểm liền trông thấy huyết tộc hầu tức bờ rủ sở tại chỗ bị diệp thần một kim ế chém giết liền kêu thảm cũng không kịp phát ra các ngươi cũng chết diệp thần t ầ m mắt sắc bén k i ế p n ư ờ i sắc ý lan tràn đưa tay tìm tòi theo hào quang màu vàng kim nhạt p h u trào lần nữa thẳng hướng tiêu nguyên kinh, người. Ngăn lại hắn. Tiêu nguyên kinh vội vàng lên tiếng lúc này có không ít tiêu da cùng bạch da cường giả cùng nhau đối diệp thần ra tay còn hắn thì một tay nắm lấy bạch thiếu vũ thả người hướng phía quỷ thuyền một tầng lao đi ai cản ta thì phải chết diệp thần thân hình bạo động tràn vào tiêu da cùng bạch da trong mọi người còn như hình người yêu thú trong lúc giơ tay nhấc chân đều là khí tức khủng bố phanh phanh theo từng đợt tiêu t h ẳ n g cùng tiếng vang xương máu bắn nhanh gây mũi mùi máu tươi triệt để tràn ngập toàn bộ quỷ thuyền tầng hai vị tiêu tên là cổ hai cập ngọc la sát nữ tử bị trước mắt một màn này dọa cho thẳng rồi vô cùng bén nhọn mà nói diệp nam c u ồ n ngươi không có thể giết ta ta là cổ nàng lời còn chưa nói hết diệp thần một trưởng đánh ra tại chỗ đem đầu lâu của nàng đập nát hóa thành vô số mảnh vỡ cùng chết đi lôi đế thác nhĩ toàn thân bỗng nhiên toát ra mấy đạo trói mắt lôi đỉnh một cố vô cùng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra rõ ràng ý thức hắn đến nhóm người mình không phải diệp thần đối thủ cho nên dự định tự bạo nâng diệp thần cũng chết chết chính là ngươi diệp thần một quyền đánh tới tại chỗ đem trái tim của hắn đánh nát thành tạt bã mà trong cơ thể hắn cái kia đạo năng lượng kinh khủng cũng chưa kịp bạo phát đi ra ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở trên mặt đất che kín vết máu một bên l ạ thiên nh không gọi là sắc mặt run sợ linh hồn vì đó run r u dậy chẳng ai ngờ rằng diệp thần sẽ hung tàn đến tình trạng như vậy thang nhất minh thấy một hồi l ư n g tiếng lạnh không thể chơi vào ra hỏa này là thật không thể chơi vào tại không có gặp được diệp thần trước đó hắn liền cảm thấy lạc thiên nhai cái tên điên này đã điên rồi không nghĩ tới diệp thần đắc hơn tiêu ra cùng bạch ra người cơ hồ bị hắn giết tuyệt làm diệp thần ánh mắt lạnh như băng rơi xuống lạc thiên nhai bọn người trên thân thời khắc mấy người run lên trong lòng chỉ cảm giác mình đám người thật giống mình bị cái gì tuyệt thế hung thú để mắt tới thang nhất minh nuốt n g ụ n nước bọn hầm hực ư ờ i một tiếng diệm hĩnh đệ cái kia giữa chúng ta không có cái gì giờ phút này trong lòng của hắn đem tiêu nguyên kinh đều hận chết rồi n ã i n ã i hắn kẻ trước mắt này ở đâu là quỷ rõ ràng là ma vương giết người không trước mắt ma vương lão tử tình nguyện cùng quỷ liên hệ cũng không nguyện ý cùng hắn liên hệ ngược lại là lạc thiên nhai lẳng lặng nhìn hắn một tia chiến ý tử trong cơ thể hắn lặng yên bao phủ mà ra mơ hồ có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế thời điểm then chốt lạc thủy giao theo bản năng ngăn ở lạc thiên nhai trước mặt cắn môi nói diệp thần ngươi không có thể đụng đến taka taka bọn hắn đối ngươi không có lý xảy ra chuyện gì mà đúng lúc này một đạo không hiệu thanh âm từ một bên chuyển đến mọi người d ư ơ n g mắt xem xét phát hiện là toàn thân áo trắng thạch thiên hàn diệp thân trầm giọng nói người đã đi đâu thạch thiên hàn chậm rãi mở miệng nói ta một mực đợi tại một tầng n g h e được phía trên động tĩnh về sau lúc này mới chạy tới hết lời hắn lúc này mới chú ý tới trên mặt đất huyết tinh chi sắc tầm mắt tới bốn phía âm binh chi bên trên qua lại đánh giá số mắt về sau đột nhiên hỏi tiêu nguyên kinh bọn hắn đâu lạc thủy giao c a o mày nói bọn hắn chạy chạy thạch thiên hàn tầm mắt ngưng tụ tựa hồ là nhớ ra cái gì đó q a y người liền đổi tới tất cả mọi người mau cùng ta tới nhanh nhất chân đại sư nói xảy ra chuy làm sao thạch thiên hàn hốt hoảng như vậy đi chúng ta theo sau lạc thiên n g a i ném câu nói tiếp theo dẫn mọi người liền đi theo những người còn lại cũng không cam chịu lạc hậu chỉ cảm thấy trong mơ hồ giống như sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay diệp t h ầ n có ý theo sau bất quá vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng mấy chục cái âm binh tầm mắt trọng điểm đặt ở dẫn đầu vị kia tần nham âm binh trên thân trực giác nói cho hắn biết đối phương dường như có lời gì muốn đối hắn nói chỉ thấy đối phương cái kia thở ảm đạm gương mặt phía trên nhiều hơn mịp cười trên người ngươi có tiểu công chúa khí t ứ c xem ra hai mươi năm trước vị kia họ tiêu không có lừa gạt chúng ta tiểu công chúa đến nay còn、tại. chương bảy trăm hai mươi chín trên vách tường mặt người trên người ngươi có tiểu công chúa khí tức xem ra hai mươi năm trước vị kia họ tiêu không có lựa gạt chúng ta tiểu công chúa đến nay còn tại theo âm binh tần nham tiếng nói chuyển đến họ tiêu diệp thần tầm mắt ngưng tụ đối phương có thể là gọi tiêu bố ý ỉ đúng vậy tần nham nói chúa công chủ mỡ bỏ mình về sau tăng thêm tiểu công chúa mất tích chúng ta hóa thành âm linh ở đây trầm luân hơn một trăm năm thân hình của hắn bắt đầu tiêu tán c h ờ một chút diệp thần vội vàng hỏi trong miệng ngươi tiểu công chúa có phải là hay không một cái ước chừng bốn năm tuổi tên là thiến, thiến tiểu nữ hải n g ư ơ i liền tiểu công chúa nhũ danh đều biết vậy xem ra chúng ta suy đoán không có sai tiểu công chúa đến nay an toàn tần nham hình thể càng ngày càng hư hảo bao quát phía sau hắn hơn mười vị âm binh đã đến sắp t i ê n diện mức độ chúng ta tâm nguyện đã xong là thời điểm đuổi theo theo chúa công chủ mẫu phiền thoái tiên sinh thay ta hướng tiểu công chúa mang câu nói hảo hảo ở tại táng tiên tinh sống sót tuyệt đối không nên hồi trở lại hoang cổ giới mặt khác nhất định phải bảo vệ tốt hoang cổ cấm địa nhớ lấy nhớ lấy đợi đến một chữ cuối cùng hạ xuống tần nham chờ hơn mười vị âm binh triệt để tiêu tán tại diệm thần trong tầm mắt mà trên mặt đất thêm ra một tấ b ấ tinh tinh, theo q u tần nham di ngôn bên trong hắn trên đại thể biết được rất nhiều thứ đầu tiên bọn hắn khi còn sống hẳn là đi theo chiếc này quỷ thuyền tri chủ sau này quỷ thuyền bị người công kích phát sinh cự biến biến thành quỷ thuyền vậy đối với vợ chồng trung niên bọn mình nữ nhi duy nhất tung tích không rõ tần nham đám người hóa thành âm linh thủ hộ quỷ thuyền chỉ vì đợi đến tiểu công chúa tin tức hiện tại xem ra thiến tiến liền là tần nham trong miệng t i ể u công chúa càng l à i chiếc này quỷ thuyền c h i chủ nữ nhi mà thiến tiến trong miệng tôn ra ra chắc hẳn cùng quỷ thuyền c h i chủ có nhất định liên hệ quỷ thuyền đang phát sinh cự biến về sau vị kia họ tôn người mang theo thiến tiến lưu lạc đến hoa quốc chẳng qua là không biết vì cái gì sau này hai người lại ly tán hắn bản liền cảm thấy thiến tiến thân thế bất phàm không nghĩ lại còn có thể cùng quỷ thuyền liên hệ với nhau mà ở trong đó vậy mà liên lụy ở nhiều như vậy ly kỳ khúc chết chuyện cũ diệp thần yên lặng do xét tấm bia đá kia âm thầm n h ữ mày hoang cổ giới đến cùng là nơi nào là quỷ thuyền điểm cuối cùng sao còn có khối này hoang cổ cấm bia lại là vật gì tần nham trong miệng táng tiên tinh hãn đại thể có thể đoán được là địa cầu chỉ là địa cầu vì sao lại gọi táng tiên tinh địa cầu sinh ra gần năm mươi lúc năm đã trải qua thái cổ trụ nguyên cổ trụ lộ ra sinh trụ trong lúc này xuất hiện qua rất nhiều văn minh cho tới bây giờ dùng như thế phát triển khoa học kỹ thuật vẫn như c ũ vô phương toàn bộ phá giải mà nhân loại mới sinh ra mấy trăm văn năm tại năm mươi lúc năm thời gian trường h ạ bên trong bất quá dọn nước trong biệt cả cho dù là hoàng tuyển lao tổ cái này kiếp trước thân là độ kiếp kỳ đại năng lao quái vật cũng chỉ có thể sống một văn năm tháng tiên, tháng tiên, chẳng lẽ địa cầu đã từng mai táng qua tiên nhân nghĩ tới đây hắn bị ý nghĩ của mình giật nảy mình lúc này đem tấm bia đá kia thu nhập trong nhận chứa đồ lập tức quay người đổi kịp lạc tiên nhai đám người Quỷ thuyền tầng hai thông hướng lúc t r ư ớ c gian kia mật thất cổ q u a n chỗ đoàn người lần nữa hồi trở lại đến nơi này tất cả mọi người là không hiểu nhìn xem đứng ở phía trước thạch thiên hàn chúng ta lại về tới đây làm cái gì các người có chỗ không biết này cố quan tài bên trong kỳ thật giấu dếm h u y cơ là duy nhất thông tới ủy thuyền ba tầng lối vào thạch thiên hàn nói một câu về sau tiến về phía trước một bước một tay đập vào chiếc quan tài cổ kia bên cạnh quắ cả tòa cổ quan toàn thân kịch liệt run lên trong chốc lát liền đ ả o quay lại hắn lúc này thả người nhảy vào cổ quan bên trong đều bắt k ị p t a mọi người cũng không chậm trễ lần lượt nhảy vào cổ quan bên trong lại khiếp sợ phát hiện lần này cổ quan thông hướng vị trí phát sinh biến hóa không còn là lúc trước mặt thất mà là một gian cùng loại với diễn võ trường phong khách phong khách bốn phía trên vách tường khắp đầy phù điêu giống như là tường trương người mặt rất là sinh động cái này là quỷ thuyền ba tầng lạc thủy giao một vừa quan sát trên vách phù điêu một bên hồ nghi nói có thể là tiêu nguyên kinh bọn hắn vẫn như cũ không ở đây chỗ a hạng hắn nói bọn hắn có thể hay không tại tầng thứ tư không có khả năng tại tầng thứ tư thạch thiên hàn tầm mắt ngưng tụ đông nhiên quay đầu nhìn thẳng nói chuyện lúc trước h à n g h à n g trong ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng với lạnh leo sắc cơ người kia không nghĩ tới phản ứng của hắn sẽ lớn như vậy quả thực là bị giật mình t ê u lên trong lúc nhất thời vậy mà không dám hồi trở lại nửa câu những người còn lại liếc nhau một cái đều cảm thấy thạch thiên hàn phản ứng có chút khác thường lạc thiên n g a i bất động thanh s ắ c nói quỷ thuyền hết thể có bốn tầng bây giờ bốn tầng đều không có người cái kia tiêu nguyên kinh bọn hắn lại đi nơi nào a mà đúng lúc này không biết là người nào kinh hô một tiếng cả người tiếp liền lùi lại mấy bước mặt mũi tràn đầy kinh khủng nhìn xem trên vách phù điêu này chút phù điêu lại biết di động hắn vừa mới dứt lời lại là một tiếng hét thảm truyền đến chỉ thấy trên vách tường đ ố n g nhiên chỗ sâu một đầu máu me bàn tay lớn nắm lấy một vị hạng gia thanh niên liền xuyên tấu h trong vách tường p h ú c trên vách tường lúc này chạy ra vết máu lo lộ rất là nhìn thấy mà giật mình mọi người không khỏi cùng nhau lui lại một bước lại xem xét chỉ thấy trên vách tường những cái k i a nguyên bản đứng im bất động mặt người vậy mà bắt đầu chuyển động những người này mặt giống như là bị dính ở trên vách tường điên cùng n ú c ních đồng thời còn vươn từng con tay vô số đạo thê lương tiếng giống lập tức Cứu ta. mọi người bị một màn này dọa đến sắc mà tạm đạm vô cùng một tấm trong đó thương lão nhân mặt đông nhiên nhìn xem viên khải thái nói khải thái ta là hoa bắc ta là n g ư ờ i bản sơn nhất mạch đời trước người đứng đầu a cứu ta cứu ta ra ngoài viên khải thái lập tức giật mình mở to hai mắt nhìn nhìn kỹ hướng cái tia tờ thương lão nhân mặt phát hiện đối phương vậy mà thật là chính mình này một nhóm muốn tìm bản sơn nhất mạch tiền nhiệm người đứng đầu hoa bắc lúc này lại là một khuôn mặt người mong muốn dãy rủa ra tới vô cùng thê lương mà nói tiểu nam ngươi không nhớ rõ lao phu sao lao phu là hạ tiễn hạng gia thất trưởng lão ta là ngươi thất thúc công a trong đám người hạng nam kinh nghi bất định đánh giá hắn s ắ c mặt đột nhiên n h ấ t biến thật sự là ta hạng gia thất trưởng lão ngươi làm sao sẽ biến thành cái dạng này hai mươi năm trước quỷ thuyền xuất hiện thời điểm cả ba ngày đều phái ra vô số cường giả cho dù là hoa quốc thế tục giới cũng có một nhóm cường giả leo lên quỷ thuyền chẳng qua là những người này toàn bộ bị lưu tại quỷ thuyền phía trên không người nào biết sinh tử của bọn hắn bởi vậy lần này quỷ thuyền đi ra ngoài ở đây không ít người đến đây cũng là vì điều tra những người này sống hay chết không nghĩ vậy mà tại nơi này thấy được hạng nam bên cạng hàng kích động k ô n g thôi thật sự là thất t h ú công chương á cái i kia tờ mặt người rỗi k ra một cái tay, đau tờ mặt một ổ cầu cứu cứu thuốc công sẽ không quên các khẩn không hảo hai thất nói, ngoài, quên n ta, ta ra tử, g sẽ hội đời đem suốt đời tu bảy trăm ba mươi cổ thuyền lai lịch hạng h ắ n g nghe vậy mừng rỡ không thôi lúc này đi tới đưa tay kéo lại mặt người tay tựa hồ là muốn đem hắn theo trên vách tường lôi ra ngoài nhưng mà sau một khắc cả người hắn liền bị cái kia tờ mặt người tay t ú m vào bên trong vách tường vách tường kịch liệt cổ động mấy cái một đạo máu đỏ tơi dấu vết tử trên vách tường dị ra toàn bộ quá trình cơ hội là tại trong chớp mắt hoàn thành nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp ngăn cản tất cả những thứ này mà mạnh hơn thì là nhiều hơn một tấm hạng hàng mặt người chờ đến mọi người kịp phản ứng về sau lần nữa cùng nhau lui về phía sau một bước hạng nam có chút không thể tin nhìn xem cái k i a tờ mặt người thất thúc công ngươi ngươi hạng hàng bỏ mình khiến cho hắn đã là khiếp sợ lại là phẫn nộ hắn không nghĩ tới đối phương thân là hạng ra người vậy mà có chủ tâm muốn hại bọn hắn thất thúc công tại đây bên trong đau khổ hai mươi năm đã sắp đến dầu hết đèn t ắ t hoàn cảnh chỉ có nhất định đồ ăn mới có thể giúp ta khôi phục cái tia tờ mặt người lần nữa vươn tay của mình hết sức là chân thành mà nói hào hai tử thất thúc công có thể nhìn ra được thiên phú của ngươi so với trước tên phế vật k i a mạnh hiện tại thất thúc công đã khôi phục cứu ta cứu ta ra ngoài mà lúc này lại là một khuôn mặt người từ một bên mở miệng thiên ngai ta là ngươi t ă m t h ú c khi còn bé ta còn ôm qua ngươi đây cứu ta ra ngoài không đợi lạc thiên ngai mở miệng một bên lạc thủy giao một đạo kiếm quang chém đi lúc này đem cái tia tờ mặt người vươn ra tay chém đức oán hận vô cùng đi chết đi lao tặc bất hiếu tử tôn bất hiếu tử tôn a cái tia tờ mặt người trong lúc đó trở nên vô cùng bạt mẹo vô cùng thê lương chửi bởi nói các ngươi đều sẽ chết đều lại biến thành mặt người tiến vào đi theo chúng ta ha ha ha các ngươi đều chạy không khỏi quỷ thuyền mượn rùa đều phải chết đều phải chết từng t r ư ơ n g mặt người tại trên vách tường kịch liệt núp đ í c h biểu lộ hoán độc không thôi không ngừng mắng mọi người như là quỷ khóc sói gạo có lúc trước ví dụ lần này viên khải thái là không dám đi cứu bản sơn nhất mạch tiền nhiệm người đứng đầu hắc bắc mà là vẻ mặt trắng bệnh mà nói bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì làm sao lại biến thành cái dạng này mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía thạch thiên hàn bởi vì hắn là hai mươi năm trước duy nhất sống s ó t đi ra thượng tam thiên người đừng nhìn ta ta cũng không biết thạch thiên hàn vẻ mặt lạnh lùng lạnh lùng nói hai mươi năm trước Ta vừa mới đi l ê nói liền lọt lại tiêu gia ám toán, lại bị ném ra quỷ bên ngoài, thuyền toán, ném bên nên chuyện vào cho quỷ sau ra ám bị đ ta cũng không b ế hết t thần thể xác bị phong ở trên tường, Diệp nói, người liền linh với viễn phong những nhận hồn vách vĩnh ràng, này nguyên cùng lớn cao sức xác rùa, mày lấy rõ bị ở đến ề u đau đang đ bên trong. Nói khổ dày vò đây hắn thật sâu nhìn mọi người một cái các vị ta biết những người này mặt bên trong có chút cùng các ngươi có liên quan bất quá ta khuyên các ngươi không muốn có bất kỳ lòng dạ đàn bà bởi vì bọn hắn đã trải qua hai mươi năm giày vò về sau tâm tính sớm đã b ó méo đã không thể dùng người để hình dung mọi người lần lượt vông nôn nhất là viên khải thái đám người bọn hắn hao hết thiên tân v ạ k h ổ liền muốn đạp vào quỷ thuyền trộm mộ bốn phái đời trước người đứng đầu thật nặng trấn cửa nhà không nghĩ đổi lấy kết quả lại là người chính mình muốn tìm biến thành không người không quỷ tồn tại thậm chí là còn muốn hại nhóm người mình nghiệt trướng a nghiệt trướng nhất chân đại sư chắp tay trước ngực rất là trách trời thương dân một mực yên lặng đánh giá trong vách t ư ờ n g những người kêu mặt lạc tiên h ngai bỗng nhiên nói không đúng trong này tại sao không có người của tiêu gia diệp thần không hiểu làm sao ngươi biết trong này không có người của tiêu gia lạc thiên ngai trầm giọng nói bởi vì ta lạc ra từng điều tra qua hai mươi năm trước đạp vào quỷ thuyền đám người kia bởi vậy trên tường những người này mặt ta đều biết duy chỉ có không có người của tiêu g i a thang nhất minh những mày vậy liền kỳ quái hết thể mất tích cường giả đều biến thành mặt người vì sao không có tiêu g i a cùng lúc đó c h ỉ n h chiếc cổ thuyền đ ỗ n g nhiên kịch liệt thoáng qua dường như có vô số âm hồn đang dãy ruộng đang ngọ ngoại muốn xông vào quỷ thuyền bên trong một đạo thanh âm lạnh lùng tùy theo chuyển đến rất đơn giản bởi vì ta trên tường những người này mặt đều là tiêu da ta thụ bút mọi người lúc này nhìn lại chỉ thấy mất tích tiêu nguyên kinh từ mọi người sau lưng trong vách tường xuyên ra ngoài đối với lúc trước chật vật h ắ n giờ phút này hai đầu lông mày tràn ngập khói mù chi sắc dường như phẫn nộ dường như đoán độc lạc tiên h ngai hai mắt hiếp lại họ tiêu người mới vừa nói cái gì tiêu nguyên kinh không sợ hai chút nào tới đối mặt khuôn mặt mơ hồ có chút dữ tợn xem ở các ngươi sắp chết phần bên trên ta không ngại nói cho các ngươi biết trên vách tường những người kia mặt đều là tiêu g i a ta cường giả thú bút ngươi nói cái gì lạc tiên h ngai vẻ mặt dần dần lạnh xuống hơn một trăm năm trước có một chiếc chiến thuyền chống rông xuất hiện tại hoa quốc ô trên sông từ khí trung thiên ta thượng tam tiên cường giả hợp lại đi tới ô giang điều tra các ngươi đoán lầm gì Tiêu、nguyên、kinh i nguyên l ế mọi môi một cái, mị mà mỗi một tam kém m không vô không tôn tôn cái, cười nói, lai chiếc chiến cái giới chiến khối kiến trúc tài liệu, đối với ta thượng thiên tới nói đều là bảo vật vô giá,、trên、chiến giá giả. thuộc hộ, ta thuyền ta thế thuyền trúc ta thượng vật trên thuyền thủ chúng có hơn 10 vị không kém gì võ tôn cấp bậc cường cường vị nguyên này này, hơn hơn gì đều vậy là về võ vị võ bạo người nghe vậy cùng nhau hít vào một n g ụ m khí lạnh diệp t h ầ n tầm mắt lấp lánh mấy cái đại khái đoán được tiêu nguyên kinh trong miệng cái k i a hơn mười vị võ tôn cường giả chỉ sợ sẽ là chính mình trước đó gặp phải tần nham chờ âm b n h hết sức rung động đúng không t ta như ta ta mọi người nghe vậy lần nữa chấn động có được hơn mười vị võ tôn thủ hạ cường giả chẳng lẽ đối phương là hoàng cảnh cường giả hơn mười vị võ tôn cường giả tri chủ tối thiểu nhất cũng là hoàng cảnh cường giả bởi vậy lúc ấy ta thượng tam thiên lưỡng lự muốn hay không ra tay kết quả lại phát hiện đây đối với vợ chồng nguyên lái t h ụ thương nói đến đây tiêu nguyên kinh tầm mắt vô cùng lạnh lẽo ta thượng tam thiên phát hiện có người lên bờ làm đây đối với vợ chồng mua thuốc trị thương lúc ấy ta thượng tam thiên đại năng giả ý kết giao vị kia mua thuốc người thăm dò phía dưới biết được đây đối với vợ chồng bị thương thật nặng cách cái chết không xa cho nên ta thượng tam thiên cường giả liền giả ý đi theo vị kia mua thuốc người trở lại trên thuyền dùng độc d ư ợ c rơi tại vậy đối v ợ chồng trung niên trên thân tăng thêm thương thế của bọn hắn lạc thủy giao nghe vậy dẫn đến khuôn mặt một mảnh xanh mét h è n hạ thì tính sao tiêu nguyên kinh cười lạnh thời điểm k h e n chốt ta thượng tam thiên cường giả xuất động năm vị hoàn g cảnh trên trăm vị võ tôn cường giả s á t nhập vào chiến trong thuyền mạnh mẽ đem chiến thuyền phía trên người chạm giết không còn một n g ố n g h á n kinh thường nhìn lạc thủy giao hai huynh mội l ư ế c mắt lúc ấy n g ư ơ i ông tổ nhà họ lạc cũng là trong đó một vị người tham dự n g ư ơ i muốn nói hạn hạ n g ư ơ i lạc gia lại có thể sạch sẽ đi nơi nào lạc thủy giao một mặt không tin không có khả năng lạc thiên n g a yên lặng trong lòng rung động không thôi Chương 731, triệt để bài, chuyện cũ năm xưa. trận chiến kia toàn bộ、Âu、giang đều bị dòng máu n h u ồ n đỏ tiêu nguyên kinh tiếp tục nói không thể không nói vậy đối v ợ chồng trung niên thủ hạ rất là trung tâm liều mạng phía dưới quả thực là để cho ta thượng tam thiên cường giả tổn thương hơn phân nửa mà vậy đối v ợ chồng trung niên tại ta phương năm vị hoàn g cảnh cường giả vây công phía dưới vẫn như cũ gắt gao che chở một cái tiểu nữ h à i nói đến đây thân sắc của hắn có chút dữ tợn ta thượng tam thiên cường giả mong muốn bắt giữ em bé gái kia ai có thể nghĩ đến thời điểm then chốt vị kia mua thuốc lao già liều mạng che chở em bé gái kia chạy ra ngoài mà đôi phu phụ kia vì phòng ngừa chúng ta truy kích vậy mà thi triển vết máu chi thuật đem chọn chiếc chiến thuyền biến thành quỷ thuyền vị nữ tử kia càng là thi triển ra nguyền giữa c h chỉ có một vị hoàn g cảnh sống sót chạy về mọi người nghe vậy sắc mặt vô cùng rún sợ phải biết hoàn g cảnh là bọn hắn suốt đời theo đuổi cảnh giới nhưng mà đôi phu phụ kia tại trọng thương phía dưới vẫn như cũ chém giết bốn vị hoàn g cảnh cờ giả từ đó về sau chiếc chiến thuyền kia biến thành quỷ thuyền lại biến mất tại ô trên sông làm cả ba ngày đều lựa chọn đem hắn quên thời điểm ai có thể nghĩ đến hai mươi năm sau nó lại xuất hiện lòng vòng như vậy tiêu nguyên kinh khỏe miệng phát ra một vệt ý cười mỗi lần q u thuyền xuất hiện ta thượng tam thiên đều sẽ phái ra người leo lên quỷ thuyền điều tra viên khải thái đám người vẻ mặt cực kỳ khó coi nói như vậy liên quan tới quỷ thuyền có thể làm cho người chết sống lại thậm chí là có thể thông hướng u minh châu nghe đồn đều là giả tự nhiên là giả tiêu nguyên kinh khinh thường cười một tiếng đó bất quá là ta thượng tam thiên cố ý giải ra tới tin n h ầ m thôi mục đích đúng là nghĩ mượn các người đám này sâu kiến tay điều tra quỷ thuyền đồng thời tiêu hao lực lượng của các ngươi long h ổ sơn lão thiên sư trương vô mệnh như muốn hôn mê đáng giận đáng giận à ngươi thượng tam thiên đơn giản ác độc đến cực điểm trên trăm năm xuống tới có nhiều ít hoa quốc thế tục giới cường giả lầm tin cái quỷ di thuyền truyền ôn chạy theo như vịt leo lên quỷ thuyền vô ích đưa tính mạng của mình trong đó còn bao gồm sư huynh của h ắ n lạc thiên ngai tầm mắt lấp lánh không thôi lạnh giọng nói chúng ta cũng là thượng tam thiên người chúng ta làm sao không biết đừng nói là các ngươi cho dù là kiếm tông chờ tam tông bốn môn cũng không nhất định toàn bộ hiểu rõ tình hình tiêu nguyên kinh dường như khinh thường nói không sợ nói cho các ngươi biết năm đó vị kia sống sót trốn về đến vo hoàng chính là ta tiêu ra lao tổ thang nhất minh t a o mày nói nói như vậy chúng ta một mực muốn tìm em bé gái kia cùng lao phong tử hai người liền là năm đó quỷ thuyền phía trên người sống sót không sai tiêu nguyên kinh thoải mái thừa nhận xuống tới nguyên lai từ hơn một trăm năm trước sau trận chiến ấy lao già kia vậy mà mang theo tiểu nữ hải kia một mực dấu ở quỷ thuyền phía trên qua nhiều năm như thế ta thượng tam thiên leo lên quỷ thuyền người đều bị lao già kia chém giết diệp thần chậm rãi mở miệng nói đã như vậy hai người kia vì sao lại lại ở hai mươi năm trước từ quỷ thuyền phía trên đi tới theo lý thuyết tiến tiến cùng trong miệng hắn tôn ra ra nếu tại quỷ thuyền phía trên l à an toàn vì sao còn muốn rời khỏi quỷ thuyền chẳng lẽ là cùng tần nham trong miệng hoang cổ giới có quan hệ bởi vì lao già kia điên rồi tiêu nguyên kinh từ chối cho ý kiến cười, cười. có thể nói lao già chủ nhân sở dĩ chất trận hoàn toàn là hắn một tay tạo thành cho nên lão già không tiếp thụ được phía dưới nội điên một người điên hành động liền không khó lý giải lạc thủy giao nhìn xem trên tường cái kia từng t r ư ơ n g mặt người khuôn mặt một mảnh xanh mét họ tiêu vậy ngươi tiêu ra làm sao đến mức ác độc đến ngay cả ta thượng tam thiên cường giả đều không đông tha rất đơn giản tiêu nguyên kinh chậm rãi mở ra tay nhìn xem chính mình cái kia mười cái thon dài mảnh chỉ bởi vì hai mươi năm trước tiêu ra ta cường giả đạp vào quỷ thuyền sau phát hiện một cái bí mật kinh tiên vì bảo thủ bí mật này đành phải khiến người khác vĩnh viễn lưu tại quỷ thuyền lên mọi người nghe lại là khí lại là hận diệp thân tầm mắt lấp lánh mấy、cái. mở miệng nói cho nên chúng ta lần này sau khi lên thuyền ngươi một mực tại gây sự nếu như ta không có đ o á n sai trước đó đèn lồng đột nhiên liên diện bạch ra nhân thân chết sự tình cũng là ngươi tạo thành a ngươi cũng là có điểm đầu góc tiêu nguyên kinh tán thưởng giống như nhìn hắn một cái không sai hết thể đều là ta tạo thành mục đích đúng là vì tạo thành khủng hoảng không chỉ như thế ta còn bị tạo tiêu bố ý hiểu giải nhấn lại n h ư ờ n g mọi người hoài nghi ngươi là quỷ tiếp theo phân hóa lực lượng của các ngươi nói đến đây hắn nhìn về phía diệp thần tầm mắt rất là kiến kỵ bất quá để cho ta ngoài ý muốn chính là ngươi vị này quật khởi vào thế tục giới sâu tiến chiến lược vậy mà đến có thể uy hiếp ta cấp độ vị kia cầm kiếm lao giả bực tức nói nói cách khác lao phu cái thứ nhất đạp vào quỷ thuyền tầng hai thời điểm cũng là bị ngươi người đánh mất xịu ném vào trong mật thất khó trách ngươi không có giết ta bởi vì ngươi liền muốn để cho ta dẫn xuất tiêu bố ý, ý g i ả nhắn lại tới lừa dối mọi người tiêu nguyên kinh cười lạnh không thôi đáng tiếc các ngươi biết đến đã quá muộn họ tiêu ngươi thật không phải bình thường â m độc thang nhất minh tấm tắc lấy làm kỳ lạ lắc đầu về sau trong mắt bỗng nhiên bạo lướt đi một đạo cực hạn sát ý ta rất h ế u kỳ ngươi vì cái gì dám ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình hành động chẳng lẽ ngươi thật tự tin đến có thể thừa nhận được tất cả chúng ta lựa d ậ n theo tiếng nói của hắn hạ xuống trong lúc nhất thời vô số đạo sát ý bao phủ mà ra gắt gao khóa chặt lại hắn không không không tiêu nguyên kinh bỗng nhiên b ậ t cười bởi vì ta còn có hậu thủ a hắn vừa mới dứt lời không đám người kịp phản ứng một vệt bóng đen từ mọi người sau lưng trong vách tường xuyên ra ngoài đối phương một tay cầm lấy khoảng cách gần hắn nhất là thủy giao toàn bộ quá trình cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm là thủy g a o đã bị đạo thân ảnh kia bắt được tiêu nguyên kinh bên người là thiên nhai biên sắc điên cuồng hét lớn một tiếng về sau trong cơ thể lập tức b ộ c phát ra một đạo vô cùng sức mạnh nguy hiểm tiêu nguyên kinh ngươi đây là tại m u ố n chết đừng động ngươi tuyệt đối đừng động tiêu nguyên kinh ngoài cười nhưng trong không cười mà nói lạc thiên ngai ta biết rất lợi hại bất quá ngươi đừng quên ngươi mội mội bây giờ đang ở trên tay của ta ngươi chỉ cần động đậy ta lập tức liền giết nàng mà tại hắn bên cạnh đạo thân ảnh kia dường như một cái lao giả chỉ bất quá toàn thân vô cùng khô héo phản phát không tồn tại mảy may chứa nước tựa như một cỗ thi thể bộ mặt hiện lên màu đen đôi mắt màu đỏ tươi theo thiên hung thần sát khí từ hắn trong cơ thể chuyển đến dạ hoàng chương ả m n ậ n đ ợ c đến từ đối từ p h ư bảy trăm t ê n người ba mươi hai thạch tiên thanh hàn thực lực chân chính t h i ê u nguyên kinh ngươi dấu thật là sâu a thời khắc này lạc tiên nhai vẻ mặt băng hàn đến cực điểm trong lòng cũng nhắc lên một hồi kinh đào hãi lãng giả hoàng đã siêu việt võ tôn c ư ờ n g giả khoảng cách võ hoàng bất quá là cách xa một bước đừng nói là hắn vị này võ tôn bảng thứ nhất cho dù là tất cả mọi người ở đây cộng lại cũng không phải giả hoàng đối thủ có phải hay không rất khiếp sợ thật bất ngờ tiêu nguyên kinh tựa hồ là hết sức hưởng thụ phản ứng của mọi người cười n h ạ t một cái nói cỗ này thi khôi là ta người của tiêu gia hai mươi năm trước liền bước lên quỷ thuyền trên tường những người kia mặt đều là hắn một tay tạo thành vì không bị quỷ thuyền đồng hóa hắn đem chính mình luyện chế thành thi khôi một mực chờ đợi ta người của tiêu gia đến、ừ. thạch thiên hàn đông nhiên cười lạnh nói tiêu nguyên kinh ngươi cho rằng ngươi bắt được lạc thủy giao là giả hoàng tương trợ liền gối cao không lo rồi hả theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ gặp hắn bước về phía trước một bước một đạo kiếm vô hình ý từ hắn trong cơ thể tán phát ra không có kiếm quang có thể trong khoảnh khắc đó bốn phía lại là tràn ngập phô thiên cái điệu kiếm khí, kiếm ý tại cỗ kiếm ý này phía dưới bao quát lạc thiên nhai ở bên trong tất cả mọi người cảm giác một cỗ không thể kháng cự áp lực kéo tới như là sơn nhạc bông xuống dù là diệp thần tại cỗ kiếm ý này phía dưới cũng là tầm mắt ngưng tụ thạc thạ thạch thiên hàn trên thân bạo phát đi ra kiếm ý vậy mà c ù n g cố kia tiêu ra thì khôi mơ hồ khó phân trên dưới tiêu nguyên kinh nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ lập tức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó h í t vào một ngụm khí lạnh nói ngươi ngươi cũng là giả hoàng mọi người nghe vậy mặt lộ vẻ run sợ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn về phía thạch thiên hàn chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà đột phá đến giả hoàng c h i cảnh nhất là lạc thiên n g a i cùng thang nhất minh đám người trong lòng một mảnh đ á n g chắt cùng chán nản có thể nói bọn hắn là đang nghe thạch thiên hàn truyền thuyết lớn lên bọn h ắ n từng cho là mình đám người tới trình độ như vậy là đủ nhìn xuống bất luận cái gì thiên tài. không nghĩ thạch thiên hàn lại so với bọn hắn trước một bước bước vào giả hoàng c h i cảnh thạch thiên hàn cười lạnh đều là bái ngươi tiêu g i a ban tặng nếu không phải ngươi tiêu g i a võ hoàng lúc trước một trường kia ta còn vô phương cảm nhận được cái gì là chân chính võ hoàng ý cảnh võ hoàng chính là hoàn g cảnh mong muốn bước vào hoàn g cảnh nhất định phải cảm nộ g gia thuộc về mình hoàng giả ý cảnh dạng này mới có thể đi ra chân chính hoàng đạo hắn ngày đó tiến vào tiêu g i a mong muốn n g h ĩ cách cứu viện sư muội kết quả khiến tiêu g i a võ hoàng phá quan mà ra một trưởng đánh cho trọng thương suýt nữa bỏ mình bất quá cũng xem như nhân họa đất phúc cũng làm cho hắn cảm nhận được cái gì là hoàng giả ý cảnh lại thêm đạp vào quỷ thuyền về sau gặp bậc cá nhường đạo tâm của hắn triệt để viên mãn tu vi cũng thuận lý thành trương đột phá đến giả hoàng c h i cảnh n g ư ơ i tiêu ra cùng ta ở giữa ân oán là thời điểm giải quyết thạch thiên hàn lần nữa bước về phía trước một bước kiếm ý trong nháy mắt lại tăng vọt mấy phần tại đây uy áp phía dưới tiêu nguyên kinh tại chỗ phun ra một ngụm m à u dấu vết mà đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh lùng từ một bên chuyển đến thạch thiên hàn ngươi không nên đáp ý ngươi xem trước một chút đây là cái gì chỉ thấy một mực chưa từng xuất hiện bạch thiếu vũ giờ phút này g i lên một ngụm băng quan, quan bên trong nằm một vị tướng mạo cực kỳ mỹ lệ n thạch thiên hàn thân hình cứng đờ khuôn mặt run dậy cá mà ha ha ha tiêu nguyên kinh ha ha cười nói thạch thiên hàn ngươi cho rằng ta không biết ngươi lần này đạp vào quỷ thuyền mục đích sao đơn giản là chạy trong quan tài nữ thi tới bây giờ nữ thi tại trên tay của ta ngươi chỉ cần dám động đậy chúng ta liền dám đem nữ thi hủy đi thạch thiên hàn nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt một mảnh huyết hồng không không mớn có thể nói trên đời này ba người trong quan tài là hắn toàn bộ thậm chí là so với hắn sinh mệnh còn trọng yếu hơn làm thấy cá mà rơi xuống bạch thiếu vũ trong tay về sau thạch thiên hàn chỉ cảm giác lòng của mình đau nhức tới cực điểm Đau đến kinh hồn theo sâu. tiếng ê nói của hắn hạ xuống mọi người không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp thần lạnh lùng nhìn xem hắn người muốn cái gì đừng ra bộ tiêu nguyên kinh nổi giận gầm lên một tiếng trong đôi mắt đều là tảng khốc vừa rồi ta thi khôi thấy ngươi tại lấy được một tấm bia đá chỉ cần ngươi đem bia đá giao cho ta ta có khả năng lưu ngươi một cái m ạ n g chó hắn tiêu ra vì tấm bia đá kia chuẩn bị mấy chục năm mà hắn lần này đạp vào quỷ thuyền chính là muốn muốn lấy đi bia đá không nghĩ lại bị diệp thần nhanh chân đến trước như thế nào khiến cho hắn phẫn nộ lạc thủy giao không hiểu cái gì bia đá chúng ta làm sao không thấy bia đá diệp thần tầm mắt ngưng tụ lập tức lắc đầu nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì ta cũng không có cái gì bia đá mà hắn trong lòng cũng là vì đó giật mình tiêu ra lại là hướng về phía hoang cổ cấm bia mà đến tốt rất tốt tiêu nguyên kinh vẻ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn vô cùng đã ngươi không nguyện ý giao ra vậy ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi nói xong hắn quên nhìn về phía lạc thiên nhai cùng thạch thiên hàn chỉ muốn các ngươi giết họ diệp ta liền thả lạc thủy giao đem nữ thi trả lại cho các ngươi bằng không mọi người nhất phách l ư n g tán lạc thiên nhai cùng thạch thiên hàn sắc mặt lập tức n h ấ t biến h i ệ n nhiên là không nghĩ tới mục tiêu cuối cùng của hắn là d i ệ p thần phát giác được hai người lưỡng lự tiêu nguyên kinh lúc này lạnh giọng nói không muốn khiêu chiến sự chịu đựng của ta ta đếm ba tiếng các ngươi nếu là không đậu thù ta liền giết lạc thủy giao đem nữ thi h Tiêu nguyên kinh một phát bắt được nàng hướng trên mặt nàng quăng một bàn tay oán đ ộ n không thôi tiện nhân ngươi câm miệng cho ta lạc thiên nhai sắc mặt biến ả o mấy cái cuối cùng chậm rãi quay người nhìn xem diệp thần trên mặt lóe lên một vệ tay náy d i ệ p minh thật xin lỗi hắn thở nhỏ liền vô cùng yêu thương m u ộ i m u ộ i sợ nàng bị người khi dễ vì lạc thủy giao hắn từng một người tiến vào hoàng gia khiến hoàng gia hoàng dục quý xuống cũng là vì lạc thủy giao hắn không lưu tình chút nào bóp chết hoàng dục cứ việc bây giờ hắn không muốn cùng diệp thần độc thủ có thể cái kia cũng chỉ là không muốn mà thôi thạch thiên hàn nhìn về phía diệp thần tầm mắt đ bất quá cuối cùng liền bị vẻ kiên nghị thay thế diễm hinh ngàn lệnh lại thiếu ngươi một cái mạng ngàn hàn lai thế trả lại ngươi hắn tâm loạn một cái ân nhân cứu mạng của hắn một cái là cuộc đời của hắn tình cảm chân thành cuối cùng vẫn cá mà trong lòng hắn địa vị muốn cao một chút bởi vì hắn biết mình nếu làm ấ t đi cá hắn tình nguyện chết vì cá hắn cũng tình nguyện cùng người trong thiên hạ là địch nghĩ tới đây hắn cười ha ha ta thạch thiên hàn bên trên đối sư phó bất hiếu đối với môn phái bất trùng hạ đối đồng môn bất nhân đối với bằng hưu bất nghĩa dường như ta như vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa người cùng cầm thú có gì khác bảy trăm ba mươi ba thần tượng chấn n g ụ c sức lực thời khắc này quỷ thuyền phía trên giờ tí đã qua bên ngoài đều bị càng ngày càng nhiều khói đen che phủ hư không bên trên mây đen cuồn cuộn mà lên mơ h ổ có ánh chấp xuyên tấu h qua giấy cửa sổ nổ vàng tại trong thai mọi người mà tại quỷ thuyền bên trong khi tức đệ nén tới cực điểm c h ó i mắt ánh chấp đem mọi người gương mặt từng cái chiếu sáng mỗi một người vẻ mặt đều là ảm đạm vô cùng bởi vì giờ khác này võ tôn bảng đệ nhất lạc gia yêu nhiệt lạc thiên a i cùng thạch thiên hàn vị này tại thượng tam thiên hung danh hiển hách tồn tại hợp lại Mà b ọ những người còn lại nghe vậy sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhất là long hồ sơn lão thiên sư trương vô mệnh cùng với nhất trân đại sư thậm chí là viên khải thái chờ hoa quốc tu hành giới người bọn hắn diệp thần vị này bất bại thần thoại người chứng kiến thang e o Diệp t h tại nhất n sông c h minh thang kim ế phong đồng tư tuệ hạ nam liệu vân phong đám người mặt lộ vẹn không đành lòng nhìn về phía diệp thần cứ việc trong lòng không đành lòng mà dù sao liên quan đến l ạ c thủy giao sinh tử mà tại tất cả mọi người trong ánh mắt diệp thần vẻ mặt không đổi chắp hai tay sau lưng tầm mắt băng hàn nhìn xem tiêu nguyên kinh ta vốn cho rằng ngươi đã đủ vô s ỉ không nghĩ ngươi vậy mà vô s ỉ đến trình độ như vậy dùng lạc thủy gia h uy hiếp lạc thiên nai dùng băng quan nữ thi h uy hiếp thạch thiên hàn có thể nói tiêu nguyên kinh rất là rõ ràng nắm giữ lạc thiên nhai cùng thạch thiên hàn xương sườn mềm hai người này mặc dù yêu nhiệt g vô cùng chiến lược vô s o n g có thể cũng đều là trí tình trí nghĩa ngợi một vị hộ mọi thành ma một vị làm yêu cầu nhiệt họ diệp hôm nay tất cả những thứ này đều là ngươi tự tìm tiêu nguyên kinh sắc mặt vô cùng n g ô n g trầm lập tức đối lạc thiên nhai cùng thạch thiên hàn giận d ữ hét các ngươi còn không ra tay giết hắn chờ đến khi nào đánh đi lạc thiên nhai hít sâu một hơi bước ra một bước theo tiếng nói của hắn hạ xuống c h ỉ n h chiếc quỷ thuyền đột nhiên trở nên q u ỷ dị an t ĩ n h lên bất quá này phần tĩnh lặng đột nhiên bị trên người hắn phát ra nóng bỏng chiến ý chỗ đánh vỡ một vệ sát ý từ thạch thiên hàn trên thân bao phủ mạ ra như là thao thiên sòng lớn không ngừng tăng lên sôi trào hạng nam tại dưới loại khí thế này dĩ nhiên bị chấn thương trong miệm lập tức phun ra một ngụ máu dấu vết sắc mặt run sợ vô cùng, hai người này quá. Quá m ạ n hắn h cũng là võ tôn bảng mười vị trí đầu tồn tại đã từng có lẽ tự hỏi qua mình cùng lạc thiên nhai khoảng cách không như trong tưởng tượng lớn như vậy bất quá tại lúc này trong lòng của hắn tự tin trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì lui thang nhất minh biến sắc lúc này nắm lên một đạo kình phong c u ố n theo lấy mọi người lui qua một bên cho dù là tiêu nguyên kinh cũng không ngoại lệ trong mắt đều là ghen ghét chi ý lạc thiên nhai hai người cường hãn đồng dạng vượt ra khỏi dự liệu của hắn diễm hinh đắc tội lạc thiên nhai ánh mắt phức tạp ông n trên mặt đột nhiên bị lạnh leo bao trùm để tỏ lòng đối ngơi kính ý ta sẽ dốc toàn lực ra tay giờ khắc này lạc thiên n g a i ngạo nghệ đứng thẳng trong cơ thể tinh huyết sôi trào cả người giống như bị hoàng kim đổ vào qua tản mắt ra chói mắt h à o quang màu vàng kim nhạt một cỗ kinh khủng k ì n h khí nương theo lấy h à o quang màu vàng kim nhạt phun ra ngoài dường như muốn xé rách hết thảy chiến một đạo đinh thái nhức góc tượng ngâm thanh âm từ trong miệng hắn quát lớn mà ra lập tức chỉ thấy thân hình của hắn như là mánh hổ chụt m ù i bạo l ư ớ t về phía diệp thần hắn giờ phút này quanh thân h à o quang bao phủ uy áp chấn áp hết thảy để cho người ta run r u y thật là linh hồn cũng vì đó run dày vẹn vẹn lóe lên ở giữa h lạc thiên ngai h é t lớn thế kỷ một quyền đánh phía diệp thần từ sau người vậy mà diễn hóa xuất một đầu c ự tượng h ư ảnh c ự tượng hết dài giống như là muốn đạp d i ệ t phương thiên địa này làm cho không gian rút rút y mơ hồ có xu thế sụp đổ đây là lạc gia chấn tộc công phu thần tượng chấn ngục sức lực nghe nói đây là địa cấp công pháp có thể đem chân khí bản thân diễn hóa thành một đầu c ự tượng khiến cho đến thực lực tăng vọt mấy lần không ngừng C. Địa cấp công khắc Địa pháp. Diệp Thần nguy rồi. Giờ khắc này, Giờ rồi. nay kẻ điên chân thực chiến lược sợ là đến gần vô hạn tại giả hoàng thấy cảnh này xa xa tiêu nguyên kinh con ngươi kịch liệt co rụt lại nhìn về phía lạc thiên n g a i trong ánh mắt đều là kiềm kỵ cùng kinh hãi thượng tam thiên người đời trước từng có truyền ôn lạc thiên n g a i được vinh dự thập đại cổ tộc trăm năm khó gặp thiên tài nếu như không chết hiểu ngày khác nhất định phong hoàng bây giờ hắn lại là không thể không tin đã các ngươi m u ố n chiến cái kia diệp mỗi liền cùng các ngươi một trận chiến ngay tại lạc thiên nhai cái kia kinh khủng quyền kinh sắp tới gần thời điểm diệp thân thét dài một tiếng tiếng gào như sấm hai mắt bắn mạnh kỳ quang như hai vầm mặt trời chói trang đem hắn triệt để bao tiếng n gầm như thiên lôi nổ vang đáng nhân hôn phách loại khí thế này dù là lạc thiên nhai cũng cảm nhận được hắn con ngươi kịch liệt co rụt lại về sau quyền kinh vẫn như cũ thế đi không giảm trong ánh mắt mơ hồ có hương phấn chí ý d i ệ p minh ngươi càng là mạnh thang mũ càng là vui mừng Và anh, theo không gian kịch liệt khuấy động hai người nắm đấm riêng phần mình rơi vào lồng ngực của đối phương phía trên như kinh lôi vàng trầm tiếng như cùng lòng trời lở đất nổ vàng tại tất cả mọi người trong h a i khiến cho đến hai h a i mọi người ho n g o n g loạn hưởng bạch bạch bạch lạc thiên n g a i liền lùi lại mấy bước trong miệng kêu rên liên tục khoe miệng có một tia đạm vết máu vàng lóng chậm r ã i tràn ra nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bộ ngực của hắn trọn vẹn l ó n tiến vào ba tấc có thừa mà diệp thần cũng đi theo lùi lại một bước bất qua sắc mặt lại là không có thay đổi gì chẳng qua là hai đầu lông mày có một l ạ chương a i t bảy trăm h ể ba mươi bốn thổ huyết họ diệp thổ huyết không riêng gì bọn hắn khiếp sợ khiếp sợ còn có lạc tiên nhai bản thân hắn mạnh mẽ ngừng lại bộ pháp về sau vẻ mặt mơ hồ có chút thảm đạm diễm huynh vũ dũng thiên ngai cam bái hạ phong đưa tay l a u đi vết máu ở khoe miệng về sau l ạ c thiên ngai không những không giận trong mắt vui mừng ngược lại càng ngày càng đậm trên người chiến ý cũng càng ngày càng mênh ô n g diễm huynh người ăn ta một kiếm lúc này một mực không có động thủ thạch thiên hàn dậm chân mà ra chậm rãi triển khai hai tay một đạo kiếm quan g tại trong lòng bàn tay ngưng tụ mà ra sau m ộ t khắc cái k i a nắm băng phách trường kiếm tại thanh niên tóc trắng trong tay phát ra một đạo sáng chói chói mắt hà man tiếp theo phân hóa ra tám đạo kiếm quang tám đạo kiếm quang tựa như tựa như tám mảnh thật mỏng cánh ve trong suất không thôi lại, lại dẫn riêng phần mình cái này đây là chu kiếm các một kiếm hóa năm là chín đạo kiếm quang thạch thiên hàn vậy mà diễn hóa ra chín đạo cái này người không chỉ chiến lược vô song cho dù là ngộ tính cũng yêu người ta kiếm tới đối mặt này phô thiên cái điệu tám đạo kiếm quang diệp thần không chút hoang mang há mồm phun một cái thư không vì đó rung động lập tức chỉ thấy một đạo phun trào ra kiếm khí màu vàng nóng kiếm quang bị hắn nắm trong tay chính là sát sinh vương kiếm. Đi. diệp thần tâm niệm vừa động sát sinh vương kiếm hóa thành một đạo sấm xét kiếm quang cuốn sạch lấy kinh khủng kiếm khí chủ động đón nhận cái kia chín đạo kiếm quang hung thần sát khí như là như vòi rồng mơ hồ ẩn chứa l o n g hồ vai vê anh sát sinh vương kiếm hóa thành kiếm quang thế như t r ẻ tre lúc này liền đem chín đạo kiếm quang bên trong bảy đạo liên tục che vỡ có thể trên người nó ánh sáng cũng theo đó tối s â m lại theo một tiếng vang thật lớn sát sinh vương kiếm ẩm ẩm bị vỡ nát này nắm trung phẩm pháp khí phi kiếm cuối cùng đã tới thọ hết chết giá mức độ sát sinh vương kiếm luyện thành ngày liền bị diệp thần cùng tâm thần mình tương liên bây giờ bị hao tổn diệp thần trong miệng lập tức bắn ra một búng máu phanh phanh thạch thiên hàn cái kia còn sót lại hai đạo kiếm quang lần lượt chạm tại trên người hắn lập tức khuấy động lên một hồi tia lửa cũng làm cho diệp thần bạch bạch bạch rút lui mấy bước hắn thụ thương cho dù là lạc thiên ngai vị này võ tôn bảng đệ nhất tồn tại đều không có thể gây tổn thương cho hắn có thể theo thạch thiên hàn ra tay hắn bản mệnh phi kiếm sụp đổ thần tâm lập tức bị hao tổn không thể không nói giả hoàng quả nhiên không phải võ tôn cường giả có thể so sánh thổ, huyết, họ diệp thổ huyết. thấy cảnh này một bên bạch thiếu vũ kích động đến điên cuồng cười to họ diệp ngươi không phải hết sức năng lực sao lần này nhìn ngươi còn có chết hay không mà bốn phía thang nhất minh đám người run sợ sau khi cùng nhau trầm mặc nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt chỉ có kinh ý tràn đầy kinh ý nếu như vừa rồi nếu là đem diệp thần đổi lại bọn họ chắc chắn không cách nào lại thạch thiên hàn một kiếm hóa chín phía dưới sống sót viên khải thái đám người sắc mặt s ắ p nhiên vô cùng một t i u bi y ở trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng bất bại thần thoại cuối cùng là phải bại rồi hả thấy diệp thần thổ huyết thạch thiên hàn ánh mắt lạnh lùng kịch liệt giật mạnh dung hắn t h ạ có lẽ cân nhắc qua cùng lạc thiên nhai cùng với diệp thần hợp lại đối phó tiêu nguyên kinh tại tiêu nguyên kinh đám người hủy đi ngư nhi cùng với lạc thủy giao trước đó giết tiêu nguyên kinh bọn hắn có thể là hắn không dám đúng vậy không dám đánh cược lạc thiên nhai đồng dạng không dám đánh cược dù sao tiêu nguyên kinh bên cạnh cũng có một vị giả hoàng cường giả hai người các ngươi hợp lại lại còn g i ế t không được họ diệp tiêu nguyên kinh lạnh giọng nói đừng cho là ta không biết các ngươi đang cố ý nhường ta lại cho các ngươi mười phút nếu như họ diệp không chết cũng đừng trách ta tâm loan thủ lạc không cho diệp thần cơ hội t h ở dốc lạc thiên n g a i cố nén đau lòng lần nữa thúc giục kinh khủng chân khí g i ế t tới đây toàn thân tu vi đều bùng nổ một đạo trưởng ấn tại hắn trong tay n g ư n g tụ tựa như hung thủ phịch sụp sôi lấy đáng sợ khí tức đối diệp thần chấn áp tới phá cho ta trong khoảnh khắc đó một đạo tiếng long ngâm từ diệp thần chấn áp tới phá cho ta trong khoảnh khắc đó một đạo lăng lệ trưởng ấn ẩm ẩm ở giữa rời tay đón lấy lạc thiên ngai một trường kia. một kiếm này tại chỗ chạm tại diệp thần phía sau lưng khoáy động lên một hồi chói hai kim thiết giao hưởng âm thanh mặc dù nói không có cũng không có đem diệp thần làn ra cắt ra có thể cái kia cố kinh khủng lực phản chấn cũng đem diệp thần thân thể trấn bay ra ngoài tại hai đại cường giả hợp lại phía dưới diệp thần bắt đầu cố thử thất bỉ dần dần đã rơi vào hạ phong giờ khác này vô số đạo tầm mắt đang run sợ tại run dậy chuyền kỳ tức sẽ kết thúc Mà đúng lúc này đã thấy một đạo gậy còm thân ảnh từ tiêu nguyên kinh bên cạnh l ư ớ t dọc mà ra đối phương thừa d ị p diệp thần cùng lạc thiên nhai cùng với thạch thiên hàn giao thủ thời khắc cực kỳ ác độc hướng phía diệp thần đầu đi đầu đánh tới đợi đến thấy rõ người xuất thủ lại là tiêu nguyên kinh bên cạnh vị kia giả hoàn g cảnh giới t h i khôi về sau thang nhất minh l hét dài một tiếng giờ khắc này hắn cũng nhìn không được nữa khi thế trên người đột nhiên bạo phát ra ầm ầm ở giữa đón lấy cố kia thì khôi hắn vốn là chính trực người xem ở lạc thủy giao an toàn phần bên trên hắn có khả năng khoan dung lạc thiên nhai cùng thạch thiên hàn hợp lại đối phó diệp thần nhưng lại vô phương khoan dung tại diệp thần rơi vào hạ phong tình h u n g dưới còn có người ra tay đánh lên hắn giống cố kia thi khôi dít lên một tiếng vẹn vẹn một trưởng liền đánh bay thang nhất minh lập tức lại lần nữa biến trưởng làm quyền đối diệp thần đi đầu vô tới trong khoảnh khắc đó diệp thần đồng dạng đã nhận ra hắn hai con người bên trong lóe lên một vệ huyết hồng chi sắc thao thiên sát khí bao phủ trời cao lập tức ra sức một trưởng đánh ra ầm ầm hai đạo trưởng ấn hung hăng đánh vào nhau năng lượng kinh khủng ầm ầm ở giữa bạo phát ra bá đạo vô cùng tại hư không như là sóng sung kích trùng kích hướng về phía bốn phía cùng lúc đó lạc thiên ngai cùng với thạch thiên hàng thế công cùng nhau vang đến kinh khủng lực đạo cơ hồ làm cho chỉnh chiếc quỷ thuyền rung động kịch liệt tại kinh khủng lực phản c h ấ n phía dưới diệp thần thân thể lập tức bay ngược ra ngoài trực tiếp đụng nát quỷ thuyền cửa lớn triệt để theo quỷ thuyền phía trên bay ra ngoài cuối cùng bị quỷ thuyền bên ngoài khói đen thốn p h ệ một hồi giống như là cái gì nhấm nuốt khủng bố thanh â m vang lên theo khiến cho người tê cả ra đầu tĩnh lặng ủy thuyền bên trong hoàn toàn tính mịch tia ánh mắt vì đó ngưng kết t h n g gương mặt một bảng vì đó ng bây giờ diệp thần lại bị đánh vào trong hát vụ chương bảy trăm ba mươi lăm ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục diệp tiên sinh hắn hắn chết viên khải thái đám người như sấm xét giữa trời quang như muốn kẻ xỉu phù phù thạch thiên hàn quỳ một chân xuống đất thân hình run dày không thôi d i ệ p minh đi đường bình an lạc tiên h ngai hít sâu một hơi về sau trận thống khổ nhắm mắt lại s o n g quyển của hắn thật chặt nắm ở cùng nhau hèn m ạ n một đạo sen lẫn căm giận ngút trời tiếng gầm gừ lập tức vang lên chỉ thấy tiêu nguyên kinh sắc mặt dữ tợn nhìn xem hai người ai bảo các người đưa hắn theo quỷ thuyền phía trên đánh bay ra ngoài các người thật là đáng chết hắn sở dĩ muốn giết diệp thần tiêu trừ hậu hoạn chẳng qua là thứ nhất trọng yếu nhất chính là diệp thần trong tay có hoang cổ cấm địa cái kia liên quan đến lấy bọn hắn tiêu ra gần trăm năm nay mưu tính bây giờ diệp thần bị đánh vào trong hát vụ hoang cổ cấm bia hạ lạc tự nhiên là triệt để mất đi cái này khiến hắn như thế nào vì đó phẫn nộ hèn hạ lạc thiên ngai dương mắt gắt gao tập trung vào hắn tầm mắt băng h ẳ n đến cực điểm nếu như không phải ngươi người từ phía sau lưng đánh lén diệp minh hắn như thế nào biết bay ra quỷ thuyền tiêu nguyên kinh thạch thiên hàn giống to một tiếng trong mắt có cực hạn sát ý dân trào sự tình chúng ta đã ho nếu như không phải bởi vì ngư nhi hắn lại như thế nào sẽ bị người áp chế càng thêm sẽ không ra tay với diệp thần hắn giờ phút này hận không thể đem tiêu nguyên kinh chém thành muôn mảnh nên tiếp ánh mắt hai người tiêu nguyên kinh lạnh cả tim bất quá vẫn là cười lạnh nói ta chẳng qua là để các ngươi giết họ diệp không có để cho các ngươi đưa hắn đánh bay ra ngoài các ngươi để cho ta không thoải mái ta lại như thế nào sẽ để cho các ngươi thoải mái Vậy uy Nguyên anh, ngai ra Thiên chấn thiên, ngươi chẳng muốn Kinh Lạc lẽ bước bước, một Tiêu đổi áp ý? bây giờ tuy nói diệp thần đã chết có thể hắn biết do chính mình cũng đồng thời đắc tội lạc thiên n g a i cùng thạch thiên hàn chính mình chỉ có một bộ giả hoàng cảnh giới thi thôi không thể nào là thạch thiên hàn hai người đối thủ bởi vậy lạc thủy giao cùng trong quan tài băng nữ thi mới là hắn duy nhất hộ thân phủ chỉ cần gắt gao đem cả hai nắm ở trong tay lựa thạch thiên hàn hai người cũng không dám l ô mãng người lạc thiên n g a i cùng thạch thiên hàn lập tức đột nhiên giận dữ nếu như tầm mắt có thể giết chết người tiêu nguyên kinh không biết chết đến bao nhiêu lần đúng lúc này chỉ nghe được một bên nhất chân đại sư kinh hô một tiếng không tốt có khói đen tiến vào đến, đến rồi mọi người lúc này nhìn lại chỉ thấy bị diệp thần đụng nát cửa lớn cửa hàng mơ hồ có từng tia khói đen xâm nhập tiến đến giống như là con địa nhúc đ í c h không đám người kịp phản ứng những cái kia xâm nhập tiến đến khói đen giống như là người được mùi máu t a n h cạnh đô vật hướng mọi người một cái lạc r a người bị khói đen tập bên trong cả người liền bị hút vào khói đen bên trong lập tức vang lên một hồi vô cùng tiếng kêu thảm thiết t h ê lương a, a a a a cứu ta cứu ta xoạt xoạt giang i ắ c trong h á c vụ lập tức vang lên làm người dùng mình thanh âm còn tràn ngập một cỗ gây mũi mùi máu tươi cái tia đạo tiếng kêu thảm thiết cũng cho đến tàn biến khói đen lần nữa hướng ph thời điểm then chốt nhất chân đại sư quả quyết lấy xuống treo ở trước ngực chàng hạt này chối chàng hạt lập tức toát ra chói mắt ánh vàng ánh vàng giống như nhất định chiếu sáng dạng dỡ l ọ n g tre c h i t để đem khói đen chặn nhưng mà nhất chân đại sư sắc mặt lại là ảm đạm không thôi trong tay chàng hạt hào quang bắt đầu trở nên ảm đạm hiển nhiên là không kiên trì được bao lâu ta tới giúp ngươi l o n g h ổ bên trên lão thiên sư trương vô mệnh hai tay kết ấ n bóp ra một đoá liên hoa ấn ký liên hoa ấn ký vừa hạ xuống liền đột nhiên tăng vọt từ khí trung thiên gác gao đem khói đen ngăn ở trước mặt mọi người đi chúng ta n h a n lên bất thình lình một màn làm cho mọi người hoảng sợ không thôi. tiêu nguyên kinh một tay nắm lấy lạc thủy giao kêu gọi khiên băng quan bạch thiếu vũ liền hướng quỷ thuyền tầng thứ tư chạy đi vô sỉ thấy cảnh này lạc thiên ngai đám người thở gấp không thôi tại đây loại nguy hiểm thời khắc tiêu nguyên kinh không lưu lại tới chung nhau ngăn địch thì cũng thôi đi vậy mà bỏ xuống bọn hắn chạy trốn tiêu nguyên kinh đem ngư nhi trả lại cho ta thạch thiên hàn hai mắt một mảnh xích hồng tóc hai bù xù đổi tới trong ánh mắt hắn đều là hận ý thao thiên hận ý thời điểm then chốt nhất chân đại sư nghiêm nghị quát lạc thí chủ trương đạo hữu các người đi lão nạp không kiên chỉ được bao lâu đại sư lạc thiên bằng không chư vị đều phải chết này chút khói đen càng ngày càng nhiều vẹn vẹn dựa vào chúng ta không cách nào ngăn cản nhất chân đại sư cười ha ha lão nạp sở dĩ leo lên quỷ thuyền chính là vì hóa giải quỷ thuyền cứu ta tu hành giới mấy chục vạn người tại trong b ể khổ hôm nay lão nạp nguyện dùng thân tự ma làm chư vị kéo dài một chút thời gian nghe được lời này mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh c h u a xót cuối cùng vẫn là thiên nhai hít sâu một hơi nói chúng ta đi dứt lời hắn liền dẫn tất cả mọi người hướng phía quỷ thuyền bốn tầm tiến đến đợi đến những người này sau khi đi nhất chân đại sư trong tay chàng hạ tầm ầm nổ tung hắn lập tức phun ra một ngụm máu dấu vết những cái kia khói đen lần nữa lao qua a di đà phật ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục nhất chân đại sư lúc này cắt vỡ bàn tay của mình tại vết thương thật lớn bên trong lại có vô số kim sắc huyết dịch chạy chạy ra ngoài mấy lần sinh mấy lần chết tuyên bổ c h i ế n miên nay dài như thế thần đầu q u ỷ diện có nhiều v ề b ả n còn nguyên không có một tí hắn nhẹ tụng kinh văn tại những cái kia khói đen sắp tiếp cận hắn thời khắc chỉ gặp hắn huy động khô héo hai tay huy sái lấy chính mình vết máu hắn một tiếng tin vật hôm nay nguyện dùng toàn bộ thọ nguyên cùng tu vi tiêu diện trước mặt tâm vật làm lạc thiên ngai đá Phốc phốc. đạo đạo vết máu màu vàng nóng huy sái trời cao giống như là thiên hỏa liệu nguyên những cái kia tập kích bất ngờ tới khói đen vừa mới đụng phải kim sắc hết u y dịch lúc này phát ra lốp bốt thanh âm như là bạo giang đậu mà khói đen bên trong lúc này chuyển đến trận trận tiếng kêu thảm thiết dù là như thế nay chút khói đen vẫn như cũ điên c u ồ n g hướng phía nhất chân đại sư vào tới đến cuối cùng nhất chân đại sư trong cơ thể màu vàng kim tâm huyết như muốn tiêu hao hầu như không còn hắn lúc này ngồi xếp bằng một trưởng v ỗ tại đỉnh đầu của mình phía trên còn sót lại màu vàng kim máu tươi từ đỉnh đầu tốc độ cao hướng về thân thể hắn chạy xuôi không bao lâu nhất chân đại sư quanh thân thành màu vàng kim. tựa như mạ một tầng kim phấn đại phật n a n mô a di đa bà d ạ n、si、xỉ tha già đa d ạ n run đêm hắn a di lợi đều bà tỉ h a di lợi run tất kéo dài bà tỉ h t ư ơ n g đạo cùng loại với chúng phật ngâm tụng phản âm từ nhất chân đại sư trong miệng chậm rãi chuyên lên ra chỉ thấy thân hình của hắn lăng không trôi nổi tại trên không tựa như hóa thân trở thành một vầng mặt trời t r ó i trang tàn mắt ra nóng rực vầng sáng nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện thân thể của hắn đang thiếu đốt tiêu nguyên kinh hai người một hơi xông lên quỷ thuyền tầng thứ tư mắt thấy không có đường bạch thiếu vũ trong lòng chìm xuống nguyên kinh làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta cũng phải chết ở quỷ thuyền phía trên sao chương bảy trăm ba mươi sáu diễm hinh thiên hàn báo thủ cho ngươi gấp cái gì tiêu nguyên kinh cười lạnh hai đầu lông mày tự tin vô cùng ta nếu dám đến quỷ thuyền tất nhiên là làm xong toàn thân trở ra chuẩn bị thấy trước mặt ngươi này chút thạch quan sao người ta nằm vào trong thạch quan đem thạch quan phong kín lại thao túng thạch quan bay ra quỷ thuyền liền có thể còn sống rời đi quỷ thuyền lời này vừa nói ra bạch thiếu vũ lập tức giật mình có thể là quỷ thuyền bên ngoài không phải là bị khói đen che phủ sao nay chút thạch quan làm thật có thể bảo vệ chúng ta ngươi biết cái gì tiêu nguyên kinh hừ lạnh một tiếng Tiêu gia ta tra gia điều qua, sớm đã n bạch thiếu đen vũ i t h nghe vậy mừng như điên đến t ư c điểm quay người liền muốn đi chuẩn bị mà đúng lúc này một đạo dị thường thê lương thanh âm tựa như xuyên thủng hư không chuyển đến tiêu nguyên kinh đem ngư nhi đưa ta sau một khắc, chỉ thấy thạch thiên hàn hai mắt đỏ bừng đuổi theo trong ánh mắt hắn đều là điên c u ồ n g chi ý khiến cho người xem chi tâm vỡ kẻ điên cái tên điên này tiêu nguyên kinh sắc mặt lập tức nhất biến lúc này đối bên cạnh thi khôi nói ngăn lại hắn nhất định phải ngăn hắn lại cho ta giống cố kia thi khôi không sợ chết nên đón tiếp lấy cúc cho ta dưới cơn thịnh nộ thạch thiên hàn một kiếm chém đi một đạo kiếm quang phá thoái hư không lập tức tầm tầm chạm tại cố kia thi khôi phía trên chỉ thấy cố kia thi khôi thống khổ giống to một tiếng ngực lập tức xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình với kiếm nhanh nhanh chuẩn bị thạch quan thấy cảnh này tiêu nguyên kinh toàn thân lông tơ đều chợt lầm ở hắn biết thạch thiên hàn điên lên rồi vì một bộ nữ thi là điên thật rồi ầm ầm theo hai tiếng nổ mạnh chỉ thấy hai chiếc quan tài đã tầng tầng đập vào trên mặt đất b ạ c h thiếu vũ vội vàng giận dữ hét t ố t đi nhanh lên mắt thấy mình cố kêu giả hoàn g cảnh giới thi khôi bị thạch thiên hàn đánh cho liên tục lùi về phía sau tiêu nguyên kinh c ũ người đi hướng nào còn mội mội ta mà đúng lúc này lại là một đạo chấn nộ tiếng vang lên chỉ thấy lạc tiên n g a y tóc h a i bù xù vật lên hắn giờ phút này toàn thân tản mát ra bạo lệ chi khí tựa như một đầu chấn nộ hứng thú kẻ điên các ngươi đều là kẻ điên tiêu nguyên kinh biến sắc lúc này đem lạc thủy d a o ném lạc thiên ngai phanh một đạo vô cùng cuồng bạo kình khí chấn động toàn bộ quỷ thuyền chỉ thấy thạch thiên hàn một quyền mạnh mẽ đánh xuyên qua cỗ kia thi khôi lồng ngực về sau hướng phía tiêu nguyên kinh đánh tới nắm ngưu nhi đưa ta ít vũ ngươi ngăn hắn lại cho ta mắt thấy mình thi khôi đều bị hắn đánh xuyên qua tiêu nguyên kinh mí mắt kịch liệt nhảy một cái tại bạch thiếu vũ vẻ mặt sợ hai bên trong đem hắn đẩy hướng thạch thiên hàn không tiêu nguyên kinh ngươi hàn hạ bạch thiếu vũ làm sao cũng không nghĩ tới thời điểm then chốt chính mình sẽ bị tiêu nguyên kinh bán khiến cho hắn đi chặn đường thạch thiên hàn cái kia không phải là tìm chết sao chết đi cho ta lâm vào điên cuồng bên trong thạch thiên hàn vẹn vẹn một quyền liền mạnh mẽ đem bạch thiếu vũ đánh nổ toàn bộ quá trình cơ hồ là một cái trước mắt tiêu nguyên kinh cũng bị chọc giận cười lạnh liên tục t ố t đã ngơi không cho ta s ố n g đường cái kia mọi người đều chớ nghĩ sống nói xong chỉ gặp hắn đột nhiên vỗ chỉ thấy đem bộ kia băng quan theo quỷ thuyền phía trên vỗ ra bị bên ngoài khói đen đều bao phủ không ngư nhi thạch thiên hàn một hồi mục lục một sau một khắc vậy mà nương tựa theo thân thể lao ra quỷ thuyền hướng phía bộ kia băng quan đuổi theo thạch thiên hàn không thể lạc thiên ngai vì đó biến sắc vội vàng lên tiếng ngăn lại muốn biết bên ngoài tất cả đều là khói đen a nhưng phạm là người sống dính vào một tia khói đen trong khoảnh khắc đều sẽ bị trong đó sinh vật t a n đến không còn một mảnh có thể thạch thiên hàn vì một bộ n ữ thi vậy mà đến một bước này ngư nhi trở đi trở đi thạch thiên hàn vừa mới xông vào quỷ thuyền bên ngoài trong hát vụ lập tức liền cảm giác khói đen bên trong có lấy vô số há mồm điên quồng cắn xé hắn thân thể ngắn ủi trong vòng mấy cái hít ở, trên đùi hắn thịt cơ hồ bị ăn đến không còn một mảnh có thể là hắn vẫn như c ũ không hề bị lay động hai mắt xi mê tìm kiếm lấy bộ kia băng quan cuối cùng tại bong thuyền phía trên tìm được cái kia chiếc quan tài băng hắn không để ý thân thể chuyển đến đau nhức một cái cất bước liền cướp đến băng quan trước đó một tay khiêng băng quan lại lần nữa quay trở về quỷ thuyền bên trong cùng lúc đó tiêu nguyên kinh nằm ở trong thạch quan tốc độ cao đắp kín nắp quan tài về sau buộc phát ra toàn t h ầ n tu vi t h u ố c d i ụ c thạch quan lao ra quỷ thuyền làm lạc tiên ngai cùng thang nhất minh đám người thấy trở về thạch thiên hàn thời điểm sắc mặt kịch liệt g i t mạnh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy thời khắc này thạnh thiên hàn thậm chí trên mặt máu me một mảnh vô số máu thịt đều bị cắn xé đến căn thức vô cùng thê thảm dùng n g ư ờ i hình khô lâu để hình dung cũng không đủ thạch thiên hàn tầm mắt vô cùng ôn nhu nhìn xem trong quan tài hoàn hảo không chút tổn hại nữ tử khoe miệng phát ra một vệt mê luyến chi ý ngươi ngư không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt sau một khắc chỉ gặp hắn đột nhiên dương mắt nhìn về phía bên cạnh l ạ c thiên nhai đám người các ngươi hẩn nó đến trong thạch quan đem thạch quan phong kín có thể tránh khói đen thôn phệ rời đi ngươi lạc thiên nhai ánh mắt phức tạp không thôi hắn bản cho là mình vì mọi bội lạc thủy da không nghĩ thạch thiên hàn vì một người chết càng thêm điên cuồng thạch thiên hàn nhìn thật sâu liếc mắt trong quan tài nữ thi cách nắp quan tài nhẹ nhàng h ô n một cái lập tức nhắm mắt lại đợi lại phải mở hai mắt ra về sau hắn khí thế trên người đột nhiên n h ấ t biến nếu như nói hắn lúc trước là một người đ i ê n như vậy giờ phút này hắn liền là một cái mong muốn tàn sát thiên hạ bạo quân giúp ta chiếu cố tốt ngư nhi nếu như các ngươi có thể còn sống trở lại hoa quốc liền liền giúp ta đưa nàng an táng đi theo một câu sen lẫn không bỏ tiếng nói vừa ra thạch thiên hàn quét người lại lần nữa nhảy ra quỷ thuyền bên ngoài xông vào trong hắc vụ hướng phía tiêu nguyên kinh thạch quan đu t đời, đời hôm nay thiên hàn muốn chỗ tội theo một đạo nỉ non tiếng hạ xuống lạc thiên ngai đám người đứng chết chân tại chỗ ủy thuyền bên ngoài vô tận trong hát vụ một bộ thạch quan tại khói đen bên trong điên cuồng hạ xuống như là sa băng ẩn n á trong thạch quan tiêu nguyên kinh cười lạnh liên tục diệp nam cường thạch thiên hàn lạc thiên nai thang nhất minh vẫn các ngươi thiên tài đi nữa lại như thế nào còn không phải rơi vào táng thân khói đen xuống t r à n g chỉ có ta tiêu nguyên kinh mới là sống đến thành công sau của người mà đúng lúc này cả tòa thạch quan kịch liệt chấn động giống như là có cái gì vật nặng đập xuống tại nắp quan tài phía trên xảy ra chuyện gì tiêu nguyên kinh biến sắc vô cùng kinh khủng sau một khắc chỉ thấy một đầu bị gặm ăn đến chỉ còn lại có xương cốt bàn tay lớn xuyên phá nắp quan tài thuận tiện xuyên thủng trái tim của hắn tiêu nguyên kinh mở to hai mắt nhìn gắt gao nhìn xem bên ngoài cỗ kia hình người khô lâu hình người khô lâu ăn mặc một thân tràn đầy lỗ rách áo trắng phía trên nhuộm đầy máu tươi kẻ điên n g ư ơ i cái tên điên này n g ư ơ i tình nguyện chết cũng không buông tha ta vì cái gì vì cái gì tiêu nguyên kinh trong miệng chạy xuống dòng máu rất là không cam lòng mong muốn gào t h é t nhưng mà trong khoảnh khắc liền bị vô số khói đen ba bọc trong bóng tối lập tức vang lên một hồi nhấm nuốt thanh âm diễm huynh thiên hàn báo thủ cho ngươi thiên hàn còn thiếu ngươi một cái mạng chỉ có thể kiếp sau họ lại một đạo nhị non tiến hóa thành hư vô chương bảy trăm ba mươi bảy n ư u thanh sơn bi thống quỷ tuyển sau khi kết thúc ngày thứ、ba. Hoa quốc dương thành quốc ngày dương ba. một ngôi biệt thự bên trong, binh binh bang bang chuyển đến biệt thự khắc ô không n muốn nhìn ngươi, ngươi. g một đều Sau thấy thà thứ h ta đời sẽ k chỉ thấy một vị khuôn mặt tuấn lãng nam tử á o b à o tím bị người theo trong phòng đẩy ra tới cửa phòng lại lần nữa bị t ầ n g t ầ n g đóng lại nam tử á o b à o tím mặt lộ v ẻ v ẻ bất đắc dĩ trong ánh mắt càng nhiều hơn là áy náy cùng với vẻ xấu hổ mà lúc này một vị thanh niên mặc áo xanh không để lại dấu vết đi tới tề mi lộng nhăn ó i nha đầu này còn tại giận ngươi lạc thiên ngai khé thở dài một tiếng con gái lớn không dùng được a ngày đó đám người bọn họ áp dụng thạch thiên hàn biện pháp đem chính mình ẩn náu tiến vào thạch quan bên trong quả thật tránh đi quỷ thuyền bên ngoài khói đen khi bọn hắn sau khi tỉnh lại vậy mà phát hiện mình đám người rơi vào tam giác bét mù đa khu vực biên giới một cái trên đảo nhỏ cái này khiến đoàn người thấy sống sót sau hai nạn sau khi lại khiếp sợ không thôi hiển nhiên là không nghĩ tới thạch thiên hàn đã từng nói lời vậy mà đều là thật đoàn người bị thương bị thương hoa một chút thời gian mới có thể đến hoa quốc cũng không có lập tức trở về đến thượng tam thiên mà là tại dương quân lâm biệt thự bên trong tĩnh dưỡng xuống tới lạc thủy giao tỉnh lại biết được diệp thần bỏ mình sự tỉnh về sau l i ê n yên lặng đem chính mình nốt ở trong phòng không ăn không uống ai cũng không gặp nhất là hắn vị đại ca kia thang nhất minh kinh ngạc nhìn trước mặt gian phòng an ủi cho nha đầu này một chút thời gian đi tin tưởng nàng sẽ hiểu ngươi ha ha lạc thiên n g a i tự dễ ước cười một tiếng mặc dù nha đầu này có thể tha thứ ta ta cũng sẽ không tha thứ chính mình ta lạc thiên n g a i cả đời làm việc tự hỏi không thẹn lương tâm qua nhưng lại cùng người hợp lại tự tay chung kết diễm minh thang nhất minh ánh mắt phức tạp bờ môi k h ẽ động đi qua việc này về sau ta xem như hiểu rõ người biết quỷ khủng bố quỷ hiệu lòng người độc lòng người mới là vật đáng sợ nhất chẳng qua là đáng tiếc mặc dù hắn cũng không có nói đáng tiếc cái gì bất quá lạc thiên ngai lại là yên lặng gật đầu ngước đầu nhìn lên bầu trời lẩm bẩm nói đúng vậy à đáng tiếc tại mọi người đạp vào quỷ thuyền trước đó ai có thể nghĩ đến quỷ thuyền phía trên là như thế h n g hiểm đến cuối cùng năm mươi người bên trong chỉ có hơn mười người còn sống trở về nhất chân đại sư vị này cao tăng hao hết toàn bộ tu vi cùng thọ nguyên vì mọi người sáng tạo rời đi thời gian trọng yếu nhất chính là quỷ thuyền thôn vệ hai vị tu hành giới trăm năm khó gặp thiên tài một vị là tại bé nhỏ bên trong c u thời từ xuất đạo đến nay đánh nhiều tháng nhiều chưa bao giờ bại một lần đến cuối cùng đối đầu võ tôn bảng bất bại thần thoại diệ n năm cuồng một vị là vốn là thượng tam thiên khó gặp kiếm đạo thiên tài nhưng lại vì một nữ nhân phản bội sư môn cùng người trong thiên hạ là địch đến cuối cùng lại vì một bộ nữ thi kết thúc chính mình sinh mệnh ma đạo thạch thiên hàn thang nhất minh trong lòng đồng dạng rung động không ngừng hắn v i n h v i ê n cũng không quên được tại quỷ thuyền phía trên lúc thạch thiên hàn vì băng quan nữ thi vậy mà không sợ chết xông vào trong hát vụ vị kia làm yêu điên cùng nam tử đoạt lại băng quan về sau cơ h ộ không thành nhân dạng lại một lần nữa xông vào trong hát vụ thế sống chết cũng muốn giết tiêu nguyên kinh hắn càng thêm quên không được võ tôn bảng đệ nhất lạc thiên nhai cùng giả hoàn cảnh giới thạch thiên hàn hợp lại phía、giới. vậy mà cũng không cách nào chém giết diệp thần nếu không phải tiêu nguyên kinh n h ư ờ n g cỗ kia giả hoàng cảnh giới thì khôi thừa cơ đánh lén thắng bại còn còn chưa thể biết được cái kia đạo nhìn như thân ảnh gây gò trong mắt hắn lại là vô cùng bệ n h ẽ uy áp cái thế nếu như hai người này không chết tương lai chắc chắn phong hoàng thậm chí là vấn đ ỉ n h cảnh giới càng cao hơn cũng khó nói tới khi đó nhất định có thể chấn áp lên ba ngày mấy giây về sau thang nhất minh nhịn không được hỏi ngươi nói tiêu nguyên kinh tên chó chết này chết rồi hả lạc thiên nhai hai con ngươi phát lệnh trầm mặc mấy giây về sau sắc ý làm cho không gian khóe động không thôi ta lần này trở về liền xe bế tự quan thang nhất o à minh không khỏi nhìn về phía lạc thiên ngai lạc thiên ngai nhắm lại mắt h n t sâu một hơi về sau mới mở mắt nói giấu diếm là không đạt được đem diệp huynh bỏ mình sự tỉnh thông báo cho bọn hắn đi liền nói hắn bị khói đen thối vệ không muốn để cặp tiêu nguyên kinh hành động thang kiếm phong lập tức xứng sở vì cái gì người cái đồ đẩn thang nhất minh một bàn tay đánh ra tức giận nếu như ngươi nhường long hồn cùng với diệp thần người nhà biết được diệp thần là bị tiêu da hạ i chết chuyện này đối với bọn hắn tới nói ngược lại là t hai hoảng ậ p đầu cùng hắn để bọn hắn cả một đời sống ở trong i ự u hận còn không bằng không biết cho thỏa đáng dương gia biệt thự bên ngoài ngưu thanh sơn mang theo long hồn phó đội trưởng lê ảnh đang khổ cực trở nhất là ngưu thanh sơn hai ngày trước hắn liền biết được lạc thiên nhai chờ người còn sống trở về tin tức cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi nhưng mà lại phát hiện người sống sót không có diệp thần tung tích hắn không khỏi lòng nóng như lửa đốt trong đêm yêu cầu thấy lạc thiên nhai đám người một mặt làm sao lạc thiên nhai đám người một mực tại bế quan trư thương lúc này đi vào thông báo thang kiếm phong nhanh bước ra ngoài như thanh sơn vội vàng nên đón tiếp lấy thế nào các ngươi có diệp tiểu tử hạ là sao thang kiếm phong bờ môi khẽ động nói châu lão lá diệp huynh đệ hắn hắn chết vây anh như thanh sơn chỉ cảm thấy trong đầu hạ xuống một đạo sấm xét giữa trời quang trong đầu trống rỗng diệp tiểu tử chết chết rồi không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai mắt đỏ bừng nhìn xem thang kiếm phong ngươi đang g ạ ta t có đúng hay không diệp tiểu tử chẳng qua là mất tích hắn căn bản cũng không có chết có đúng hay không l i ê n bên cạnh hắn lê ảnh cũng không khỏi đến ngây người cái kia mạnh như thần ma nam nhân vậy mà chết rồi điều đó không có khả năng a châu lão diệp huynh đệ hắn là thật đã chết rồi thang kiếm phong cố nén trong lòng chua xót lập tức dựa theo lạc thiên nhai căn dặn đem diệp thần nguyên nhân cái chết nói ra phúc u thanh sơn nghe vậy như muốn hôn mê không có khả năng điều đó không có khả năng hắn một đường chứng kiến diệp thần t r ư ở n thành ở trong mắt hắn diệp thần là hắn tán thưởng người trẻ tuổi cũng bị hắn coi là hoa quốc tu hành giới tương lai hy vọng hắn thậm chí là cố ý đem long vương vị trí truyền cho diệp thần có thể là bây giờ diệp thần vậy mà chết hắn hy vọng chặt đ ứ t hắn hết thể đ ề u hủy lưu thanh sơn nhịn không được nước mắt t u ô n đầy mặt diệp tiểu tử ngày đó ta liền từng không chỉ một lần khuyên qua ngươi nhường ngươi không muốn đạp vào q u ỷ thuyền ngươi làm sao không nghe ngươi làm sao không nghe à. năm đó khương ngọc hành là như thế hiện tại ngươi cũng là như thế ngươi cuối cùng vẫn là đi vào khương ngọc hành theo gót ngươi đây là muốn lao tử người đầu bạc tiễn người đầu xanh a ngươi để cho ta như thế nào hướng người nhà của ngươi một đạo đỏ thấm vết máu từ trong miệng hắn bán ra ngưu thanh sơn chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại liền mất đi trí giác chương bảy trăm ba mươi tám trên đời lại không bất bại nam cuồng xế chiều hôm đó hoa quốc tu hành giới hết thể diễn đàn trong cùng một lúc không hẹn mà cùng đưa đ ỉ n h một tin tức một chuỗi màu đỏ như máu tiểu chữ giống như sấm xét giữa trời quang dung chuyển hoa quốc mấy chục vạn người tu hành trái tim thiên nam đệ nhất nhân hoa quốc đệ nhất nhân đông á đệ nhất nhân bất bại nam cuồng diệp nam cuồng bỏ mình một đời chuyển kỳ n g ã xuống mà trong ạ tại i thiếp mời phía dưới thì là từng cái mảnh thuật diệp thần cuộc đời chiến thì từng thuật thần tích, bao quát t phía mảnh bao là gọn sóng cuộc ê thiên viên n sông nam đệ nhất nhân viên bất phá, đến một người lực áp đông giết gáp một chém một tay bất lực phá, đệ d a h Hàn、Quốc、hai nước Quốc các loại. i giới chấn động, toàn thế giới xôi Chẳng ai ngờ rằng đánh nhiều nhiều, giống diệp ờ ngờ khắc Hoa hành chấn thế Chẳng đánh thắng như thần ma diệp thần Quốc này, động, toàn rằng mà vậy trảo. ma tu vẫn lúc à một đời kỳ cuối cùng vẫn là chung kết. Trong đời cuối chuyển cùng chung vẫn kỳ là l nhất thời tin tức này như là cựu thiên sấm xét dung chuyển toàn cầu vô luận là trong nước vẫn là nước ngoài đều chấn động theo liền chết đi như thế thật sự là thật là đáng tiếc đúng vậy à đáng tiếc chúng ta còn hy vọng hắn đánh vào tây phương lại nối tiếp truyền kỳ đâu từ nay về sau trên đời lại không bất bại n ă m g cuồng t r ờ i xanh xin hỏi ta hoa quốc tu hành giới đến cùng làm cái gì người người đoán trách sự t ì n h ngươi lại muốn đem chúng ta hy vọng vì đi vô số hoa quốc tu hành giới cường giả nghị luận ở mỹ vì đó t h n t nhẹ vì đó t i ế c hận vì đó đầu b ữ a dẫm chân có thể nói diệp thần đối với hoa quốc tu hành giới tới nói quá mức trọng yếu hắn liền như là một tôn làm người nước mắt có thể lại muốn siêu việt thần thoại cùng truyền kỳ sự thật chứng minh cái này mạnh mẽ phương đông nam nhân trung quy là không thể trốn qua số mệnh thẩm phán cái này người giết ta tây phương cự đầu thái thản cùng h ò a đế nước ta tế tại quyết sở vốn định hướng hắn hỏi tội bây giờ chết đi coi như xong hắn vận khí tốt diệp nam cùng vừa chết phương đông từ đó không người rồi đối với hoa quốc tu hành giới bi thống ngoài ra quốc gia ngược lại là như chút được gánh nặng thở dài một hơi vô tay khen hay nhất là hàn quốc cùng đông danh o vô số người tu hành tại một ngày này làm chết tại diệp thần kiếm giới cường giả dồn dập triển khai truy điệu đại hội thậm chí là chuyên môn chế tạo diệp thần pho tượng nhường hắn quỷ gối người chết phần mộ trước đó hoa quốc dương thành diệp thần từng tại thạch cảnh sơn chém giết bạch triển nguyên cái gian phòng kia t i ể u quán bên trong giờ phút này trống rỗng tận cùng bên trong nhất đang ngồi lấy mấy đạo thân ảnh nếu như có người ngoài ở tại tất nhiên sẽ phát hiện mấy người lại là trên thiên bảng cừng giả phân biệt là dương quân lâm hàn cầm hổ i ế n nam phi bà nguyên n g khánh ly mây tía đám người giờ phút này t i ể u quán bên trong bầu không khí rất là âm u tĩnh lặng dương quân lâm giơ lên một bát hâm nóng tốt rượu về sau đem rượu nâng qua đỉnh đầu ngưỡ vọng bầu trời nói diệp trí tôn lên đường bình an chén thứ nhất quân lâm trước kính ngươi dứt lời hắn liền đem chén kia rượu ngã xuống trên mặt đất, mặc cho rượu mùi thơm khắp nơi. dung g i ọ n nói quân lâm này cả đời rất ít phục qua một người ngươi là người thứ nhất những người còn lại cũng lần lượt đem rượu ngã xuống trên mặt đất vẻ mặt cực điểm bi thống cái kia đã từng nàng từng ngứa thích qua nam nhân cái kia đ ạ i phá hấp miêu trại đạp thiên chạm lòng cứu vứt bạch miêu trại mấy ngàn tộc nhân tại trong nước sôi lửa bỏng nam nhân sư tôn của nàng chết chết mà ở sau lưng nàng đứng đấy một vị c h ố n g cải trượng cụt một tay la hầu la hầu khuôn mặt đ ắ n g chát t i ê n lặng đứng ở một bên mỗ mỗ truyền mệnh lệnh của ta miêu trại hết thệ tộc nhân vì sư tôn đốt giấy để t a ba ngày sư tôn mặc dù đã chết có thể miêu vương một vị từ đó chỉ vì sư tôn giữ lại cam châu mộ d u gia diệp t h â n ngày đó chém giết mộ dung gia đệ nhất nhân mộ dung hà về sau mộ dung gia thần phục diệp t h â n lựa chọn đơn thuần vu toa toa vì chính mình trưởng quản mộ dung gia mà tại mộ dung gia biệt thự bên trong vu toa toa ôm mộ dung tuyết khóc không ngừng tuyết tỉ diệp đại ca chết rồi hắn như vậy tốt một người làm sao cứ thế mà chết đi nha toa toa người chết không thể sống lại người muốn bớt đau b u ồ n đi bảo trọng thân thể mộ dung tuyết vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng ánh mắt bên trong lại là lập lòe không biết tên gì sắc linh dược sơn hai đạo thân ảnh dán mua đứng tại đỉnh núi dán mua như là lao h ầ diêu cũng miệp kích động không thôi、Cha. cái tiêu tên s á t tinh cuối cùng chết rồi ngươi không biết nữ nhi có nhiều sợ hắn có nhiều hận hắn hiện tại hắn chết rồi nữ nhi cuối cùng có khả năng v ư ơ n g lòng một hơi d i ê u hóa nguyên như là một vị gần đất xa trời lão nhân t h ở hồn hển liên tục có thể là diệp tiên sinh đem chúng ta s i n h cơ rút đi hai cha con chúng ta giả n u a thành dạng này bây giờ hắn chết người nào có thể giúp chúng ta khôi phục thanh xuân diệp ra khẳng định có d i ê u băng n g u y ệ t trong mắt lóe lên một vệ cực hạn hận ý họ diệp có thần thông lớn như vậy hắn không có khả năng không có truyền thụ cho diệp ra người có lẽ lưu lại cái gì đan phương cũng khó nói càng đạo được ra giờ phút này lại là cử hành tăng sự bởi vì đường ra lão gia tử chết rồi nhưng khiến người ta kinh ngạc là tăng sự hội trưởng trên lại là đứng thẳng hai khối linh b à i một thân đồ tăng đường ninh ngồi quỷ chân tại đường lao gia tử linh vị trước đó thần tâm hốt hoảng không thôi ngay tại nửa giờ sau đường ra biết được diệp thần bỏ mình sự t ì n h sau đường lao gia tử tại chỗ thổ huyết trước khi chết buộc đường ninh quỷ trước mặt hắn căn dặn nói diệp tiên sinh tại ta đường ra từng có hai lần đại ân ta chết về sau ngươi phải tất yếu bảo đảm diệp ra phú quý lâu dài ta đường ra cùng diệp ra cùng tồn vong thiên nam diệp ra đối với các phe chấn động cùng với tiếp hận diệp gia mới là bi thống nhất mà tại diệp gia biệt thự bên ngoài thủ hộ giả mấy trăm vị tinh thần các thành viên mỗi người đều là đốt giấy để tăng quỳ một gối xuống trên mặt đất biệt thự bên trong nhưng phàm là cùng diệp thần có quan hệ người đều tề tụ một đường đều s á c mặt bi thống nhìn xem chính giữa diệp thần phụ mẫu cùng với tô vũ hàm ẹ con hai người diệp thần mẫu thân hai tay dâng diệp thần ả n h trụ trong hai mắt đều là huyết lệ tiểu thần ta tiểu thần a ngươi làm sao lại c h ế t a tại sao có thể như vậy ngươi nhường ta và cha ngươi tuổi già còn thế nào quá a sớ biết là như thế này mẹ nói cái gì cũng không cho ngươi quỳ t u y ề n làm diệp thần tin chết t r u y ề n đến thời khắc nàng một lần khóc ngất đi nhiều lần tim như bị đau cắt vô cùng đau lòng cùng hối hận diệp hải đứng ở một bên giống như hòa đá trong đôi mắt có nước mắt quần quận mà xuống trong miệng lẩm bẩm nói đều do ta và mẹ của ngươi đều do ta và mẹ của ngươi ha ha tô vũ hàm ôm nữ nhi cực kỳ bi thương vẻ mặt t ạ m đạm thân thể lảo đảo cơ hồ đứng cưỡng v ữ sáu năm trước ngươi là như thế sáu năm sau ngươi vẫn là như thế ha ha tại nàng trong ngực vừa đầy năm tuổi manh mạnh lặng lặng nhìn mãi mãi trong tay cái kia trương ba ba anh chụp mấy giây về sau n ư ớ chương mắt đột n bảy trăm ba mươi chín tại hạ thạch thiên hàn đang lúc bên ngoài đều coi là diệp thần bỏ mình thời điểm một chỗ lạ lẫm chỗ diệp thần l ặ n g lặng nằm trên mặt đất cũng không nhúc ních từ khi bị lạc thiên nhai cùng thạch thiên hàn ba người hợp lại bước ra quỷ thuyền bên ngoài về sau hắn đầu tiên là gặp quỷ thuyền bên ngoài khói đen lại không nói dùng diệp thần thân thể khói đen bên trong h á cám sinh vật vô phương cắn xé đến đ ậ liền hắn tế ra đế uy phương viên trong vòng một trượng này chút âm tả đồ vật cũng không cách nào tới gần hắn ngược lại là thời điểm then chốt một mực dấu ở trên người hắn hầu tử nhảy ra ngoài tại khói đen bên trong như cá g ặ p nước điên cùng thôn p h ệ lấy rời rạc tại khói đen bên trong hắc cám sinh vật hầu tử trong bóng đêm điên cùng đuổi theo giống như là hắc cám phần cuối có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn diệp thần vội vã dưới sự bất đắc dĩ đành phải đuổi theo chỉ bất quá lại giữa đường gặp vết nước không gian vết nước không gian như là một ngụm thần ma chi giếng đem một người một k h í h ú t vào thời điểm k h e n chốt hắn toàn lực thôi động thân thể bảo vệ hầu tử cố gắng tại vết nước không gian bên trong tìm tìm lối ra thật vất vết lập tức liền hôn mê đi trong ba ngày này diệp thần ý thức thức tỉnh qua vô số lần có thể mỗi một lần ý thức đều không phải là hết sức tỉnh táo hỗn loạn lại ngủ thiếp đi ngược lại là hầu tử có hắn bảo hộ lông tóc không tổn hao gì ngay đầu tiên bên trong hầu tử vây quanh diệp thần chi chi chít d é o lên không ngừng không biết vì cái gì theo nó tại khói đen bên trong thôn vệ không ít hắc cám sinh vật trong đầu của nó dần dần nhiều hơn không ít chi nhớ những ký ức này rất loạn trong đó mơ hồ có diệp thần bởi vậy nó vừa nhìn thấy diệp thần gương mặt kia không biết vì cái gì trong lòng liền hiện ra một hồi khó chịu càng xem càng khó chịu hầu tử dứt khoắt dôi ra hai cánh tay cộc cộc cộc c chi c h i chi. gọi ngươi nhường b ả n khỉ nhìn xem khó chịu gọi ngươi lớn như thế một bộ cần ăn đòn mặt toàn bộ quá trình diệp thần cũng không nhúc đích như là chết đi ngày thứ hai diệp thần vẫn là không có tỉnh lại hầu tử như thường ngày đối diệp thần đầu lại là một hồi cuồng gõ mắt thấy diệp thần thời gian dài không nhúc đích nó có chút hẳn g rồi giá hỏa này sẽ không chết t a mặc dù hắn nhường b ả n khỉ nhìn xem khó chịu bất quá thường xuyên cho b ả n khỉ đ a n dược ăn còn bảo hộ lấy b ả n khỉ hầu tử gãi đầu một cái về sau lập tức liền biến mất ở trong núi rừng chờ đến nó lần nữa trở về thời điểm trong tay bưng lấy một chút màu tím thổ lòng vòng như vậy cho đến màu tím đất đai có thành tựu người thổi phồng cỡ như vậy lúc hầu tử đối này chút màu tím thổ liền suỵt suỵt hầu tử dùng s e n sẹt đất đai bôi khắp diệp thần toàn thân đến cuối cùng diệp thần nhìn qua như cùng một con to lớn tạm cưng toàn bộ quá trình diệp thần cũng không biết hắn duy nhất có ý thức chính là thối quá giống như là một mũi nước tiểu khiến cho hắn vui mừng chính là chính mình thân thể vậy mà bắt đầu khôi phục ngày thứ ba diệp thần ý thức tỉnh lại lần nữa lần này hắn đối thân thể giác quan so với chức càng thêm nhạy cảm hắn có thể cảm giác được có một đôi mềm mại tay nhỏ trên người mình lau sạch lấy tựa hộ diệp thần cuối cùng thất tỉnh ý thức triệt để trở về hắn chậm rãi mở ra trầm trọng mí mắt về sau và mắt là một cái cổ kính xe ngựa bên trong Cô bên ngoài vang lên trận trận móng ngựa thanh â m tựa hồ là còn có tiếng người nói chuyện cùng với phu xe không ngựa thanh â m đây là nơi nào ta nhớ được ta không phải đang đi ra vết nứt không gian về sau liền hôn mê đi sao lại như thế nào sẽ xuất hiện trong xe ngựa diệp thần nhữ mày lúc này mới chú ý tới mình quần áo đều bị người đổi đổi thành một thân màu trắng áo dài mơ hồ có một cố thuộc về nữ tử mùi thơ ngát mùi thơ thể hắn đang muốn đứng dậy thời khắc xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại sau một khắc màn che bị người vẫn lên một gương mặt tròn triệu mà ánh vào tầm mắt của hắn đó là một vị thân mang quần dài màu lam n h ạ t nữ tử mắt hạnh o mày l i ê u nguyệt mặt trứng n g n g bất quá mười bảy mười tám tuổi d á n g v ẻ chẳng qua là hai đầu lông mày mơ hồ có một tia sợ hãi chi ý thiếu nữ trong tay mang theo một cái ăn ấm tại chú ý tới diệp thần sau khi tỉnh lại đầu tiên là k h ẽ giật mình lập tức mừng rỡ không thôi mà nói ngươi đã tỉnh n h a còn không đợi diệp thần mở miệng thiếu nữ lần nữa theo trên xe ngựa nhảy xuống âm thanh kích động càng ngày càng xa tiểu thư hồ đại phu vị tiên sinh kia tỉnh vị tiên sinh kia tỉnh diệp thần vì đó khoe miệng dần dần phát ra một vệ buông lỏng ý cười tuy nói hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì bất quá mơ hồ trong đó vẫn có thể đo á n được có người cứu mình không bao lâu theo một hồi tiếng bước chân rồn rập chuyển đến xe ngựa màn tre lần nữa bị vấn lên một vị ước chừng năm sáu mươi cổ đại lang trung ăn mặc láo giả ở sau lưng hắn còn đi theo lúc trước cô gái kia cùng với một cái hai bốn hai năm thanh niên năm khuôn mặt tuấn lãng chẳng qua là hai đầu lông mày đều là lỗ mãng c h i sắc nhìn về phía diệp thần tầm mắt mơ hồ có chút bất thiện lão giả chắc hẳn liền là thiếu nữ trong miệng hồ đại phu đối phương có phần có lễ phép làm một cái lễ tiết có thể hay không nhường lão hủ cho ngươi thêm kiểm tra một chút thương thế diệp t h ầ n khẽ gật đầu lập tức đưa tay vươn ra ngoài trên thực tế thương thế của hắn đại bộ phận đến từ lúc trước vết nước không gian không quá sớm tại hắn hôn mê mấy ngày nay bên trong chính mình khép lại bảy tám phận kỳ tích quả thực là kỳ tích ca hồ đại phu nhẹ nhàng nắm lấy diệp thần cánh tay tinh tế số xem mạch đỏ sức về sau lắc đầu liên tục nói tiểu h ư u thụ nặng như thế ngoại t h ư ờ n g vậy mà có thể chính mình khép lại hơn nữa còn tốt nhanh như vậy la hủ làm nghề y nửa đời cũng chưa bao giờ thấy qua phía sau hắn cô gái kia nghe vậy con mắt lập tức h i p lại thành trang lưỡi liềm hồ đ ngươi nói là vị tiên sinh này thường thế tốt hồ đại phu cười một tiếng đích thật là gần như khỏi hẳn bất quá để cho an toàn còn cần tính dưỡng ba ngày để xem hiệu quả về sau ừ. hồ ừ h đại phu nếu tiểu tử này tốt chúng ta trở về hồi phục thả i vi đi cũng tiết kiệm một ít người một mực ý ở chỗ này không đi người thanh niên kia h ừ lạnh một tiếng về sau dẫn hồ đại phu liền rời đi xe ngựa bên trong chỉ còn lại có lúc trước cô gái kia tiên sinh ngươi nhất định hết sức rất đói bụng a cô gái kia run run dưới mũi ngọc tinh xảo chợ tiến lên hai bước đem trong tay ăn ấm ở già cười nói này là tiểu thư chuyên môn phân phó người cho ngươi hầm canh cả ngươi nhanh ăn đi dứt lời nàng tự a hồ là nhớ ra cái gì đó rất là không có có tâm cơ mà nói đúng rồi tiên sinh ta gọi i ể u nhi còn không biết ngươi tên gì đâu tại hạ thạch thiên hàn diệp thần cười nhạt một tiếng quỷ thần xui khiến dùng thạch thiên hàn tên dù sao hắn tạm thời còn không biết mình tình cảnh như thế nào cũng không biết người ở chỗ nào vậy ta gọi ngươi thạch đại ca i ể u nhi tự a hồ là rất là cao hứng nói xong chủ động cho diệp thần thịnh tốt một b á t canh gà thạch đại ca nhân lúc còn nóng nắm canh gà bốn đi ngươi cũng hôn mê ba ngày ba đêm khẳng định đói bụng lắm diệp thần cũng không có đưa tay đón chén kia canh gà mà là hỏi xin hỏi ta làm sao lại xuất hiện ở đây chương bảy trăm bốn mươi cựu nhi cùng tiểu thư ba ngày trước chúng ta tại ẩn sương mù đầm lầy phát hiện ngươi lúc ấy ngươi nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh toàn thân đều là nước bùn nhưng nhìn ngươi còn có hơi thở hơi thở tiểu thư liền để cho chúng ta đem ngươi mang lên xe ngựa xe ngựa bên trong cựu nhi một năm một m ư ờ i đem chuyện đã xảy ra nói ra không có một chút dầu diếm hồ đại phu nói ngươi bị thương rất nặng chúng ta đều cho là ngươi không cứu nổi không nghĩ tới thạch đại ca ngươi khôi phục nay phải gọi tiểu thư thường nói cái kia người hiền tự có thiên tướng đi diệp thần trong lòng tỉnh, nhìn về phía nhi tầm mắt hơi nhu hòa mấy phần hắn biết mình hôn mê mấy ngày nay đều là trước mặt cái này không có chút nào lòng dạ tiểu nha đầu đang c h i ế u cố hắn đến mức cựu nhi trong miệng tiểu thư kia từ khi đem diệp thần cứu về sau trong lúc đó chỉ nhìn qua diệp thần một lần đối với cái này diệp thần không để ý dù sao người ta hảo tâm cứu mình đã làm được thật tốt đồng thời hắn còn biết được cựu nhi trong miệng tiểu thư họ mục tên đầy đủ mục t h ả i vi là cái gì mục vương bảo bảo chủ c h i nữ lần này là ứng phụ thân yêu cầu về nhà thành hôn duy nhất làm hắn không hiểu là bất luận là cựu nhi vẫn là hồ đại phu đám người xuyên qua thậm chí là chính mình ngồi xe ngựa hết thể hết thể đều cho thấy chính mình thân ở chỗ giống như không là địa cầu diệp thấn do dự một chút hay là hỏi đúng rồi cựu nhi cô nương xin hỏi các ngươi tại phát hiện được ta thời điểm phải chăng còn phát hiện những người khác hắn bị buộc ra quỷ thuyền về sau cũng không biết lạc thiên nhai cùng với thạch thiên hàn đám người như thế nào dù sao quỷ thuyền mục đích cuối cùng ai cũng không biết không có chỉ phát hiện một con khỉ nhỏ khỉ nhỏ thật nhỏ à chỉ có tay của người ta lớn nhỏ đâu bất quá chúng ta mang đi ngươi thời điểm khỉ nhỏ một mực theo ở phía sau dùng tảng đá nem chúng ta cựu nhi liệu dịu nói một trận hết lời gương mặt ảm đạm cắn môi nói thạnh đại ca hồ đại phu nói ngươi võ mạch bị hao tổn chỉ sợ đời này đều không thể tu luyện võ mạch diệp thân liền giật mình đúng thế liền là võ mạch cụ thể là ai nhà cũng không biết bất quá chỉ có thân có võ mạch mới có thể tu hành đây nói đến đây nàng mặt mũi tràn đầy sùng bái tiểu thư nhà ta liền có được võ mạch mà lại rất lợi hại đây này dù cho vương thiếu ra đều không phải là đối thủ của nàng đây diệp thân dần dần giật mình xem ra võ mạch là cái thế giới này người phương thức tu luyện như là linh c ă n nhất mạch cái thế giới này nói cho cùng vẫn như cũng là cường giả vi tôn bất quá hắn lập tức liền lắc đầu hắn đường đường một vị tu tiên giả không quan trọng đại phu lại như thế nào có thể nhìn ra nội tình của hắn đang nói thời điểm một cái nha hoàn ăn mặc thiếu nữ vung lên xe ngựa màn che nói kiểu nhi tiểu thư tìm ngươi được rồi ý ý ý ý ý ý ta lập tức liền đi qua kiểu nhi đối cô gái kia nói một câu về sau quay đầu đối diệp thần nói thạch đại ca tiểu thư tìm ta ngươi xem là muốn đợi ở trên xe ngựa nghỉ ngơi vẫn là ra ngoài giải sầu một chút ta cũng đi theo ra đi diệp thần cười nhạt một tiếng cự tuyệt kiểu nhi nâng liền từ xe ngựa bên trong đi xuống đập vào mi mắt là một nhánh hơn mười người đội xe mỗi một người đều là cổ trang cách ăn mặc trên mặt đất giờ phút này đ a n gim doanh trại mà tại tứ phía tất cả đều là v ờ n quanh đại sơn thấy sự xuất hiện của hắn không ít đang đang bận việc đại hắn rồn d ậ p ngẩng đầu nhìn hắn một cái lắc đầu lại lần nữa vội vàng trong tay sự tỉnh hiển nhiên là diệp thần võ mạch bị hao tổn không thể tu luyện sự tỉnh cũng bị bọn hắn biết theo bọn hắn nghĩ mục vương bảo mỗi một người đều phải có thể tu hành mới có thể một mực tiếp tục chờ đợi hết sức rõ ràng diệp thần đã định trước bị ném bỏ xem chỗ này làm thật không là đ i ị u cầu diệp thần yên lặng dò xét đồng thời âm thầm n h ữ n mày mơ hồ trong đó lại nghe được người nói cái gì tết mồng tám tháng chạm loại hình chủ đề hắn không khỏi đi tới đối nó bên trong một vị đang ở cơ đầu g huynh đệ ngươi vừa rồi có thể là nói tết mồng tám tháng chạp đối phương cũng là nhiệt tình nói đúng à này không ngày mai sẽ là tết mồng tám tháng chạp đến sao cho nên chúng ta mọi người đều đang thương lượng trưa mai trước đó có thể hay không chạy về nhà bên trong diệp t h â n lại lần nữa hỏi tết mồng tám tháng chạp có thể là m ù n g tám tháng chạp nói nhảm một năm có thể là ba trăm sáu năm ngày một ngày có thể là hai mươi bốn giờ khẳng định a ngươi sợ không phải đầu g ó c cháy hỏng đi diệp t h â n một hơi hỏi một chuỗi sự tình m a i đến hỏi được đại hán kia nhìn về phía hắn tầm mắt đều trở nên cổ quái kỳ quái cái thế giới này hết thạy làm sao lại cùng địa cầu tương tự như vậy ngoại trừ không tồn tại cái gì lễ giáng sinh lễ t ì n h nhân lễ quốc khánh loại hình bên ngoài ngoài ra cơ h ộ giống như lúc diệp thần cũng mặc kệ ánh mắt của đối phương sắp mặt biến ảo không ngừng địa cầu quay quanh một tuần là ba trăm sáu mươi lăm ngày tự quay một tuần là hai mươi bốn giờ này đã nói lên cái thế giới này cùng địa cầu cùng chỗ một cái hành tinh đừng dây có thể là đó căn bản không có khả năng a diệp thần âm thầm chầm tư t â m mắt t r ợ n vì một trong đ g ừ n g trừ phi cái thế giới này liền ở địa cầu bên trong cho nên hết thạy đều cùng địa cầu giống như lúc Đúng, nhất định là như vậy diệp thần bỗng nhiên trở nên có chút xúc động nếu như suy đoán của hắn là nói thật vậy liền chứng minh hắn muốn về tới địa cầu về đến nhà liền không có khó khăn như vậy cái gì còn muốn đem tên phế vật kia mang về mục vương bảo hắn đang muốn đến nhập thần thời điểm một bên t r u y ề n đến một đạo vô cùng âm thanh trói thai diệp thần không khỏi tìm theo tiếng nhìn sang chỉ thấy tại khoảng cách không đến trăm b ư ớ c địa phương có mấy chiếc lộng lây xe ngựa mà tại xe ngựa bên cạnh đứng đấy mấy đạo thân ảnh trong đó bất ngờ có cựu nhi ở đây chỉ bất quá thời khắc này cựu nhi đang co do thân thể khuôn mặt nhỏ hơi lộ ra e ngại nhìn xem trước mặt một vị thanh niên mà tại nàng bên cạnh giờ phút này đang đứng vững một vị bạch di nữ tử nữ tử dáng người phá lệ sôi động chỉ bất quá trên mặt mang theo một ổ bánh khăn chỉ lộ ra một đôi là đủ mị hoặc chúng sinh mắt v ư ợ n g vô số thống nhất ăn mặc võ sĩ đứng tại bốn phía chặt chẽ che chở bạch di nữ tử an toàn mỗi người nhìn về phía bạch di nữ tử tầm mắt mơ hồ mang theo tôn kính cùng ngưỡng mộ chi ý thanh niên một mặt xanh m é t trừng k i ể u nhi liếc mắt ta kiên quyết không đồng ý một cái không thể tu hành phế vật mà thôi chúng ta cứu hắn một mạng đã hết sức nhân nghĩa còn muốn đem hắn mang về mục vương bảo làm gì ăn không ngồi rồi sao cựu nhi、e、m một h mực không lên tiếng bạch di nữ tử lạnh lùng mở miệng thanh âm thanh lanh vô cùng nằm cái này người mang về mục vương bảo chờ hắn thương càng về sau do hắn lựa chọn đi ở nhưng nếu không có chỗ liền lưu tại mục vương bảo làm việc lặt vặt thanh niên biên sắc thải vi cái này người thân phận không rõ bạch di nữ tử đôi mắt đẹp thanh lãnh nhìn xem hắn tấm mắt không dung chỉ dẫn còn một u ố a nói lần thứ hai cỗ ngập miệng vô cùng xa hoa do xe tứ mã tể giá xe ngựa bên trong diệp thần khoảng cách gần đánh giá trước mặt bạch thi nữ tử Cứ việc che che có trên mặt nàng che đậy lấy khăn che mặt, có thể ở trong mắt nàng khăn đậy lấy ở duy i nói. Không thể không nói, ngoại ngoài, cái hai, ệ p thần một chút mật thể thể trừ tô thấy thứ hào không Không không hàm hắn bên có bí vũ vô đây là l ậ n vẫn dung không nữ là là hàm khí chất, thua tô tử. vũ d đều u gì mạo nhất không đủ chính là nữ tử trên mặt cũng không có cái gì nụ cười tựa như một tòa lâu dài không thay đổi núi tuyết nhìn qua rất là lãnh diễm hắn đang đánh giá nữ tử đồng thời thân là mục vương bảo bảo chủ c h i nữ thành thiên phong thậm chí toàn bộ tiên phong vùng biện đệ nhất mỹ nữ mục thảy vi cũng đang quan sát hắn ngũ quan mặc dù thường thường bất quá khí chất cũng không tệ nhìn về phía mình tầm mắt cũng không giống những người còn lại tràn ngập nồng đậm tham muốn giữ lấy nàng âm thầm gật đầu nàng mục t h ả i vi xem người rất đơn giản không giống những nữ nhân khác chú trọng một người bề ngoài cùng ngũ quan phát giác được trong xe bầu không khí có chút quỷ dị diệp thần trước tiên phá vỡ không khí đ a t ạ mục tiểu thư ân cứu mạng ngươi không cần c ả m ơn ta mục t h ả i vi đôi mắt đẹp thanh lãnh không cảm kích chút nào mà nói ta s ợ di cứu ngươi thuần túy là cựu nhi nha đầu này không đành lòng ngươi chết tại bên ngoài nhiều lần vì ngươi cầu tình ta mới đồng ý diệp thần n ư ơ n g ác cựu nhi không sai. nói thật những người khác không đồng ý ta cứu ngươi chỉ có cựu nhi vì ngươi cầu tình nha đầu này thở nhỏ liền bị ta mục vương bảo thu dưỡng tính tình mềm yếu không thể gặp người khác qua không được h á mục t h ả i vi khẽ vuốt cảm nói mấy ngày này cũng một mực là nàng thiếp thân chiếu có ngươi vì ngươi xưa nay không am hiểu cưỡi ngựa nàng quả thực là đem xe ngựa cũng làm cho cho ngươi tự mình một người cưỡi ngựa diệp thân vì đó đậu dung mục t h ả i vi cắt ngang hắn chầm tư tầm mắt xem kỹ nhìn xem hắn hồ đại phu nói ngươi thụ thương trước đó là một vị võ giả có thể chịu thương nặng như vậy mà bất tử chắc hẳn trước ngươi thực lực không thấp thân phận cũng không đơn giản hiện tại ngươi có phải hay không nên nói nói chính mình tuy nói nàng xem ở cựu nhi trên mặt mui không có đuổi diệp thần rời đi bất quá cũng không có nghĩa là nàng lòng dạ đàn bà biểu ca nói không sai cái này người thân phận không rõ nhất định phải bàn hỏi rõ ràng tại hạ thạch thiên hàn bởi vì bị cựu gia truy sát đành phải trốn vào ẩn vụ đầm lầy không nghĩ thương thế phát tác ngã xuống đất không dạy nổi diệp thần đem đã sớm nghĩ kỹ tìm từ nói ra mục t h ả i vi nhìn c h ầ m c h ầ m vào mặt của hắn tựa hồ là đang âm thầm phỏng đoán hắn lời nói bên trong có độ tin cậy bất quá làm nàng thất vọng diệp thân một vị ngàn năm láo ma hã lại sẽ bị nàng nhìn ra sơ hở. sau khi nghe xong mục thả i vi trầm mặc mấy giây lúc này mới hỏi trước ngươi là tu vi gì diệp thần nói thông mạch cảnh nguyên lai、like、không vào tiên thiên mục thả i vi nghe vậy lập tức có chút thất vọng cùng lúc đó trong lòng cũng có một khỏa cự thạch chậm rãi hạ xuống này mới nói vậy ngươi bây giờ có tính toán lớn gì nàng chỉ lo lắng diệp thần thân phận quá mức phức tạp dễ dàng như vậy sẽ vì mục vương bảo mang đến đại họa bất quá tại biết diệp thần chỉ có thông mạch cảnh tu vi về sau nàng triệt để yên tâm dù sao bản thân nàng liền là tiên tiên tông sư cảnh diệp thần chậm dai nói ta muốn hướng mục tiệu thư đòi hỏi một phần địa đồ đợi đến khôi phục thực lực về sau liền rời đi sẽ không làm phiền các ngươi hiện nay hắn phải hiểu rõ chính là chính mình thân ở chỗ nào dạng này hắn mới tốt nghĩ biện pháp trở lại hoa quốc địa đồ có thể cho ngươi mục t h ả i vi nga mi c a o lại nói bất quá ngươi cũng đừng n g h ĩ khôi phục tu vi ta vì ngươi kiểm tra qua ngươi võ mạch sớm đã bị hao tổn tu vi mất hết đ ờ i này là không thể nào tu luyện nói đến đây nàng do dự một chút lại nói xem ở k i ự u nhi trên mặt mũi ngươi có khả năng cùng ta hồi trở lại mục vương bảo đến mức ngươi kế tiếp là đi là l i u nhìn chính ngươi dứt lời nàng liền hạ lệnh c h ú khách diệp thần nguyên bản còn dự định hỏi cái gì bất quá trung quy là lắc đầu đi ra xe ngựa một vị thanh niên đứng ở đằng xa đem một màn này đều nhìn ở trong mắt trong ánh mắt đều là lạnh ý hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó chật đi đến diệp thần bên cạnh thấp giọng nói tự giới thiệu mình một chút ta gọi vương thừa lượng t h ả i vi biểu ca đồng thời còn là mục vương bảo hộ vệ đội trưởng tông sư tu vi diệp thần cười nhạt một tiếng ngươi nghĩ biểu đạt cái gì vương thừa lượng cười lạnh nói khuyên ngươi một câu thảy vi không phải ngươi loại phế vật này có thể nhúng chảm ngươi nếu là thất h ờ i kịp thời tan biến tại trước mắt nàng hết lời hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp thần. ta biết trước ngươi cũng là một cái người tu hành bất quá ngươi đừng quên mặc dù ngươi là toàn thịnh thời kỳ ta muốn bóp chết ngươi cũng như bóp chết một con kiến dứt lời hắn quay người rời đi diệp thần nhìn hắn đi xa bóng lưng khẽ cười một tiếng nói xem ra lại là một cái mục thải vi thầm mến người dứt lời hắn cũng đi theo hướng phía xe ngựa của mình đi đến bất quá khi hắn đi qua một bụi cỏ thời điểm bước chân lại là vì đó mà ngừng lại chỉ thấy tại dưới chân hắn có một đống phân và nước tiểu rõ ràng là yêu thú phân và nước tiểu mà tại bốn phía vẫn như c ũ không b t yêu thú giới này cũng có yêu thú diệp thần âm thầm n h ữ n mày đông như nói không đúng Yêu thú phân và nước tiểu thú trên vậy mà vẫn tồn tại phân phía nước vẫn và vậy mà d ụ yêu phấn Cái chính được gọi mài là là luyện dụ dụ yêu yêu phấn thảo ra bình ộ độc t Vật tuy bất thú tới phấn. phấn hại, như này người nói mạng vô với là là yêu yêu quá lại là đối đối dược. b trí Dụ thường dùng tới dẫn dụ yêu thú tiến tới đem hắn đánh g i ế t bất quá mục thải vi đội xe rõ ràng chẳng qua là đi qua nơi này không cần thiết giữa đường lãng phí thời gian rơi xuống dụ yêu phấn nghĩ tới đây diệp thân nhìn thật sâu liếc mắt mục thải vi chỗ xe ngựa tầm mắt lấp lánh mấy cái về sau liền về tới xe ngựa bên trong không bao lâu sắc trời dần dần tối xuống dưới cựu nhi cầm lấy một đầu khảo lộc chân tiến vào xe ngựa đỏ lên gương mặt nói thạch đại ca đây là vương thiếu ra bọn hắn vừa rồi đánh tới lộc tiểu thư để cho ta đưa tới cho ngươi diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn nàng một cái là các ngươi tiểu thư nhường ngươi đưa tới vẫn là chính ngươi vụn trộm đưa tới cựu nhi mặt càng ngày càng hưng n h u ậ n đem đầu trôn xuống dưới ấp đúng không biết nói cái gì cho phải diệp thần đem lộc chân nhận lấy cắt thành hai nửa trong đó một nửa đưa cho nàng mới cười nói cùng một chỗ ăn đi cựu nhi lúc này mới nhẹ gật đầu vừa ăn vừa hỏi thạch đại ca tiểu thư không có nói gì với ngươi a hết lời nàng vẽ mặt tạm đ nếu như tiểu thư nói cái gì lời khó nghe còn hy vọng ngươi không muốn để vào trong lòng tiểu thư người này nhưng thật ra là trong nó ngoài n g lạnh đối với chúng ta rất tốt diệp thần ăn khảo lộc chân thâm ý sâu sắc xuyên thấu qua cửa xe ngựa hộ nhìn ra phía ngoài cựu nhi đêm nay ngươi không muốn khắp nơi đi lại liền đợi ở bên cạnh ta a đợi tại bên cạnh ngươi cựu nhi đầu tiên là khe giật mình lập tức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó khuôn mặt càng ngày càng hưởng luận giống như là gì máu giống như diệp thần cũng mặc kệ trong nội tâm nàng nghĩ như thế nào tấm mắt xuyên thấu qua ngoài cửa sổ nhìn lên bầu trời vầm trăng kia vẻ mặt có chút ảm đ giờ phút này trong nhà đ o á n chừng đều cho là ta chết ta cha mẹ vũ hàm còn có manh manh bà bối mắt thấy hắn đột nhiên không nói lời nào i ể u nhi len lén đánh giá hắn làm thấy diệp thần trong mắt lộ r a tăng thương cảm rất lúc lòng của nàng không khỏi tê dần tiểu nha đầu trong lòng nghĩ lung tung đã là thất lạc lại là phức tạp thạch đại ca nhất định tại tưởng niệm người hắn thích đi t i ê n t ĩ n h d ư ớ i ánh trăng toàn bộ đóng quân giã ngoại đại bộ phận đều ngủ chỉ có hơn mười vị phụ trách các đêm mục g a võ sĩ cảnh giác đánh giá bôi phía trong doanh địa ở giữa đống lửa thỉnh thoáng phát ra lốp bốt nổ vang cũng không biết qua bao、lâu. mơ mơ màng màng cựu nhi đánh lấy c h o mắt vậy mà vô ý thức đem đầu dựa theo diệp thần cánh tay giống một đạo kinh thiên n ộ hống tiếng từ rừng rậm chỗ sâu đột nhiên chuyển đến mà nhắm mắt dưỡng thần diệp thần cũng trong khoảnh khắc đó mở ra hai con người cuối cùng vẫn là đã đến rồi sao chương bảy trăm bốn mươi hai đêm khuya kinh biến cân quắc tu mi tựa hồ là vì nghiệm chứng suy đoán của hắn tại hắn thì thảo tiếng hạ xuống thời khắc toàn bộ mặt đất bắt đầu đung đ ư a kịch liệt giống như là có thiên quân vạn mã điên cuồng lao nhanh tới hống hưng hống t ư n g đạo làm người sợ hãi yêu thú tiếng giống giận dữ càng ngày càng gần dừng rậm ch Địch t là là ba ba ba động tính như vậy cũng đánh thức ngoài ra ngủ người trong lúc nhất thời có vô số đạo thân ảnh từ trong danh chướng cấp ra tới cầm đầu rõ ràng là toàn thân áo trắng mục thải vi cùng với phụ trách thủ vệ vương thừa lượng đáng chết lại là bạo liệt nhím trong đám người mục thải vi khuôn mặt nhất biến bạo liệt nhím làm yêu thú c á c ba cường hãn không nói mỗi một đầu đều là trưởng thành bạo liệt nhím thực lực tại thông mạch cảnh tả hữu mà trước mặt nói ít cũng có bốn năm mươi đầu cùng nhau tiến lên cho dù là nàng ứng phó cũng có chút khó giải quyết có người không hiểu nói n à y chút bạo liệt nhím tại sao lại đột nhiên công kích chúng ta phải biết chúng ta chưa bao giờ t r e o chọc qua chúng nó khẳng định là họ thạch tiểu tử kia dẫn tới vương thừa lượng lúc này cắn răng nghiến lợi quát thải vi ta một cũng đã sớm nói tiểu tử kia không rõ lai lịch không nên cứu hắn hiện tại tốt người câm miệng cho ta mục t h ả i vi quát lạnh một tiếng mắt thấy thủ hạ của mình thương vong quá nhiều lúc này quát tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh bày trợ theo tiếng nói của nàng hạ xuống nguyên bản ngổn ngang không thể tả mục ra võ sĩ lúc này tinh thần chấn động lập tức có thứ tự xếp thành một hàng cùng nhau bạo phát ra kính khí đem s ô n g lên phía trước nhất vài đầu bạo liệt nhím tại chỗ chu d i ệ t thấy cảnh này ngồi tại xe ngựa bên trong diệp thần âm thầm gật đầu không thể không nói mục thảy vi hết sức thông minh biết loại thời điểm này bồi dối chỉ sẽ tạo thành tệ hơn kết quả lấy ta chiến g i p tới mục thảy vi vây、tay. lúc này có người bưng lấy một kiện màu vàng kim chiến giáp tốc độ cao đi tới t h ô n g mạch cảnh trở lên v õ sư theo ta sung phong những người còn lại vì ta nhóm l ự c t r ậ n không được có thiện đào giả làm trái người giết mặc vào chiến giáp về sau mục t h ả i vi khí thế trên người đột nhiên nhất biến cả người liền một bước cấp ra ngoài từ sau người còn đi theo hơn mười vị t h ô n g mạch cảnh v õ giả không thể không nói thời khắc này mục t h ả i vi cùng nàng có chút ý thơ tên nửa điểm không tương xứng người mặc kim giáp tay nàng cầm một cây trường thương trực tiếp sát nhập vào bạo liệt nhím bầy bên trong còn vào chỗ không người đại sát tư phương mà hắn người sau lưng phảng phất cũng nhận nàng cảm nhiễm hung hãn không sợ chết diệp thần lựa chọn đứng ngoài quan sát cũng không có ra tay dù sao hắn hôm nay tại mục thải vi đám người xem ra liền là không thể tu hành phế vật nếu như tùy tiện triển lộ ra thực lực không những sẽ không lấy được đến bọn hắn cảm kích ngược lại sẽ dẫn tới bọn hắn kiên kỵ vương nhận trạch đ ố n g nhiên vô cùng đoán độc nhìn diệp thần chỗ xe ngựa lên mắt bờ m ô i k h ẽ động tựa hồ là đang cùng người nào nói chuyện giống sau một khắc chỉ nghe được một đạo kinh tiên nộ hống vang lên chỉ thấy một đầu bạo liệt nhím vậy mà vứt xuống mọi người hướng phía diệp thần chỗ xe ngựa sông đánh tới không tốt phát giác được một màn này mục thải vi khuôn mặt n h i t biến có ý đưa ra tay tới ngăn cản đầu kia bạo liệt làm sao lại bị bạo liệt nhím bẩy kéo đến xích sao thời điểm then chốt nàng vậy mà cầm trong tay cái kia cây trường thương ầm ầm ném hướng đầu kia thẳng đến diệp thần đám người bạo liệt nhím thạch đại ca ta sợ xe ngựa bên trong c ử u nhi thấy lớn như vậy một đầu khủng bố cự thú kéo tới cả người lúc này sợ hãi rõ ràng nàng trước đó cũng chưa từng trải qua một màn này diệp thần cười nhạt một tiếng sợ lời ngươi liền nhắm mắt lại bối rối phía dưới c ử u nhi lúc này nhắm mắt lại mà đầu kia bạo liệt nhím khoảng cách xe ngựa đã không đủ một trường sa đúng lúc này diệp thần âm thầm hư lạnh một tiếng thần thức từ nê hoàn cung b một luồng áp lực vô hình lúc này đánh út về phía đầu kia bạo liệt nhím đ ị n h đầu kia bạo liệt nhím tại diệp thần uy áp phía dưới thân hình cứng đờ lại là cũng không còn cách nào động đậy một chút giống như là bị thi triển định thân thuật cùng lúc đó một cây trường thương từ nơi xa bắn nhanh tới trực tiếp đem đầu kia bạo liệt nhím xuyên thủng giống theo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên nóng bỏng máu tươi tùy theo rơi xuống đầu kia bạo liệt nhím tại châu ngã xuống đất mà chết một màn này đồng rạng bị xa xa mục thải vi đã nhận ra nàng thở dài một hơi đồng thời trong lòng lại hơi nghi hoặc một chút c ũ n g không biết có phải hay không là ảo giác nàng rõ ràng thấy đầu kia bạo liệt nhím tại nhanh muốn tới gần diệp thần chỗ xe ngựa lúc đ ỗ n g nhiên ngừng một chút mà như vậy một thoáng nàng ném đi ra trường thương mới đánh g i ế t đầu kia bạo liệt lận rừng nàng nhìn thật sâu liếc mắt diệp thần chỗ xe ngựa khẽ mím môi môi đỏ có lẽ cảm giác ta bị sai đi mà đúng lúc này trong rừng đ ỗ n g nhiên bạo lướt đi hơn mười đạo thân ảnh mỗi một người khí tức đều làm đến không ít người vì đó run dậy mục thải vi quát lạnh nói người nào ba ba ba theo một đạo chống tiếng vỗ tay vang lên sau đó chỉ thấy cái kia hơn mười đạo thân ảnh bên trong chậm rãi đi ra một vị khuôn mặt nham hiểm nam tử mục tiểu thư không hổ là ta thiên phong vùng b i ể n đệ nhất mỹ nhân thế nhân đều chỉ để ý mỹ mạo của ngươi mà không để ý đến chiến lược của ngươi nghe đối phương một n g ụ m nói ra thân phận của mình mục thải vi trong lòng cảm giác nặng nề ý thức được chỉ sợ đối phương đến coi chuẩn bị lúc này quát các người rốt cuộc là ai nhất là đối phương mười mấy người vậy mà đều là võ đạo t ô n g sư cái này khiến lòng của nàng triệt để chìm xuống dưới mục tiểu thư phụ thân ngươi người chăn nuôi vương dám cự tuyệt chủ nhân nhà ta thông gia cử chỉ thuật ý là không đem chủ nhân nhà ta để vào mắt hùng ác nham hiểm nam tử hử nói hôm nay phụng chủ nhân nhà ta chi mệnh ngoan ngoan theo chúng ta đi một chuyến đi n g ư ơ i dù sao cũng là mỹ nhân một cái tuyệt đối đừng b ứ c ta cùng ngươi đọc thủ bằng không một chút da thịt nỗi khổ vẫn là mượn ăn các ngươi là thất huyền phủ người mục thải vi đôi mắt đẹp n g ư n g tụ lập tức hử lạnh nói các ngươi thất huyền phủ thật sự chính là để mắt ta à, vậy mà tỉ mỉ bố trí như thế một cái bẫy xem mục tiểu thư có ý tứ là không muốn hợp tác hùng ác nham hiểm nam tử khuôn mặt lạnh lẽo trong mắt lóe lên vô tận lạnh lẽo đã như vậy thì nên trách không cho chúng ta trừ mục tiểu thư bên ngoài những người còn lại một tên cũng không để lại theo tiếng nói của hắn hạ xuống phía sau hắn hơn mười vị tông sư cường giả rồn d ậ p trên mặt sát cơ hướng phía đội xe bên này bạo cấp tới mà đội xe bên này mọi người sắc mặt đều là n h ấ t biến lập tức vang lên tiếng la khóc cùng với tuyệt vọng tiếng tê ơ cái k i a đạo n g u y ệ t ngân giống như băng sương đột n g ộ t một trợ t hiện liền hóa thành một đạo lưu quang đánh út về phía hơn mười vị võ đạo tông sư xông lên phía trước nhất vị kia chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh lập tức bưng bít lấy cổ lui lại liên tục đạo đạo máu đỏ tươi dấu vết từ cổ chỗ phương ra ẩm một vị võ đạo tông sư bỏ mình bất thình lình một màn nhất thời làm đến những người còn lại biến sắc vậy mà theo bản năng dừng bước sợ mình bước người kia xuống tràng dù là như thế mục thải vi sắc m ặ tạm t đ ạ m đến d i ò n người tựa hồ là vừa rồi một kích kia tiêu hao tới nàng quá nhiều có ý tứ nghĩ không ra người chăn nuôi vương lão già này vậy mà bỏ được đưa hắn linh binh cũng giao cho ng không ác nham hiểm nam t ử đồng dạng bên ngoài vô cùng khi nhìn rõ cái kia đạo nguyệt ngân về sau không khỏi cười lạnh nói nếu như phụ thân ngươi ở chỗ này lao phu có lẽ muốn kỵ hắn ba phần bất quá chỉ dựa vào một kiện linh minh chỉ sợ không đủ tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong mắt của hắn chỗ sâu lóe lên một đạo rét lạnh c h i sắc hắn bàn tay đột nhiên đối cái kia đạo nguyệt ngân vừa nắm một cố bàn g bạc hấp lực từ hắn lòng bàn tay bao phủ mà ra vậy mà mạnh mẽ lấy đi cái kia đạo nguyệt ngân、Phúc. linh bị đối phương cước ép xóa đi ấn ký về sau mục thải vi thần tâm bị hao tổn phía dưới nhịn không được phun ra một ngụ máu dấu vết một đám hung á c nam h hiểm nam tử h ư lạnh vang lên theo còn lại hơn mười vị võ đạo tông sư lúc này mới lần nữa hướng phía đám người r ế t tới đây không không muốn mục t h ả i vi vẻ mặt càng ngày càng trắng toàn lực thúc giục thân hình hướng phía cái kia hơn mười vị võ đạo tông sư lao đi tựa hồ là nghĩ muốn cản bọn họ lại mục tiểu thư đối thủ của ngươi là ta mà lúc này vị kia hung á c nam h hiểm nam tử thân hình l ó i lên trong nháy mắt liền ngăn ở trước mặt nàng r ỗ i ra bàn tay lớn hướng phía mục t h ả i vi vỗ đến một cái lan đi mục thảy vi dưới cơn tịnh nộ tay áo bào màu trắng đột nhiên tắc gọn sen lẫn băng lánh h ẳ n khí hẳng khí hướng phía hung nhưng mà làm nàng ngạc như là thế công của mình rất là tùy tiện liền bị đối phương phá nàng không khỏi thất thanh nói tôn giả ngươi là tôn giả c h i cảnh hung ác nham hiểm nam tử khinh thường cười cười một tay mò về mục t h ả i vi lao phu nói mục tiểu thư ngươi vẫn là ngoan ngoan cùng ta trở về đi chẳng lẽ trời muốn diệt ta mục t h ả i vi hay sao mục t h ả i vi trong lòng một mảnh tuyệt vọng tại toàn bộ mục vương bảo bên trong cũng chỉ có phụ thân hắn cùng với đại trưởng lão mới là tôn giả c h i cảnh không nghĩ thất huyền phụ vậy mà phái ra một cái tôn giả tới đối phó nàng giết bảo hộ tiểu thư mục vương bảo võ sĩ hai mắt đỏ bừng dồn dập không sợ chết lướt về phía vọt tới hơn mười vị võ đạo tông sư bọn hắn đời đời chịu mục vương bảo c u n g vụng bất luận là mục vương bảo bảo chủ vẫn là mục t h ả i vi vị đại tiểu thư này chưa bao giờ bạc đãi qua bọn hắn hôm nay chính là dùng thân tương báo thời điểm cựu nhi khóc đủ lu ư đủ loa tiểu thư mà đúng lúc này một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang lên chỉ thấy một vị xông lên phía trước nhất võ đạo tông sư mi tâm đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một cái vết máu tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy người kia thân hình đột nhiên nổ tung hóa thành một hồi xương máu cái này đây là có chuyện gì nguyên bản đã tuyệt vọng mục vương bảo mọi người không khỏi ngây người nhất là đám kia chuẩn bị l i ề u mạng cũng muốn cứu ra mục thải vi mục gia võ sĩ mục gia còn có cao thủ hung ác nham hiểm nam tử biến sắc lúc này đánh giá b ố n phía làm sao cái gì cũng không nhìn thấy hắn không khỏi cười lạnh nói hạng người giấu đầu lòi đôi nghĩ đến thực lực cũng cao không đi nơi nào giết giết sạch bọn hắn còn sót lại mười vị võ đạo tông sư vừa mới động lại là hai đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên trong đó thân thể hai người tại chỗ nứa giống như là bị người một kiếm chém thành hai bên mục thải vi tuyệt vọng trong mắt đẹp thêm ra vẻ chờ mong chi ý ta chà ta tới hoặc là đại trưởng lão là ai là ai cũng dám giết ta người hung á c nham hiểm nam tử gầm thét liên tục phanh phanh phanh giờ k h ắ c này còn sót lại tám vị võ đạo tông sư thân hình cùng nhau nổ t u n g hóa thành huyết vụ đầy trời tĩnh lặng cả phiến thiên địa ở giữa giống như chết tiến tĩnh tám vị võ đạo tông sư trong nháy mắt liền bị d i ệ t giờ k h ắ c này hung á c nham hiểm nam tử trong lòng hiện ra một hơi khí lạnh không khỏi ôm quyền nói các hạ rốt cuộc là ai lão phu chính là thất huyền phủ người còn hy vọng ngươi cho thất huyền phủ một cái chút tình bọn không muốn xen vào việc của người khác mục thải vi đồng dạng đánh giá bôi phía cố gắng tìm kiếm ra đến đấy là người phương nào sẽ ra tay trợ giúp nàng xe ngựa bên trong diệp thần mỉm cười một đạo vô cùng thanh â m giàn mua lập tức nổ vang tại mọi người bên thay lão phu chính là hoàng tuyền lão tổ trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này nhìn thấy các ngươi nhiều người như vậy khi dễ một cái n h ư ợ c nữ tử cố mà ra tay giúp đỡ hoàng tuyền lão tổ hùng ác nham hiểm nam tử nghe vậy mặt mũi tràn đầy mờ mịt h á n thất huyền phụ tại thiên phong vùng biển nhiều năm như vậy cũng xem như chúa tể một phương nhưng mà chưa từng nghe qua hoàng tuyền lão tổ cái này người nhưng mà sau một khắc mặt mũi của hắn phía trên lúc này hiện ra một tia khó mà che giấu kinh đào hãi lãng cách không truyền âm đây là cách không truyền âm chỉ có nguyên cương cảnh thông huyền giả lại hoặc là cao giai tôn giả mới có thể làm được thủ đoạn không riêng gì hắn liên mục thải vi cũng là mặt mũi tràn đầy ngớ ngác hùng ác, ác nham hiểm nam tử càng ngày càng kiên kỵ hít sâu một hơi mở miệng nói tiền bối tại hạ thất huyền phủ người còn hy vọng cái tia đạo thanh nhâm giản mua giống như là cựu thiên như kinh lôi chấn động đến tất cả mọi người hai lỗ h a i nổ vàng lão phu không biết cái gì thất huyền phủ tám huyền phủ thừa dị bản lão tổ nổi dẫn trước đó cút nhanh lên bằng không ngươi cũng không cần đi. t ố t văn bối lúc này đi hung á c nham hiểm nam tử cũng không phải không quả quyết hạng người lúc này vung ra mục t h ả i vi quay người liền muốn ly khai chậm đã âm thanh kia vang lên lần nữa hung á c nham hiểm nam tử thân hình cứng đờ quay đầu lại nói tiền bối ngươi có phải hay không quên lưu lại đồ vật gì tay của ngươi vừa rồi đụng phải vị kia nữ hoa hoa lưu lại một một tay lại đi thôi nghe được bá đạo như vậy hung á c nham hiểm nam tử khuôn mặt giận dữ lập tức khẽ cắn răng mạnh mẽ đem cánh tay trái của mình sẽ đứt cố nhịn đau ý nói tiền bối văn bối có thể hay không đi rồi cục đi hung á t nham hiểm nam tử như trước khi đại xá cũng trong nháy mắt diệt sắt hơn mười vị võ đạo t n m sư vẹn vẹn một lời khiến một vị tôn giả tự đoạn một tay thậm chí là trốn sang ngàn dặm đây là kinh khủng bực nào như vậy chương bảy trăm bốn mươi bốn đại tiểu thư thăm dò mục vương bảo mọi người nghỉ đêm trong doanh đ i ệ m trên mặt đất đều là bạo liệt n h í m thi thể trong đó cũng không thiếu bị bạo liệt n h í m xé rách mục vương bảo võ sĩ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí khiến cho người buồn nôn mục vương bảo mọi người cũng như chút được gánh nặng thở dài một hơi bởi vì theo vị kia đến từ thất huyền phụ tôn giả cảnh nam tử rời đi trận này trong đêm tối sát cơ cuối cùng là triệt để giải trừ dù là như thế mọi người vẫn như cũng là một mặt sợ hãi không thôi vừa rồi nếu như không phải tên kia gọi hoàng tuyển lao tổ cường giả bí ẩn ra tay chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người đêm nay đều phải chết từ trong thất thần tỉnh táo lại mục t h ả i vi đối bốn phía thật s â u bái vô cùng cảm kích nói mục vương bảo mục t h ả i vi cảm tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp tri ân còn mời tiền bối hiện thân gặp mặt mục vương bảo trên dưới chắc chắn vô cùng cảm kích những người còn lại nghe vậy cũng cảnh tướng đánh giá bốn phía nhưng mà bốn phía hoàn toàn yên tĩnh đừng nói bóng người cho dù là liền nửa cái bóng người đều không có xem ra vị tiền bối này quả nhiên là trong lúc vô tình đi ngang qua chắc hẳn giờ phút này đã rời đi cũng được có lẽ là chúng ta vô duyên gặp mặt tiền bối thiên nhan mục thảy vi trong lòng mang theo thất vọng lập tức đối mọi người ra lệnh đem chết trận người thi thể đều liệm tất cả mọi người kiểm tra xe ngựa không có vấn đề về sau chúng ta trong đêm lên đường chờ được xử lý tốt mọi chuyện về sau nàng mới chậm dãi hướng đi diệp thần chỗ chiếc xe ngựa kia bên trong cựu nhi ngươi không sao chứ tuy nói nàng mặt ngoài chỉ quan tâm cựu nhi một người bất quá đôi mắt đẹp vẫn như c ũ không để lại dấu vết lường cựu nhi bên cạnh diệp thần liếp mắt đã thấy diệp thần một mặt gió nhẹ mây bay tựa như vừa rồi như vậy hung hiểm vạn phần tình cảnh cũng không có đối với hắn tạo thành lửa điểm ảnh hưởng tiểu thư ta ta không sao cựu nhi này mới hồi phục tinh thần lại lập tức liền nào vào mục thải vi trong ngực run lẩy trong i ể u thương, vừa ồ ư i lúc h này vị kia gọi hồ đại phu láo giả lại một lần nữa tới cho diệp thần làm một cái kiểm tra đối với cái này diệp thần rất là phối hợp chờ đến hồ đại phu rời đi về sau diệp thần khoe miệng phát ra một vệt giống như cười mà không phải cười độ cong tốt một cái mục ra đại tiểu thư này phân tâm trí ngược lại không thua tại bình thường nam tử vậy mà bắt đầu hoài nghi bên trên ta vừa rồi hắn b ả n không muốn ra tay bất quá nghĩ đến mục t h ả i vi tốt xấu cứ u mình mà hắn về sau còn cần thông qua mục vương bảo tới hiểu cái thế giới này cố mà ra tay chấn nhếp i vị kia đến từ thất h u y ề n phụ tôn giả cảnh cực giả mà tại một chiếc xe ngựa xa hoa bên trong hồ đại phu một năm m ộ t mươi đem cho diệp thần xem bệnh tình hung nói ra tiểu thư lão phu dám khẳng định vị kia họ thạch tiểu hữu võ mạch bị hao tổn rất nghiêm trọng trong cơ thể không có nửa điểm tu vi d Ta biết rồi, người đi xuống đi mục t h ả i vi phất phất tay đợi đến hồ đại phu rời đi về sau trong mắt đẹp lóe lên một vệt như nghĩ tới cái gì xem ra là ta quá lo lắng thật không phải là hắn sẽ liên lạc lại đến lúc trước xuất thủ cứu chính mình người tự xưng là hoàng tuyền l ã o tổ tăng thêm thanh âm giản mua vô cùng chắc là một cái ẩn thế không ra lão quái vật đối phương chắc chắn không thể nào là diệp thần nàng càng ngày càng khẳng định chính mình suy đoán hết lời nga mi cao lại nói chẳng qua là vị này tự xưng hoàng tuyền lao tổ tiền bối lại là người p ư ơ n g nào đâu sáng ngày thứ hai đội xe bình yên vô sự chạy tới thành tiên phong thật sớm liền một cặp nhân mạ ở cửa thành chờ dẫn đầu một vị thân mang cầu chứa nam tử trung niên hai đầu lông mày đều là lăng lệ cùng uy nghiêm c h i sắc chẳng qua là hắn dường như có thương tích trong người vẻ mặt mơ hồ có chút tái nhuận nhưng mà bốn phía vây xem người nhìn về phía hắn tầm mắt lại là vô cùng kính sợ nói rõ bởi vì nam tử là thành thiên phong năm đại cường giả một trong có thể xưng một đời bá chủ càng là mục vương bảo c h i chủ mục nhân vương lúc này một vị mục vương bảo võ sĩ vô cùng kích động bước nhanh tới bảo chủ tiểu thư đoàn xe của bọn hắn đến thảy vi các nàng nhanh như vậy đã đến nhanh nhanh tất cả mọi người cùng ta cùng đi ra nên đón mục nhân vương nghe vậy h uy nghiêm trên khuôn mặt lõe lên một vệ vui mừng lập tức dẫn sau lưng hơn mười người tốc độ cao đi ra khỏi cửa thành mục thải vi từ xe ngựa bên trong đi xuống cha phát giác được sắc mặt nàng có chút tái nhuận mục nhân vương tầm mắt phát lạnh n g ư ờ i t h ụ thương rồi người nào thương ngươi cha chúng ta trở về rồi hay nói t h a n h thiên phong đây là một tòa duyên hải đại thành nhân khẩu tổng số đạt mấy trăm vị c h i chúng mà mục vương bảo rõ ràng là trưởng khống này mấy triệu người tính mệnh một trong tồn tại diệp thần đi theo mục vương bảo tôi tớ trong đội ngũ một đường thấy đều là ngựa xe như nước người đến người đi cho hắn một loại chính mình đưa thân vào cổ đại đô thành cảm giác khiến cho hắn càng ngày càng ngoại ý muốn chính là nội thành không ít người đều là người tu hành cho dù là quán ven đường ông chủ đều là một vị nội kình kỳ v õ giả hơn nửa giờ về sau mục vương bảo trong thư phòng xoa x o á t mục nhân vương cầm trong tay một cái cái chén trong lòng bàn tay dùng sức cái cốc kia trong nháy mắt hóa thành một mịn trên mặt hàn mang răng đầy thả i vi ý của ngươi là nói các ngươi trên nửa đường gặp thất huyền phủ công kích mục thả i vi khẽ vớt cầm nói có phải là hay không thất huyền phủ người nữ nhi cũng không xác định bất quá đối phương người đầu lĩnh là một vị tôn giả cảnh cực giả hơn nữa còn một tay liền c ư p đi ngài g a o cho nữ nhi phòng thân linh minh một tay liền cướp đi ta linh minh mục nhân vương sắc mặt có chút n g h n g trọng cái kia chắc hẳn thật sự là tôn giả cảnh tu vi đến mức đối phương có phải là hay không thất huyền phủ người còn cần tra rõ ràng nếu như thật sự là thất huyền phủ vi phụ dù cho là l i ề u mạng cũng phải lên m ô n đòi một lời giải thích nói đến đây hắn hít sâu một hơi nói sau này ngươi lại là như thế nào trở về theo lý thuyết ngươi chẳng qua là t i ê n thiên tu vi căn bản không thể nào là vị tôn giả kia cảnh cường giả đối thủ mục thảy vi lập tức liền đem chuyện đã xảy ra nói ra hoàng tuyên lao tổ mục nhân vương sau khi nghe xong lúc này hít vào một vùng khí lạnh vô thanh vô tức liền d i ệ n sát mười mấy vị tiên tiên cảnh võ giả một lời liền khiến một vị tôn giả cảnh cường giả tự đoạn một tay bỏ chạy ngang giảm trong lòng của hắn nhắc lên một hồi kinh đào hãi lãng phải biết dù cho là thân là đ ỉ n h cấp tôn giả hắn cũng không cách nào tại không bại lộ tình hôn giới hào không một tiếng động d i ệ n sát hơn mười vị tiên tiên cảnh võ giả thải vi cái này người tất nhiên là giả hoàng thậm chí hoàn g cảnh đại năng nghĩ tới đây mục nhân vương mang theo tiếp nối nói đáng tiếc mạnh như vậy người chẳng qua là trong lúc vô tình đi ngang qua bằng không cũng là có thể cùng hắn kết bạn một phiên không thể nói trước ta mục vương bảo còn có thể trở lại tổ tiên vinh quang mục t h ả i vi than nhẹ một tiếng nàng sao lại không phải nghĩ như vậy đúng rồi mục nhân vương tự hồ là nhớ ra cái gì đó đột nhiên hỏi ở trên đường trở về ta nghe nhận sáng lên nói ngươi ở nửa đường bên trên cứu được một cái không rõ lai lịch người chương bảy trăm bốn mươi lăm mục vương bảo mối nguy ừng mục t h ả i vi đem cứu diệp thần quá trình một năm một mười nói ra hết lời lại bổ sung một câu nữ nhi trên đường đi bí mật quan sát qua cái này người phát hiện cũng không khác thường chỗ cũng là hắn đối mặt hiểm cảnh thong dong như vậy nhường nữ nhi cảm thấy không bằng mặc kệ cái này người là lai lịch ra sao mục nhân vương mở miệng nói Ta mục vương nhà giờ bảo bây r ộ t còn gặp mưa, k h ô không n nhận không rõ lai người, chờ hắn thương hẳn liền hắn vòng khiến hắn cũng như lòng g thể tiếp một hết tâm t lịch chờ khi khỏi cho mẹo, cho h điểm lai rời đi đi, cũng xem như hết lòng quan tâm giúp rõ sau quan Mục mẹo, xem Ừm. đỡ. ả i vi tích chữ như vàng nhẹ gật đầu quay người vừa muốn đi ra mục nhân vương trung quy là nhịn không được nói t h ả i vi nay thiên thành chủ phụ lại tới cửa hướng ngươi cầu thân mục t h ả i vi thân hình cứng đờ khuôn mặt mơ hồ có chút đau đớn bất quá vẫn là cũng không quay đầu lại nói cái kia cha là thế nào hồi phục nữ nhi bóng lưng làm cho mục nhân vương trong lòng mơ hồ có chút nói nói đối với nữ nhi trong lòng của hắn một mực là tràn đầy h y náy hắn dưới gối g ụ c có một trai một g á i trong đó mục t h ả i vi chính là trưởng nữ theo lý thuyết tại gia đình như vậy bên trong nữ t ử thật sớm liền lập gia đình làm sao mục vương bảo là từ đại ly vương triều sơ đại quân vương phân đất phong hầu đến thành thiên phong c h ấ n thủ chư hầu đi qua nhiều năm như vậy mục vương bảo đợi đời, đời hưng ơ thịnh nhưng mà đến thế hệ này lại biến đại ly vương triều đương nhiệm quân vương thực hành tức bỏ thuộc địa chế liên tiếp thu hoạch các lớn chư hầu lợi ích bởi vì đặc địa này phái trung thành nhất quan viên đến ngôi tòa thành thị gánh đảm nhiệm thành chủ chính là vì ngăn chế bọn hắn này chút chư hầu h ầ n dưới gối có một con tên là mục tài tuấn làm sao mục tài tuấn thở nhỏ liền bị kiểm tra ẩn hiện có võ mạch vô phương tu hành vừa mới trưởng thành lúc ra ngoài đi săn lại bị người bắn lén phế đi hai chân đã định t r ư ớ c cả một đời chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn làm cái ngồi ăn rồi chờ chết phế vật cũng may trưởng nữ mục t h ả i vi so đệ đệ có tiền đồ thở nhỏ liền thể hiện ra không sai thiên phú tu luyện tăng thêm lại t r ư ở n g thành sớm thật sớm liền tiếp quản mục vương bảo hết thể sản nghiệp mục vương bảo dung hợp các triều đại tổ tiên tâm huyết một mực tuân theo t r u y ề n nam không chuyển nữ có nhiệm liền la sợ ngàn năm sản nghiệp rơi xuống tay ngoại nhân bị đứt đoạn truyền thừa mục thảy vi cũng biết chính mình tình huống bởi vậy một mực không cả miệt mài muốn hy sinh hạnh phúc của mình tới thủ hộ đ ệ đệ thủ hộ mục vương bảo cha không có cự tuyệt bất quá cũng không có đồng ý mục nhân vương hạ to miệng khan giọng nói bất quá ngươi chúng quy là một nữ nhân cũng nên truy tìm hạnh phúc của mình à. cha nữ nhi sinh là mục vương bảo người chết là mục vương bảo quỷ mục t h ả i vi bỗng nhiên quay người l ặ n g lặng nhìn mục nhân vương còn nữa ngươi cũng không phải không biết bất luận là thất huyền phủ vẫn là phủ thành chủ bọn hắn sở dĩ coi trọng nữ nhi đều là nghị tăng tốc tan giã ta mục vương bảo nghị đoạt ta mục vương bảo dưới cờ sản nghiệp linh vụ đạo hết lời nàng cái kia tờ làm lòng người đau trên gương mặt lóe lên một vệ kiên định cho nên nữ nhi sẽ không lấy chồng ngài yên tâm nữ nhi nhất định sẽ nỗ lực tu luyện làm tài tuấn thủ hộ ta mục vương bảo ta đi xem tài tuấn không đợi mục nhân vương hồi phục nàng ném câu nói tiếp theo liền rời đi mục nhân vương đắng chắt liên tục đều do cha là cha không có năng lực cha nếu như có vị kia hoàng tuyển lao tổ thực lực toàn bộ tiên h phong vùng biển lại có gì người dám khi dễ ta mục vương bảo cho dù là quân vương cũng muốn ước lượng một ít diệp thần vào ở mục vương bảo về sau liền bị an bài vào mục vương bảo tôi tớ ở lại một gian phòng khách bên trong nói tới phòng khách tương đối đơn sơ bất quá cựu nhi nha đầu này đưa tới không ít đ ồ dùng hàng ngày cũng không biết hầu tử đi nơi nào diệp thân bàn suối ngồi ở trên giường như như có điều suy nghĩ nói bây giờ ta muốn trước làm rõ ràng chính là liền làm mình rốt cuộc người ở chỗ nào dạng này mới có thể nghĩ biện pháp trở lại hoa quốc hắn chậm rãi đi ra gian phòng tại mục vương bảo định viện bên trong đi dạo xung quanh cùng lúc đó đem thần thức đều bao phủ ra ngoài toàn bộ mục vương bảo một ngọn cây c ọ n g cỏ đều tại cảm giác của hắn phía dưới không thể không nói mục vương bảo không hổ là thành thiên phong một phương bá chủ bảo bên trong thủ hạ rất nhiều không nói mà lại thực lực đều không thấp cầu bên trong không tiếu h có hơn mười vị võ đạo thông sư dạng này một phiên thực lực đặt vào hoa quốc cũng là chúa tể một phương người nào mà đúng lúc này nơi xa truyền đến một tiếng quát lớn lập tức chỉ thấy một vị thanh niên dẫn hơn mười người hướng phía bên này tốc độ cao đi tới mỗi một người đều ăn mặc mục vương bảo quần áo và trang s ứ c mà dẫn đầu rõ ràng là vương thừa lượng nguyên lai là ngươi khi nhìn đến là diệp thần về sau vương thừa lượng hai mắt phát lạnh không cố gắng đợi tại trong phòng đi khắp nơi động làm cái gì chẳng lẽ ngươi là muốn điều tra ta mục vương bảo cơ mật người tới bắt lại cho ta hắn dứt lời hắn đột nhiên vung tay lên lúc này có một vị thông mạch cảnh võ sĩ hướng phía diệp thần bước nhanh tới diệp thần tầm mắt lạnh lẽo đang muốn trừng trị đối phương một phiên thời khắc sau lưng truyền đến một đạo thanh â m lạnh lùng vì sao sự t ì n h náo động sau một khắc chỉ thấy sớm đã đổi một thân màu trắng váy dài mục t h ả i vi đâm đầu đi tới thời khắc này nàng khí chất lần nữa biến đổi nếu như trước đó vị kia người mặc áo trắng vị nữ tử kia là một vị băng sơn mỹ nhân như vậy thời khắc này nàng thì là nhiều hơn một kia mềm mại cùng yếu đối theo sự xuất hiện của nàng bao quát vương thừa lượng ở bên trong mười mấy vị mục vương bảo hộ vệ tầm mắt đ vương thừa lượng lúc này chỉ diệp thần thêm mắm thêm mối mà nói tiểu tử này một ngoại nhân chúng ta hảo tâm thu lưu hắn thì cũng thôi đi hắn vậy mà tại ta mục vương bảo bên trong lén lén lút lút ta hoài nghi hắn là nghĩ điều tra ta mục vương bảo cơ mật mục t h ả i vi môi đỏ biễu một cái trên mặt xem kỹ nhìn về phía diệp thần thật sao diệp thần cười nhạt một tiếng mục tiểu thư thạch mũi nhàn rỗi nhàm chán cho nên muốn xem một chút ngươi mục gia tàng thư cắt t ì một m chút nhìn một chút có biện pháp nào có thể chữa trị ta võ mạch mắt thấy hắn còn chưa hết hy vọng mục thảy nga h u cao lại bất quá vẫn là gọi một vị láo giả phân chỉ hạn một tầng đúng tiểu thư vị kêu gọi hải thuốc trung bộ có chút ngoại ý muốn nhìn diệp thần liếp mắt lập tức tại vương thừa lượng ánh mắt lạnh như băng bên trong dẫn diệp thần rời đi vương thừa lượng n h ị n không được nói t h ả i vi này người không rõ lai lịch ngươi làm sao còn đồng ý hắn tiến vào ta mục vương bảo tàng kinh c ắ t một p h ầ n vạn lúc này t i ể u nhi tốc độ cao đi tới thở hôn hề nói tiểu thư không xong không xong người của phủ thành chủ lại tới cái gì mục thảy viên sắc chật quay người rời đi vương thừa lượng đưa mắt nhìn nàng đi xa về sau sắc mặt biến ảo mấy cái âm thầm cắn răng nói thiện nhân Qua chương i bảy trăm bốn mươi sáu khách không mời mà đến tới cửa thạch công tử nơi đây chính là ta mục vương bảo tàng kinh khắc hải thúc dẫn diệp thần cuối cùng đến một chỗ chiếm diện tích thước chừng bốn năm trăm bình cổ lâu về sau móc ra chìa khóa mở ra một tầng cửa lớn mời đi bất quá tiểu thư có phân phó ngươi chỉ có thể đợi tại tầng thứ nhất đa tạng diệp thần nói một câu liền đi vào tàng kinh các tầng thứ nhất phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy một tầng bảy đầy cổ kính giá sách tại trên của hắn có vô số phong bì hoàn hảo bày ra chỉnh tề cổ thư hắn đi qua theo thứ tự đánh giá bên cạnh cổ thư diệp thần theo tay cầm lên một bản phát hiện trên đó viết mấy cái chữ cổ t r i ệ n thể võ giả nhập môn cơ sở chữ cổ t r i ệ n thể xem ra thật đúng là nghiệm c h ứ n g ta lúc trước suy đoán cái thế giới này văn hóa cùng địa cầu cơ hồ là đẻ lên nhau diệp thần tầm mắt h ư n g tụ chậm rãi lật ra trong tay quyển sách kia tốc độ cao xem lên dùng thần trí của hắn mạnh cơ hồ có thể làm được đọ mà tại mục vương bảo phòng tiếp khách bên trong thời khắc này bầu không khí có chút ngưng trọng đè nén phong khách rất là rộng rãi ngồi tại trên cùng bài vị rõ ràng là dùng mục nhân vương cầm đầu mục vương bảo cao tầng chỉ bất quá giờ phút này mấy người v ẽ mặt đều có chút khó coi mà tại phía dưới cùng rõ ràng là ba đạo thân ảnh ở giữa người là một vị người mặc khoác tinh bay thán g quan phục nam tử trung niên nam tử trung niên tóc mai điểm bạc v ẽ mặt tươi cười hai con ngươi bên trong phun ra tinh mang mà ở sau lưng hắn đứng đấy một vị người mặc áo trắng mày kiếm mắt sáng thanh niên. thanh niên tuy là không nói một lời bất quá hai đầu lông mày lại đều là kiều căng chi xác theo một hồi tiếng bước chân chuyển đến chỉ thấy một thân màu trắng váy dài mục thải vi bước nhanh đến rất là quyết định nhanh chóng theo nàng b ư ớ c vào bên trong đại s ả n h tất cả mọi người tầm mắt đều rơi xuống trên người nàng mục nhân vương đám người có tốt ngược lại là quan phục nam tử trong mắt tinh mang càng tăng lên ha ha cười nói chắc hẳn vị này liền là thải vi chất nữ à. mấy tháng không thấy cũng là càng ngày càng phong thái ở điệu mà tại sao lưng thanh niên áo trắng nhìn về phía mục thải vi tầm mắt vì đó ngưng tụ tiếp theo lóe lên trận, trận mãnh liệt tham muốn giữ lấy cha nhị trưởng lão tam trưởng lão đối mặt mọi người tầm mắt mục thải vi vẻ mặt không thay đổi Tiến lên đối lên mục, mục nhất nhất thảy vi, vi, vi không tiêu ngạo không tự ti mà nói gặp qua tư đồ thành chủ thảy vi chất nữ cắt không cần khách khí như thế tư đồ dẫn vô cùng nhiệt tình khoát tay áo lập tức cười nói nếu t h ả i vi chất nữ vừa lúc ở t h à n g ta đây liền đi thẳng vào vấn đề Khuyển ngưỡng tử tư một rất t đổ vũ một mực rất ngưỡng mộ thải vi chất nữ, cho nên lời này cho công phân nên liền ta đến vừa nói ra bao quát mục nhân vương ở bên trong mục vương bảo cao tầng vẻ mặt đều nhất biến vân hải tông đây là một cái tu hành tông môn trong tông cao thủ nhiều như mây nội tình có thể xưng ơ khủng bố nếu như nói tại đại ly vương triều có cái gì thế lực không sợ hoàng quyền như vậy chính là vân hải tông chớ nhìn hắn mục vương bảo tại thành thiên phong là cao quý một phương bá chủ cần phải tại vân hải tông trong mắt cùng sâu kiến không hề khác gì nhau làm sao vân hải tông luôn luôn rất ít đối ngoại chiêu thu đệ tử mà lại chỗ tuyển nhận người thiền tư đều cực kỳ khủng bố chỉ là cánh cửa chính là tiên thiên đ ì n h phong dù là mục thả vi cũng là vì đó thất sắc đôi mắt đẹp nhịn không được nhìn thoáng qua tư đồ dẫn sau l ư n g tư đồ vũ n ư ớ mắt tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của nàng tư đ ổ vũ đôi nó mỉm cười bất quá trong ánh mắt kiêu c à n g chi s ắ c lại là thế nào cũng không cách nào che giấu mục nhân vương trầm giọng nói tư đ ổ cháu trai bước vào tiên thiên đ ỉ n h phong rồi không sai nên tiếp mọi người tầm mắt tư đ ổ vũ cười ngạo nghễ phong khinh vân đ ạ n nói một tháng trước đó ta liền bước vào tiên thiên đ ỉ n h phong khoảng cách tôn giả cảnh chỉ thiếu chút nữa bởi vậy tông môn đặc biệt cho ta hai hạt long hồ kim đan cháu trai tùy thời liền n có thể bước vào tôn giả cảnh theo tiếng nói của hắn hạ xuống mục nhân vương đám người sắc mặt vì đó kịch liệt nhất biến long hồ kim đan đó là chỉ có cấp năm huyền sư mới có thể luyện chế ra tới linh đan bình thường một viên liền có thể nhường dừng bước tại tôn giả cảnh ngưỡng cửa người tu hành bước vào tôn giả cảnh bởi vậy đáng giá ngàn vàng cho dù là đem mục vương bảo bán cũng mua không nổi mặc dù mua được cũng là có tiền mà không mua được bây giờ tư đồ vũ trong tay có được long hồ kim đan chẳng khác gì là nói hắn tùy thời đều có thể bước vào tôn giả cảnh cũng k h ó trách phủ thành chủ này gần đây như thế v i n h vá hung hăng nghĩ tới đây mục nhân vương cùng mục vương bảo ngoài ra cao tầng đều liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vẻ bất đắc dĩ phủ thành chủ sau lưng có quân vương chỗ dựa vốn là rất khủ bố bây giờ nếu như lại thêm một cái vân hải tông cho dù là mười cái mục vương bảo cũng không phải hắn đối thủ tư đồ dẫn đem mọi người vẻ mặt từng cái nhìn ở trong mắt về sau đ ố n g nhiên cười nói mục hình dùng theo suy nghĩ nông cạn của tôi khuyển tử cùng t h ả i vi chất nữ có thể xương trai tài gái s á c ông trời tắc học cho hôm nay không bằng liền thừa dịp t h ả i vi chất nữ cũng ở tại chỗ chúng ta hai nhà chung kết nhân thân nói đến đây hắn lần nữa bổ sung một câu dĩ nhiên để tỏ lòng thành ý ta phủ thành chủ nguyện ý ra một viên long hồ kim đan làm lễ hỏi hắn như là cựu t i ê n sấm xét cả kinh chúng người vì đó biến sắc trên mặt lóe lên một tia đồng đậm không thể tin mục vương bảo nhị trưởng lão cả kinh tại chỗ đứng lên tư đồ thành chủ xin hỏi làm thật cho ta mục vương bảo một viên long hồ kim đan không trách hắn như vậy xúc động thật sự là mục vương bảo từ trên xuống dưới vẹn vẹn chỉ có hai vị tôn giả cảnh phân biệt là mục nhân vương cùng với đại trưởng lão mục nghĩ lại nếu như có long hồ kim đan cái kia liền đại biểu mục vương bảo sẽ lại thêm một vị tôn giả cảnh cường giả toà c h ấ n đó là tự nhiên tư đồ dẫn phẳng phất sớm đã đoán được tất cả những thứ này nhàn nhạt nhìn về phía mục nhân vương ngoại trừ long hồ kim đan bên ngoài ta phủ thành chủ còn có khả năng tại quân vương trước mặt là mục vương bảo nói ngọt một p i ê n không biết mục hình ý như thế nào mục nhân vương trong lòng k h á động thật sự là tư đồ dẫn mở ra điều kiện quá mức bên người hắn theo bản năng nghĩ muốn đáp ứng lúc một đạo thanh â m lạnh lùng vang lên theo ta không đồng ý mọi người lần theo phương hướng của thanh â m nhìn lại đã thấy một mực không có mở miệng mục thả i vi khuôn mặt đều là vẻ lạnh lùng vụ hôn nhân này ta không đồng ý không đồng ý tư đồ dẫn lúc trước còn vô cùng nhiệt tình vẻ mặt dần dần lạnh xuống mục huynh có hay không cũng là ý tứ này thả i vi lưu ra lúc trước mở miệng mục vương bảo nhị trưởng lao quát đây là ta mục vương bảo việc lớn há lại ngươi có thể xem bảo nhưng mà mục thả vi không hề bị lay động mà là ánh mắt kiên định nhìn xem mục nhân vương như cùng ở tại xem một xem vậy ị người xa lạ. Chương 747, hoang cổ giới cùng táng tiên tinh. Như giới Trước xa lạ. cổ v tầm mắt làm cho mục nhân vương trong lòng một hồi nhói nhói dần dần khôi phục lý trí lập tức d ư ơ n g mắt nhìn về phía tư đồ d i ó nói tư đồ hình ngươi cũng thấy đấy thật sự là ta mục vương bảo không với cao nổi p h ụ t h à n h chủ còn hy vọng ngươi bỏ qua cho nhị trưởng lao biên sắc bảo chủ ngươi hắn còn muốn nói tiếp cái gì thời khắc lại phát hiện mục nhân vương tầm mắt băng lánh đến thời điểm đành phải mạnh mẽ đem lời lại nén trở về tốt rất tốt phi thường tốt Tư đồ dứt ẫ n sắc m lời hắn hất lên ống tay háo dẫn tư đồ vũ liền rời đi một vị trung bộ đem quà tặng cất kỹ về sau cũng đi theo rời đi nhị trưởng lao có ý đuổi theo có thể lại sợ hai tại mục nhân vương minh nghiêm đành phải dậm chân nói bảo chủ người hạ tất phải như vậy lần này tốt triệt để đắc tội phủ thành chủ bởi vì nàng là nữ nhi của ta mục nhân vương hừ lạnh một tiếng nhưng trong lòng thì thở dài tư đ ổ dẫn trước khi đi theo như lời nói bên trong ý uy hiếp hắn lại làm sao không rõ bất quá thật sự là hắn cái này làm phụ thân thua thiệt nữ nhi quá nhiều vô phương cứng rắn lên tâm tới mục vương bảo tàng kinh các một tầng bên trong diệp thân mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì ngắn ngủi trong vòng nửa giờ hắn gần như đem chọn cái tàng kinh các một tầng đều xem xong điều này cũng làm cho hắn với cái thế giới này hệ thống sức mạnh có hiểu rõ nhất định cái thế giới này hệ thống tu luyện đồng dạng phân hai loại một là huyền sư hai là võ giả trong đó huyền sư cảnh giới dựa theo một đến chín phẩm phân chia mà võ giả liền tương đối có ý tứ đồng dạng điểm hậu thiên, thiên, thiên. hậu thiên bao gồm mình kính ám kình nội kình t h ô n g mạch tiên tiên h phía trên là tôn giả cảnh hoàn g cảnh nay cùng trên địa cầu ba ngày cổ võ giả hệ thống tu luyện nổi danh chữ gọi pháp không giống nhau bên ngoài cơ hồ nhất trí quả nhiên không ngoài sở liệu của ta cái thế giới này cùng địa cầu một nhất định có liên hệ bằng không sẽ không trùng hợp như thế diệp thần thấp giọng nói một câu đem tầm mắt đặt ở chính mình chưa có xem còn sót lại hai trên quyển sách trong đó một bản gọi thế giới địa lý tạp hành một quyển khác gọi là sơn hải truyền thuyết diệp thần theo tay cầm lên cái kêu bản thế giới địa lý tạp hành cẩn thận đ ộ n lên nhưng trong lòng thì nhấc lên một tia gọn sóng hoang cổ giới nguyên lai ta thế giới đang ở liền là hoang cổ giới quyền cổ tịch này bên trong ghi lại cái thế giới này gọi là hoang cổ giới địa vực như là địa cầu dọc lớn cùng địa cầu khác biệt thì là hoang cổ giới linh khí dư dả người sở hữu cảng cao tu hành văn minh vẹn vẹn một cái mục vương bảo chỗ tiên h phong vùng b i ể n tại toàn bộ hoang cổ giới bất quá dọn nước trong b i ể n cả nghĩ không ra ta vậy mà đến tần nham trong miệng hoang cổ giới diệp thần t h ở phào một cái lại cầm qua cái kêu bản sơn hải truyền thuyết tốc độ cao xem lên đối lập bên trên một bản quyền này cho hắn tạo thành rung động lớn hơn bộ này sơn h ả i truyền thuyết là một người chỗ soạn nội dung phía trên tất cả đều là của hắn phỏng đoán cái này người phỏng đoán qua tại h o a n g cổ giới bên ngoài còn có một cái thế giới cái thế giới này linh khí thiếu thốn đại bộ phận đều là hải dương tồn tại rất nhiều lần lượt thay đổi vương triều thậm chí là còn có cái gì hằng nga buôn nguyện loại hình truyền thuyết địa cầu cái này người nói không phải là địa cầu sao diệp thần cố nén trong lòng gợn sóng tiếp tục nhìn lại cái này người đem chính mình đoán thế giới gọi là táng tiên tinh hắn cho rằng táng tiên tinh cùng hoàng cổ giới đồng căn đồng nguyên nhìn như là hai cái thế giới khác nhau lại đều tại cùng một cái thời không bên trong hắn thậm chí là còn suy đoán. hoang cổ giới liền là táng tiên tinh chỉ bất quá về sau giữa thiên địa phát sinh d ị biến dẫn đến cả hai tách rời cái tác giả này đến tột cùng là người phương nào vậy mà có thể viết ra như vậy nội dung tuyệt không phải phỏng đoán chỉ sợ sẽ là địa cầu người diệp thần không ngừng tìm kiếm lấy quyển sách này ký tên chỗ làm sao căn bản cũng không có thấy ký tên tờ thứ nhất giống như là bị người xé đi mà tại mục vương bảo một gian hương phòng bên trong mục thải vi l ặ n g lặng ngồi tại b à n trang điểm trước đó kinh ngạc nhìn bày ở trên b à n trang điểm một bộ cổ họa một hàng thanh lệ chậm rãi hạ xuống bộ kia cổ họa bên trong là một vị cung trang nữ tử xem hắn tướng mạo ước r ư ờ n g ba bốn mươi sinh động như thật cái cằm có một khỏa mỹ nhân trí nhìn qua tràn đầy ý vị bên ngoài vang lên một thanh âm t h ả i vi cha có thể đi vào sao mục t h ả i vi lúc này l a u nước mắt đem bộ kia cổ họa nạp lại tốt lúc này mới đi qua mở cửa ra trên mặt không có biểu tình gì mục nhân vương vào phòng về sau đánh giá liếc mắt bốn phía tầm mắt trọng điểm tại bộ kia cổ họa phía trên rừng lại mấy cái cười khổ nói ngươi lại đang nghĩ mẹ ngươi rồi mục t h ả i vi lạnh lùng nói cha ngươi có chuyện gì không hôm nay phủ thành chủ tới cửa kết thân sự tình vi phụ nghị thông suốt gả cho không gả toàn bằng ngươi ý kiến của mình mục nhân vương mang theo đau lòng nhìn xem nàng ngươi vì cái này nhà bỏ ra quá nhiều là vì cha không có năng lực nếu như ngươi không nguyện ý cả ngươi liền đi kinh thành tìm ngươi tiểu cô cô đi nàng sẽ bảo hộ ngươi đến mức mục vương bảo vi phụ tự nghĩ biện pháp đối phó cùng lắm thì hướng quân vương thỏa hiệp tán đi gia sản là một m cái ông nhà giàu không mục t h ả i vi bỗng nhiên lắc đầu nói cha ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi quân vương nhiều lần mệnh ngươi đem tài tuấn đưa vào kinh thành xem như hạt nhân đều bị ngươi cự tuyệt dùng quân vương tính tỉnh hắn là sẽ không bỏ qua ngươi ngươi một khi thỏa hiệp hậu quả liền là vạn tiếp bất p h ụ mục nhân vương trầm giọng nói có thể dùng vi phụ tính mệnh đổi lấy n g ư ơ i t h ì để hai người an toàn cái kia cũng đáng lại nói quân vương cũng chưa chắc như vậy vô tình mục thả i vi đột nhiên nói một câu cha ta quyết định lấy chồng n g ư ơ i n g ư ơ i nói cái gì mục thả i vi hít sâu m ộ t hơi nói nữ nhi quyết định lấy chồng bất quá sẽ không cân nhắc phủ thành chủ cùng với thất huyền phủ thậm chí là bất kỳ bên nào thế lực vì sao mục nhân vương khẽ nhữ mày cha bất luận là phủ thành chủ vẫn là thất huyền phủ đều là sói đội lốt cừu bọn hắn cưới nữ nhi chẳng qua là thứ nhất trọng yếu nhất vẫn là muốn hút ta mục vương b ằ máu mục nhân vương không cần suy nghĩ lắc đầu ngươi nói những người này không phải cô nhi liền là tàn thế không phải ăn mày liền là kẻ ngủ bên trên đi nơi nào tìm lại nói coi như là tìm được vi phụ cũng sẽ không bắt ngươi cả đời hạnh phúc đùa giỡn không mục thảy vi môi đỏ khe mấy môi muốn nói lại thôi nói nữ nhi vừa vặn nghĩ đến một cái nhân tuyển thích hợp mà lại bây giờ hắn liền ở tại ta mục vương bảo không biết vì cái gì tại quyết định lấy chồng thời điểm trong đầu của nàng trước tiên liền lõe lên một người bóng dáng người này muốn tướng mạo không có tướng mạo muốn ra thế không có ra thế lại không thể tu luyện vẫn là l ẻ loi một mình không có gì thích hợp bằng chương bảy trăm bốn mươi tám mục vương bảo con rể tới nhà diệp thần từ hoang cổ giới tỉnh lại ngày thứ hai vào lúc ban đêm mục vương bảo đại tiểu thư trong khuê phòng mục thảy vi một thân màu trắng cung trang đem linh lung tư thái câu lạc đắc vô cùng nhập nhuyễn thời khắc này nàng lại là đôi mắt đẹp phức tạp đánh giá trước mặt diệp thần diệp thần sắc mặt có chút q u á i dị nhìn xem nàng còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm ngươi là muốn ta làm ngươi mục vương bảo con rể tới nhà mục thả i vi mặc dù cứu được hắn bất quá thuần túy là xem ở cựu nhi đau khổ vì chính mình cầu tình phần bên trên mặc dù đáp ứng dẫn hắn trở lại mục vương bảo cũng không thiếu có ý đề phòng bởi vậy diệp thần cũng đem thân phận của mình bày hết sức đan g một lòng muốn hiểu cái thế giới này về sau nghĩ biện pháp hồi trở lại tới địa cầu không nghĩ vừa rồi mục thả vi đột nhiên đem hắn gọi tới chủ động quan tâm hắn quá khứ đến cuối cùng th không sai mục t h ả i vi cắn cắn môi đỏ chậm rãi nói thạch công tử ngươi có chỗ không biết ta mục vương bảo bây giờ ở vào b ắ c bênh bên trong bốn phía đều là cường địch dình m ò không ít người cầm hôn nhân của ta tới làm văn t r ư ơ n g mục đích đúng là nghĩ chiếm đoạt ta mục vương bảo diệp thần cắt ngang nàng mục tiểu thư tha thứ ta nói thẳng ngươi nói này chút cùng ta có quan hệ gì hắn diệp thần cả đời làm việc ngoại trừ phụ mẫu cùng với tô vũ hàm hai mẹ con bên ngoài khi nào để ý qua hắn nhân sinh chết hơn nữa còn là mục thảy vi này một vị người xa lạ cứ việc mục thảy vi vô luận là khí chất hay là dung mạo đều là tuyệt hảo chi tuyển nhưng đối với diệp thần tới nói cùng hồng phấn khô lâu cũng không khác biệt gì nghe được diệp thần vậy mà cự tuyệt chính mình mục t h ả i vi trong mắt đẹp l ó e lên một vệt vẻ ngoài ý muốn phải biết nàng mục t h ả i vi là mục vương bảo b ả o chủ c h i nữ thân phận cao quý v õ công cao cường không nói thậm chí là được vinh dự thành thiên phong thậm chí thiên phong vùng b i ể n đệ nhất vị nữ không biết có bao nhiêu người mơ ước trở thành nàng khách quý nhưng mà diệp thần vậy mà cự tuyệt mục t h ả i vi trong lòng ngoài ý muốn sau khi trong lúc vô hình sinh ra một tia cảm giác thất bại thạch công tử ngươi lừng hiệu lầm ta biết ngươi không thích ta trên thực tế ta đối với ngươi cũng không có cảm giác như vậy là vì sao diệp thần nhịu nhữ mày âm thầm suy đoán đối phương có phải hay không thông qua tối hôm qua hắn mượn hoàng tuyển lao tổ danh nghĩa ra tay sự tình hoài nghi đến trên đầu của hắn t h ả i vi lúc trước liền nói rất nhiều thế lực cầm hôn sự của ta tới làm văn trường mong muốn tiến tới chiếm đoạt ta mục vương bảo cho nên t h ả i vi không có cách nào phía d ư ớ i chỉ có thể kịp thời thành hôn tới chặt đứt bọn hắn hy vọng mục t h ả i vi khuôn mặt cô đơn vô cùng khẽ hé môi son vì vậy t h ả i vi mới dự định cùng ngươi giả thành thân ngươi yên tâm ngoại trừ giữa chúng ta không thể đi vợ chồng chi thực bên ngoài mục vương bảo sẽ không ỡ thúc ngươi tương phản ngươi còn có thể hưởng thụ cô ra đãi n ộ không đợi diệp thần mở miệng, nàng lại bổ sung, ta biết trước ngươi bị thương dẫn đến võ mạch bị hao tổn không thể thu hành mà ngươi đi tàng kinh c á t chắc hẳn cũng là dự định tìm kiếm chữa trị võ mạch biện pháp diệp thần nghe vậy lại không phản bác được mắt thấy hắn không nói lời nào mục t h ả i vi càng ngày càng khẳng định trong lòng mình suy đoán mở miệng nói trên thực tế ngươi võ mạch bị hao tổn rất nghiêm trọng bình thường người căn bản chữa trị không được ta có lẽ có khả năng nghĩ biện pháp giúp ngươi khôi phục bị hao tổn võ mạch diệp thần không hiểu ngươi nếu mong muốn giả thành thân đều có thể tại mục vương bảo bên trong tùy tiện tìm một người ta tin tưởng bọn họ tuyệt đối nguyện ý vì sao lại muốn tìm bên trên ta không mục thảy vi c nói đến đây nàng nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt một mặt thẳng thắn nói mà thạch công tử ngươi khác biệt ngươi bị cựu gia truy sát chắc hẳn cựu gia của ngươi rất lợi hại tăng thêm ngươi tu vi mất hết thời gian ngắn không thể lại trở về mà ngươi lại là lẻ loi một mình nếu như ở rể đến mục vương bảo không có khả năng uy hiếp được đệ đệ ta địa vị diệp thần nghe vậy trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười mục t h ả i vi ý tứ nói trắng ra là chính là hắn diệp thần không chỗ nương tựa tại thành thiên phong chưa quen cuộc sống nơi đây lại là một cái không thể tu hành phế v ậ t một người như vậy đối với mục vương bảo t ớ i nói rất tốt khống chế hoàn toàn không lo lắng hắn sẽ đổi khách làm chủ đối với mục t h ả i vi có thể như thế thẳng thắn diệp thần đối nàng ấn tượng cũng là đổi cái nhìn không ít bất quá hắn đang muốn cự tuyệt thời điểm đã thấy mục t h ả i vi theo trong ngăn kéo lấy ra hai tấm bản đồ nhẹ nhàng đặt tại diệp thần trước mặt một tấm trong đó là ta thiên phong vùng biển địa đồ thảy vi hết lòng tuân thủ hứa hẹn đem địa đồ đưa cho thạch công tử hết lời nàng lại mở ra đệ nhị bức bản đồ, n à đảo. Đảo là hơi hơi bởi vì trên bản đồ chỗ kia linh vụ chỗ cùng hắn tại hoa quốc thời điểm theo võ đăng đại tông sư lý huyền cơ từ quỷ thuyền phía trên lấy được tấm bản đồ kia bên trên một cái tình cảnh hoàn toàn trùng hợp mà tấm bản đồ kia bên trên đánh dấu chạm đất tiên quả nơi ở địa tiên quả không phải liền là hắn đạp vào quỷ tuyền mục đích sao diệp thần cố nén trong lòng vui mừng bất động thanh sắc tiếp nhận tấm bản đồ kia nói ngươi xác định như lời ngươi nói thiên nguyên quả liền là ở đây đảo phía trên xác định mắt thấy hắn lộ ra ý động c h i sắc mục t h ả i vi trong lòng vui vẻ liền nói ngay bất quá ngươi bây giờ lại là không đi được cho dù là ta mục vương bảo người cũng không đi được diệp thần vẻ mặt lạnh lùng vì sao linh vụ đảo phía trên chân cầm không kể xiết linh dược càng là lấy chi vô tận ngay từ đầu nhưng thật ra là ta mục vương bảo đời đợi kinh doanh sản nghiệp mục t h ả i vi muốn nói lại thôi nói chỉ bất quá về sau thành thiên phong dồn dập c u ậ t khởi không ít thế lực những thế lực này đỏ mắt linh vụ đảo vì vậy nhiều lần tại ta mục vương bảo đối nghịch tăng thêm mục vương bảo dần dần suy thoái không có cách nào phía dưới ta mục vương bảo đành phải cùng những thế lực này hiệp thương cùng một chỗ tổng cộng chia làm linh vụ đảo diệp thân nói như thế nào tổng cộng chia làm bao quát ta mục vương bảo ở bên trong hết thệ thế lực mỗi ba năm cử hành một lần võ hội thế lực khắp nơi phái ra thế hệ trẻ tuổi xuất chiến thu hoạch được đệ nhất thế lực liền có thể tiếp quản linh vụ đảo ba năm ba năm sau lần nữa cử hành võ hội một lần nữa phân công mục thảy vi chậ nói xong lời cuối cùng nàng có chút cô đơn mà nói ba năm trước đây ta mục vương bảo bại bởi thất huyền p h ủ vì vậy trước mắt linh vụ đảo là thất huyền p h ủ tại kinh doanh nói xong nàng tự a hồ là sợ diệp thần thất vọng lại bổ sung một câu bất quá ba ngày sau liền là ba năm kỳ mãn các phương đều sẽ một lần nữa cử hành võ hội bởi vậy ngươi yên tâm đến lúc đó ta sẽ đại biểu ta mục vương bảo xuất chiến cầm lại linh vụ đảo quyền kinh doanh Tốt, thạch tr mô đáp ứng trở thành liền sẽ rời đi người ta ở giữa đính hôn cũng tự nhiên không đếm bây giờ điệu tiên quả hạ là có hắn âm thầm hạ quyết tâm chờ đến thu hoạch được điệu tiên quả về sau liền nghĩ biện pháp trở lại hoa quốc chương bảy trăm bốn mươi chín sắp đại hôn quần q u ầ n sóng ngầm diệp thần lại tại mục t h ả i vi trong khuê phòng đợi trong chốc lát về sau liền rời đi tại hắn sau khi đi một đạo thân ảnh chậm rãi xuất hiện tại cửa ra vào vị trí mục nhân vương đưa mắt nhìn diệp thần đi xa về sau mới đi vào phòng tiểu tử kia đáp ứng đáp ứng mục thảy vi chậm rãi đem thuyết phục diệp thần đi qua nói ra hết lời lại nói cha nữ nhi có thể nhìn ra được lần này g tử thật liền n h h i k mục thảy vi cũng trầm mặc cái gọi là võ hội nói trắng ra là liền l à huyết nam môn phủ thanh chủ thất nghiệp phủ ác nhân gốc cùng với xung quanh một chút lỏng lẻo thế lực nhỏ liên minh ở giữa đỏ xước diễn phần mình phái ra thế hệ trẻ tuổi tối cường người xuất chiến toàn bộ mục vương bảo có thể xuất chiến người chỉ có mục thải vi cùng với đại trưởng lao con trai mục huyền trân hai người cũng chỉ là võ đạo tông sư đ ỉ n h phong tu vi mà phủ thành chủ con trai tư đ ổ vũ mặc dù cũng là võ đạo tông sư đ ỉ n h phong tu vi bất quá đối phương có được bát phẩm tông môn vân hải tông ban thưởng long hồ kim đan tùy thời đều có thể bước vào tôn giả cảnh còn có thất huyền phủ vị này nội tình vượt qua mục vương bảo quá nhiều cựu phẩm tông môn cùng với huyết đao môn môn chủ con trai hoắc ư ơ n g ác nhân cốc thiếu cốc chủ trở chút mục nhân vương q u y ê ủ t h ả i vi cha là thật không đồng ý ngươi gả cho t i ể u t ử kia có muốn không ngươi theo bảo bên trong chọn một vị thì như đại trưởng lão con trai mục huyền trân huyền trân thiên phu không tồi cũng một mực hết sức thích ngươi cha cũng có thể nhìn ra vừa nghĩ tới nữ nhi muốn gả cho diệp thần dạng này một cái phế vật hắn tâm tựa như là bị đau r ó c xương lóc thịt khó chịu không mục t h ả i vi lắc đầu nói cha lựa chọn bảo bên trong người nữ nhi sẽ chỉ chậm c h ễ bọn hắn húng chi những năm này đại trưởng lão tại bảo bên trong danh vọng càng ngày càng cao mơ hồ có uy hiếp đến ngươi xu thế nếu như ta gả cho mục huyền trân đại trưởng lão nhất mạch nhất định là ép không được có thể là mục nhân vương khuôn mặt hơi hơi run rẩy quyết định như vậy đi nữ nhi hiện tại liền đi an bài ra hiệu đồng thời để cho người ta ra ngoài tản bộ ta sắp cùng thạch công tử thành hôn tin tức không đợi mục nhân vương nói dứt lời mục t h ả i vi ném câu nói tiếp theo liền xoay người đi ra khỏi phòng vào lúc ban đêm một cái vô cùng kình bạo tin tức truyền khắp toàn bộ thành tiên h phong thậm chí là dùng cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng về xung quanh thành thị tốc độ cao truyền đi mục vương bảo đại tiểu thư mục thảy vi sắp thành hôn thời gian liền định tại giữa trưa ngày thứ hai mục thảy vi là ai lại không nói nàng là mục vương bảo bảo chủ trí nữ mục vương bảo đại tiểu thư thân phận vô cùng tôn q u ý không nói liền đơn thuần nàng luận dung mạo của nàng cùng khí chất được vinh dự thành thiên phong đệ nhất nữ thần thậm chí thiên phong vùng b i ể n đệ nhất mỹ nữ không biết có bao nhiêu tuổi trẻ tuấn kiệt xem kỳ vi nữ thần trong hậu vì nàng mà cơm nước không vào thần hồn điên đảo bây giờ đột nhiên nghe được nàng muốn thành hôn sự tình những người này có thế nào lại nhị được dù là mục vương bảo nội bộ cũng là vì đó chấn động bởi vậy toàn bộ thành thiên phong cũng vì đó sôi t r à o vô số tuổi trẻ tuấn kiệt biết được sau còn tưởng rằng nghe lầm tại xác định tin tức là thật về sau không khỏi là đấm ngực dập chân một mặt sinh không thể luyến vì thế tìm cái chết có không ít cấp tiến người thậm chí là ngăn ở mục vương bảo c ổ n g tranh luận ở mỹ muốn mục thả i vi tự mình ra đến thuyết minh tình huống là thật hay không vạn c h ú n g chú mục phía dưới mục thả i vi hiện thân chính miệng thừa nhận ngày mai sắp cùng người thành hôn mà mục vương bảo từ trên xuống dưới đều đang chuẩn bị trận này dồn dập hôn sự nữ thần của ta à lại muốn lập gia đình mà lại liền vào ngày mai ta sống trên đời còn có ý gì không bằng một chết chăm s o n g là ai đến cùng là cái kia r a x ú c bắt đi mục tiểu thư phương tâm đứng ra ta muốn cùng ngươi lần đấu các ngươi còn không biết ta mục vương bảo đã nói lần này hôn sự không phải mục tiểu thư gả cho mà là mục vương bảo đối ngoại chiêu một vị con rể tới nhà càng mãnh liệt hơn chính là cái này con rể tới nhà gọi thạch cái gì tới là mục tiểu thư tại hồi trở lại thành thiên phong trên đường cứu nghe nói tu vi của người này tất phế là một cái phế vật từ đầu đến chân ta không tin mục tiểu thư làm sao lại coi trọng dạng này người nay có cái gì không thể tiếp nhận bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng hết sức hiển nhiên là mục tiểu thư cùng cái này họ thạch phế vật trên đường sớm chiều ở chúng lâu ngày sinh tình thôi thành thiên phong phủ thanh chủ thanh chủ tư đồ dẫn xem lấy tình báo trong tay về sau trong mắt đều là lênh ý tốt một cái mục vương bảo m ộ tư ngày mai lão phu cũng phải tới cửa nhìn một chút mục vương bảo như thế nào ngăn chặn rung rung miệng một mọi người cho mặt cái thư không biết xấu hổ nếu như không phải lao phu nhận được tin tức mục thảy vi ở trên đường trở về có một vị gọi hoàn tuyển lao tổ cường giả ra tay giúp đỡ về sau hắn mục vương bảo ta mang binh diện tư đ ổ vũ h i ế p h i ế p mắt nói hài nhi cũng muốn mở mang kiến thức một chút thiện nhân này theo chúng nam nhân đến cùng tình huống như thế nào thiên phong vùng biển khoảng cách thành thiên phong ước chừng tám trăm tám chỗ có một mảnh giống như cung điện kiến trúc đứng ở nguy nga trên đỉnh núi nơi đây chính là thất huyền phủ nơi ở một chỗ có thể xưng thiên phong vùng biển chúa tể một phương chỗ một chỗ lầu các bên trong một vị khuôn mặt âm lạnh thanh niên đem trong lòng bàn tay tin bóp nát về sau cười h t h t nói mục t h ả i vi ngày mai sắp đại hôn xem ra là bị bồn thiếu chủ fa mục thảy vi người cái này v u v ậ nhất định là bồn thiếu chủ người nào cũng không thể nhúng tràng ngươi t tuy hoàng tuyên t r lao tổ n sao thanh niên hai mắt hiếp lại mơ hồ có chút kiếm kỵ trưởng lão bọn hắn đã thảo luật qua cái này người tất nhiên là giả hoàng t r i cảnh thậm chí có thể là mục vương bảo ẩn g dấu cừng giả bồn thiếu chủ lần này cũng là có thể thừa cơ thăm dò một phiên giả hoàng thất huyền phủ chương ũ n tồn vẫn n g tại. Bất quá c bảy trăm năm mươi địa tiên quả hạ lạc lúc đêm khuya diệp thần đứng tại một chỗ trên đỉnh núi cao thừa dịp bóng đêm nhìn về phương xa vào mắt là một mảnh vô biên vô tận biển mây vô số mỏm núi tại trong mây mủ như ẩn như hiện tựa như nhân gian tiên cảnh nơi đây chính là linh đạo s ư c ngủ diệp thần trong ánh mắt lóe lên một tia hừng hực lẩm bẩm nói nếu như lý huyền cơ tấm bản đồ kia không có vấn đề như vậy địa tiên quả liền ở đây đảo phía trên một khi hắn thu được địa tiên quả chắc chắn luyện chế ra b ổ thiên đan tới khi đó phụ mẫu cùng với nhị thuốc một nhà đều sẽ có được bước vào tu chân tư cách nghĩ tới đây diệp thần không do dự nữa ngay lập tức liền đạp lên hư không hướng phía linh vụ đảo chỗ sâu lao đi ông thân thể của hắn vừa lướt đi mấy chục bước liền cảm giác được một cỗ to lớn lực phản chân kéo tới giống như là đâm vào cái gì bình chướng vô hình phía trên chân pháp. đối với một màn này diệp thần không thể quen thuộc hơn nữa hết sức hiển nhiên là phụ trách c h ấ n thủ linh vụ đảo phủ thành trụ tại linh vụ đảo bốn phía bố trí trận pháp phòng ngừa người ngoài đi vào không quan trọng một cái cấp ba trận pháp làm sao có thể cả ta diệp thần cười lạnh một tiếng đưa tay vung lên theo ưu quang l ó e lên một đạo vô hình trận văn lực lượng tại hắn trong tay ngưng tụ phá cho ta hắn hướng lên trước mặt trận pháp một tay trổ tới cái kêu đạo vô hình trận pháp bình t h ư ớ n g lại bị hắn mạnh mẽ xé rách ra một lỗ hổng lỗ hổng có thể cung cấp một người tự do xuất nhập trọng yếu nhất chính là diệp thần cũng không có đem trận pháp hủy đi dù sao tại thần trí của hắn cảm ứng phía dưới linh vụ đảo bên ngoài có phụ thành chủ cao thủ c h ấ n thủ bất ngờ có một vị tôn giả cảnh cường giả ở đây tuy nói tôn giả cảnh cường giả đối với hắn mà nói giết chi như giết gà bất quá một khi đem hắn giết phụ thành chủ tất nhiên sẽ có phát giác tới khi đó sợ rằng sẽ thêm chuyện Đi. động, độ đạo Diệp nghiệm người tới tại khi cái pháp thần tâm tốc từ trận chỗ kích bắn vào, mà tại hắn sau khi thông tr hắn rách hồng chố kích hắn bắn mà vừa vào, cao ra sau qua, cả bị sẽ lỗ kêu một à ngoài tại Linh đảo bên, bên Vụ Đảo là là, m vị người mặc thống lĩnh nhìn xuống nam tử trung niên tầm mắt ngưng tụ võ hội đem đến linh vụ đảo không được có mất đây là hách đại sư phân phó người ta không được có mảy may lười biếng mọi người nghe vậy r ư ợ u lập tức tỉnh hơn phân nửa nói rõ bởi vì đối phương là phụ thành chủ thống linh tư đồ lôi là thành chủ tư đồ dẫn thân đệ đệ địa vị gần với tư đồ dẫn phía dưới cũng là phụ thành chủ vị thứ hai tôn giả cảnh cừng giả một người trong đó yếu ớt mà nói nhị ra thuộc hạ vừa rồi đi thành bên trong đánh rượu người đ o á n ta nghe được cái gì nghe nói mục vương bảo đại tiểu thư sắp thành hôn tư đồ lôi nghe vậy tầm mắt phát lệnh cái gì nhị ra thuộc hạ là chính thai nghe thấy câu câu là thật người kia đầu tiên là run run dưới lập tức đem chính mình nghe được một năm một mười nói ra hèn m ạ n mục nhân vương lao thất phu này quả nhiên xảo t á Từ đối ổ lôi lựa làm là liền không cái coi rồi Đợi đại cái kia trong mắt thế một vật rể, con hàn mang bắn ngược, chọn dạng này mà phế hả. Đợi đến hách đại sư chỉ định sao sư đến c l n thành h thục dược với ề liền sau, là ngươi diệt Đối vương vong mục v bảo kỳ hạ. Đối với mục t h ả i vi vị này tiên phong vùng b i ể n đệ nhất mỹ nhân hắn làm sao lại không ngấp nghẽ làm sao bởi vì phủ thành chủ kiên kỵ cùng mục vương bảo vì thế vì vậy không dám biểu lộ ra bây giờ nghe nói mục t h ả i vi sắp lấy chồng hắn như thế nào nộ linh vụ phong linh vụ đảo phía trên khổng lồ nhất nguy nga mỏm núi cũng là linh khí tối vi dư giả mỏm núi mỏm núi cao tới văn trượng xuyên thẳng mây xanh quanh năm bị mây mù chỗ quấn quanh liền là chỗ này diệp thần khẽ ả n g lắc đầu lần nữa thả ra thần thức từng cái tìm kiếm lấy bôi phía lần này cuối cùng phát hiện không thích hợp nguyên lai、like、phía đông nam một góc mơ hồ có trận pháp khí tức lại bị người bố trí trận pháp diệp thần thân hình k h ẽ động lúc này xuất hiện tại linh vụ phong đỉnh núi phía đông nam một góc nơi đây cùng địa phương khác một dạng cũng không một chút chỗ gì thường nếu như không phải hắn tỉ mỉ lời rất có thể sẽ xem nhẹ vẫn là cấp ba trận pháp liễm t ứ c trận xem ra phủ thành trụ sau lưng có một vị huyền sư cái này người hẳn là một vị tam phẩm huyền sư diệp thần tầm mắt lấp lánh mấy cái lập tức vô thanh vô tức phá vỡ trận pháp đập vào mi mắt là một chỗ đầm nước mà tại đầm nước bốn phía có một đoạn đầm nước bốn phía có một đoạn đầm nước bốn phía có một đoạn đầm nước mà tại đầm nước bốn phía có một đoạn nước bốn phía có một đoạn q u điệu tiên là địa tiên quả Diệp là gốc rễ của mặt đất không đến thành thục ngày đem hắn hai xuống trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành một mịn gặp thổ thậm chí là sẽ chui vào đất đai bên trong rất khó đem hắn bắt được còn nữa hoang cổ giới đêm nay cũng không có anh trăng dù cho là hắn muốn dùng lưu tiên bình cũng không cách nào dù sao lưu tiên bình cần đến đêm trăng tròn mới có thể tự động sinh ra thần bí thúc lục dịch diệp thần đang đánh giá cái k i a đoá thủy liên đồng thời cái k i a đoá thủy liên cũng tại nhẹ nhàng run dậy mấy giây về sau chỉ thấy trong nước chuyển đến hai tiếng giống giận theo hai đạo cự đại sóng nước phun ra ngoài một đen một trắng hai đầu cự thú vọt ra khỏi mặt nước một trước một sau hướng phía diệp thần kéo tới tập trung nhìn vào rõ ràng là hai đầu khổng lồ cá trạch h i ệ n nhiên là địa tiên quả phối hợp linh thú nghĩa xúc an g i a n quát tháo đối với một mặt này diệp thần không ngạc nhiên chút nào cách không một túm toàn bộ không gian lập tức vì đó run lên cái tia hai đầu khổng lồ cá c h ạ c h chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng y áp k é o tới lập tức đứng im tại trên không không n ú p đ í c h chẳng qua là trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng vậy mà có được một tia ăn long thu huyết mạch diệp thần trong mắt l ó e lên một tia ngoài ý mớn tu chân giới có thập đại hung thú trong đó một loại liền gọi là ăn long thu vật này hung tàn vô cùng chuyên ăn gan rồng gió gan là lòng tộc thiên sinh khắc tinh mà trước mặt hắn này hai đầu cá c h ạ c h trong cơ thể bất ngờ có một tia ăn long thu huyết mạch bởi vậy lệnh cho chúng nó ở chỗ này tu luyện tới tụ linh cảnh hậu kỳ tu vi diệp thần tầm mắt lạnh lẽo cách không đối hai đầu khổng lộ cá trạnh một tay nắm đi, dù vậy. gan dám mạo p h ạ m ta x u ố n g chàng chính là chết mà đúng lúc này hắn bên thai vang lên một đạo mãi thanh mại khi thanh âm xấu bại hoại đừng đừng giết bọn nó chương bảy trăm năm mươi mốt thu phục thủ hộ linh thú nay đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm làm cho diệp thần giật mình hắn lần theo thanh âm nhìn lại phát hiện trước mặt cái kêu đá thủy liên tại nhẹ nhàng run dậy là ngươi tại nói chuyện xấu bại hoại đương nhiên là ta rồi một đạo cùng loại với năm sáu tuổi nữ đồng thanh âm non nớt vang lên lần nữa cái kêu đá thủy liên run dậy càng ngày càng thường xuyên bại hoại ngươi có thể hay không đừng giết bọn nó nha có chút ý tứ diệp thần nhũng mày tinh tế đánh giá đoá này thủy liên không nghĩ tới nó vậy mà còn biết nói chuyện phải biết yêu thú như vậy sinh vật không đến trúc cơ kỷ lợi không cách nào miệng nói tiếng người m u ố n h ó a thành người lại cần đến kim đan kỳ tu vi vì sao không thể giết bọn hắn diệp thần có chút hăng hái mà nói ngươi nếu có thể mở miệng chắc hẳn c ố có nhất định linh trí như vậy liền hẳn phải biết này hai con yêu thú một mực chờ đợi ngươi thành thục này sau đó đưa ngươi ă n hết ta biết nha cái tiêu đoá thủy liên rất là ngây thơ mà nói thế nhưng người ta tại đây bên trong chờ đợi ba trăm năm bình thường đều là chúng nó theo ta nói chuyện nha ngươi nếu là giết chúng nó người ta liền sẽ nhàm chán không vui sau đó liền sẽ chết mất diệp thần vì đó không biết nên khóc hay cười ngươi còn dám uy hi p ta ngươi cũng đã biết chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn ta cũng biết nha thủy liên rụt rẽ thanh â m vang lên lần nữa lần trước liền có cái giống như ngươi đại phôi đạn phát hi p ta người ta liền biết mình tự thân khó bảo toàn diệp thần hỏi đối phương có phải hay không một cái trận pháp sư đúng liền là một cái trận pháp sư một cái lao già nát rượu hắn so ngươi ác tâm nhiều vừa nhìn thấy người ta liền đủ loại tay chân vũ đạo còn cười dâm đãng bất quá chúng ta đều không có phản ứng đến hắn nói đến đây thủy liên non nớt vô cùng mà nói bại hoại chỉ cần ngươi không giết bọn nó đến lúc đó người ta liền đem trái cây cho ngươi có thể hay không nha có khả năng bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện diệp thân tầm mắt lấp lánh mấy cái mở miệng nói thành thục về sau ngươi không chỉ muốn đem trái cây cho ta bản thể của ngươi còn muốn theo ta đi ngươi phải biết ngươi đã bại lộ nếu như tiếp tục lưu lại nơi này xuống chẳng ngươi cũng biết ta tin ngươi cái q u ỷ a ngươi cùng lao già kia một dạng rất h ư đều muốn lấy được người ta diệp thân nghe vậy lập tức im lặng ta chỉ cần đ i ệ tiên quả sở dĩ muốn bản thể của ngươi là xem ở ngươi thân là gốc rễ của mặt đất phần bên trên lưu ở nơi đây thuần túy là minh châu bị long đong nếu như ngươi theo ta đi ngày khác ngươi có thể thoát khỏi bản thể gông cùng xiềng xích hóa thành hình người cũng nói không chính xác dĩ nhiên ngươi nếu là không đáp ứng ta hiện tại liền giết này hai đầu n g h i ệ m xúc đợi đến ngươi thành thục này lại đến tới khi đó cũng không phải là ngươi có thể lựa chọn nói xong diệp thần nhìn về phía cái kia hai đầu khổng lồ cá chạch trong ánh mắt buộc phát ra một đạo cực hạn xác ý mắt thấy hắn một lời không hợp muốn trở mặt cái tia đoá thủy liên kịch liệt r u lên lập tức nhà ra đừng người ta đáp ứng ngươi còn không được mạ diệp thần lúc này mới thu đi trên người sắc ý mà không thay đổi đối đầu kia khổng lồ cá c h ạ c h nói các ngươi cũng giống vậy giao ra hồn huyết đi cái kia hai đầu khổng lồ cá c h ạ c h do dự một chút cuối cùng vẫn há mồm phun một cái hai đạo như là con run vết máu màu đỏ liền đã rơi vào diệp thần trong tay diệp thần đứng chắp tay nói từ giờ trở đi sinh tử của các ngươi hoàn toàn ở ta một ý niệm chỉ muốn các ngươi toàn tâm toàn ý tâm phục khẩu phục tại ta tự nhiên không cần lo lắng an toàn ngày sau ta sẽ còn chỉ bảo các ngươi bước vào chút cơ k ỳ cái kia hai đầu khổng lồ cá trạch gầm nhẹ một tiếng dường như đồng ý rất tốt từ giờ trở đi các ngươi phụ trách ở đây thủ hộ địa tiến quả không được tự tiện á n vụng càng không thể bại lộ chính mình ba ngày sau ta sẽ lại đến an bài tốt hết thể về sau diệp thần lặng yên không tiếng động rời đi linh vụ đảo phụ trách c h ấ n thủ linh vụ đảo vị tôn giả kia cảnh cường giả từ đầu tới đôi u đều không có phát giác được hắn vừa về tới mục vương bảo cổng liền phát hiện toàn bộ mục vương bảo đèn đuốc sang trưng d ơ đuốc cầm vậy như có đại địch xâm phạm thủ tại cửa ra vào một vị thông mạch cảnh võ giả vừa nhìn thấy diệp thần đầu tiên là xước sở tiếp theo vội vội vàng vàng gọt vào bảo bên trong vừa chạy vừa nói bảo chủ đại tiểu thư tên phế vật kia trở về không đúng là cô gia hồi trở lại đến, đến rồi trong chốc lát, t o à ngược b lại là vị kia phụ trách thủ vệ mục vương bảo vương thừa lượng nhảy ra ngoài chỉ diệp thần mở miệng mục thảy vi lập tức quát lạnh nói vương thừa lượng nhớ kỹ thạch công tử hiện tại ta là vị hân phu cũng là mục vương bảo tương lai cô gia nếu như ta được nghe lại ngươi đối với hắn có nửa điểm không kém tự gánh lấy hậu quả vương thừa lượng sắc mặt đỏ lên không thôi chỉ đến vô cùng oán độc nhìn xem diệp thần hắn làm sao cũng không nghĩ ra mục t h ả i vi vậy mà lại vì diệp thần mà dăn dậy chính mình ngươi cùng ta đi vào một chút mục t h ả i vi cũng không thèm để ý vương thừa lượng biểu lộ nhìn thật sâu diệp thần liếc mắt về sau liền quay người rời đi mục t h ả i vi trong khuê phòng mục t h ả i vi kinh ngạc nhìn diệp thần ngươi đã đi đâu nửa giờ sau mục vương bảo phát hiện diệp thần không thấy toàn bộ mục vương bảo lập tức đều hành động vô số người khắp nơi tìm kiếm diệp thần tung tích mục t h ả i vi lúc ấy trong đầu lóe lên vô số suy nghĩ coi là diệp thần lâm trận chạy trốn hoặc là phủ thành chủ loại hình thế lực đối địch đem diệp thần bắt đi diệp thần cười nhạt một tiếng nhàn rỗi nhàm chán cho nên ra ngoài xoay chuyển một thoáng bây giờ thế cục không rõ tăng thêm ngày mai liền là n g ư ơ i ta thành thân này ngươi vẫn là không muốn khắp nơi đi lại tốt ngươi muốn thật nhàm chán ta có thể cho cựu nhi cùng ngươi tại mục vương bảo bên trong đi dạo mục t h ả i vi cũng không có hỏi tới nàng thông minh biết diệp thần chỉ sợ là đi linh đào s ư n g n bất qua dưới cái nhìn của nàng diệp thần căn bản không có tiến vào linh vụ đạo dù sao linh vụ đ ả o có phụ thành chủ phụ binh thống lĩnh tư đồ lôi tại trấn thủ mà tư đồ lôi lại là tôn giả cảnh tu vi diệp thần b ỗ n g n h i ê nói n đúng rồi ta muốn hỏi ngươi một vấn đề dứt lời hắn liền đem cái kêu bản từ tàng kinh các một tầng phát hiện sơn hải truyền thuyết đem ra giả vờ tò mò hỏi quyển sách này là do ai viết mục t hải vi khuôn mặt hơi đổi bất quá rất nhanh liền ẩn giấu đi xuống đắp phi sở v ẫ n nói ngươi hỏi cái này làm cái gì diệp thần đem phản ứng của nàng từng cái nhìn ở trong mắt cười nói không có ta là cảm thấy này bản nội dung trong sách quá mức học đường bất quá còn thật có ý tứ cho nên muốn biết đến cùng là ra tới đây là một bản sách cấm ngươi không cần nhìn nếu không sẽ vì ngươi thậm chí vì ta mục vương bảo dứt lấy hai hỏa ngập đầu mục t h ả i vi nói xong liền đem quyển sách kia cầm tới ngay trước diệp thần mặt đem hắn hủy đi chương bảy trăm năm mươi hai ngày đại hôn ngựa cao to sách cấm diệp thần kềm chế trong lòng không hiểu đi ra mục t h ả i vi khuê phòng c a o mày nói xem ra mục t h ả i vi biết quyển sách này lai lịch bất quá nếu mục t h ả i vi không nói hắn cũng không dễ truy vấn nói như vậy cũng có vẻ hắn tương đối khác thường xem ra chỉ có thể theo đường dây khác hiểu rõ quyển sách này lai lịch lắc đầu hắn liền hướng phía gian phòng của mình đi đến đã thấy cựu nhi sớm đã ở nơi đó chờ thạch đại ca vừa nhìn thấy hắn cựu nhi tựa hồ là nhớ ra cái gì đó gương mặt nóng lên vội vàng sửa lời nói cô ra tiểu thư đã cho ngươi một lần nữa an bài một cái phòng ngươi mau cùng ta đi qua đi ở sau lưng nàng còn đi theo bốn vị lão giả mỗi một người đều là đ ỉ n h phong võ đạo t ô n g sư tu vi chỉ bất quá người này thái độ rất là lãnh đạm đang mắt cũng không nhìn một thoáng diệt thần cô ra diệp thần một hồi rợ khóc rợ cười đối với s ư n g hô thế này còn có chút không thích đứng bất quá nghĩ đến đây chẳng qua là hắn cùng mục thả i vi giao dịch về sau cũng là bình thường trở lại tại l i ê n cựu nhi dẫn đầu dưới đoàn người ra mục vương bảo đi thẳng đến tụ loại mục vương bảo không đến một cây số một tòa phủ đệ bên trong trên đường đi vô số mục vương bảo tôi tớ thấy diệp thần đều sẽ dừng lại động tác trong tay đối diệp thần cúi người chào sau đó kêu lên một tiếng cô ra chẳng qua là trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều là không để ý càng nhiều hơn là ước ao cái tị dù sao mục thả vi lựa chọn dạng này một cái vị hôn phu rất là không hài lòng cựu nhi cũng cúi đầu không nói lời nào. không biết suy nghĩ cái gì rất nhanh nàng liền dẫn diệp thần đi vào một cái trùng tu xong phòng cưới phòng cưới bên trong giờ phút này là răng đèn kết hoa vô luận là đệm chăn vẫn là dường bộ thậm chí là bàn ghế đều đổi thành mới thống nhất màu đỏ chót vô cùng ăn mừng cô ra đến đến đây là tam ụ c vương bảo dưới cờ sản nghiệp cũng là tiểu thư an bài cho người phụ đệ ném câu nói tiếp theo cựu nhi cùng trốn giống như liền rời đi căn bản không cho diệp thần cơ hội nói chuyện mà cái kêu bốn vị võ đạo tòng sư yên lặng thủ tại phủ đệ một phía diệp thần một mặt không hiểu nhà đầu này làm sao thần, thần bị bí ngày thứ hai trời còn chưa sáng toàn bộ mục vương bảo liền náo nhiệt hết thể mục vương bảo tôi tớ khí thế ngất trời bắt đầu bố trí hôn lễ hiện trường cho dù là toàn bộ thiên phong vùng biển cũng vì đó chấn động lên vô số thế lực dồn dập đi tới mục vương bảo toàn bộ trong lúc đó diệp thần một mực đợi tại phòng cưới bên trong không có người phản ứng đến hắn đừng nói tôi tớ cho dù là mục thả i vi mục nhân vương vị này nàng trên danh nghĩa nhạc phụ cũng không có tới diệp thần giống như là một cái bị tất cả mọi người quên tồn tại một mực đến lân cận buổi trưa một cái nha hoàn khấu trừ vang lên phòng cưới môn đờ đã nói cô ra hôn lễ sắp bắt đầu tiểu thư để cho chúng ta tới làm ngài tắm gội thay quần áo trang điểm diệp thần khẽ gật đầu tốt. ngay sau đó liền có mấy cái nha hoàn bưng lấy nhiều loại đồ vật đi đến cho diệp thần tắm gội thay quần áo trang điểm trước trước sau sau bận rộn thời gian đốt một nén hương đến cuối cùng diệp thần người mặc một bộ màu đỏ tân lang cổ trang trước ngực treo một đoá hoa hồng lớn nghiễm nhiên là một bộ cổ đại tân lang cách căn mặc cô ra giờ lành n h a n h đến ngài nên đi đón dâu dẫn đầu nha hoàn nói một câu liền có một vị lão giả đi đến dẫn diệp thần đi ra phủ đệ tại bên ngoài có một nhóm lông tóc mềm mại vô cùng cao lớn tinh thần phân chấn màu đen thông ự a trọng yếu nhất chính là phủ đệ bên ngoài hai bên đường phố giờ phút này tụ đều là thành thiên phong người cái kia lão g i ả rát đầu ngựa cô r a thỉnh lên ngựa theo mặc dù có hai vị võ sĩ chống chọi diệp thần cánh tay đem hắn đẩy lên cái kia thất màu đen thông ngựa phía trên rõ ràng bọn hắn coi là diệp thần một cái phế vật mong muốn lên ngựa quá khó khăn thấy cảnh này vây chung quanh thành thiên phong người dồn dập xôi trào chỉ diệp thần nghị luận ẩm ỉ dâng lên xem vị kia liền là lần này muốn cưới mục tiểu thư ra hỏa cái này người thoạt nhìn dáng dấp cùng a không biết mục tiểu thư làm sao lại coi trọng dạng này người thật tốt một đó cải trắng quả thực là bị heo cho hủi a đau lòng khó chịu muốn khó mục vương bảo không phải đối ngoại nói tiểu tử này thuộc về ở dễ sao làm sao còn làm ra một cái gì đón dâu nghi thức ta nghe nói là mục tiểu thư thiện tâm vì chiếu cố tiểu tử này mặt mũi cho nên lấy một cái đón dâu nghi thức các ngươi xem tiểu tử kia liền lên ngựa đều cần người trợ giúp quả nhiên là một cái chính cống phế vật ta vô số người kêu g ê n tức miệng mắng to thậm chí là có người muốn xông lại chất vấn diệp thần bất quá đều bị sớm đã hộ vệ tại bốn phía hộ vệ đều cản lại toàn bộ quá trình diệp thần cưới tại màu đen thông ngựa phía trên sắc mặt không hề bận tâm giống như là không có nghe được người bên ngoài nhục mạ tiếng cái kia phiên phong rong cũng là làm cho phụ trách bảo hộ hắn mục vương bảo cường g i ả âm thầm gật đầu cùng lúc đó mục vương bảo bên trong thời khắc này mục thải vi đầu đội màu đỏ chót m ũ phượng m ũ phượng rủ xuống tinh mịn rém c h â u đem hắn tuyệt mỹ ngũ q u a n đều che đậy chắc chắn dù là như thế nàng đầu kia ế như tháp nước tóc xanh cũng là bị hắn quán tại sau lưng mà nàng ăn mặc một bộ bốn vui như ý mây la gấm vóc chế thành màu đỏ chót thì bảo thân eo bực lên đưa nàng sao chịu được có thể một tay có thể cầm thon dài eo nhỏ câu lạc đắt vô cùng nhuẩn cái hông của nàng beo một đầu linh lung đai l ư n g ngọc đai l ư n g ngọc phía dưới là một đôi bị tơ vàng dày bao trùm chân ngọc thời khắc này nàng giống như cổ đại cung đình thịnh thế sùng phi lệnh vạn vật vì đó thất sắc Thiếu thương, thật trách trang mắt trang điểm trong kính nàng. từ đấy lòng tán thưởng một câu, cô gia có thể cưới được thật chính là đời trước đã tu tới thải hôm nha. Phụ nhi nhìn kính chính phúc phận.、Nàng、không có chú ý tới chính là, vi bị mũ phượng ngươi điểm kiểu liếc điểm cưới ngươi, đời vi đầu câu, luyện xuống được nay nàng ngầng nàng, lòng Nàng cô mục mũ ra đấy đẹp đã rủ có có vì là là, ý bị cho dù là nàng cũng không ngoại lệ nhưng mà sinh ở mục vương bảo gia đình như vậy liền đã chú định nàng mục t h ả i vi rất nhiều lựa chọn vô phương dựa theo b ả n tâm ha ha mục t h ả i vi a mục t h ả i vi ngươi thương tâm cái gì nàng âm thầm vớt một cái nước mắt ngọc tay nắm chặt vì phụ thân vì đ ệ đệ vì mục vương bảo lựa chọn của ngươi là chính xác còn nữa ngươi cùng thạch công tử ở giữa cũng không phải thật sự thành hôn mà thôi nghĩ tới đây nàng hít sâu một hơi nói kiểu nhi ta trước đó giao phó ngươi sự tình ngươi cũng nhớ kỹ sao tiểu thư thật muốn như thế sao kiểu nhi khuôn mặt đỏ lên túi đầu thẹn thủ nói có thể tối nay là ngươi cùng cô ra tháng ngày ra. Nha nốc. đầu mục nhân vương ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình vị này nữ nhi tấn lý thuyết nữ nhi đại hôn bất kỳ một cái nào phụ thân mặc dù không phải hết sức có thể tiếp nhận thế nhưng đều sẽ chúc phúc thế nhưng hắn lại một chút cũng không vui thậm chí là vô cùng đau lòng bởi vì nữ nhi muốn gả chính là một cái phế vật chương bảy trăm năm mươi ba hôn lễ hiện trường khách không ngợi mà đến được rồi cha mục t h ả i vi tại cựu nhi chờ nha hoàn n â m phía dưới đứng dậy đi ra khỏi phòng kiệu hoa đã chờ ở bên ngoài về sau t h ả i vi mà lúc này mục nhân vương bỗng nhiên kêu một tiếng mấy giây về sau khàn giọng nói cha có lỗi với ngươi chính mình cái này nữ nhi mới mười mấy tuổi liền vì hắn chia sẻ mục vương bảo áp lực bỏ ra quá nhiều bây giờ còn muốn vì mục vương bảo mà trả giá hạnh phúc của mình mục t h ả i vi thân thể khe run lên lập tức xoay người nhìn mục nhân vương nhấc lên mũ p ư ợ n g rủ xuống rèm trâu nợ nụ cười xinh đẹp cha hôm nay là cái ngày đại hỷ chúng ta đều không cho khóc người muốn chúc phúc ta dứt lời nàng cũng không bay đầu lại đi ra khỏi phòng mục vương bảo bên ngoài giờ phút này đã sớm bị vây con kiến chui không lọt vô số người rối cổ chờ lấy trong ngộng của chính mình nữ thân ra tới bởi vậy là một thân cưới chứa mục thải vi đi tới thời khắc tất cả mọi người đều s ô i chào thay vào đó là từng đợt hít một hơi lanh khí thanh âm ánh mặt trời sáng rỡ phía dưới mục thải vi đỉnh đầu bộ kia đại hồng mũ phượng chiếu sáng rặn rỡ theo rèm trâu đong đưa chân mày to ra tuyết đôi mắt sáng đôi môi như ẩn như hiện tựa như thiên nữ hạ phàm làm người hoa mắt th nữ thần nữ thần của ta à ngươi tại sao phải gả cho một cái phế vật là trên đời này nam nhân đều chết sạch sao ta trái tim thật đau ai có thể cho ta một đau cho ta một t h ố n khoái ta không muốn sống theo mục t h ả i vi xuất hiện chúng người vì đó sôi trào vô số người tranh nhau suy nghĩ muốn ra tới ngăn cản tất cả những thứ này làm sao bị mục vương bảo thị vệ gắt gao ngăn lại mục t h ả i vi tại nha hoàn nâng đỡ lên đỉnh đầu hoa hồng lớn t i ệ u mà lúc này một nhóm ngựa cao to cũng theo đường đi bên kia chậm rãi đi tới diệp thần tại tất cả mọi người ước ao ghen tị trong ánh mắt xuống ngựa chậm rãi đi đến kiệu hoa trước đó người điều khiển chương trình một tiếng hô to theo â người tiếp tân n n g điều khiển chương trình tiếng nói vừa ra diệp thần dẫn mục t h ả i vi đi tại phía trước nhất mục vương bảo cửa chính chỗ để đó một cái chậu than vượt qua chậu than về sau đoàn người liền hướng phía mục vương bảo đại thính nghị sự bên trong đi đến giờ phút này sớm đã có vô số mục vương bảo người chờ thấy diệp thần nắm mục thả i vi hình ảnh không ít mục vương bảo tuổi trẻ tuấn kiệt tầm mắt run dậy không thôi bọn hắn từ bắt đầu hiểu chuyện liền thể muốn cưới mục thả i vi kết quả lại tiện nghi một ngoại nhân người ngoài này vẫn là cái không thể tu hành phế vật mà mục vương bảo cao tầng vẻ mặt rất là khó coi bất quá cũng không có phát tác h i ệ n nhiên là mục nhân vương sớm chào hỏi công tư đại thính nghị sự phụ lên một đầu thật dài thảm đỏ thảm đỏ phần cuối cho đến đại thính nghị sự cao hơn mục nhân vương miễn cưỡng vui cười ngồi ở c h â đó người điều khiển chương trình lại lần nữa nói tân lang tân nương khấu trừ t lúc này có người đem cái k i a cắn ngọc như ý cầm tới diệp thần có chút lưỡng lự muốn hay không đi tóm lấy mục thải vi tay dù sao đây chỉ là một quá trình còn nữa ngoại trừ tô vũ hàng bên ngoài hắn gần như không có chạm qua những nữ nhân khác dù cho vẹn vẹn tay hắn thời điểm do dự mục thải vi chủ động đem thon thon tay ngọc r ú i tới chủ động cùng diệp thần mười ngón đan sen trong khoảnh khắc đó diệp thần có thể cảm giác được mục thải vi tay khẽ run lên dường như khẩn trương lại như là kháng cự mục thải vi tay rất lạnh lạnh đến l ạ thường giống như là bị đóng băng qua hai người không nói một lời đi tới đại thính nghị sự người điều khiển chương trình cầm lấy sớm đã chuẩn bị xong văn thư máy móc bắt đầu tuyên đọc tân lang tân n ư ơ n g thân phận như thế nào kết bạn yêu nhau tiếp lấy lại là giới thiệu đến khách cửa. hàng loạt quá trình đi xong sau người điều khiển chương trình mới nói giờ lành đã đến nhất bái thiên địa mục thải vi thân thể khúc xuống ngược lại là diệp thần không hề bị lay động hắn không bay thiên không quỷ xuống đất bởi vì thiên địa tất cả thuộc về h ắ n quản một màn này làm cho không ít người âm thầm nhữ mày còn tưởng rằng diệp thần là xúc động t r o n váng mục nhân vương trầm giọng nói thiên hẳn ngươi làm cái gì tuyên bố hạng thứ hai đi k h ô người đợi đầu Diệp thần mở miệng,、mục、Thái Vi lúc phía Thần một nhìn này ngẩn bên n mở Mục g lúc về điều khiển chương trình rất là thân mật là l càng càng cuối t cùng nói phu thê giao mái diệp thần chuyển hướng mục t h ả i vi trong cùng một lúc mục thảy vi cũng chuyển hướng hắn đang lúc mục t h ả i vi muốn không người xuống làm lễ lúc một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt, nhạt lập tức vang lên chậm đã theo đạo thanh â m này hạ xuống mục nhân vương sắc mặt hơi đổi mà mục thải vi dấu ở mũ phượng d è m c h â u phía dưới dung n h ă n cũng là vì đó lạnh lẽo mọi người nhìn lại chỉ thấy một vị người mặc màu tím cẩm báo trung niên chậm rãi đi đến ở sau lưng hắn còn đi theo một vị mày kiếm mắt sáng thanh niên là tư đồ thành chủ không ít đến tới khách khứa vẻ mặt kịch liệt n h ấ t biến trong lúc nhất thời toàn bộ hôn lễ hiện trường đột nhiên lâm vào hoàn toàn t ĩ n h mịch bên trong mục nhân vương đứng d ậ y sắc mặt khó coi mà nói tư đồ hình hôm nay là ta mục vương bảo ngày đại hỉ ngươi tùy tiện quáy dày sợ là không tốt lắm đâu theo tiếng nói của hắn hạ xuống n g ồ i ở phía trên mục vương bảo cao tầng đều hắn thân mà đứng tầm mắt bất thiện nhìn xem tư đồ dẫn hai cha con ha ha ha tư đồ dẫn cười to nói mục hình ngươi không khỏi không bạn trí của ta chúng ta hai nhà cùng ở tại thành thiên phong quen biết mấy năm như thế ngày đại hỷ vậy mà không mời ta phủ thành chủ mọi người nhất thời giật mình mục nhân vương ngoài cười nhưng trong không cười mà nói tiểu nữ lấy chồng bất quá là việc nhà tôi h làm sao có thể kinh động phủ thành chủ tư đồ hinh hảo ý tại hạ tâm lĩnh còn mời trở về đi ngày khắc mục m ỗ nhất định chuẩn bị bên trên hậu lễ tới cửa quấy g i y trước mắt chi ý hắn nghi nhiên hạ đạt lệnh đội khách nhưng mà tư đồ dẫn lại là không hề bị lay động giống như là không nghe thấy tiếp tục cười nói mục hình tại hạ tới đều tới không vội mà đi tại hạ cũng muốn mở mang kiến thức một chút đến cùng là dạng gì tồn tại mới có thể lấy đến thả i vi chất nữ đúng vậy a bá phụ tư đồ vũ cũng đứng dậy cười híp mắt đánh giá diệp thần chắc hẳn vị này chính là thạch thiên hàn thạch huynh đi nghe đồn thạch huynh võ mạch bị hao tổn tu vi mất hết tại hạ lại là không tin dù sao không phải người bình thường đều có thể thu được mục tiểu thư phương tâm nói xong lời cuối cùng hắn đối diệp thần ô n quyền vô cùng chân thành nói tại hạ phụ t h à n chủ tư đồ vũ tiên tiên đỉnh phong tu vi c ò n hy v ọ n g tư h ạ đồ dẫn h vui lòng tay háo quét qua lạc yên hóa giải cái kia đạo tình khí cười híp mắt nói mục hình bất quá là tiểu đối luận bàn mà thôi người ta vẫn là liền ở một bên tàn thường đi chương bảy trăm năm mươi bốn ngươi dám đối phu quân ta ra tay mục vương bảo đại tính nghị sự bên trong theo phủ thành chủ thành chủ tư đồ dẫn con trai tư đồ vũ đột nhiên ra tay với diệp thần ở đây khách khứa vẻ mặt đều là nhất biến phải biết hôm nay có thể là mục vương bảo ngày đại hỷ à phủ thành chủ lớn lối như thế rõ ràng là không đem mục vương bảo để vào mắt tư đồ dẫn ngươi càn rỡ mục nhân vương vẻ mặt chấn n ộ thời khắc hắn có ý ra tay ngăn lại tư đồ vũ lại bị tư đồ dẫn gắt gao ở một bên càn tay ở tiểu bối ngươi lớn mật mục vương bảo cao tầng cũng phản ứng lại một vị trưởng lao hừ lạnh một tiếng thân hình k h a động đột nhiên hướng phía nhanh muốn tới gần diệp thần tư đồ vũ đồng loạt đi Liên trong k h o đạo lao ả n trận văn lực lượng từ vị trưởng lao kia trước ngực dãnh ngưng tụ hiện lên hình, một cố vô cùng h khắc chậm khí thế kia khủng lực trước cố đó, một một từ tụ vị vô l bố ú c này đem hắn trọng thương. đem vị trưởng lão kia thân hình bay ngược ra ngoài đợi đến đứng người lên sau trong miệng p h u n ra một ngụm máu tươi vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn về phía tư đồ dẫn sau lưng một vị lão giả trận pháp sư đó là một vị ông lão mặc áo bào đen trên mặt vô số xấu xí lao nhân ban trên thân không có nửa điểm khí tức gọn sóng mặc cho dù ai cũng không cách nào chú ý tới hắn tồn tại nhưng mà theo mục vương bảo vị trưởng lão kia tiếng nói vừa ra về sau bao quát mục nhân vương ở bên trong chỗ có người thần sắc đều là nhân biến trận pháp sư cái nghề nghiệp này tại hoang cổ giới đại biểu cho một đám đặc thù đám người bọn hắn có thể mượn sông núi có cây bố trí xuất trận pháp thậm chí hư không kết ấn tới ngăn địch có được lớn lao thần uy một cái trận pháp sư đối mặt ba cái cùng cảnh giới cao thủ mảy may không rơi vào hạ p h o n g trận pháp cường đại sư thậm chí có thể một người đổ một nước mục nhân vương biến đổi sắc mặt mấy cái chấm giọng nói các hạ đến cùng là người phương nào tại sao lại nhúng tay ta mục vương bảo sự t ì n h áo bào đen lão giả cười nhạt một tiếng lão hủ chẳng qua là một cái trong lúc vô tình đi ngang qua lão già nát rượu tôi cũng muốn biết mục vương bảo cô ra mới đến cùng có năng lực gì vậy mà có thể cưới mục tiểu thư hắn câu nói này chẳng khác gì là duy trì tư đ ổ vũ ra tay với diệp thần mục nhân vương trong lòng một mảnh đ ắ n g chát phụ thành chủ có như thế một vị trận pháp sư tương trợ bọn hắn căn bản là không có cách ra tay n a y hàng loạt biến cố cơ hồ là tại trong chớp mắt hoàn thành chờ đến mọi người kịp phản ứng thời khắc lại phát hiện tư đ ổ vũ khoảng cách diệp thần dùng không đến hai bước sa tiểu từ này chết chắc, chắc hắn như thế nào lại là tư đồ thiếu ra đối thủ không sai ta nghe nói hắn liền lên ngựa đều muốn người trợ gi nói rõ liền là một cái tay trói gà không chặt phế vật trong lúc nhất thời hiện trường không ít người mang theo đồng tình ánh mắt nhìn về phía diệp thần d u n g vương thừa lượng bọn người ở tại bên trong mục vương bảo tuổi trẻ tuấn kiệt càng là lộ ra cười trên nôi đau của người khác vẻ mặt bọn h ắ nước g ì diệp thần chết tại tư đồ vũ trên tay cứ như vậy trang hôn sự này liền đem không giải quyết được gì mục nhân vương còn không đến mức vì một người chết cùng phụ thành chủ vẻ mặt mà toàn bộ quá trình diệp thần không n ú c ních chỉ bất quá lại là ở trong tối từ suy nghĩ chính mình một khi bại lộ thực lực về sau có thể thành công hay không cầm tới địa tiên quả bất quá tại mọi người nhìn lại hắn liền như là bị sợ cho váng quả n hai i ê n là một c phế anh, hai người n giao phát m thủ n h trong t cơ nháy ngón bốn l ư mắt toàn bộ đại thính nghị sự lập tức kịch liệt chấn động một cố năng lượng ba động khủng bố hướng về bốn phía tán đi bất quá sau một khắc liền bị người hóa giải dù là như thế trên mặt đất nước ra từng đạo vết nước tựa như phát sinh địa chấn làm cho không ít người vì đó biến s á c bạch bạch bạch tư đ ổ vũ thân hình cấp tốc rút lui mấy bước đợi đến ổn định thân hình về sau nhìn về phía mục thả i vi trong ánh mắt mang theo một tia khiếp sợ hắn chẳng thể nghĩ tới mục thả i vi vậy mà lại ra tay bảo hộ diệp thần cái phế vật này càng làm cho hắn khiếp sợ là mục thả i vi thực lực giống như lại có tiến triển này đột nhiên tạo lên một màn làm cho mọi người một hồi trợn mắt ố c mồm vốn cho rằng diệp thần hẳn phải chết không nghi ngờ không nghĩ mục thả vi ra tay rồi tư đồ một đạo xốp giòn đến làm cho tất cả mọi người nam người vì đó như n h ố n ra thanh â m trong trẹo lạnh lùng từ mục thả i vi trong miệng chậm rãi chuyên gia thời khắc này mục thả i vi lấy xuống trên đầu đại hồng mũ phượng về sau lộ ra một tấm tuyệt mỹ đến làm người hít thở không thông gương mặt chỉ bất qua cặp kia mắt phượng ở giữa đều là băng lãnh Dầm. dừng hầu lần âm mọi tầm Vô văng vô số đạo đều đờ đẫn Đẹp, đẹp. lại tại hiết thanh người cái lượt tất mắt tờ trên run run rung quá lên, cùng nhan. kia là cả đồ trang sức trang nhã mục t h ả i vi bản liền được ca tụng là thiên phong vùng b i ể n đệ nhất mỹ nhân bây giờ trang phục lộng lấy có mặt thế gian này bất kỳ cô gái nào ở trước mặt nàng đều muốn vì đó ảm đạm phai mở mắt thấy mục t h ả i vi vì diệp thần vậy mà ra tay với mình tư đồ vũ tuấn lãng bề ngoài phía dưới một hồi ghen ghét dữ dội t h ả i vi ngươi cùng họ thạch đều không hoàn thành h ô n lễ về tình về lý các ngươi hiện tại không tính là vợ chồng a dạng này vư u vật chỉ có chính mình mới x ứ n g v ớ i kết quả lại tiện nghi một cái phế vật hắn giờ phút này đối diệp thần sát ý lần nữa tăng vọt mấy phần không sai tư đồ công tử nói rất đúng mục tiểu thư ngươi cùng cái phế vật này đều vẫn chưa hoàn thành phu thê giao bái còn không tính là vợ chồng mục tiểu thư cái phế vật này không xứng với ngươi trong lúc nhất thời toàn bộ đại tín h h nghị sự bên trong vang lên vô số mồm năm miệng mười thanh âm đều là đứng ra lên tiếng ủng hộ tư đồ vũ mục thải vi vẻ m ặ t không thay đổi mà l à đ b n g nhiên q u a n người tấn ở diệp thần hai vai chính mình lại không l ư n g đối diệp thần cuối đầu sau một khắc phu thê giao bái hoàn thành chỉ gặp nàng tiến lên một bước bảo hộ ở diệp thần trước người đôi mắt đẹp h i ế lại vang lành đến cực điểm đánh giá tất cả mọi người từ nay về sau Thạch t h i ê như à n chính l thế a t ả i vi phu đến nay diệp thần thân là mục vương bảo cô ra thân phận xác nhận không thể nghi ngờ cho dù là bọn hắn lại thế nào phản đối cũng là vô dụng tư đồ vũ sắc mặt khó coi lúc ngươi Diệp thân thân s ắ chương ơ i bảy trăm phức năm h n cắn mươi l c m ặ các phương cự đầu giá lâm tâm tình phức tạp nhất không gì bằng mục nhân vương hắn không nghĩ tới nữ nhi vậy mà kiên nghị đến tình trạng như thế do dự một chút Hắn đồng dạng là khí phách mà nói, không đồng dạng nói, là mà sai, theo ạ lại c mục cô có mục chết h thiên hàn như hắn, nhất định không chết không thôi. h ta tay ta trên t giờ người với giới vương nếu vương bây bảo bảo đã là ra, ra tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người sắc mặt đều là nhất biến dù là phụ thành chủ tư đồ dẫn phụ tử cũng không ngoại lệ mà đúng lúc này một đạo dường như khinh thường tiếng cười ầm ầm ở giữa nổ vang tại tất cả mọi người trong thai mục bảo chủ thật đúng là không phải bình thường b á khi a theo này đạo tiếng cười hạ xuống đại thính nghị sự bên ngoài trong đám người chuyển đến rối loạn tưng bừng không ít người rồn rập lui qua một bên tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong chỉ thấy trên không có một vện bóng đen tốc độ cao l ư ớ t đến rõ ràng là đỉnh đầu kiệu kiệu là từ bốn cái người mặc c u n g trang nữ tử dơ lên thuần một sắc đều là tôn giả cảnh cừng giả bốn người đạp không m à đi không điên không s à n g dơ lên n kiệu tốc độ cao l ư ớ t đến mà tại kiệu bên trong ngồi một vị mặc hoa phục khuôn mặt tâm lanh thanh niên thanh niên tay cầm tranh quạt vô cùng bênh vào hung hăng là hắn thất huyền phủ thiếu chủ lệ hạo si nghĩ không ra liền hắn cũng tới đợi đến thấy rõ thanh niên tướng mạo về sau trên mặt đất mọi người không hẹn mà cùng cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh thất huyền phủ đây là một cái chấn áp thiên phong vùng biện bá chủ càng là toàn bộ thiên phong vùng b i ể n duy nhất một cái cựu phẩm tâm môn cho dù là thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn sau lưng có được vương t r i ề u bối cảnh vẫn như c ũ muốn kiêng kỵ thứ ba điểm không đám người kịp phản ứng lại là vài tiếng cười to v a n g lên ha ha ha chúng ta đang muốn bái phòng mục hình không nghĩ vậy mà đ ổ i kịp mục hình đang ở xử lý v i ệ c vui thật sự là tất cả đều vui v ẻ à. a trận này tiếng cười truyền vào trong thai mọi người mà nghĩ n đều nhanh muốn n ư ớ c ra theo tiếng cười hạ xuống đoàn người chậm rãi đi đến dẫn đầu là hai vị nam tử trung niên trong đó một vị thân mang màu xám cho nhạt tơ lụa áo choàng hai mắt lõm lộ ra có chút lăng lệ nhất làm cho người kinh hai chính là hắn trên tay ôm một thanh vô cùng sắc bén đại đao mà tại hắn bên cạnh thì là một vị người mặc một bộ áo cà sa mập mạp láo giả láo giả trên đầu thắt một bộ thép q u ấ n đầu đầy bệnh chốc đầu trên cổ treo một chuỗi do xương người bắt đầu xuyên chẳng hạn là huyết đao môn môn chủ phùng kính yêu còn có ác nhân cốc nát đầu đà theo đoàn người này xuất hiện hôn lễ hiện trường triệt để sôi trào toàn bộ thiên phong vùng b i ể n tổng cộng có ngũ đại thế lực trong đó thất huyền phụ xếp số một phụ thành chủ bài thứ hai mục vương bảo xếp thứ ba huyết đao môn bài đệ tứ đến mức ác nhân cốc thì là bài thứ năm nay bốn thế lực lớn bình thường đủ loại tr Không nghĩ bây giờ bây vậy mục à mà bởi vì một trận tế t hôn lễ mà tế tụ một đường. Trong đường. l ú nhân ấ t thời, vô số người tối tự t h người vô số lo thân biến sắc, tầm mắt lấp lánh không thôi, bốn thôi, lại tới, chỉ sợ là kẻ đến không thiện thế đến lánh không lớn không nhân sắc, sợ mắt lực chỉ Mục tầm lấp là hợp kẻ à. vương khuôn mặt hơi hơi co quắc một thoáng lập tức mang theo người đi ra ngoài m ặ t không thay đổi nói lệ công tử phùng môn chủ còn có nát đầu đà các ngươi ba vị hôm nay tể tụ ta mục vương bảo sẽ không phải là cũng muốn học tư đồ thành chủ nhiêu ta n h ã hương à. nếu như những người này đồng loạt ra tay mục vương bảo tất cả mọi người cộng lại thật đúng là không đáng chú ý dù sao bọn hắn một phương chỉ có hai vị tôn giả cảnh cừng giả trong đó đại trưởng l á o ra ngoài đến nay chưa về không vị t i a thất huyền phụ thiếu chủ lệ hạo sau khi rơi xuống đất lay động trong tay quả xếp phong độ nhẹ nhàng mà nói mục bảo chủ hiểu lầm hôm nay bổn thiếu chủ thuần túy là làm chúc mừng tới huyết đao môn môn chủ phùng kính liêu cười ha h a chúng ta nghe nói mục tiểu thư tại hồi trở lại thành thiên phong trên đường gặp được tặc nhân công kích vì vậy đến đây quan tâm một phiên mục tiểu thư không sai ác nhân cốc nát đầu đà nhìn thật sâu liếc mắt lệ hạo tầm mắt lấp lánh nói lão nạp nghe nói công kích mục tiểu thư người tự xưng là thất huyền phụ người có chút không tin vì vậy đến đây xác nhận một phiên không nghĩ vậy mà gặp gỡ ở nơi này lệ thiếu chủ. hắn vừa mới dứt lời mọi người không khỏi nhìn về phía lệ hạo mục t h ả i vi tại hồi trở lại thành thiên phong vào đêm đó lọt vào thế lực thần bí công kích là tin tức bọn hắn cũng nghe nói lưu truyền rộng nhất phiên bản chính là thất huyền phủ người ra tay nói bậy nói bạn thất huyền phủ thiếu chủ lệ hạo lúc này cười lạnh ta thất huyền phủ đi đến ngồi ngay ngắn đến đang như thế nào đi cái kia cậu thả sự tình còn nữa ai không biết ta thất huyền phủ cùng mục vương bảo quan hệ không tệ còn hy vọng mục bảo chủ các không thể tin một ít có ý khác người châm ngỏi mục nhân vương âm thầm cười lạnh không thôi hắn làm sao không biết những người này là tại đánh thái cực không còn một mảnh tiểu nghe o à n được lời này lệ hạ ba người hai mắt hiếp lại âm thầm tính toán mục nhân vương lợi bên ngoài chi ý cho dù là thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn cũng là tầm mắt h ư n g tụ đã sớm chuẩn bị chẳng lẽ đêm đó ra tay vị kêu hoàng tuyển lão tổ là mục vương bảo người cũng hoặc là là cùng mục vương bảo có cái gì sâu xa trong lúc nhất thời mấy cái lao hổ ly trong lòng âm thầm tính toán huyết đao môn môn chủ phùng kính liêu nhìn diệp thần liếc mắt ha ha cười nói vị này chính là mục huynh con rể tốt cũng là khí chất phi p h ạ m a cùng mục tiểu thư quả nhiên là ông trời tác hợp cho vô xỉ nghe được lời này không ít người âm thầm khinh bị m ộ t câu mục bảo chủ bổn thiếu chủ tới vội vàng cũng không có chuẩn bị cái gì hậu lễ chỉ có thể tặng cùng thạch huynh một khối tiếp thân ngọc bội còn hy vọng thạch huynh bỏ qua cho lệ hạo lay động có xếp lúc này liền có một vị thị nữ hai tay dâng một khối màu xanh biết ngọc bội đi tới diệp thần bên người diệp thần mặt lộ vẻ giống như cười mà không phải cười chi sắc bởi vì hắn thông qua thần thức cảm ứng được khối ngọc b ộ i kia phía trên có một k i a âm sắc khí rõ ràng lệ hạo cử động lần này có ý khác ở trước mặt người ngoài mục nhân vương vẫn là rất cho diệp thần mặt mũi lúc này cười nói nếu là lệ thiếu chủ tặng cho thiên hẳn ngươi liền thu xuống đây đi diệp thần đưa tay đón đã thấy vị thị nữ kia tay run run một thoáng vô tình hay cố ý bắt lấy diệp thần vươn đi ra tay thạch công tử thật xin lỗi vị thị nữ kia chạm đến là thôi liền đưa tay thu về toàn bộ quá trình người ở bên ngoài xem ra hoàn toàn không có nửa điểm gì thường diệp thần nhìn thật sâu nàng liếc mắt không sao cả nếu lệ thiếu chủ đều đưa lên dâng tặng lễ vật chúng ta nếu như tay không tới đ o có vẻ hơi vô lễ huyết đao môn môn chủ cười theo cười cũng sai người đưa lên kim thủ vòng tay một đôi ác nhân cốc nát đầu đà đưa lên buông nào g một bộ dù là thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn cũng trở ngại mặt mũi đưa lên hai hạt tam phẩm đan dược sau đó bày biện mặt thối phẩy tay h á o bỏ đi một trận mối nguy cứ như vậy hóa giải để cho người ta có chút nghẹn họng nhìn chân chối bọn hắn không biết là bốn p ư ơ n g thế lực sở di đến đây do xét diệp thần cũng là thứ hai chủ yếu là muốn làm rõ mục vương bảo cùng hoàng tuyền làm sao mục nhân vương nói chuyện dọn nước không lọt chỉ tốt ở bề ngoài khiến cho đến những lao h ổ ly này trong lúc nhất thời vô phương nhìn đấu t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi sáu cô ra nhường cựu nhi vì ngươi cởi áo đi khai tiệc mắt đưa bọn hắn rời đi về sau mục nhân vương như chút được gánh nặng thở dài một hơi sau đó mới quay người đối cựu nhi nói các ngươi vịn cô gia hạ đi nghỉ ngơi cô ra chúng ta đi thôi cựu nhi một mặt chưa t ỉ n h hôn đi tới cùng mấy tên nha hoàn viện diệp thần liền rời đi đến hội về tới sớm đã chuẩn bị xong phòng tân hôn bên trong mà mục thả i vi vị này tân lương ngược lại là tại bên ngoài chào hỏi khách g a cảnh tượng như vậy giống như là diệp thần là tân lương mà mục thả i vi là tân lang thất huyền phủ sao diệp thần xuất ra khối kia màu xanh b i ế c ngọc bội cảm nhận được trong đó cái kia tơ s ắ c khí khoe miệng phát ra một vệch trào phúng độ cong các ngươi cũng là đánh thật hay tính toán bất quá chỉ sợ ta muốn để cho các ngươi thất vọng dứt lời hắn liền đem trong ngọc bội sát khí đều xóa đi bắt đầu hấp thu linh khí trong đó không bao lâu khối ngọc bội kia trong nháy mát hóa thành bờ m ị mà tại khoảng cách mục vương bảo không đến mười dặm một chỗ cựu quán bên trong ngồi nghiêm trình một vị thị nữ vô cùng cung kính q u ỳ trước mặt hắn thiếu chủ nô tỷ vừa rồi thừa cơ t h a m dò qua tiểu tử kiếp trong cơ thể quả thật không có nửa điểm tu vi gợn sóng xem ra tiểu tử này quả nhiên là cái phế vật lệ hạo trong mắt vẻ mặt lơ lửng không cố định tiểu tử này cầm ngọc bội của ta chỉ sợ là không còn sống lâu nữa không đáng để lo chỉ là làm bản thiếu ra thất vọng là mục nhân vương lao thất phu này có thể nói là xảo quyệt giống như quỷ nói chuyện chỉ tốt ở bề ngoài hắn lay động trong tay có xếp cười lạnh liên tục thôi được võ hội đem đến ta cũng không tin ngươi mục vương bảo còn không lòi đôi thành thiên phong phủ thành chủ phụ thân ngươi vừa rồi vì sao không ra tay tư đồ vũ vẻ mặt g i ữ tợn vô cùng mục vương bảo chỉ có mục nhân vương này là tôn giả cành tại mà chúng ta bên này còn có hách đại sư khi đó ngươi nếu là ra tay mục vương bảo trên dưới nhất định chó gà không tha vừa nghĩ tới bị hắn coi là độc chiếm mục thả i vi đã trở thành diệp thần thế tử đêm nay hai người nói không chừng còn muốn đậu phòng hắn tâm liền run dậy không thôi ngu xuẩn tư đồ dẫn lạnh lùng quá lớn ngươi có thể từng thấy cho dù là thất huyền phủ huyết ba môn ác nhân cốc người cũng không có ra tay nói cho cùng vẫn là kiên kỵ cùng vị t ê u hoàng tuyền lao tổ nói đến chỗ này hắn không khỏi nhìn về phía bên cạnh áo bào đen láo giả ông quyền nói hách đại sư ngài quý là tam phẩm huyền sư lực lượng tinh thần không phải chúng ta có thể so sánh có thể cảm giác ra mục vương bảo có chỗ nào không bình thường không có áo bào đen láo giả mà không thay đổi lắc đầu nói toàn bộ mục vương bảo cũng không cường giả khí tức dường như tình huống như vậy chỉ có hai loại khả năng đệ nhất chính là mục vương bảo cùng vị kia hoàng tuyền lão tổ cũng không có nửa điểm quan hệ mục nhân vương là tại gợt trống đệ nhị chính là vị kia hoàng tuyền lão tổ tu vi vượn qua ta tư đồ dẫn nghe vậy sắc mặt biến n o không thôi dường như cảnh tượng như vậy đồng dạng tại huyết đ a môn thậm chí ác nhân cốc loại hình lần lượt phát sinh rất nhanh màn đêm ngông xuống mục vương bảo vẫn như c ũ là hiến hội như mây khách khứa như mưa vô cùng náo nhiệt mà tại phòng c ư ớ i bên trong diệp thần trước mặt lại là nhiều hơn một tấm bia đá bia đá ước chừng hai thước bất quá một chừng rộng để lộ ra một tia hoang cổ khí mơ hồ có thần quang phun g trào tại trên của hắn dường như có hình chạm khắc thần bí vật này chính là diệp thần từ quỷ thuyền phía trên lấy được hoang cổ cấm đĩa lúc đó cũng là bởi vì vật này tiêu nguyên kinh mới dùng lạc thủy giao cùng với trong quan tài băng nữ thi áp chế lạc thiên nhai cùng thạch thiên hàn ra tay với mình. từ trước đến nay đến hoang cổ giới về sau hắn không phải tại hiểu rõ cái thế giới này chính là đang tìm kiếm địa tiên quả đều chưa kịp thật tốt dò xét vật này diệp thân âm thầm nhữ mày vật này là tần nham lưu lại mà tần nham lại là quỷ thuyền c h i chủ t h ủ hạ n g hắn đặc biệt đem vật này lưu cho ta có dụng ý gì sao Quỷ thuyền một nhóm khiến cho hắn hiểu rõ rất nhiều nhất là đối với thiến thiến nha đầu này thân phận có đại khái suy đoán hết sức rõ ràng thiến thiến chính là quỷ thuyền tri chủ n ư nhi mà lại còn giống như là cái gì tiểu công chúa đến mức năm đó theo thiến, thiến đi ra quỷ thuyền vị lao già đến kia chắc hẳn chính là quỷ thuyền tri chủ thù hạ năm đó cũng là bởi vì người kia chịu thượng tam thiên lừa bịp đem thượng tam thiên cường giả dẫn vào quỷ thuyền phía trên cuối cùng hại thiến tiến phụ mẫu tạo thành bây giờ này một bộ bi kịch hoang cổ cấm b i a hoang cổ giới đều có hoang cổ nhị chữ giữa hai cái này chẳng lẽ lại có liên hệ gì diệp thần do dự một chút lập tức cắn nát ngón tay của mình hướng hoang cổ cấm trên tấm bia nhỏ một giọt vết máu sau đó hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hoang cổ cấm bia làm hắn thất vọng là hoang cổ cấm bia không có nửa điểm phản ứng xem ra nhỏ máu nhận chụ không làm được diệp thần hơi hơi nhũ mày âm thầm suy đo nói chẳng dù sao nàng là kia đôi vợ chồng trung niên huyết mạch duy nhất hắn còn phải lại độ dò xét một phiên thời khắc hắn bố trí tại ngoài phòng cấm chế có tiếng động hắn lúc này đem hoàng cổ cấm địa thu vào trong nhận chứa đồ sau một khắc cửa phòng bị gõ vang lên theo một đạo yếu ớt thanh âm cô cô ra ta có thể đi vào sao rõ ràng là cựu nhi thanh âm diệp thần nói một câu tiến bảo theo gian phòng nhóm bị đẩy ra chỉ thấy ăn mặc một thân hồng y hải váy dài cựu nhi đi đến có chút cùng loại với áo cưới bất quá so áo cưới càng gia tăng hơn h â n đem cựu nhi non nớt dáng người tôn lên vô cùng thành thục toàn bộ quá trình cựu nhi toàn trình túi đầu hai tay thật chặt nắm chặt g ó c áo bên hai giống như là chín bồ đào giống như tiến đến không nói câu nào phát giác được sự khác thường của nàng diệp thần cười nói có chuyện gì sao t i ể u nhi hít sâu một hơi lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía diệp thần con con lông mi không ngừng run r u dậy cô ra tiểu thư nói thân thể nàng không thoải mái để cho ta ta tới hầu hạ ngươi nói xong nàng lần nữa đem đầu trôn xuống dưới tựa hồ là nội tâm hết sức không bình tĩnh hầu hạ ta diệp thần đầu tiên là khẽ giật mình nhìn một chút nàng lập tức ngạc nhiên hóa ra mục thải vi biết nàng cùng mình là giả thành thân không có khả năng đi động phòng sự tỉnh có thể lại cân nhắc đến hắn cái này phu quân cảm thụ cho nên liền dùng thân thể của mình không thoải mái làm lý do p h ả i cựu nhi đến cho hắn làm động phòng nha hoàn cũng xem như biến tướng an ủi hắn nghĩ thông suốt nguyên do trong đó chỉ có diệp thần có chút dở khóc dở cười cùng lúc đó thấy diệp thần n ử a ngày không có phản ứng cựu nhi tâm khẩn tờ tới cực điểm trong khoảnh khắc đó cảm thấy trong phòng có chút oi bức nàng biết mình sau đó phải trải qua cái gì vẫn như trước ngăn không được khẩn trương thấp thỏm ngượng ngủng cựu nhi a cựu nhi ngươi là cùng tiểu thư cùng nhau lớn lên tiểu thư đối đãi ngươi như tỉ muội tiểu thư gả cho ai ngươi liền gả cho ai đây là vinh hạnh của ngươi một phần vạn cô ra về sau nạp ngươi làm tiếp ngươi tại mục vương bảo địa vị cũng sẽ đề cao không ít lại nói trước ngươi không phải cũng ưa thích cô ra sao làm sao đến bây giờ ngược lại sợ lên nghĩ tới đây nàng siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn hít sâu một hơi về sau lại lần nữa d ư ơ n g mắt nhìn về phía diệp thần đôi mắt ôn nhuận như nước cô ra sắc trời không còn sớm nhường c ử u nhi làm vì ngươi cởi áo đi chương bảy trăm năm mươi bảy cô ra là cao phu x o á i dứt lời nàng lấy dũng khí hướng phía diệp thần đi tới nhưng mà diệp thần lại là nói ngươi ra ngoài đi cựu nhi lập tức v ê n người a nàng lập tức tự hồ là nhớ ra cái gì đó sắc mặt t á i đi nước mắt như chặt đứt đường hạt trâu giống như chảy ra cô ra có phải hay không cựu nhi nhường ngươi không vui cựu nhi không phải cố ý dường như này loại gia đình giàu có kết hôn bình thường đều sẽ có một hai cái động phòng nha hoàn đối với này loại phong tục bất luận là nhà trai vẫn là nhà gái đều sẽ không ngại dù sao tại xã hội phong kiến nam nhân tam thê tứ thiếp là c h u y ề n thưởng phong lưu thành tính càng là nhãn hiệu cùng hắn làm cho nam nhân đi dạo k ý viện còn không bằng tiện nghi chính mình nha hoàn nhưng mã diệp thần lại tự tuyệt cái này khiến cửu nhi theo bản năng coi là cô ra tức giận không phải ngươi nghĩ đi nơi nào diệp thần cười khổ không thể lắc đầu nói ngươi không để cho ta không vui là ta không cần ngươi phục thị lại không nói hắn đã có ra thất sẽ không làm có lỗi với tô vũ hàm hai mẹ còn sự tình hắn một vị sinh hoạt tại thế kỷ hai mươi mốt từ nhỏ đã tiếp nhận chế độ một vợ một chồng quan nhượng người làm sao có thể thói quen được cái gọi là đậu phòng nha hoàn này loại tập tục cô ra ngươi có phải hay không ghét bỏ cửu nhi xấu a cựu nhi lần này khóc đến càng lợi hại diệp thần trở nên đau đầu vội và nói không ngươi không xấu ngươi nếu là đặt ở chúng ta cái chỗ kia tối thiểu nhất cũng là giáo hoa cấp bậc trên thực tế lời hắn nói không có nửa câu chứa nước kiểu nhi không có chút nào xấu ngược lại là t h a n h phần vô cùng tăng thêm cái thế giới này linh khí tương đối dư dả dẫn đến nàng ngũ quan cho dù là không hóa trang cũng không có nửa điểm tì vết kiểu nhi vuốt một cái nước mắt giáo hoa thợ nhỏ liền sinh trưởng tại hoang cổ giới nàng căn bản không biết cô ra trong miệng giáo hoa là vật gì bất quá trên đại thể còn có thể đoán ra là khen ngợi nàng ý tứ mắt thấy nàng vẫn không hiểu diệm thần chỉ chỉ trước mặt một cái ghế ngươi qua đây ngồi xuống ta và ngươi thật tốt nói một chút ồ nha cựu nhi rất nghe lời ngồi xuống rất ngoan nhìn xem hắn diệp thần mở miệng nói như thế nói cho ngươi đi ta quê quán là một cái hết sức khai sáng xã hội không có chế độ đa thê chú trọng người người bình đẳng sau khi nghe xong cựu nhi kinh ngạc không thôi cô già ngươi lão gia kỳ quái như thế nha nam nhân cả một đời chỉ có thể cưới một cái thê tử có nam nhân thậm chí là còn không cưới nội thê tử nữ nhân địa vị cao như vậy sao cao vô cùng cao diệp thần cười ha ha tại chúng ta nơi đó nam nhân có ba loại điếu ti liếm cẩu cao phú soái nghĩ muốn cưới thê tử muốn phòng ở xe t i ề n giấy hoặc là ngươi xoáy nổ vũ trụ cựu nhi thật vất vả tiếp nhận về sau tiếp theo có chút sùng bái nhìn xem diệp thần cái kia cô ra tại các ngươi quê quán khẳng định là cao phú x o á i diệp t h ầ n cười không nói năm đó hắn truy tô vũ hàm vị này hào phú chi nữ thời điểm người ở bên ngoài xem ra làm sao cũng không phải điều ti k h ắ p toàn thân từ trên xuống dưới cùng cao phú x o á i hào không dính dáng bất quá đang bị tô đảo chìm sông về sau hết t hệ cũng thay đổi diệp t h ầ n cuối cùng cười nói cho nên nói cựu nhi ngươi nếu là đi ta q u y quán dùng điều kiện của ngươi bất luận là người theo đội vẫn là liếm cậu có thể xếp thành một hòa xe không cựu nhi không chút do dự lắc đầu rất là kiên định nhìn xem diệp thần người ta không muốn cái gì liếm cầu cùng người theo đuổi người ta là cô da diệp thần được hắn giải thích nửa ngày vẫn không thể nào cải biến nha đầu này quan niệm chỉ có thể nói trên người phong kiến dư độc quá sâu hai người một mực cho tới đêm khuya ngay tại cựu nhi lấy tay nâng cằm lên buồn ngủ thời khắc gian phòng bên ngoài chuyển đến tiếng cãi vã cựu nhi lập tức liền đánh thức ra ngoài trong chốc lát sau hoảng hoảng t r ư ơ n g t r ư ơ n g chạy trở về không xong cô ra đại trưởng lão bọn hắn hồi trở lại đến, đến rồi diệp thần không hiểu đại trưởng lão trở về có quan hệ gì với ta cô ra ngươi có chỗ không biết t i ể u nhi rất là khẩn trương nói đại trưởng lão luôn luôn cùng bảo chủ không hợp trọng yếu nhất chính là đại trưởng lão nhi từ mục huyền chân thiếu ra một mực hết sức ưa thích tiểu thư tại n g à y trước khi đến tất cả chúng ta đều coi là tiểu thư cùng huyền chân thiếu ra có thể tiến tới cùng nhau diệp thần nghe vậy lập tức giật mình cau mày nói mục huyền chân cũng họ mục hắn cùng mục t h ả i vi ở giữa không thể nào a i ể u nhi lúc này giải thích dâng lên không phải đại trưởng lão cùng bảo chủ không phải nhất mạch nghe nói cách mấy lời mà lại đại trưởng lão vẫn là sửa họ không tính là họ hàng gần nói đến đây nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó căn g i n nói cô ra mặc kệ đại trưởng lão nói thế nào ngươi ngươi nhất định phải giả bộn như không nghe thấy diệp thân không để ý cười cười hắn liền mục nhân vương người bảo chủ này đều không để vào mắt như thế nào sẽ để ý không quan trọng một cái đại trưởng lão hắn nếu là không lời quả đáng chính mình còn có khả năng xem ở mục thải vi trên mặt mui không so đo nếu như lời quả đáng lúc này một tiếng hừ lạnh tiếng từ bên ngoài vang lên ta mục huyền chân ngược lại muốn xem xem bảo chủ xem trọng con rể đến cùng là dạng gì tồn tại lập tức chuyển đến một hồi tiếng bước chân rồn rập ẩm cửa phòng lập tức liền bị người một cướp đặt ra sau một khắc chỉ thấy một vị người mặc áo trắng mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lang thanh niên d ậ m c h â n tới thanh niên bất quá hai mươi mấy tuổi hai đầu lông mày đều là lanh ý mà ở sau lưng hắn còn đi theo không ít mục vương bảo người một mực nhìn diệp thần không vừa mắt vương thừa lượng bất ngờ ở trong đó h ắ n tiến lên chỉ một ngón tay diệp thần huyền chân thiếu ra liền là tiểu tử này m ụ c huyền chân tầm mắt sắc bén xem kỹ lấy diệp thần ngươi chính là thạch tiên h hàn cựu nhi b i ế n sắc lúc này theo bản năng bảo hộ ở diệp thần trước người lấy dũng khí nơm nớp lo sợ mà nói huyền chân thiếu ra ngươi muốn làm gì một huyền chân quát lớn cự nhi ngươi tránh ra cự nhi tán môi một mặt quật cường không m ụ c huyền chân sắc mặt chìm xuống phản ngươi ngươi bất quá là một cái t i tiện tôi tớ mà thôi dám cản con đường của ta cùng lúc đó một tia uy áp từ hắn trên người tán phát ra diệp thần đem cựu nhi kéo về phía sau mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn nói là ta lại như thế nào họ thạch ngươi càn rỡ không đợi m ụ c huyền chân mở miệng một bên vương thừa lượng lúc này nhảy nhảy lên ra tới ngươi cũng đã biết giờ phút này đứng ở trước mặt ngươi có thể là đại trưởng lão con trai m ụ c huyền chân mục thiếu ra càn rỡ là ngươi diệp thần tầm mắt phát lạnh trên mặt s á t ý nhìn về phía hắn ngươi bất quá không quan trọng một cái mục vương bảo tôi tớ có tư cách gì đối ta cái này mục vương bảo cô ra cơ tay mỗi chân ngươi nên tiếp hắn ánh mắt lạnh như băng vương thừa lượng trong lòng không khỏi hoảng hốt thầm nghĩ cái phế vật này làm sao đống nhiên đ ổ i tính cũng dám đối ta hô to gọi nhỏ ngươi cái này ti tiện đồ vật diệp t h ầ n bước ra một bước lạnh dọ quát đây là ta phòng cưới ngươi dẫn người tự tiện xông vào phạm thượng tội đáng chết vật lần vương thừa lượng mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra cựu nhi một mặt hoa si nhìn xem diệp thần bóng lưng cô ra thật bá đạo rất đẹp chương bảy trăm năm mươi tám ta van cầu ngươi mau đem hai chân của ta cắt nang đi mục vương bảo phòng tới bên trong thời k h ắ c này vương thừa lượng vẻ mặt đỏ lên không thôi giống như là bị người bóp lấy cổ giống như thợ hồn hẹn trở lấy diệp thần ngươi cái này ti tiện đồ vật ngươi tội đáng chết và lần diệp thần một câu kia câu tê lợi vô cùng hung hăng đánh nát trong lòng của hắn tự tin diệp thần cường thế càng là làm hắn t r ộ t dạ không thôi bất quá lập tức hắn nhìn về phía diệp thần tầm mắt toán độc không thôi hắn tốt xấu là mục vương bảo hộ vệ đội trưởng tiên thiên tông sư tu vi khi nào bị người làm n ụ c như vậy qua mà lại n ụ c nhã hắn đối tượng vẫn là một cái vương thừa lượng l ệ n h c ó không thôi ngươi ngươi cái phế vật diệp thân lạnh lùng nói kiểu nhi cái này người phạm thượng dựa theo b ả o quy ứng nên xử trí như thế nào kiểu nhi n g i người lập tức theo bản năng nói hồi hồi trở lại cô ra nhẹ thì cắt ngang hai chân nặng nặng thì phế bỏ tu vi đổi ra mục vương bảo thời khắc này nàng một đôi mắt đẹp đều rơi vào diệp thần trên thân đao tước búa khắc góc cảnh rõ ràng ngũ quan lại thêm lúc trước cái k i u phiên bá đạo lúc lời nói triệt để bắt được trái tim của nàng nghĩ tới đây k i u nhi gương mặt bá một thoáng liền đỏ lên cô ra tức giận bộ dạng thật rất đẹp nha diệp t h ầ n chứng mắt này lên lúc này nhìn về phía thủ tại cửa ra vào mục vương bảo hộ vệ chỉ một ngón tay vương thừa lượng người tới đem người này hai chân đánh cho ta đoạn nhưng mà thủ tại cửa ra vào mấy cái kia hộ vệ lại là mắt lạnh nhìn hắn không n ú c ních trong ánh mắt đều là vẻ trào phúng chỉ b ă n g một cái phế vật còn muốn ra lệnh cho bọn họ ha ha ha vương thừa lượng lúc này ha ha phá lên cười vô cùng đắc ý phế vật ngươi không phải rất có thể nhìn sao làm sao hiện tại vô phương chỉ huy người của ta phế vật ta van cầu ngươi mau đem hai chân của ta cắt ngang đi tự rước lấy nục đồ vật thật cho là chúng ta đều coi ngươi là cô g a diệp thần tầm mắt ngưng tụ bước ra một bước mà như vậy một bước lại làm cho vương thừa lượng không khỏi cảm thấy một c ố như là sơn nhạc buông xuống áp lực kéo tới vậy mà theo bản năng trốn đến m ụ c huyền chân sau lưng họ thạch ngươi thật đúng là thật là lớn uy nghiêm a một mực không có mở miệng m ụ c huyền chân đ ỗ n g nhiên cười lạnh một tiếng nói ngươi mặc dù là t h ả i vi phu quân bất quá cũng chỉ là ta mục vương bảo người ở r ẻ mà thôi cuối cùng không cải biến được ngươi là một cái phế vật sự thật diệp thần k h é p cười một tiếng tầm mắt sáng rực cùng hắn đối mặt ý của ngươi là mong muốn bao che cái này phạm thượng đồ vật rồi phải thì như thế nào một huyền chân khinh thường cười một tiếng. dường như khinh bị nhìn xem hắn ta liền bao che hắn rồi ngươi có thể chính là ta gì hắn ư ớ c gì chọc giận diệp thần dạng này một khi diệp thần thẹn quá hóa giận ra tay với hắn như vậy hắn liền có đánh trả lý do đến lúc đó hạ cái nặng tay là đủ phế đi diệp thần như vậy ta đây một đạo cực kỳ băng lãnh thanh â m chậm rãi chuyển đến mọi người nhìn lại chỉ thấy một thân trang sức màu đỏ mục t h ả i vi chậm rãi đi tới chỉ bất quá giờ phút này nàng dung nhan tuyệt mỹ kia phía trên đều là lạnh leo chi sắc một h u y n chân biên sắc lập tức hòa hoan xuống tới vô cùng n u hòa mà nói thảy vi sao ngươi lại tới đây mục t h ả i vi kéo căng lấy khuôn mặt nói có người vừa vừa về đến liền mang theo người mạnh mẽ xông tới phu quân ta gian phòng ta như thế nào tới nói xong nàng ánh mắt lạnh như băng đột nhiên nhìn về phía mục huyền chân sau lưng vương thừa lượng lạnh giọng nói là ngươi mang theo người tới mạnh mẽ xông tới phu quân ta gian phòng ta vương thừa lượng trong lòng cảm giác nặng nề không biết vì cái gì hắn trong lòng dần dần sinh ra một tia dự cảm không tốt mục t h ả i vi không nói gì đ ỗ n g nhiên một bàn tay hướng phía hắn quất tới một t á t này quất đến vội vàng không kịp chuẩn bị đừng nói vương thừa lượng không có chuẩn bị cho dù là có chuẩn bị cũng không phải mục thảy đối thủ ẩm vương thừa lượng thân thể lúc này như là phá vải bộ túi tầng tầng từ trong phòng bay ngược ra ngoài tĩnh lặng hiện trường hoàn toàn t ĩ n h mịch chẳng ai ngờ rằng mục thả i vi lại đột nhiên ra tay hoa vương thừa lượng nằm dạp trên mặt đất trong miệng bắn ra một đạo máu b ầ m không thể tin nhìn xem mục thả i vi tiểu thư ngươi ngươi cái này thứ không biết chết sống không quan trọng một cái hạ nhân cũng dám phạm thượng xem ra là ta thường ngày bên trong đối với các ngươi thiếu quản giáo g mục thả i vi âm thanh lạnh lùng nói người tới đem người này hai chân đánh cho ta đoạn sau đó ném ra mục vương bảo mặc kệ tự sinh tự diện vương bảo mặc kệ tự sinh tự mục huyền chân quát lạnh một tiếng chấn nhiếp rồi bốn phía hộ vệ lập tức tầm mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía mục t h ả i vi thảy vi ngươi thật muốn vì một cái phế vật mà xử trí vương thừa lượng vương thừa lượng là người của hắn cũng là hắn mang theo chính mình tìm đến diệp thần phiền thoái nếu như hắn trơ mắt nhìn xem vương thừa lượng bị xử phạt ngày sau hắn uy tín ở đâu còn đứng n gây ra đó làm gì mắt thấy bốn phía hộ vệ không n ú p đ í c h mục t h ả i vi thanh âm lần nữa lạnh leo mấy phần các ngươi đến cùng là nghe mục huyền chân vẫn là nghe ta các ngươi lính đến cùng là ai c u n g p h ụ n vâng bốn phía hộ vệ giật cả mình lúc này ứng tiếng hướng trên mặt đất vương thừa lượng đi đến bọn hắn chân chính ý thức được tiểu thư đây là làm thật tiểu thư không không muốn vương thừa lượng bị mục thảy vi lúc trước một cái tát kia trọng thương có ý phản kháng lại phát hiện mình đề lên không nổi chỉ có thể liệu mạng cầu tình nhưng mà mục thảy vi như là không có nghe được những hộ vệ kia cũng không dám mở miệng quả thực là đem vương thừa lượng c u n g lên lốp bốp liền làm một hồi cây gậy nện hạ xuống a a a vương thừa lượng phát ra từng đợt như g i ế t heo tiếng thê ự đến cuối cùng tại châu ngất đi mà hắn đầu gối trở xuống hai chân đều bị cắt ngang thậm chí là có thể thấy bạch c ố t tầm u một vị hộ vệ tiến lên n ô m nớp lo sợ nói tiểu thư hắn đã hôn mê mục t h ả i vi cũng không quay đầu lại nói ném ra bên ngoài theo tiếng nói của nàng hạ xuống lúc này có người mang lấy giống như chó chết vương thừa lượng rời đi trên mặt đất giữ lại một bãi nhìn thấy mà giật mình vết máu lần này không ai lại dám nói chuyện đem một màn này đều để ở trong mắt mục huyền chân vẻ mặt khó coi thời khắc hai quả đấm nắm c h ẳ n nói t h ả i vi ngươi mục huyền chân mục t h ả i vi ngắt lời hắn lạnh lùng nói ta đã là thiên hàn thế tử xin ngươi chú ý ngươi xưng hô ngươi có thể gọi ta thạch phu nhân hoặc là mục tiểu thư tốt rất tốt mục huyền chân trên trán gân xanh nhảy lên kịch liệt mấy cái lập tức giận quá m à c ư ờ i nói liên tục hai tiếng tốt về sau liền rời đi mục t h ả i vi ánh mắt lạnh lùng từng cái quét mắt tất cả mọi người hộ vệ từ nay về sau nếu như lại để cho ta biết các ngươi lối cô ra nói năng lô mãng hoặc là phạm thượng vương thừa lượng liền là kết cục của các ngươi hết thể hộ vệ đều cúi đầu không dám có nửa câu phản đối chương bảy trăm năm mươi chín hoang cổ cấm bia bí mật đợi đến tất cả mọi người đều lui ra về sau mục t h ả i vi lúc này mới đem tầm mắt đặt ở diệp thần trên thân con ngươi băng lánh chỗ sâu có chút h ò a hoãn mấy ngày nay ngươi liền hào hào đợi tại bảo bên trong đi không muốn khắp nơi đi loạn nói xong nàng không cho diệp thần hồi phục cơ hội quay người rời đi nhìn nàng đi xa bóng lưng diệp thần cười một tiếng đi qua mấy ngày nay ở chung hắn xem như thăm dò mục thảy vi tính tình thật đúng là như cựu nhi như vậy nói cô gái này trong nóng ngoài lạnh người cứ việc mình cùng n à n g ở giữa thành hôn chẳng qua là giả. bất quá nàng vẫn như cũ ở trước mặt người ngoài vô cùng bảo hộ chính mình mọi chuyện dùng thạch phu nhân tự cho mình là vì hắn cái này trong mắt người ngoài phế vật nàng có thể làm chàng sai người cắt ngang vương thừa lượng hai chân thậm chí là mở miệng cảnh cáo mục huyền chân diệp thân h í p mắt nói là một cô gái tốt cùng lúc đó mục vương bảo một chỗ phủ đệ bên trong thời khắc này mục huyền chân khuôn mặt không còn trước đó t ố n lãng trong ánh mắt đều là vẻ dữ tợn cha ta nhất định phải giết tên phế vật kia giết hắn qua nhiều năm như vậy hắn một mực đem mục thả vi coi là chính mình độc chiếm không cho người khác n h n g trảm toàn bộ mục vương bảo bên trong cũng không người dám cùng hắn cạnh tranh nhưng mà hắn chẳng qua là theo cha thân ra ngoài một tháng sau khi trở về lại phát hiện tình huống đại biến mình nhìn chúng nữ nhân gả cho một cái phế vật không nói ngay tại vừa rồi nữ nhân này cũng bởi vì một cái phế vật mà ở trong mặt của hắn điều này làm hắn trong lòng sát tâm phóng đại mà ở trước mặt hắn có một vị người mặc hắc bạch trường b ả o l ã o giả l ã o giả đứng chắc tay tầm mắt giống như, như chim ưng sắp bén bảo chủ cha con những năm gần đây làm việc là càng ngày càng không coi ai ra gì đã như vậy cái kia sau ba ngày võ hội chúng ta cũng là không thăm ra do nàng mục thả vi một người tham gia đi theo tiếng nói của hắn hạ xuống mục huyền chân đầu tiên là xứng sở lập tức phản ứng lại mừng lớn nói vẫn là cha có chủ ý chỉ bằng mục thải vi một người như thế nào cũng không phải thế lực khác đối thủ đến lúc đó cha tại ra mặt uy hiếp ra chủ phế đi tiểu tử kia mà tại mục nhân vương trong thư phòng mục nhân vương ánh mắt phức tạp nhìn xem đứng ở trước mặt mình mục thải vi do dự một chút nói thải vi ngươi vừa rồi không nên làm như vậy hắn thân là mục vương bảo bảo chủ toàn bộ mục vương bảo bên trong có bất kỳ gió thổi c ó lay đều không thể gạt được hắn cha nữ nhi không cảm giác mình làm sai mục thải vi cắn môi đỏ một mặt kiên nghị mà nói mặc kệ ta cùng thạch thiên hàn ở giữa có hay không có tình cảm có thể từ khi nữ nhi cùng hắn bái đường thành thân về sau nữ nhi chính là thê tử của hắn nếu làm vì thê tử nữ nhi lại như thế nào có thể thấy phu quân chịu đ ủ hơn nữa còn là bị người một nhà vũ đủ. mục nhân vương nghe vậy b ờ môi khẽ động có thể là ta biết cha muốn nói cái gì mục t h ả i vi dành nói cha đơn giản là muốn nói ta cùng thạch thiên hàn chẳng qua là giả thành thân nhưng ở ngoài người xem ra cũng không phải là như thế nếu như chúng ta ngồi nhìn thạch thiên hàn tại bảo bên trong nhận khi dễ bị ngoại nhân được biết về sau sợ rằng sẽ đoán được cái gì mục nhân vương than nhẹ một tiếng có chút bất đắc gì nói vậy ngươi cũng không cần trước mặt mọi người bắt huyền chân mặt mũi bắt mặt mũi của hắn mục t h ả i vi thanh âm lạnh lùng hắn biết do thạch thiên hàn là phu quân của ta vẫn còn trắng trợn mang theo người tới cửa khiêu khích nói rõ là không đem ta để vào mắt ta trừng phạt một cái vương thừa lượng là đang cảnh cáo hắn cảnh cáo tất cả mọi người mặc kệ thạch thiên hàn như thế nào hắn trung quy là phu quân của ta bất kỳ người nào không được đối với hắn vô lễ hai cha con đang nói thời điểm bên ngoài vang lên tiếng đập cửa chỉ thấy một cái thân hình gậy gò lao giả đứng ở ngoài cửa mục thảy nói hải thúc chuyện gì bảo chủ đại tiểu thư h ả i thúc nhìn một chút cha con hai người muốn nói lại thôi nói vừa rồi đại trưởng lão sai người mang theo một câu nói là hai người phụ tử bọn hắn thân thể khó chịu chỉ sợ không có thể tham gia sau ba ngày võ hội mục nhân vương nghe vậy sắc mặt hơi đổi hư l ệ n h nói t h ả i vi ngươi xem một chút thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó mục nghĩ lại bắt đầu biến tướng uy hiếp ta mục t h ả i vi khuôn mặt cũng là vì đó tái đi nàng hít sâu một hơi về sau nói cha ngươi yên tâm ba ngày sau nữ nhi nhất định dốc hết toàn lực vì ta mục vương bảo cầm lại linh vụ đạo quyền kinh doanh sau đó ba ngày bên trong diệp thân ngoại trừ thường ngày đi tàng kinh các bên ngoài liền là đương ợ i tại t h nhiên điều này cũng làm cho đại trưởng lao nhất mạch người âm thầm khó chịu bọn hắn tại đại trưởng lao ra hiệu phía dưới ban đầu liền định tìm diệp thần phiền thoái không nghĩ diệp thần liền có cơ hội cũng không cho bọn hắn dù diệp thần bây giờ thân phận tự nhiên có khả năng tiến vào mục vương bảo tàng kinh các tầng hai đọc qua càng nhiều điện tịch bất quá làm hắn thất vọng là mục vương bảo tầng hai tàng kinh các bên trong đều là một chút tu luyện điện tịch ngược lại là hoang cổ cấm bia có một tia n g o ạ i ý muốn phát hiện đó chính là mỗi khi diệp thần hướng hoang cổ cấm bia bên trong đưa vào linh lực thời khắc trên tấm bia đều sẽ xuất hiện một chuỗi cổ quái kỳ lạ chữ viết chuẩn xác mà nói này chút không phải chữ viết giống như là chữ viết thiên bảng bộ thủ diệp thần từ tảng kinh các bên trong tìm được hoang cổ giới chữ viết chú giải sau đó một vừa so sánh ghép lại cuối cùng quả thực là đọc hiểu ra trên tấm bia đá chữ viết rõ ràng là đại tần đế quốc ký thọ vĩnh sương tám chữ đại tần diệp thần tầm mắt lấp lánh không thôi nay đại tần h ẳ n không phải là địa cầu cái kia đại tần trừ phi tần Thủy Hoàng cũng xuyên chẳng qua là này tám chữ là hàm nghĩa gì còn có t h i ế n tiến cùng đại tần đế quốc lại là quan hệ ra sao chẳng lẽ là đại tần đế quốc tiểu công chúa hắn không ngừng tại mục vương bảo tàng kinh các bên trong tìm đọc tư liệu kỳ quái là quả thực là không có đại tần đế quốc nửa điểm ghi chép ngay tại hắn chuẩn bị cầu trợ ở mục t h ả i vi thời khắc tại ngày thứ hai ban đêm mục t h ả i vi lại là chủ động tới cửa ngày mai chính là ta thiên phong vùng biển ba năm một lần võ hội mục t h ả i vi nói ngay vào điểm chính đến lúc đó ta sẽ cùng với phụ thân ta trước đi thăm gia đến mức ngươi liền đợi tại mục vương bảo đi cũng tính là vì an toàn của ngươi cân nhắc bất quá ngươi yên tâm ta đáp ứng ngươi nhất định sẽ làm đến nàng chỗ đáp ứng sự tình chính là làm diệp thần cầm tới cái gọi là thiên nguyên quả nghĩ biện pháp trợ giúp diệp thần khôi phục tu vi không diệp t h ầ n lại là lắc đầu nói đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi cùng đi các ngươi không cần làm an nguy của ta suy nghĩ ta có thể bảo hộ chính ta địa tiên quả đem vào ngày mai thành t h ụ tới khi đó tất nhiên sẽ sinh ra dị tượng khó tránh khỏi sẽ có người ngấp nghẽ hắn lại như thế nào sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này tuy ngơi ư vậy mục t h ả i vi nga mi cao lại còn muốn nói điều gì thời khắc khoe miệng đông nhiên tràn ra một vệt máu vẻ mặt cũng trở nên vô cùng ảm đạm diệp thần cao mày nói ngươi tu luyện quá độ rồi thông qua thần thức hắn liền cảm ứng được nàng chân khí trong cơ thể bạo động rất dị thường điều này hiển nhiên là tu luyện quá độ mơ hồ có t ẩ u hỏa nhập mà s u thế không cần ngươi quan tâm mục thải vi lao đi vết máu quay người rời đi toàn bộ quá trình lộ ra rất là gọn gàng mà linh hoạt hoàn toàn không có cùng diệp thần nói nhiều một câu ý tứ biết do không thể làm mà làm cũng là có tâm diệp thần đưa mắt nhìn nàng đi xa giương mắt nhìn về phía chân trời lẩm bẩm nói vũ hàm chờ ta chờ cầm tới địa tiên quả về sau ta liền sẽ hồi trở lại đến, đến rồi chương bảy trăm sáu mươi ngươi chính là thạch thiên hàn sáng ngày hôm sau thiên phong vùng biển vô tận trên biển lớn nước sông sôi trào một chiếc có thể cung cấp năm mươi người dung thân trên thuyền rồng thỉnh thoảng nhấc lên đạo đạo sóng lớn tầng tầng vỗ thân tàu b n phía diệp thân sừng sững tại thuyền trên đầu tầm mắt trông về phía xa phía dưới là không nhìn thấy cuối đường chân trời hắn nhưng trong lòng thì không hiểu cảm thấy đ è nén toàn bộ bong thuyền phía trên chỉ có hắn cùng kiểu nhi cùng với mấy cái mục vương bảo thị vệ tại đến mức dẫn đội mục nhân vương cùng với mục thải vi giờ phút này sớm đã về tới buồng nhỏ trên tàu bên trong tràn đầy vị mặn gió biển từ nơi xa lướt đến khiến cho đến bên cạnh hắ diệp thần đưa tay tại nàng trên vai nhẹ nhàng gỗ âm thầm độ vào một tia linh khí hỏi cảm giác thế nào được tốt hơn nhiều cô ra t i ể u nhi này mới phát giác được trong lòng không có như vậy khó chịu chẳng qua là gương mặt vẫn như cũ có chút trắng bệnh cô ra ngươi không say s ó n g sao vẫn được diệp thần khép cười một tiếng hỏi chúng ta còn bao lâu nữa đến nhanh đại khái còn có nửa giờ đi t i ể u nhi lấy tay nâng cầm lên có chút nhàm chẳng nói cô ra một hồi đến linh vụ đảo về sau ngươi ngàn vạn muốn đứng xa một chút và không đả thương ngươi liền cũng không tốt diệp thần quả thực là bị nàng câu nói này làm cho tức cười không khỏi nói đứng xa một chút võ sẽ kịch liệt như vậy sao đó là đương nhiên á i ự u nhi triệt để giống như mà nói cô ra ngươi không biết mỗi lần võ hội tổ chức bao quát chúng ta mục vương bảo ở bên trong ngũ đại thế lực đều sẽ xuất động người hai bên thế hệ trẻ tuổi đều sẽ xuất ra bản lĩnh thật sự k ị c h đấu dù sao việc quan hệ linh vụ đảo thuộc về bởi vậy tình hình chiến đấu rất là thảm liệt nàng tự hồ là nhớ ra cái gì đó gương mặt có chút nghĩ mà sợ ta tận mắt thấy huyết đao môn một tên một đao chém chết ác nhân gốc nghe nói thích g n người thịt những năm qua cũng là tiểu thư nhà người tham gia không phải những năm qua còn có mục huyền t r â n thiếu gia thăm gia bất quá hôm nay không biết chuyện gì xảy ra mục huyền t r â n thiếu gia không có tới diệp thần nghe vậy ngay lập tức liền biết là bởi vì chuyện lúc trước dẫn đến mục huyền t r â n đem chính mình cùng mục thả i vi hận lên bất quá ta hiện tại có chút bận tâm tiểu thư cựu nhi lông mày n h u lại gương mặt túc thành một đ o ạ n lần tranh tài này tiểu thư đánh bại thất huyền phủ huyết đ a môn ác nhân cốc nhân tài có được khiêu chiến phủ thành chủ tư cách diệp thần kinh ngạc vì cái gì bởi vì phủ thành chủ là lần trước võ hội đệ nhất ta làm thứ nhất bọn hắn chỉ cần tiếp nhận ngoài ra bốn thế lực lớn khiêu chiến là có thể i ể u nhi kiên nhẫn giải thích nói mà chúng ta mục vương bảo ở bên trong bốn thế lực lớn cuối cùng chỉ có một người thắng được sau đó khiêu chiến phủ thành chủ chiến thắng liền lấy đến linh vụ đảo quyền kinh doanh sau nửa giờ thuyền rồng thành công chạy tới linh vụ đảo phóng tầm mắt nhìn tới thời khắc này linh vụ đảo phía trên sớm đã đến không ít người những người này ăn mặc nhiều loại quần áo và trang sức không che giấu chút nào trong cơ thể tu vi g ậ n sóng mục nhân vương từ buồng nhỏ trên tàu bên trong đi ra về sau tầm mắt đánh giá người bên bờ bậy trầm giọng nói bọn hắn vậy mà đều đến đâu đủ chúng ta đi thôi mục thải vi vẻ mặt thanh lãnh nói một câu liền dẫn mọi người bước lên linh vụ đảo diệp thần phát hiện khí tức trên người nàng càng ngày càng hỗn loạn tuy nói mạnh lên có thể mơ hồ có khống chế không nổi xu thế hắn không khỏi đi theo mở miệng nói ngươi tình huống trong cơ thể có chút học bếp ta kiến nghị ngươi lập tức ngồi xuống vận công điều tức một phiên ta nói không cần ngươi quan tâm mục thải vi giống như lúc trước như vậy lãnh đạo ngược lại là mục nhân vương lạnh lùng nhìn diệp thần liếp mắt tầm tầm hư một tiếng căn bản không cho diệp thần sắc mặt tốt xem nếu như không phải bởi vì diệp thần nữ nhi trước đó lại như thế nào sẽ chọc giận cùng mục huyền chân mục huyền chân lại như thế nào sẽ dùng thương bệnh làm lý do cự không tham gia võ hội thiếu đi mục huyền ch có thể nói tất cả áp lực đều rơi vào trên người nữ nhi nữ nhi mấy ngày nay bên trong mới tu luyện quá độ mắt thấy hai cha con cũng không linh tỉnh diệp thần đành phải âm thầm lắc đầu mà theo sự xuất hiện của bọn hắn xa xa mọi người lúc này dồn dập hướng phía bên này đánh giá tới lập tức vang lên vô số tiếng nghị luận cái kia chính là mục vương bảo đi ở phía trước chính là mục tiểu thư đi quả nhiên như trong truyền thuyết đẹp như tiên nữ chỉ t i ế c tiện nghi một cái phế vật cái kia mục tiểu thư sau l ư n g tiểu thư kia không cần nghị cũng biết là tên phế vật kia rồi không có nghĩ đến cái này nói nhảm vậy mà đến rồi kỳ quái giới trước võ hội mục vương bảo có thể nói là dốc hết toàn lực làm sao hôm nay không thấy đại trưởng lao vó nghĩ lại thân ảnh nói như vậy đến lúc đó mục vương bảo chỉ có mục thải vi một người xuất chiến đây chẳng phải là nói chúng ta có cơ hội nghe được những người này xì xào bàn tán mục nhân vương sắc mặt chìm xuống cũng không nói chuyện mà là dẫn mọi người chạy tới một chỗ trống trải vô cùng lộ thiên đất bằng phía trên phóng tầm mắt nhìn tới chỉ thấy đất bằng phía trên giờ phút này đứng trước lấy ba tòa rộng t r ừ n g năm trượng lôi đài nhất là ở giữa nhất cái kia một tòa diện tích cơ hồ là ngoài ra hai tòa gấp hai có thửa tại trên của h ắ n chậm rãi đứng thẳng một vị thanh niên thanh niên tuy là làm nhắm mắt dưỡng thần hình dạng bất quá hắn thân bên trên phát ra khí thức lại là làm cho cả phiến thiên địa đều dường như vì đó ngưng kết là hắn diệp thần trong mắt lóe lên một kia ngoài ý muốn bởi vì người thanh niên kia rõ ràng là lúc ấy tại ngày đại hôn còn ra tay với hắn tư đồ vũ thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn con trai cảm nhận được tư đồ vũ thân bên trên truyền tới nhàn nhà tuy h áp mục thải vi vẻ mặt đ n g d u n g bất quá lập tức liền bị kiên nghị thay thế mà lúc này một đạo cởi mở tiếng cười từ một bên truyền đến mục hình các ngươi tới quả thực có chút chập a chỉ thấy huyết đao môn môn chủ phùng kính tại hắn bên cạnh thì là vị k i a đến từ ác nhân q u ố c lạ đ ầ u đà không đợi mục nhân vương mở miệng phùng tính liêu sau lưng một vị khuôn mặt che lấp thanh niên tầm mắt bắn thẳng đến diệp thần ngươi chính là thạch thiên hàn thanh niên nết miệng cười một tiếng quả nhiên như là trong truyền thuyết một phế vật n g h ĩ không ra ngươi lại còn có dũng khí đến đây vây xem võ hội mục t h ả i vi lạnh lẽo nhìn lấy hắn phùng võ xin chú ý lời nói của ngươi ác nhân q u ố c lạ đ ầ u đà đứng phía sau ra một vị thanh niên gầy ốm mục tiểu thương, phùng Hinh lời nói mặc dù khó nghe điểm bất quá hắn nói cũng đúng lời nói thật đi vị tia thanh niên gầy ốm gầy đến như là da bọ bất quá mọi người ở đây lại là không dám xem nhẹ cùng hắn bởi vì đối phương là ác nhân q u ố c thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân p h i ề n hậu nghe nói cái này người đồng dạng là tiên tiên tông sư đỉnh phong cảnh giới có huyết thủ nhân đ ộ danh s ư n g cái này người thực lực cường h ã n không nói nhất là người kiên kỵ chính là cái này người tu luyện công pháp dường như cùng ăn người có quan hệ nghe đồn hắn không giết chết một cái đối thủ đều sẽ đem hắn thi thể ă n hết phùng võ hắc hắc cười không ngừng nếu như mục tiểu thư cảm thấy ta nói chuyện lời không đúng đều có thể thạch h u n h khiêu chiến tại ta chỉ có hắn thắng ta tự mình hướng hắn nói xin lỗi toàn bộ quá trình Vài vị người đời ư t r ớ chương đều xem ở đáy xem mắt, ở lại p á t từ đầu đến cuối, diệp thần trên mặt cũng không một chút hiện không nhân cuối, diệp biểu đến cũng đầu Mục lộ. v vung tay háo bảy trăm sáu mươi mốt võ hội bắt đầu tao nộ thảm bại mà đúng lúc này một đạo không kiên nhận thanh â m từ cao không chuyển đến ta thất huyền phủ đ â u còn chưa tới sao có thể tính làm người đã đông đủ mọi người lúc này tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy trăm mét trên không trung có mấy đạo bóng đen tốc độ cao lớp đến này mấy đạo bóng đen rõ ràng là từng con hình thể vô cùng to lớn tự n g tại mỗi cái cự ứng trên lưng riêng phần mình đứng đấy mấy đạo thân ảnh theo cự ứng cánh gỗ lập tức nhấc lên một hồi vô cùng c u ồ n bạo cương phong tiêu tán cương phong thậm chí là đem trăm mét phía dưới mặt biển thổi đến khuấy động không thôi là thất huyền phủ người thất huyền phủ quả nhiên không hổ là ta thiên phong vùng biển một phương bá chủ vậy mà có được hãn hải diều hâu như thế chân thú làm công cụ thay đi bộ nay mỗi một đầu hãn hải diều hâu thực lực không thua kém một chút nào một vị võ đạo t ô n g sư xem ra thất huyền phủ đối với lần này võ hội là nhất định phải đ a nhìn trên không càng ngày càng gần hấp ảnh trên mặt đất mọi người sắc mặt cùng nhau hơi thay đổi một chút, nhìn không được diệp thần cũng là nhìn nhiều cái kia vài đầu cự ưng lên mắt rõ ràng thất huyền phủ nắm giữ lấy thuần thú chi thuật huyết đao môn môn chủ phùng kính liêu cười lạnh chỉ bất quá sắc mặt lại là ngưng trọng không thôi thất huyền phủ thật đúng là thủ bút thật lớn a cho dù là mục nhân vương cùng với ác nhân cốc lạ đầu đà mấy người cũng là hai mắt hiếp lại có thể nói bọn hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh chính là thất huyền phủ thành viên phong thành chủ tư đồ dẫn từ một bên đi tới vẻ mặt không đổi cười nói lệ công tử chúng ta đợi về sau đã lâu cái kia vài đầu cự ưng không bao lâu liền hàng rơi xuống đất phía trên thất huyền phủ thiếu chủ lệ hạo tay cầ tư đồ thành chủ liền như vậy vội vã đem linh vụ đào giao cho ta thất h u y ề n p h ủ sao khi đi ngang qua diệp thần bên cạnh thời điểm hắn n h ị n không được nhiều nhìn hắn một cái tựa hồ là làm diệp thần khí sắc mà kinh ngạc nếu người đều đến đông đủ cái kia liền bắt đầu đi tư đồ dẫn hừ lạnh một tiếng thả người một nhảy đến một tòa trên lôi đài thanh âm hùng hồn tại tất cả mọi người bên thai ẩm ẩm nổ vang võ hội mỗi ba năm một giới lần này quy củ không thay đổi mỗi phương thế lực riêng phần mình phái ra ba người xuất chiến xuất chiến người thực lực không thể cao hơn tiên tiến cảnh cụ thể trình tự rút tham quyết định cuối cùng tấn cấp một người thu hoạch được khiêu chiến ta phủ thành chủ tư cách. Ẩm ẩm. theo hắn tiếng nói vừa ra trước mặt mọi người ba tòa cao lớn lôi đài kịch liệt du lên lập tức toát ra lục đạo hào quang trói mắt mỗi một vệ hào quang đem mỗi một tòa lôi đài vây kín mít ở mơ hồ tràn ra trận pháp lực lượng bắt đầu r ú t thăm t ư đổ vũ tay h á o vung lên ngay lập tức liền có bốn đạo linh ký hóa thành lưu quang bắn một lượn chân trời người ở bên ngoài xem ra này bốn đạo linh ký giống như lúc không có chút nào chỗ khác biệt sau một khắc mục t h ả i vi một bước nhảy ra g i á n g địa u y ệ n chuyển cướp đến trong trời cao một phát bắt được trong đó một đạo linh ký lập tức lặng yên hạ xuống cùng lúc đó lại là ba đạo thân ảnh cướp đến trên không. rõ ràng là huyết đao m ô n cái vị kia phùng võ ác nhân cốc cái vị kia phiền hậu đến mức thất huyền phụ thì là một vị mặc hoa phục thanh niên mục nhân vương gom góp trên thân t r ư ớ c xem xét rút đến người nào chỉ thấy cái kia đạo linh trên thẻ tre viết ác nhân cốc tám chữ mục t h ả i vi trong lòng cảm giác nặng nề nàng không muốn nhất gặp phải chính là ác nhân cốc nói rõ bởi vì ác nhân cốc tu hành phương thức cùng thế tục trái ngược thủ đoạn cũng vô cùng kỳ dị mà ác nhân cốc phiền hậu cũng tại lúc này nhìn về phía mục thảy vi liếm môi nói mục tiểu thư không thể không nói vận khí của ngươi thật sự là không tốt mục nhân vương trầm giọng nói thảy vi muốn không buông bỏ a mục thải vi cố chấp lắc đầu nói mặc dù chúng ta ngay từ đầu không gặp được ác nhân cốc đến cuối cùng cũng tránh không khỏi trừ phi ác nhân cốc bị đào thải tư đ ổ dẫn trầm dọn quát kết quả rút tham gia tới mục vương bảo đối ác nhân cốc huyết đao môn đối thất huyền phụ sau một khắc chỉ thấy thất huyền phụ trận doanh bên trong có một là thanh niên thả người cướp đến một tòa trên lôi đài thanh niên ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống huyết đao môn người thất huyền phụ nô dương tiên h thiên đỉnh phong cảnh giới vị nào đi lên linh giáo ta tới huyết đao môn môn chủ p ù n g kính liêu sau lưng một đạo thân ảnh tốc độ cao lức đến đi lên là một vị thanh ý nam tử huyết đao môn t tiên thiên đỉnh phong cảnh giới cùng lúc đó ác nhân cốc trận doanh bên trong đồng dạng có một người cướp đến một tòa khác trên lôi đài là một vị cởi trần lấy lồng l ự c lộ ra vô số l ô n g ngực đại hán ác nhân cốc áo lông l ự c tiên thiên đỉnh phong cảnh giới mục vương bảo người nào đi lên nhận lấy cái chết nghe được lớn lối như thế mục thải vi sinh đẹp mặt trầm xuống lập tức quay đầu đối sau lưng một vị mục vương bảo thanh niên nói mục ninh người đi vị kia gọi mục vương bảo thanh i ê n nói mục ninh người đi vị kia gọi mục bốn vương thế lực đều không có phái ra tối cờ người mà là lựa chọn lợi dụng còn lại hai người tuyển tư đồ dẫn hết lớn một tiếng hiện tại ta tuyên bố võ hội chính thức bắt đầu theo tiếng nói của hắn hạ xuống Vâng, hai tòa trên lôi đài bốn người lúc này bạo phát ra tất cả khí thế kinh khủng k i n h khí vô cùng cuồng bạo đánh thẳng vào bốn phía lôi đài trật pháp đối với một màn này ác nhân q u ố c phiền hậu đục không quan tâm ngược lại là sắc m ị m ị đánh giá mục t h ả i vi mục tiểu thư chỉ cần ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta ta có khả năng cam đoan tại một hồi trong lúc giao thủ không thương t ổ ngươi mục thảy vi sắc mặt băng hàn mà nói chỉ cần ngươi bây giờ nhắm lại cái miệm túi của ngươi ta có khả năng cân nhắc một hồi không giết ngươi đã như vậy cái k i a cũng đừng trách ta phiền hậu nghe vậy hai mắt h í p lại lập tức nhìn về phía tòa thứ hai trên lôi đài cái vị kia áo lông lực áo lông lực ta ra lệnh ngươi mời hơi bên trong giết mục vương bảo người nghe được lời này mục thải vi vẻ mặt khẽ biến vô s ỉ ẩm ẩm sau một khắc chỉ thấy trên lôi đài áo lông lực trên thân trận buộc phát ra một đạo ánh sáng màu xanh biếc cái k i a đạo quang ngất giống như một cái tá lót mơ hồ có thể thấy toán độc hài nhi ngũ quan đây là thi hàng thấy cảnh này mục nhân vương hít vào một hơi lúc này căm tức nhìn một bên lạn đầu đà n là một đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên chỉ thấy cái kêu đạo thi hằng vô cùng quỷ dị tiếp cận mục ninh lập tức nghe răng trận mắt tại hắn trên cổ khe cắn mục ninh kêu thảm một tiếng liền ngay tại châu ngã xuống đất thân thể hóa thành một bãi nồng đậm dòng máu nhìn qua rất là nhìn thấy mà giật mình mục thải vi cha con thống khổ không thôi mục ninh mục ninh là hắn mục vương bảo thật vất và bồi dưỡng ra tuổi trẻ tuân kiệt nhưng mà mới vừa lên đài liền bị đối phương giết hơn nữa còn bị chết thảm như vậy một bên tư đồ dẫn tự nhiên vô cùng vui lòng thấy cảnh này lúc này giống như cười mà không phải cười mà nói trận chiến này ác nhân c ố c chiến thắng mà tòa thứ nhất lôi đài cũng phân ra được thắng bại rõ ràng là thất huyền phủ cái vị kia gọi là ngô dương thanh niên thắng mục nhân vương sắt xanh mép một mảnh quay đầu nhìn về phía bên cạnh một vị vẻ mặt trắng bệnh thanh niên nói mục giã ngươi đi lên không chờ đối phương mờ miệm mục t h ả i vi b ỗ n g n h i ê nói n cha ta lên đi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi hai giết hết này bốn phía hết t h ả không phục chó mục nhân vương vẻ mặt đọc dung người bên trên bốn thế lực lớn thế hệ trẻ tuổi tối cường người sở dĩ không ra tay là lo lắng thế lực bị sớm tiêu hao bây giờ mục t h ả i vi muốn cái thứ hai bên trên thế tất yếu bị ác nhân cốc cáo lông lực tiêu hao một phiên mục gia không phải là đối thủ của hắn mục t h ả i vi lắc đầu nói đội ta lên đi vì ta mục vương bảo lưu lại càng nhiều nhân tài còn nữa cái này người không phải là đối thủ của ta dứt lời nàng bước ra một bước liền nhảy đến tòa thứ hai trên lô đài mà bốn phía mọi người vây xem cũng là cả kinh mục tiểu thư nhanh như vậy liền không nhịn được rồi hả phải biết ác nhân c ố c ba lần cơ hội còn tại à mục tiểu thư muốn cùng phiền hậu giao thủ tối thiểu phải liên tiếp bại hai người mới được mà huyết đao môn cùng với thất huyền phủ người lại là mừng rỡ không thôi một khi mục t h ả i vi bị tiêu hao vượt quá giới hạn tới khi đó chắc chắn không phải ác nhân c ố c phiền hậu đối thủ một khi bị đào thải bọn hắn liền thiếu một vị đối thủ cạnh tranh mục tiểu thư các ngươi mục vương bảo không người nào sao đã vậy còn quá nhanh liền đem người phái ra tới ác nhân có cáo lông lực tầm mắt tham lam đánh giá mục thảy vi g á người lập tức cười lệnh nói nghe nói ngươi gần nhất gả cho một vị họ thạch thiên tài gì không bằng khiến cho hắn vì ngươi ra tay hắn đem thiên tài nhị chữ cắn đến rất nặng mọi người nghe vậy cùng nhau nhìn về phía trong đám người diệp thần lần lượt cười ha ha ra tới trong ánh mắt đều là xem thường cùng vẻ trào phúng cái phế vật này thật không hổ là phế vật ta thân là mục vương bảo c o n rể chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nữ nhân của mình lên này nếu là đ ổ i thành ta sớm mua khối đầu hũ đục chết đừng nói nữa các ngươi xem mục bảo chủ mặt đều tái rồi ngay đội bốn phía không chịu được như thế lọt vào h a i âu nôn thế ngữ mục nhân vương khuôn mặt run dậy không thôi lập tức không để lại dấu vết nhìn diệ đã thấy diệp thần một mặt sau khi bình tĩnh trong lòng của hắn đột nhiên nhấc lên một chút tức giận thua thiệt thả i vi tại bảo bên trong vì ngươi che gió che mưa kết quả nước đã đến chân ngươi liền nửa điểm quan tâm bộ dáng đều không có đối mặt áo lông lực c h ả o phúng mục thả i vi hừ lạnh một tiếng đối phó ngươi không cần phu quân ta ra tay đã như vậy vậy cũng đừng trách ta là thủ tối hoa áo lông lực hai mắt h í p lại thân hình đột nhiên c ấ c động như tia chớp trong nháy mắt liền gần sắt mục thả vi năm ngón tay trái k h á n ế t tựa như một đầu sắc bén cốt trào hướng phía mục thả vi khuôn mặt trộp tới mục thả vi chân mày to gậy nhẹ không chút hoang mang một đạo băng hàn chi khí từ hắn l ò n g bàn tay b ộ c phát ra lập tức hóa thành một đạo giải lụa màu trắng giải lụa màu trắng hóa thành một đạo trói mắt quang hồ trực tiếp đón lấy áo lông lực lợi trào rất là dễ dàng liền cái kia lợi trào bao bọc chắc chắn không tốt áo lông lực sắc mặt cuối cùng biến không đợi hắn kịp phản ứng chỉ thấy cái kia đạo giải lụa màu trắng chi bên trên chuyển đến một cô vô cùng kinh khủng l ự c đạo ẩm sau một khắc cả người hắn liền bị cái kia đạo giải lụa màu trắng chặt chẽ tìm chặt giống như là một cái to lớn bánh trưng giải lụa màu trắng kịch liệt co vào càng ngay càng thời điểm then chốt áo lông lực trên thân lại lần nữa bắn nhanh ra một đạo l ụ c quang rõ ràng là lúc trước hắn sử dụng ra cái kia thi hàng thi hàng lấy mắt thường khó mà bắt tốc độ đánh út về phía mục thải vi ngay tại lúc giờ phút này chỉ thấy mục thải vi trên thân trận buộc phát ra một cỗ nồng đậm khí huyết chi lực theo cái kia cố khí huyết chi lực xuất hiện một bên vây xem không ít người chỉ cảm giác trong cơ thể mình huyết dịch cũng vì đó sơ cứng phanh cái kia thi hàng kêu thảm một tiếng tại chỗ liền bị mục thải vi bạo phát đi ra khí huyết chi lực triệt để bánh sát mục thải vi lạnh giọng nói sớm tính tới ngươi sẽ dùng n à y chiều đáng tiếc đối ta vô dụng hiện tại nguyên nên làm chết đi mục ninh thường nợ áo lông lực lúc này gầm thét không vê anh theo một tiếng vang thật lớn thân thể của hắn lúc này bị quanh thân dải lụa màu trắng đều đè ép nổ t u n g thơ máu hướng phía bốn phía kích bắn đi hiện trường một mảnh lặng ngắt như tờ chẳng ai ngờ rằng được vinh dự tiên phong vùng b i ể n đệ nhất mỹ nhân mục t h ả i vi lại còn có bá đạo như vậy dứt khoát một mặt đây chính là một vị tiên thiên đ ỉ n h phong võ giả à mọi người cùng cảnh giới phía dưới vẫn như cũng bị mục thảy vi tại chỗ chấn sát Tốt, đại tiểu thư lợi hại mục vương bảo trận doanh bên trong lúc này vang lên một chuỗi âm thanh ủng hộ ác nhân cốc trận danh tất cả mọi người vẻ mặt nhìn một chút thời khắc phiền hậu trong hai mắt lóe lên một tia hàn mang tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói tốt một cái mục thả i vi đã như vậy cái kia cũng cho ta tới chơi với ngươi chơi theo tiếng nói của hắn hạ xuống cả n g ư ờ i hắn lúc này rơi vào trên lôi đ à i ngươi không phải là đối thủ của ta kết thúc đi phiền hậu hai con ngươi bên trong hiện ra cười lạnh sau một khắc chỉ thấy trong tay hắn ngưng tụ ra một vòng khí xoáy luồng khí xoáy bên trong b ộ c phát ra một cỗ khí thế kinh khủng loại kia khí thế làm cho người vây quanh đều biến xác dù là mục nhân vương cũng không ngoại lệ hắn hít vào một n g ụ n khí lạnh nói cái này đây là bán bộ tôn giả khí thức、Soạn. giờ khắc này tất cả mọi người sắc mặt cùng nhau kịch liệt nhất biến mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin nhìn xem trên lôi đài phiền h ậ u chẳng ai ngờ rằng hắn vậy mà đến bán bộ tôn giả c h i cảnh phải biết bán bộ tôn giả c h i cảnh mặc dù không phải tôn giả chẳng qua là nửa bước mà lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói vẫn như cũng là tiên thiên cảnh giới vẫn như trước không phải tiên thiên tông sư có thể chống lại cho dù là một mực nhắm mắt dưỡng thần tư đồ dẫn cũng không nhịn được đột nhiên mở mắt ra nhìn thật sâu liếc mắt phiền hầu bán bộ tôn giả sao đảo là có tư cách trở thành đối thủ của ta cảm nhận được phiền hậu trên người u y áp mục thả i vi chân mày to nhữ chặt bất quá vẫn như cũ cắn môi vô cùng quật cường nói là không phải là đối thủ của ngươi muốn giao thủ về sau mới biết được mục nhân vương hét lớn thả i vi trở về nhưng mà mục thả i vi như là không nghe thấy chân ngọc điểm nhẹ hư không thân hình như vũ yến vô cùng nhẹ nhàng hướng phía phiền hậu lao đi không biết tự lượng sức mình phiền hậu khinh thường cười một tiếng một đạo trưởng ấn tốc độ cao ngưng kết lập tức dùng một loại vô cùng thô bạo cùng trường khống phương thức đối mục thả vi, vi khuôn mặt n h i t biến gấp đội rút thân né tránh nhưng mà vẫn như cũ cái kia đạo cự đại trưởng ấn đập tới trên vai thơm trên không phát ra một đạo đỏ thấm hoa mai sau một khắc mục thải vi tựa như báo tố bên trong chơi r i ề u dùng đường thẳng quỹ tích hướng xuống đất đảo b à tới mục nhân vương thân hình khẽ động đã sắp qua đi kết quả lại phát hiện bên cạnh đột nhiên lướt đi một bóng người tốc độ của đối phương so với hắn nhanh hơn đợi đến thấy rõ người kia khuôn mặt về sau hắn m ỹ mắt tầng tầng nhảy một cái trong lòng nhấc lên một tia kinh đảo hái lãng tiểu tử này mà trên không mục thải vi vẻ mặt trắng bệnh vô cùng nàng tùy ý chính mình thân thể hướng trên mặt đất nem tới phảng phất quên đi sinh tử khoe mắt có một hàng thanh lệ trầm rãi hạ xuống ta không có vô dụng không thể vì mục vương b ả o cầm lại linh vụ đảo không thể vì thạch công tử cầm tới thiên nguyên quả nhưng mà sau một khắc nàng liền cảm giác có một đôi bền chắc bàn tay lớn từ sau lưng n ắ m ở bờ eo của nàng sau đó nàng liền bị ôm vào một cái rộng rãi trong l ự c nàng theo bản năng mong muốn dây dụa thân hình lập tức cứng đờ chừng lớn đôi mắt đẹp không thể tin nhìn xem vị kia tiếp được chính mình người nàng có thể cảm giác được chính mình thân thể còn tại rơi xuống dưới cùng ôm chính mình người kia cùng một c h ô rơi xuống dưới bất quá lại là vô cùng bình ổn người, người. trong khoảnh khắc đó nàng đầu góc t ố n g g i n g đợi đến sau khi rơi xuống đất Diệp chương bảy trăm sáu mươi ba ngươi lại đứng ở một bên hôm nay có ta thứ khi diệp thần đi vào hoang cổ giới về sau chỉ có cửu nhi cùng mục thải vi đối với mình còn có khả năng cửu nhi còn không nói mục thải vi tuy nói không thích chính mình nhưng lại khắp nơi bảo vệ cho hắn vì giúp mình cầm tới cái gọi là thiên n g u y ê n quả nàng ấy ngày nay điên cuồng tu luyện dẫn đến tu luyện quá độ liền muốn tại võ hội thi đấu bên trong cầm tới thứ nhất kế mà thu được linh vụ đảo quyền kinh doanh hết thể hết thể đều bị hắn xem ở trong mắt nữ nhân này bất luận là tại người trước người sau cho đủ hắn mặt mũi cũng làm được một cái thê t ử ứng tận trách nhiệm cứ việc chẳng qua là trên danh nghĩa hắn m u ố n không muốn bại lộ thực lực bây giờ lại là không được trước đây ngươi hộ ta nhiều lần hôm nay vi phu liền vì ngươi ra tay một lần giết hết này bốn phía hết thể không phục chó dưới con mắt mọi người diệm thân đứng chắp tay t mắt m nhìn thẳng trên lôi đài ác nhân cốc phiền hậu đã m ạ c con ngươi chỗ sâu lướt qua một hơi khí lạnh mà theo cái tia đạo thanh â m không lớn không nhỏ hạ xuống toàn bộ linh vụ đạo võ hội hiện trường tất cả mọi người vì đó ngẩng ngơ mặc dù cách đến rất xa bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được diệp thần trên t h â n tràn ra từng tia làm người sợ h ã i khí tức mà như vậy khí tức phản phất làm cho không khí bốn phía đều đ ỗ n g nhiên hạ thấp mấy chục độ n g h e đồn tiểu t ử này không phải phế vật sao thế nào lần này sắc khí như là sát tinh phụ thể giờ khắc này huyết nam ô n thất huyền môn thành thiên phong ác nhân cốc mấy thế lực lớn đứng đầu hai mắt nhìn nhau một cái dồn dập lộ ra vẻ khiếp sợ. bởi vì bọn hắn vẫn như cũ vô phương nhìn thấu diệp thần kinh hại nhất không gì bằng mục vương bảo trận doanh bên trong tất cả mọi người kiểu nhi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cô ra lại lại trở nên đẹp trai mục thải vi kinh ngạc nhìn bên cạnh người đầu óc của nàng vẫn như cũ ở vào trống rông bên trong thật sự là thời khắc này diệp thần cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt không biết vì cái gì làm cảm nhận được diệp thần giờ phút này trên người khí tức thời khắc trong nội tâm nàng vậy mà không khỏi hiện ra một tia cảm giác an toàn đồng thời lại có một tia lạ lẫm cảm giác mục nhân vương có chút ngạc nhiên nhìn phía xa diệp thần chỉ cảm thấy trong đầu trong lúc nhất thời lóe lên vô số suy nghĩ môi hắn k h é động thiên hàn ngươi diệp thần cười nhạt một tiếng nhạc phụ đại nhân không biết ta phải c h ẳ n g có thể đại biểu mục vương bảo tham gia lần này võ hội mặc dù không biết diệp thần đến cùng là tình huống như thế nào nhưng tại nên tiếp diệp thần tự tin tầm mắt về sau mục nhân vương vậy mà quỷ thần xui khiến nhẹ gật đầu diệp thần tầm mắt quét qua toàn trường cuối cùng rơi vào mục thải vi trên thân nói khẽ ngươi lại đứng ở một bên hôm nay có ta nói xong lời này diệp thần bước ra một bước chậm rãi hướng phía trên lôi đài phiền hậu đi đến tầm mắt rơi vào phiền hậu trên thân hôm nay có ta vô cùng ngắn gọn bốn chữ làm cho mục thả i vi phương tâm triệt để đại loạn trong lúc nhất thời nàng nhìn về phía diệp thần bóng lưng ánh mắt không khỏi có chút ngốc trệ bởi vì dường như nói đến đây xưa nay không từng có nam nhân nói với nàng qua mà phiến hậu tại nên tiếp diệp thần tầm mắt về sau trong lòng ngăn không được run lên có loại bị người xem thấu cảm giác loại cảm giác này chỉ có hắn tại đối mặt tác nhân cốc lạ đầu đà chờ trường b ố i thời điểm mới có thậm chí là có phần hơn mà không tìm cái này sao có thể tiểu t ư n này không phải một cái phế vật sao từ đâu tới loại khí thế này hắn vậy mà không tự chủ lui lại một bước lập tức thẹn quá thành giận nói theo thân hình hắn hiện i hiện không gian như muốn ngưng kết một cỗ mánh liệt uy áp đột nhiên từ hắn trên thân bạo phát ra ở đây gọi uy áp phía dưới dưới lôi đài vây xem bên trong không ít người lập tức sắc mặt đại biến kinh hãi tại phiền hậu không hổ là cán bộ tôn giả tri cảnh chỉ là như vậy uy áp cũng đủ để chấn áp bất luận cái gì tiên tiên cực giả phiền hậu hoàn toàn có vấn đỉnh tôn giả ề toàn vấn tôn t có mọi chất. lực cự cảm các Hậu sinh khả khắp thế lực lớn cự đầu dồn dập cảm khái. Không biết là người nào kinh hô h mấy biết một tiếng, dập quý Giờ người ngươi này, lớn rồn nào A. là xem, đầu thạch t ạ p h ề người hậu phía h uy áp dưới k ô n động đ ợ c Mọi n g ư vội vàng xem xét phát hiện p h i ề n hậu tại khoảng cách diệp thần không đến cách xa một bước lúc vậy mà cũng không n ú p đ í c h như là sợ c h o n g váng suy nghĩ c ả đường này ta còn tưởng rằng tiểu tử kia có cái gì ỵ vào đâu n g u y ê n lai bất quá là cố làm ra v ẻ thôi đồ lần đội một cái vì nữ nhân can thiệp vào lần này xong đời chúng người vì đó một hồi xôn xao có người thậm chí là mở miệng phá lên cười mục Thải h Vi k u ô nhân mặt biến đổi, vội vàng xin giúp đỡ giống vàng n đỡ ư nhìn về phía một bên n phía h về một Mục、nhân、vương cha. Mục Nhân、vương、vẻ ư ơ n g v mặt âm trầm đến đáng sợ tấm mắt gắt gao nhìn xem diệp thần nhìn lại một chút đi cho tới bây giờ hắn vẫn như c ũ vô phương nhìn thấu diệp thần bởi vì diệp thần trên thân đồng dạng không có một k i a chân khí gọn sóng nhìn qua như cùng một người bình thường chẳng lẽ tiểu tử này thật chính là cố làm ra vẻ nghĩ tới đây mục nhân vương không khỏi nịu nhữ mày tiểu tử người yên tâm đi thôi chờ sau khi ngươi chết mục thảy viền Vi là của ta ta sẽ vì ngươi chiếu cố thật tốt nàng ha ha ha phiền hậu năm ngón tay hơi cong vung ra một đạo lợi c h ả o bỗng nhiên tịch c u ố n về phía không n ú ố t nhích diệp thần trên mặt đều là vẻ dữ tợn suy ngay tại lúc hắn lợi c h ả o sắp tiếp xúc đến diệp thần thời khắc đã thấy diệp thần hai tay bỗng nhiên nắn pha á ấn từng đạo vô hình pháp lực tại hắn đầu ngón tay sôi c h ả o sau một khắc một cỗ kinh khủng năng lượng màu vàng kim nhạt gợn sóng tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ mà ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao t ă n g vọn tựa như một cái lưới lớn trong chốc mắt liền đem phiền hậu triệt để bao phủ tại trong đó tại tấm vong lớn kia xuất hiện, trong mắt, hiện trường thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn huyết đao môn môn chủ thất huyền phủ thiếu phủ chủ lệ hạo đám phủ phủ nhìn g ư ờ chòng mặt chọc a vào cái tia tờ khóa lại phiền hậu người lớn la thất thanh nói tiểu tử kia là huyền sư mà lại là nhị phẩm huyền sư mà theo tiếng nói của hắn hạ xuống hiện trường tất cả mọi người lập tức phản ứng lại bọn hắn lần nữa nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin huyền sư hơn nữa còn là nhị phẩm huyền sư tuy nói nhị phẩm huyền sư thực lực cùng tiên tiên cảnh võ giả tương đương có thể huyền sư cùng võ giả so ra càng cao thâm hơn khó lường thủ đoạn cũng càng thêm xuất thần nhập hóa trọng yếu nhất chính là một trăm võ giả bên trong không nhất định có một người có thể trở thành huyền sư bởi vậy rõ ràng huyền sư hiếm hoi bởi vậy huyền sư tại hoang cổ giới địa vị so võ giả cao hơn thường thường xuất hiện một cái đều sẽ bị các thế lực lớn liều mạng lưu lạc nhưng mà mục vương bảo phế vật người ở dể lại là một cái nhị phẩm huyền sư nhị phẩm huyền sư mục nhân vương triệt để trận tròn mắt không thể tin nhìn xem t i ệ t thần cái này tiểu t ử này là nhị phẩm huyền sư chương bảy trăm sáu mươi bốn tay của người này đụng phải nữ nhân của ta ta không thích trước lúc này hắn mục nhân vương vốn cho rằng diệp thần là một cái bởi vì bị cựu da truy sát dẫn đến võ mạch bị hao tổn tu vi mất hết phế vật vì thế nữ nhi gả cho hắn về sau hắn còn một lần phản cảm diệp thần cảm thấy nữ nhi cả đời hạnh phúc xem như bị diệp thần cái phế vật này làm chết lại không nghĩ cái phế vật này người ở d ễ quay người liền biến thành nhị phẩm huyền Hắn! Hắn phẩm sư. Hán. Hán là nhị phẩm huyền sư mục thải vi đôi mắt đẹp đờ đã nhìn n xem trên lôi đài cái k i a đạo tiêu gầy thân ảnh chỉ cảm thấy trong lòng rung động làm sao cũng v u n g đi không được kinh hại nhất không gì bằng trên lôi đài phiên hậu bởi vì giờ khắp này hắn bị diệp thần trận pháp gắt gao khóa lại cái k i a phiên vẫn lấy làm tiêu ngạo bán bộ tôn giả thực lực căn bản không phát huy ra được n g ư ơ i n g ư ơ i hắn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía diệp thần tầm mắt bên trong đều là không thể tin cùng nồng đậm sợ hãi trong lòng càng nhiều hơn chính là hối hận nếu sớm biết diệp thần là huyền sư hắn cần gì phải lại ở vừa nhìn thấy diệp thần liền mở miệm trào phúng hắn thậm chí là sai người nhằm vào mục Vương Bảo. đối mục thả i vi nói năng lô mãng diệp thần vẻ mặt đạm mạc tầm mắt rơi vào phiền hậu cánh tay phải bên trên vô cùng bình thản nói ngươi cánh tay này lúc trước đ ã thương nữ nhân của ta nên phế bỏ phiền hậu nghe vậy biến sắc vô ý thức liền muốn kêu gào chẳng qua là chưa kịp hắn kêu đi ra liền lập tức cảm giác cánh tay phải chuyển đến một hồi toàn tâm đau đớn hắn hét t h ả m một tiếng túi đầu xem xét phát hiện cánh tay phải của mình bị diệp thần mạnh mẽ xé đứt mau chạy ồ ạt bạch q u t rõ ràng diệp thần trên mặt đều là vô tình tri sắc đưa tay vung lên đầu kia bị kéo đứ cánh tay rơi xuống mục thả mục thải vi đối tại trên mặt đất cái k i a máu me tay cụt nhìn như không thấy trong đầu của nàng giống như sấm sét giữa trời quang nổ vang không thôi không ngừng tái diễn diệp thần lúc trước ngươi cánh tay này đả thương nữ nhân của ta nên p h ế bỏ đây cũng là ta cho ngươi thứ một cái công đạo như thế ngắn gọn mà gần như máu tanh lời nói cơ hồ là nàng hai mươi năm qua chưa bao giờ trải qua nàng lần đầu phát hiện mình diệp thần lạ như thế lạ l ắ m lạ l ắ m sau khi lại lại làm cho nàng theo bản năng có chút ỷ lại mà bốn phía hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người yên lặng nhìn chằm chằm phiền hậu kêu thảm rõ ràng bị diệp thần thủ đoạn dọa sợ tốt một cái ác độc tiểu x ác nhân cốc cốc chủ lạ đầu đà quát lạnh một tiếng trên mặt sát ý nhìn về phía diệp thần tiểu bối phiền hậu nếu không phải là đối thủ của ngươi ngươi vì sao còn muốn phế đi một cái tay của hắn diệp thần lạnh lùng l i ế t hắn một cái ngươi t hai đ ư ợ c sao lạ đầu đà sắp mặt chìm xuống ngươi nói cái gì diệp thần nhìn lạ đầu đà vô tình nói tay của người này đụng phải nữ nhân của ta ta không thích hậu quả liền là hắn muốn chết ánh mắt của hắn sắp bén phong mang bá đạo dù cho tự nhận là trải qua sóng to gió lớn xem mạng ngựa như có rác lạ đầu đà trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên kẻ này thật là lớn lệ khí trong t r ớ c mắt diệp thần một tay nô ra chuẩn xác không sai rơi vào phiền hậu cổ chỗ nhẹ nhàng vừa dùng lực xoa xoạt đó là xương cốt vỡ vụn thanh â m sau một khắc một bộ mềm m ặ t thi thể rơi xuống tại trên lôi đài vô số người tầm mắt vì đó ngốc trệ chết ác nhân cốc thiếu cốc chủ thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân phiền hậu cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là chết tại một cái bị hắn coi là phế vật trên tay tiểu tử ngươi đ â y là tại m u ố n chết lạn đầu đà chấn n ộ thanh â m vang lên theo như muốn đi cùng phiền hậu chẳng những là hắn ác nhân cốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân càng là hắn duy nhất dòng dọi a bây giờ lại bị người ở ngay trước mặt hắn giết hôm nay không giết ngươi tà thể không làm người hắn trong hai mắt đều là vẻ o á n độc thân hình này lên hướng phía diệp thần một trường trộm tới nồng đậm s á t ý gắt gao khóa chặt lại diệp thần tôn giả cảnh thực lực triệt để bạo phát ra lạn đầu đà ngươi thật cho là mục mố là bùn n ặ n sao mà đúng lúc này một tiếng quát trói hai nổ vang tại mọi người trong thay mục nhân vương ra tay rồi cơ hồ là tại lạn đầu đà lướt về phía diệp thần thời khắc hắn bước ra một bước ầm ầm ở giữa một trường vô hướng lạn đầu đà phía sau lưng không che giấu chút nào tu vi của mình ngũ đại thế lực đây là muốn khai chiến sao vô số người vì đó tệ cả ra đầu cảm nhận được sau lưng truyền đến sắc cơ lạn đầu đà trở tay liền làm một q u y ề n đánh tới hai người thế công đột nhiên chạm vào nhau khiến cho rảnh rỗi ở giữa vì đó k h u ấ y động liên tục sau một khắc chỉ thấy lạn đầu đà thân hình k h ô n g chế không nổi rút lui mấy c h ụ c bước mà sắc mặt của hắn phía trên lại là hiện ra vẻ hoảng sợ giả giả hoàng theo tiếng nói của hắn hạ xuống t h a n h thiên phong thành chủ tư đồ dẫn ở bên trong mấy người sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến huyết đao môn môn chủ phùng kính liêu nuốt ngụm nước bọn l ầ m b ầ m nói ngục hình ngươi. ngươi có thể là pha kính nên tiếp mọi người tầm mắt mục nhân vương đứng chắc tay mà không thay đổi nói mục m ỗ gần đây tu luyện ngâu có sở hạch may mắn bước vào giả hoàng c h i cảnh ông tất cả mọi người ra đầu lập tức vì đó sắp vỡ giả hoàng cái kia đã đến gần vô hạn tại hoàn g cảnh dùng tôn giả cảnh đệ nhất nhân để hình dung cũng không đủ tư đ ổ dẫn đám người v ẻ mặt khó coi thời khắc bọn hắn bốn phương thế lực c h i chủ thực lực đều không khác mấy bởi vậy qua nhiều năm như vậy một mực duy trì cân bằng chi thế không nghĩ bây giờ mục nhân vương vậy mà bước vào giả hoàng tri cảnh cái này đại biểu cân bằng bị đánh vỡ dù là mục t h ả i vi cũng không nhịn được vô cùng kích động nhìn về phía mục nhân vương rõ ràng liền nàng cũng không biết phụ thân bước vào giả hoàng c h i cảnh hiện trường bên trong vẫn như c ũ duy trì lý trí chỉ có diệp thần cùng vị kia thất huyền phụ thiếu phụ chủ lệ hạo lệ hạo lẳng lặng nhìn mục nhân vương hai mắt hít lại tầm mắt lấp lánh không thôi không biết ở trong tối từ tính toán cái gì diệp thần nhìn thật sâu mục nhân vương l i ế mắt bất động thanh sắc lắc đầu ngươi đây là tại chơi h ỏ a ha ha ha Quỷ dị không khí kéo dài mấy giây bỗng nhiên bị một đạo tiếng cười bị đánh phá đã thấy thất huyền phụ thiếu phụ chủ lệ hạo ha ha cười nói chúc mừng mục bảo chủ b này đã là mục vương bảo may mắn đồng thời lại là ta thiên phong vùng b i ể n may mắn à. mục nhân vương thản nhiên nói bất quá là vận khí mà thôi tư đ ổ dẫn h i ế p h i ế p mắt lập tức cười ha h a này cục mục vương bảo thắng ác nhân cốc còn có một lần khiêu chiến mục vương bảo cơ hội xin hỏi có hay không tiếp tục khiêu chiến theo tiếng nói của hắn hạ xuống mọi người không khỏi nhìn về phía lạ đ ầ u đ à lạ đ ầ u đà khuôn mặt run dậy không thôi nhìn về phía diệp thần tầm mắt đều là vẻ hoán độc hắn h ậ n không thể đem diệp thần chém thành muôn mảnh có thể khi biết mục nhân vương bước vào giả hoàng tri cảnh về sau hắn liền biết mình muốn làm chàng đem diệ thần giết chết d n chương tới đây, bảy trăm sáu mươi lăm một cái phế vật cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân cùng lúc đó mục vương bảo bên trong đại trưởng lão mục nghĩ lại hai cha con ngồi đối diện nhau mục nghĩ lại cầm trong tay bút lông đối trên bàn giấy vẽ tốc độ cao mỗi bút tựa hồ là đang vẽ cây trúc rất là nhã nhã đại ố i với hắn bình tĩnh, t hắn bên cạnh、mục、huyền chân hơi phụ lắng, bên mục có vẻ hơi lo trưởng h chủ hắn linh tham hội canh, chúng không thân thể thống â n bọn còn động nóng nảy nóng nảy còn bảo đảo sao. có đi đã đi Đại tới gia giờ, Vội một ta t vụ võ vã qua gì. lão mục nghĩ lại cũng không ngẩng đầu lên thản nhiên nói nhân sinh liền như là vẽ tranh đã là đã tính trước liền hẳn là không tiêu không gấp vững vàng mới có thể có chỗ lớn hành động mục huyền chân vội la lên phụ thân nhưng ta lo lắng mục nhân vương lão già kia lãng phí xong ba lần cơ hội đến lúc đó chúng ta cho dù là đi qua cũng không kịp b mà đúng lúc này một vị thị vệ bước nhanh đến cung kính nói đại trưởng lão trong a mục v phòng đầu tiên là yên lặng mấy giây chật vang lên mục h i y ề n chân vô cùng đắc ý tiếng cười to phụ thân mục vi tiện nhân giả, ta vương phí phạm hai lần cơ hội ha ha ha thật sự là trời cũng giúp ta bán bộ tôn giả sao mục nghĩ lại lúc này mới ngầm đầu đứng dậy cười lạnh nói như thế nói đến thả vi thua với đối phương không kỳ quái huyền chân cơ hội của chúng ta tới thể hiện ra ngươi nửa bức võ tôn thực lực tin tưởng bảo chủ nhất định sẽ rất khiếp sợ phụ thân nói không sai mục huyền chân đứng dậy theo ha ha cười nói ta muốn cho mục n huyền n vương này già láo hối chân mới là mục vương bảo duy nhất hy vọng tới khi đó ta lại uy hiếp mục nhân vương phế đi thạch thiên hàn cái phế vật này người ở rể thân phận tin tưởng mục nhân vương lão già này cũng không thể không đáp ứng đến lúc đó mục thải vi tiện nhân này không liền là của ta đến mức tên phế vật kia hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha một cái phế vật cũng dám cùng ta đoạt nữ nhân linh ngụ đạo võ hội hiện trường theo thất huyền p h ủ vị kia gọi là ngô dương chiến thắng về sau mang ý nghĩa huyết đao môn cùng với ác nhân cốc bị loại chỉ có mục vương bảo tấn cấp xuống tới có thể nói kết quả này ngoài dự liệu của mọi người dù sao tại không ít người xem ra ác nhân cốc ra phiền hậu vị này nửa bước võ tôn cơ hồ đều có khiêu chiến phụ thành chủ tư cách ai có thể nghĩ đến mục vương bảo ra một vị nhị phẩm huyền sư mà lại vị này nhị phẩm huyền sư vẫn là bọn hắn trong mắt phế vật người ở r ẻ trong lúc nhất thời vô số đạo tầm mắt dồn dập tụ tập tại diệp thần trên thân tư đồ dẫn ngắm nhìn một phía tầm mắt tại diệp thần trên thân dừng lại mấy giây nói tiếp theo chiến, mục vương bảo đối thất huyền phụ người thắng liền có được khiêu chiến ta phủ thành chủ tiến vào mà thu được linh vụ đảo quyền kinh doanh tư cách không đợi hắn nói xong thất huyền phụ thiếu phủ chủ lệ hạo đống nhiên cười cười nói ta thất huyền phụ từ bỏ giao tất cả mọi người lập tức vì đó một hồi xôn xao ngũ đ ạ i thế lực bên trong thất huyền phủ làm toàn bộ thiên phong vùng b i ể n duy nhất cựu phẩm tông môn nội tình khủng bố theo bọn hắn nghĩ thất huyền phụ mới là phủ thành chủ lớn nhất đối thủ cạnh tranh dù cho mục vương bảo gia diệp thần vị này nhị phẩm huyền sư cũng không được chẳng ai ngờ rằng thất huyền phụ vậy mà từ bỏ nay bằng với là từ bỏ tranh đoạt linh vụ đảo quyền kinh doanh A. Mà tự ư được vương đồ đó định định dẫn sắc mặt cũng là nhịn không không nói, công khẳng muốn chiến sắc tức xác mục mặt tử từ t là lập lệ khiêu vì đó vui vẻ, bỏ bảo. nhiên lệ hạo tầm mắt lấp loé không yên nhìn thật sâu diệp thần một cái nói thách linh tuổi còn trẻ liền trở thành nhị phẩm huyền sư lệ mô cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của hắn người ngoài đều cho là hắn lệ hạo coi trọng linh vụ đảo vì vậy đến đây tham gia võ hội nhưng mà ai biết không quan trọng một cái linh vụ đảo tại hắn lệ hạo trong mắt đáng là gì hắn lệ hạo xem trọng là mục thải vi cái này vưu vật bởi vậy hắn tự nhiên nước dị đem diệp thần đẩy lên đi cùng phủ thành chủ đánh nhau chết sống tới khi đó hắn thất huyền phủ mới là lớn nhất người thành công tốt đã như vậy cái kêu mục vương bảo có được khiêu chiến ta phủ thành chủ tư cách một khi chiến thắng liền có được linh vụ đảo ba năm quyền kinh doanh tư đ ổ dẫn khỏe miệng phát ra một vệ giống như cười mà không phải cười đổ cong tấm mắt cuối cùng rơi vào diệp thần t r ê n thân không biết mục vương bảo có hay không muốn khiêu chiến ta phủ thành chủ diệp thần không nói gì mà là tại tất cả mọi người trong ánh mắt chậm rãi bước lên thuộc về phủ thành chủ quán quân trên lôi đài thấy cảnh này mục thảy vi nhịn không được nói ngươi cẩn thận một chút tư đồ vũ không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy nếu là không được liền coi như xong đi nói xong nàng đ ố n g nhiên phát giác được mục nhân vương nhìn về phía mình tầm mắt có chút c ổ quái nàng khuôn mặt lập tức không khỏi vị trí đỏ lên ta lại không thích g i a hòa này làm sao quan tâm như vậy sống chết của hắn làm diệp thần đ ạ p và o phủ thành chủ đặc biệt quán quân trên lôi đ à i lúc cái kia trào buổi sáng đã sừng sững vẫn như cũ thanh âm chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i rõ ràng là tư đồ dẫn con trai tư đồ vũ lần trước võ hội quán quân đối phương hiếp mắt đánh giá diệp thần gàn từng chữ một trong mắt mọi người phế vật lại là một cái nhị phẩm huyền sư không thể không nói ngươi ẩn giấu rất sâu cho dù là ta trước đó cũng coi thường ngươi Khoe hắn h miệng của p á theo ra một vẹt quỷ nếu dị độ cong, n ư thường gặp được người, được ta tự tiếc ta tại thân. t bình bằng, bây cũng muốn nhận không đáng huyền khí h gặp giờ có có lẽ là tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ thấy y phục trên người hắn đều nổ tung lộ ra một kiện màu xanh chiến giáp chiến giáp phía trên phun trào ra lăng lệ huyền khí tựa như trói mắt thần huy. l à huyền khí tư đồ vũ vậy mà có được huyền khí cái này sao có thể hiển nhiên là tư đồ dẫn nghĩ biện pháp làm cho hắn xem ra vẫn là nhị phẩm huyền khí lần này mục vương bảo phải tao nộ h ọ tự lụ Theo tư đổ vũ trên thân đổ vũ mà ó n kia m u x a khi h rác bại một cái huyền sư thuật pháp mất đi hiệu lực về sau cũng là cùng người bình thường không có gì khác biệt ngược lại là tư đồ vũ có khả năng toàn lực thôi động chân khí đối diệp thần bậy ra điên cuồng tấn công dù là mục nhân vương cũng không nhịn được vì đó biến sắc lúc này theo bản năng nhìn về phía xa xa tư đ ổ dẫn cười lạnh nói tư đ ổ hình thật đúng là thủ bút thật lớn à liền nhị phẩm huyền khí đều có tư đ ổ dẫn cười h í p mắt nói đơn thuần vận khí mà thôi phùng tính liêu lệ hạo hai mắt nhìn nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc mà lạn đầu đà trên mặt lại đều là vẻ cười lạnh hầu nhi ngươi ở phía dưới chậm một chút đi giết ngươi nhân mã bên trên liền muốn xuống tới bồi ngươi mục thải vi nga mi nhũ chặt cha làm sao bây giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước mục nhân vương than nhẹ một tiếng tầm mắt rơi vào trên lôi đài diệp thần trên thân ta tận lực cứu hắn đi t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi sáu trong vòng ba chiêu là đủ g i ế t ngươi quan quân trên lôi đài n g ư ơ i mặc nhị phẩm huyền khí chiến giáp tư đồ vũ giờ phút này trên mặt đều là ý cười họ thạch như thế nào có phải hay không thật bất ngờ ngươi cho rằng ngươi là nhị phẩm huyền sư liền có thể cười đến cuối cùng sao ngươi ngàn vạn lần không nên đoạt nữ nhân của ta ngươi yên tâm ta sẽ ngay trước mục thải vi tiện nhân kia trước mặt nhờ ngươi quỷ ở trước mặt ta như con chó chết cầu xin tha thứ hắn chậm rãi mở ra tay cầm trong lúc mơ hồ có một tia lực lượng làm người ta sợ hai gợn sóng từ đầu ngón tay lan tràn mà ra trong mắt đều là sắc ý ngươi nói nhảm thật sự là nhiều lắm diệp thân hư lạnh một tiếng một đạo nhẹ nhàng lời nói từ trong miệng chậm r ã i chuyên đề ra loại kiến cỏ tầm thường trong vòng ba chiêu là đủ giết ngươi theo tiếng nói của hắn hạ xuống bốn phía lôi đài mọi người sắc mặt lần ngơ dù là ngũ đại thế lực cự đầu cũng không ngoại lệ sắc mặt cực kỳ cổ quái còn tưởng rằng là nhóm người mình nghe lầm thật sự là diệp thần lời này quá mức khoa trương sau một khắc vô số người dùng nhìn thẳng n ố c ánh mắt nhìn về phía diệp thần tư đồ vũ sớm đã là nửa bước võ tôn đây là mọi người đều biết mà lại hắn còn tại lần trước võ hội lực áp quân hùng tấn cấp làm quán quân thiên phú như vậy cùng chiến lược đừng nói đặt ở thành thiên phong cho dù là đặt vào toàn bộ thiên phong vùng biển cũng là danh liệt trước mấy người nổi bật nhưng mà diệp thần vậy mà nói trong vòng ba chiêu là đủ giết hắn này theo bọn hắn nghĩ diệp thần cùng với không thể dùng hung hăng càn quấy để hình dung mà là vô c h i là không biết tự lượng sức mình tại tất cả mọi người cười lạnh lúc phía dưới mục thải vi chân mày to cũng hơi hơi một đám ra hỏa này làm sao tự đại tình trạng này đối với tư đồ vũ thực lực hắn hiểu có rồi người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là không biết trời cao đất rộng a trong đám người tư đồ dẫn sắc mặt hờ hưng đến thực điểm c ư ờ i lạnh một tiếng sau lập tức đối tư đồ vũ nói vũ nhi nếu hắn như thế có niềm tin vậy ngươi cũng không cần lưu thủ bằng không còn lộ ra ta phụ thành chủ không tôn trọng người hắn lời nói mặc dù nói đến vô cùng bình tĩnh có thể tất cả mọi người vẫn là từ trong đó cảm nhận được nồng đậm sát ý hết sức rõ ràng vị này thành thiên phong thành chủ nổi giận thật hy vọng thực lực của ngươi cùng một mép một dạng lợi hại tư đồ vũ cười ha hà nụ cười trên mặt đột nhiên ngưng kết ánh mắt â m hàn bị sát ý vô tận nơi bao bọc vê anh sau một khắc trên lôi đài, dùng tư đ ổ vũ làm trung tâm ngắn ngủi một cái trước mắt liền có vô tận chân khí dâng trào mà ra vô tận chân khí dường như nước lũ tiết đê điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía lôi đài chất pháp đến cuối cùng vậy mà hình thành một cái kinh khủng gió lốc mà tại cái k i a to lớn trung tâm phong bạo thời khắc này tư đ ổ vũ toàn thân hiện ra h à o quan g n g u tím lạnh lẽo sụp sôi kinh khủng y áp để cho người ta linh hồn đều muốn vì đó run dậy tư đ ổ vũ không hộ là lần trước võ hội quán quân xem khí thế của nó chỉ sợ tùy thời đều có thể đột phá đến tôn giả cảnh hắn mới là tôn giả cảnh phía dưới đệ nhất nhân a tư đ ổ vũ có được huyền khí hộ thể lần này thạch thiên hàn là thật phải gặp tha tướng hán thuật pháp một khi mất đi hiệu lực tất nhiên sẽ bị một trưởng vô chết bốn phía lôi đài vô số mặt người xương ngưng trọng thậm chí là vẻ chấn động dù là mục nhân vương trở nhân vật đời trước cũng là âm thầm lắc đầu họ thạch gặp được ta là cái bất hạnh của ngươi là một chữ cuối cùng hạ xuống thời khắc chỉ thấy tư đ ổ vũ thân hình giống như mánh hổ x u ấ t lồng lướt tầm ầm ra như xé rách không gian tốc độ cực kỳ khủng bố vẹn vẹn một hơi ở giữa liền xuất hiện ở diệp thần trước người một trưởng vô ra giờ khác này tư đồ vũ một thân khí tức nhảy lên tới đỉnh phong. một cố làm người sợ hãi băng hàn sát ý bao phủ trời cao khiến cho đến lôi đài trận pháp mơ hồ có sụp đổ chi thế có người đối xử lạnh nhạt gào to nói tư đồ vũ một trường này cho dù là tôn giả cảnh cường giả cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ họ thạch hẳn phải chết không nghi ngờ mục thải vi theo bản năng kinh hô lên cẩn thận vê anh diệp thần bước ra một bước dường như khinh thường cười cười lập tức một quyền nô ra nhẹ nắm hư không khi chất đột nhiên n h ấ p biến tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ sáu hám thiên truy tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy diệp thần trên nắm tay toát ra một đạo kim sắc qua mang tựa như một thanh mong muốn dung chuyển phương thiên địa này truy sát tư đồ vẫn đang cười lạnh thời khắc vẻ mặt đột nhiên nhấp biến tấm mắt nhìn chòng chọc vào diệp thần cái này đây là v h o a n h cự truy h i ể n hiện dung chuyển trời đất trực tiếp tại cái kia vô số đạo dưới ánh mắt hung hăng đánh tới hướng chạm mặt tới tư đ ổ vũ làm người sợ hãi năng lượng ba động tạo thành gió lốc dùng vô cùng tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phía lôi đài bao phủ mà đi ầm ầm bốn phía lôi đài trận pháp ầm ầm ở giữa liền bị phá hủy tiêu tán đi ra năng lượng đem không ít người vây quanh trùng kích đến người ngã ngừa đồ diệp thần thanh n m băng lãnh chết làm cự truy rơi xuống tư đồ vũ trên thân thời k h á c trên người hắn món kia nhị phẩm huyền khí chiến giáp tại chỗ vỡ nát không đợi hắn rung động sau khi cái kia cố kinh khủng lực đạo thế tới không thấy tại tư đồ vũ ánh mắt hoảng sợ bên trong hung hăng lan tràn đến trong cơ thể hắn cuối cùng tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói tư đồ vũ trong khoảnh khắc đó triệt triệt để để nổ tung lên hóa thành huyết vụ l y trời một típ tắc này cả phiến thiên địa như ngưng kết lâm vào một mảnh vô cùng vị dị tĩnh lặng bên trong đường đường nửa bước võ tôn có được nhị phẩm huyền khí hộ thân lần trước võ hội quán quân tư đồ vũ cứ thế mà chết đi bọn hắn vốn cho rằng chết là diệp thần không nghĩ vậy mà phát sinh như thế đảo ngược chết ngược lại là tư đ ổ vũ tư đ ổ dẫn như là hoa đá cũng không nhúc n í c h mục nhân vương lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ mục thải vi nhẹ che môi đỏ trong mắt đẹp đều là rung động sau một lát tất cả mọi người hết hầu run run từng đạo đảo nuốt nước miếng khích một hơi lanh khí liên tiếp vang vọng tại phương thiên địa này bên trong tư đ ổ dẫn kịp phản ứng về sau trong đôi mắt mấy muốn chảy máu nhìn xem diệp thần thạch thiên hàn ngươi ngươi nên tiếp tư đồ dẫn tầm mắt diệp thần vô cùng bình tĩnh nói thật có lỗi đã nói trong vòng ba chiêu giết hắn không nghĩ con của ngươi yếu như vậy. chỉ dùng một chiêu liền đem hắn chém giết giữa thiên địa lại lần nữa khôi phục t í n h lặng cái gì gọi là hung hăng căn váy đây mới gọi là hung hăng căn váy giết người ta rồi nhi tử thì cũng thôi đi còn quang minh chính đại nói đối phương nhi tử yếu chỉ dùng một chiêu liền đem nó chém giết mà đúng lúc này một đạo tự tin vô cùng thanh âm từ nơi xa chuyển đến bảo chủ nghe nói tam mục vương bảo liên tiếp bại hai trận rồi mọi người đờ đ ấ q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy sôi trào trên mặt biển một vị trường bảo màu xám lao giả dẫn một vị thanh niên áo trắng tốc độ cao hướng phía bên này chạy tới rõ ràng là đại trưởng lão mục nghĩ lại cùng mục huyền chân trong vòng mấy cái hít thở hai người đã vượt qua hơn mười trượng xa rơi xuống đất phía trên mục huyền chân thật xa liền thấy mục nhân vương cùng với mục t h ả i vi vừa đi vừa nói bảo chủ không phải ta nói toàn bộ mục vương bảo chỉ có ta mục huyền chân mới có thể hạ gục các nhân cốc phiền hậu ta dám vô ngực bộ cam đoan ba trăm hiệp về sau hắn không phải là đối thủ của ta ba trăm cái hiệp mục nhân vương khỏe miệng co giật không nói một lời mục huyền chân lúc này mới chú ý tới trên lôi đài diệp thần lúc này cười lạnh nói còn có ngươi họ thạch ngươi đứng trên lôi đài làm gì hơn nữa còn là quán quân lôi đài chương ò n k ô n lăn xuống Liên n g g mau một chút lăn xuống tới. bảy trăm sáu mươi bảy tháng cô giáo thắng toàn bộ linh vụ đảo võ hội hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người dồn dập dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn mục hệt chân đến bây giờ hắn lại còn coi là diệp thần là phế vật chính là cái này phế vật triển lộ ra nhị phẩm huyền sư thực lực tại chỗ chấn sát tác nhân cốc tiếu cốc chủ phiên hậu cũng chính là cái này phế vật một quyền doanh sát tư đồ vũ vị này lần trước võ hội q u ả n quân phải biết tư đồ vũ có thể là có nhị phẩm trợt hộ thân đ ó à. mắt thấy tất cả mọi người là không nói một lời nhìn xem chính mình mục huyền chân nguyên bản tự tin vô cùng vẻ mặt có chút bỡ ngỡ ngươi các ngươi nhìn ta làm cái gì còn có bảo chủ ngươi cũng là nói một câu a mục nhân vương khuôn mặt hơi hơi run rẩy đại trưởng lão mục nghĩ lại trong lòng cảm giác nặng nề chỉ cảm thấy có chút bất an hắn lúc này đánh giá liếc mắt một phía tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vội vàng nhìn về phía bên cạnh ác nhân cốc l ạ n đầu đà trầm giọng nói l ạ n đầu đà n g ư ơ i ác nói h chuyện ố c i chính h i là kiểu nhi g mục huyền chân cùng mục nghĩ lại lập tức ngẩn ngơ cái gì nhất là mục huyền chân trước khi tới hắn liền nghe nói phiền hậu là bán bộ tôn giả tri cảnh cho dù là mục thả i vi đều không phải là đối thủ của hắn nhưng hôm nay phiền hậu lại bị giết hơn nữa còn là bị trong mắt mình phế vật giết đi phải biết mặc dù là chính hắn cũng không có năng lực chém giết phiền hậu a không có khả năng mục huyền t r â n có chút không thể tin được lắc đầu đây tuyệt đối không có khả năng chỉ bằng cái phế vật này làm sao có thể giết phiền hậu kiểu nhi ngươi nhất định là đang lừa ta có đúng hay không hắn không có chú ý tới lạn đầu đ à vẻ mặt càng ngày càng khó coi ngươi mục huyền t r â n mở miệng ngậm miệng liền là phế vật kết quả con của ta lại chết tại phế vật trên tay đang lúc mục huyền chân không thể tin được thời khắc kiểu nhi cắn môi một cái muốn nói lại thôi nói còn có tư đồ công tử cũng bị cô ra giết vê anh mục huyền chân triệt để t r ò n váng mục nghĩ lại một mặt run sợ thật sự là kiểu nhi lợi như là sấm sét giữa trời quang đem bọn hắn đánh trở tay không kịp mục nghĩ lại sắc mặt co quắp mấy cái vô cùng chật vật quay đầu nhìn về phía một bên tư đồ dẫn tư đồ thành chủ cái này đây là thật à tư đồ dẫn cút không đợi tâm tình của hai người bình phục k i u nhi cười đùa lại ném ra một cái tạc đạn nặng ký cô ra vẫn là nhị phẩm huyền sư lấy được khóa này võ hội quân đủ rồi đừng nói nữa mục nghĩ lại vẻ mặt nóng r ắ t ném câu nói tiếp theo rất khó mà tiếp nhận sự thật này một ụ m ề n t r â n cũng không quay đầu lại rời đi lần này hai người phụ tử bọn hắn mặt xem như ném đi được rồi mọi người mắt đưa hai người phụ tử bọn hắn s á m xịt rời đi về sau tầm mắt lại lần nữa bỏ vào diệp thần trên thân cái này người lúc trước trong mắt bọn hắn là một cái phế vật hơn nữa còn là một cái con cóc ăn thị thiên nga phế vật nhưng mà liền là cái phế vật này t r i ể n lộ ra nhị phẩm huyền sư chiến lược chấn sát á c nhân cốc thiếu cốc trụ một quyền danh sát tư đồ vũ nay mẹ hắn đến cùng là ai nói tiểu từ này là phế vật trong lúc nhất thời vô số người âm thầm thoá mạng không thôi tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới diệp thần đứng c h ắ p tay hắn nhìn chằm chằm dưới đài thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn chậm rãi mở miệng nói tư đồ thành chủ không biết ta có hay không thắng dưới con mắt mọi người tư đồ dẫn sắc mặt cực kỳ khó coi trên mặt gân xanh nhảy lên kịch liệt không thôi hắn nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt càng là sen lẫn nồng đậm sắc ý cái này người rét vũ nhi thì cũng thôi đi bây giờ lại còn cầm lại linh vụ đảo ba nam quyền kinh doanh nghĩ tới đây hắn như muốn điên cuồng người thắng hắn nhìn chòng chọc vào diệ cái tiêu lăng lệ không cam l ò n g tầm mắt này mới chậm rãi thu hồi lần này võ hội quán quân là mục vương bảo thạch thiên hàn dựa theo quy củ mục vương bảo có được linh vụ đảo ba năm quyền kinh doanh t r ờ i biết hắn tại lúc nói lời này trái tim đều đang chảy máu hắn không phải là không có nghĩ tới tại chỗ ra tay với diêu thần bất quá lập tức liền nghĩ đến mục nhân vương đến lúc đó chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ mà mục nhân vương đã đột phá đến giả hoàng c h i cảnh chính mình không thể nào là đối thủ của hắn linh vụ đảo quyền kinh doanh chậm nhất ngày mai giao cho ngươi mục vương bảo tư đồ dẫn dứt lời hất lên tay á o lúc này rời đi thắng, cô làm tư đ ổ dẫn ban bố ra trọng tài kết quả về sau mục vương bảo trận doanh bên trong lại là một mảnh gieo họ vẻ mặt của tất cả mọi người kích động không thôi dù sao chẳng ai ngờ rằng l à như vậy một kết quả kích động nhất không gì bằng cựu nhi nha đầu này phồng lên đỏ bừng quay hàm phản phất là chính mình là võ hội quá quân tiểu từ này mục nhân vương căng cứng tâm triệt để treo xuống dưới cái kia nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt đều là vô cùng ngoại ý muốn cùng vẻ mừng rỡ thậm chí là còn có một tia ấ y n ấ y trước lúc này hắn còn cảm thấy nữ nhi gả cho dạng này một cái phế vật thật sự là có nhục cửa nhà vì thế hắn một mực không cho diệp thần sắc mặt tốt x ai có thể nghĩ đến chính là như vậy một cái phế vật ở lúc mấu chốt thể hiện ra nhị phẩm huyền sư thực lực trợ giúp hắn mục vương bảo cầm lại linh vụ đảo lần này trở về là thời điểm khuyên nhủ t h ả i vi kẻ này tuổi còn trẻ chính là nhị phẩm huyền sư đợi đến ngày khác thành là tam phẩm huyền sư thậm chí tứ phẩm cũng có nói là đủ xứng với t h ả i vi hắn âm thầm hạ quyết tâm mà tại bên cạnh hắn mục t h ả i vi lại là cúi đầu nhìn về phía diệp thần tầm mắt vô cùng phức tạp dường như xúc động dường như bối rối dường như lo lắng nàng đột nhiên lo lắng không biết muốn thế nào đối mặt diệp thần tại mục vương bảo đám người g e o hò thời khắc xa xa ác nhân cốc cùng với huyết nam môn thất huyền phủ nhóm thế lực sắc mặt tâm tình bất định tên tiểu x u ấ t sinh này thật đúng là giỏi về ẩn dấu a ác nhân cốc lạn đầu đà khuôn mặt nhẹ nhàng cóp gáp hắn vốn cho rằng diệp thần dù như thế nào cũng không phải tư đồ vũ đối thủ cứ như vậy cũng xem như làm chết đi phiền hậu báo thủ không nghĩ cuối cùng chiến thắng lại là diệp thần lạn đầu đà cốc chủ phùng môn chủ thất huyền phủ thiếu phụ chủ lệ hạo nhìn về phía mục nhân vương ánh mắt bên trong lóe lên một vệt nét nham hiểm trợ âm l á n cười một tiếng chỉ sợ bọn ta đều lên mục nhân vương lão hồ ly này làm l lạn đầu đà cùng phùng kính n g ê u ánh mắt nhất động. lệ hạo cười lạnh nói hiện tại xem ra lão hồ ly này cố ý t r u y ề n ra họ thạch tiểu tử là cái phế vật chính là vì che đậy chúng ta tất nhiên là dạng này l ạ đầu đà lúc này phản ứng lại cắn răng nói ta trước đó ta bờ bực lão hồ ly này như thế nào lại chọn một phế vật làm người ở rể nguyên lai là cố tình bày mê trận tốt để cho chúng ta b u ô n g lòng cảnh giác lệ hạo híp mắt đánh giá mục nhân vương đ á n g người tầm mắt cuối cùng rơi vào mục t h ả i vi thất tha tư thái phía trên âm l ê n h cười một tiếng hắc hắc mục vương bảo muốn cầm lại linh vụ đảo quyền kinh d o a n nào có dễ dàng như vậy chương bảy trăm sáu mươi tám cô g a t i ể u tư cho mời theo thế lực khắp nơi rời đi đại biểu cho lần này toàn bộ thiên phong vùng biển ba năm một giới võ hội thi đấu cuối cùng đã kéo xuống m à n tre nhưng mà theo những người này rời đi d i ệ p thân vị này mục vương bảo phế vật con rể bá đạo chém g i ế t lần trước võ hội quán quân tư đồ vũ sự t ì n h như là sóng biển lao nhanh tốc độ cao c h u y ể n khắp toàn bộ thiên phong vùng biển cái gì mục vương bảo người ở rể không phải một cái phế vật lại là một vị nhị phẩm huyền sư chấn sát ác nhân cốc thiếu cốc chủ một quyền danh sát tư đồ vũ ghê gớm ghê gớm mục vương bảo lần này nhặt được bảo một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng thạch thiên hàn tên vang vọng toàn bộ thiên phong vùng biển vô số thế lực khi biết võ hội tình hình bên trong về sau đều vì đó nghẹn họng nhìn chân chối mục vương bảo bên trong cựu nhi vây quanh diệp thần l i ễ u d u nói không ngừng cô ra ngươi bây giờ có thể là chúng ta thành thiên phong danh nhân liên hiện tại chúng ta mục vương bảo bên ngoài có không ít tiểu thư khuê các la hét muốn gặp n g à i nếu không phải bảo chủ hạ lệnh cản ở cánh cửa mà đều sẽ bị đập phá nàng trộm nhìn lén diệp thần liếc mắt rất là ngượng ngủng bảo bên trong còn có mấy cái nha hoàn mới vừa rồi còn vụng trộm hỏi người ta hỏi cô ra thiếu không thiếu làm ấm giường nha đầu đây diệp thần nghe vậy khép cười một tiếng vẻ mặt có chút không để ý cùng danh tiếng so ra hắn càng thêm xem trọng địa tiên quả nếu như hắn không có đ o á n sai địa tiên quả chậm nhất đêm nay liền sắp chín rồi đi mà tại đại trưởng lão mục nghĩ lại trong phòng thời khắc này bầu không khí lại là vô cùng lạnh lẽo cùng t ĩ n h lặng mục huyền chân vẻ mặt dữ t ậ n nhìn xem mục nghĩ lại trong mắt đều là lăng lệ sắc ý phụ thân ta nhất định phải giết họ thạch từ khi hai người phụ tử bọn hắn xám xịt rời đi linh vụ đạo trở lại mục vương bảo về sau bên hai nghe được đều là mọi người đối diệp thần tàn dương đâu ngọn gió triệt để lấn át hắn vị này đại trưởng lão con trai hắn vị này được vinh dự mục vương bảo thế hệ trẻ tuổi tư chất tối cường người cái này khiến hắn như thế nào vì đó ghen ghét phát cuồng h a n mà ngươi liền biết gào thét đại trưởng lão mục nghĩ lại một tiếng quát trói thai họ thạch tiểu x u ấ t sinh trước đó chúng ta liền không động đậy bây giờ hắn trở thành mục vương bảo đại công thần chúng ta lại như thế nào có thể di động ngươi cho rằng mục nhân vương cùng mục t h ả i vi là mù l o à sao mục huyền chân biên sắc nghiến răng nghiến lợi nói chẳng lẽ chúng ta liền xem tiểu tử kia một mực đắc ý đi đi đắc ý mục nghĩ lại lập tức cấm l á n cười một tiếng có câu lời nói được tốt cây có mọc thành rừng gió vẫn thổi bẩn dễ tiểu tử này g i ế t ác nhân cấp thiếu cấp chủ thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn con trai mỗi thù i ế t con không đội trời chung thử hỏi hai phe này thế lực lại như thế nào có thể b u ô n g tha hắn mục huyền chân vẻ mặt vui vẻ phụ thân ý của ngươi là đêm nay ta liền đi phụ thành chủ một chuyến mục nghĩ lại đứng dậy đi tới trước cửa sổ vẻ mặt hung ác nham hiểm vô cùng những năm gần đây lao phu một mực tại ẩn nhận bố cục là thời điểm cùng mục nhân vương lão hồ ly này nà bài màn đêm b u ô n g xuống mục vương bảo bảo chủ trong thư phòng mục nhân vương ánh mắt phức tạp nhìn xem đứng ở trước mặt mình dư thần mấy giây về sau bờ môi khẽ động nói nếu như ta không có đ o á sai tu vi của ngươi cũng không có mất đi à. đối với trước mặt vị thanh niên này ngay từ đầu hắn coi là đối phương tu vi mất hết biến thành phế nhân bởi vậy cố mà làm đáp ứng chiêu kỳ vi con rể tới nhà đơn giản là xuất phát từ một cái phế vật không có được uy hiếp mục đích có thể theo diệp thần tại linh vụ đảo bên trên c h ấ n sát hết thảy thành công thu hoạch được võ hội thi đấu quán quân về sau hắn đột nhiên không biết như thế nào đối mặt diệp thần có cảm kích dù sao không có diệp thần hắn mục vương bảo thế tất vô phương cầm lại linh vụ đảo có thể càng nhiều hơn là kiên kỵ bởi vì vị thanh niên này lừa mục vương bảo từ trên số dưới cũng lừa tất cả mọi người hắn nêu có thực lực như thế vì sao còn phải thừa nhận người khác bạch nhãn mà ở r ẻ đến mục vương bảo không phải có ý khác lại là cái gì cùng lúc đó theo tiếng nói của hắn hạ xuống thư phòng bên ngoài vang lên một chuỗi tiếng bước chân rồn rập giấy cửa sổ bên trên mơ hồ có bóng người lắc lư không bao lâu liền đem chọn cái thư phòng đều vây lại thuần một sắc đều là mục vương bảo võ sĩ trong lúc nhất thời sắc khí tùy ý bầu không khí lạnh lẽo đối mặt cảnh tượng như vậy diệp thần cười nhạt một tiếng tu vi của ta có hay không mất đi trọng yếu sao chẳng lẽ không trọng yếu mục nhân vương hai mắt h i ế lại nhìn chòng chọc vào hắn nói đi ngươi giấu diếm thực lực ở r ẻ đến ta mục vương bảo mưu đồ gì cầu ta mục vương bảo quyền lợi vẫn là cầu thải vi sắc đẹp chỉ cần ngươi thành thật khai báo ta có khả năng xem ở thải vi trên mặt mũi tha cho ngươi một mạng nhanh như vậy liền nghĩ qua sông đoạn cầu rồi diệp thân vẻ mặt không thay đổi ngược lại là chậm rãi ngồi xuống nói không sai ta ở r ẻ đến ngươi mục vương bảo là có mục đích bất quá ta cũng không phải là vì ngươi mục vương bảo quyền lợi cũng không phải là vì mục thải vi sắc đẹp mà là bởi vì cái này dứt lời hắn chậm rãi đem một bộ điệu đặt ở mục nhân vương trước mặt trên bản đồ, đồ vật gọi là đ i ệ tiên quả đối với ta có tác dụng lớn mà địa tiên quả lại tại linh vụ đảo phía trên vì vậy ta mới sẽ xuất thủ tương trợ n g ư ơ i mục vương bảo thu hoạch được linh vụ đảo quyền kinh doanh địa tiên quả mục nhân vương đem địa đồ cầm tới cẩn thận chú đáo sắc mặt biến ảo không ngừng vật này để làm gì cái này ngươi không cần biết diệp thân cười n h ạ t nói ta nói đến thế thôi nếu như ngươi vẫn như cũ cho là ta đối ngươi mục vương bảo tồn tại mặt khác mục đích đều có thể mệnh người bên ngoài xuống tới nên tiếp ánh mắt của hắn mục nhân vương tầm mắt lấp á n h mấy cái cuối cùng than nhẹ một tiếng nói các ngươi tất cả lui ra phía ngoài mục vương bảo võ sĩ lập tức lui xuống hắn chậm rãi xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía diệp thần khua tay nói ngươi ra ngoài đi thả i vi đang chờ ngươi diệp thần đứng dậy hướng phía thư phòng chi đi ra ngoài lần này đa tạ ngươi đợi đến tam mục vương bảo ngày mai tiếp quản linh vụ đảo trên đảo đ ổ vật tùy ngươi cho tuyển một đạo vô cùng phức tạp thanh â m chậm rãi chuyển đến diệp thần khép cười một tiếng đi ra thư phòng đã thấy một vị nha hoàn sớm đã chờ ở bên ngoài về sau cô ra tiểu thư cho mời dẫn đường đi hắn khẽ vất cảm lập tức liền đi theo nha hoàn đến mục thảy vi trụ sở vị tiêu nha hoàn không nói một lời dẫn thụ tại người bên ngoài lạc yên rời đi một đạo than thạch công tử mời đến、Kết. diệp thần tiện tay đẩy mở cửa phòng đã thấy trong phòng cũng không có nửa điểm lửa đèn ngược lại là ánh trăng mượn nhờ khe cửa thẩm thấu đi vào chỉ thấy tại mông lung dưới ánh trăng có một đạo huyện chuyển thân thể mềm mại giờ phút này đang ngồi ở một tấm bàn gỗ từ đàn bên cạnh trong khoảnh khắc đó trong phòng ánh nến đột nhiên sáng lên đợi đến thấy rõ trong phòng mục t h ả i vi về sau diệp thần hơi n g ẩ n ra, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm c h i sắc thời k h ắ c này mục t h ả i vi n g h i nhiên là trải qua một phiên trang điểm rõ ràng là một thân tân nương cách ăn mặc chỉ bất quá đỉnh đầu nhưng không có lúc trước đại hồng n ũ phượng ánh lượn Da chương bảy trăm sáu mươi chín mỹ nhân thổ lỗ hết nửa đêm kinh biến nàng vung tay lên một cái lúc này đem cửa phòng nhẹ đóng cửa khẽ khẽ hẽ môi sờ nói thạch công tử mời ngồi mà ở trước mặt nàng lớn đỏ trên bàn gỗ giờ phút này bảy đầy rượu ngon món ngon bốn phía bố trí nghiễm nhiên là phòng cưới phong cách diệp thần đi qua ngồi ở đối diện nàng vẻ mặt khác thường nói không biết mục tiểu thư đêm khuya muốn ta tới có chuyện gì thật sự là thời khắc này mục t h ả i vi quả thực khác thường không còn trước đó lạnh lẽo lại thêm cô nam quả nữ chung sống một phòng trong mũi ngửi ngửi trong phòng xử nữ m ù i thơm khiến cho cho hắn trong lúc nhất thời có chút không t h í chứng theo ta uống chút rượu mục t h ả i vi hơi hơi cúi đầu dỗi tay cầm lên một bầu rượu ngã xuống sớm đã chuẩn bị xong hai cái trong chén sau đó cầm lấy trong đó một chén đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía diệp thần chén thứ nhất ta kính ngươi cả tạ ngươi vì ta mục vương bảo cầm lại linh vụ đảo quyền kinh doanh hoàn thành ta cùng ta tra cho tới nay tâm nguyện dứ đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch lộ ra đẹp đẽ cổ cùng xương vai xanh diệp thần không hề bị lay động l ặ n g lặng nhìn nàng một chén rượu vào trong bụng mục thải vi tại ánh n ế n chiếu dọi đến khuôn mặt càng ngày càng hưng luận p h ả n phất từng bị l ử a thiêu nóng bỏng mắt thấy diệp thần bất động nàng thân thể mềm mại hơi hơi cứng một thoáng trong căn phòng ăn tính trợt vang lên nàng thăm thảm thở dài mẹ ta tại sinh đệ đệ về sau liền qua đời có thể nói là cha một tay đem chúng ta hai huynh mội nuôi lớn cha thân là mục vương bảo thế hệ này bảo chủ thân phụ tổ tông nhắc nhở thể giữ vững mục vương bảo phần cơ nghiệp này làm sao quân vô tình nhiều lần muốn t ứ c bỏ thuộc địa chèn ép cũ quý tộc thế lực lại thêm bốn phía thế lực dục dịch đối ta mục vương bảo nhìn chằm chằm nàng khét cắn môi đỏ hơi lộ ra kiên cường trong mắt đẹp mơ hồ sương mù ngưng tụ thanh lanh trong thanh â m mang theo vài tia yếu đuối chi ý đệ đệ bán thân bất thoại chỉ có thể nằm ở trên giường cho nên nhiều khi ta hận không thể thân là thân nam nhi làm cha đa phần gánh áp lực đáng tiếc ta là thân nữ nhi hơn nữa còn có được một tấm bị vô số người mơ ước đẹp mắt túi r a nàng nhẹ nhẹ vỗ về mặt mũi của mình nụ cười có chút tự dễ ước, một số thời khắc ta hận không thể dùng cái kéo hủy nó người ở bên ngoài xem mục thảy vi, vi đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt rất là phức tạp bởi vậy ta tại chọn ngươi cùng ta thành hôn ta không thích ngươi chỉ muốn thông qua cùng ngươi kết hợp tới thủ hộ mục vương bảo bởi vậy động phòng chi dạng ta cũng chưa từng xuất hiện mà là phái cựu nhi đến sò xét ngươi k h ô nàng hàm ngươi quả răng cắn chặt môi đỏ trên gương mặt lóe lên một tia kiên quyết tri sắc lập tức tay ngọc nhẹ nắm theo sau một khắc trên người nàng váy lụa đều trượt xuống một màn này biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho diệp thần một hồi n ẹ n họ nhìn g n chân chối hắn cố nén ánh mắt của mình không nhìn tới mục thải vi thân thể quay đầu chỗ khắc nói mục tiểu thư ngươi phần lễ vật này nặng quá ta không chịu nổi mục thải vi đăng c h á t cười một tiếng theo lông mi rung động một hàng thanh lệ xẹt qua mềm mại gương mặt lăn lăn xuống ta nghĩ qua ta mục vương bảo không có cái gì có thể báo đáp ngươi duy nhất quý giá nhất có lẽ liền là thân thể của ta còn nữa n g ư ơ i ta mặc dù chỉ là già thành thân bất quá lại đã bái thiết địa đã có vợ chồng tên ta cái này làm thê tử tự nhiên tận trách thanh âm của nàng mang theo một tia cọc tường nàng mục thải vi thở nhỏ liền biết tiền nợ tốt thưởng nhân tình khó trả nhất thúng chi là liên quan đến linh vụ đảo lớn như vậy nhân tình nàng không muốn thiếu diệp thần diệp thần k h á c lắc đầu nói ngươi giờ phút này dùng thân thể để báo đáp ta vậy còn không bằng sớm lúc trước liền đồng ý gả cho tư đồ vũ đồng dặn g có thể cầm lại linh vụ đảo thử hỏi giữa hai cái này có gì khác biệt thúng chi ta chưa bao giờ yêu cầu ngươi có bất kỳ báo đáp ta sở dĩ ra tay không riêng gì xem ở trên mặt của ngươi mà là ta muốn đổ vật cũng tại linh vụ đảo phía trên ngươi mục vương bảo cùng phụ thành chủ so g a ta tự nhiên là tín nhiệm ngươi mục vương bảo nghe được lời này mục t h ả i vi ngưng tụ xương mù đôi mắt đẹp có chút phóng to nàng không nghĩ tới diệp thần đối mặt như thế chủ động nàng lại còn cự tuyệt đem ý phục mặc lên đi diệp thần vung tay lên một cái trên mặt đất quần áo đều khỏa trên thân nàng lại nói ngươi mục vương bảo không nợ ta ta cũng không nợ ngươi mục vương bảo đợi đến ta lấy đến thứ thuộc về ta ta liền sẽ rời đi rời đi mục t h ả i vi nghe vậy khuôn mặt đột nhiên t á i đi không biết vì cái gì tại lúc này nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác lòng của mình không h i ể u đâm nhói một thoáng miệng nàng môi khé động không biết nói cái gì cho thỏa đáng lúc bên ngoài bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng la d i t cùng tiếng k sau một khắc gian phòng đóng chặt cửa bị gõ tiểu thư không xong không xong phụ thành chủ mang binh bao vây chúng ta mục vương bảo đã giết tiến đến là k i ự u nhi thanh âm cái gì mục t hải vi lập tức giật mình chỉnh lý tốt quần áo cho sướng nhanh đi tới cửa đẩy cửa ra tại sao có thể như vậy ta mục vương bảo không phải có trận pháp thủ hộ sao bọn hắn làm sao có thể x n g tới là đại trưởng lão k i ự u nhi hít sâu một hơi lắp ba lắp bắp hỏi nói là đại trưởng lão một mình đóng lại trận pháp thả người của phụ thành chủ tiến đến tên phản đồ này mục hải vi nghe vậy biến sắc lạnh lông mày dựng thẳng muốn đi ra đi chả ta đâu h cùng, cùng lúc đó hơn mười vị nghe hỏi chạy tới hộ vệ lúc này quỳ một chân trên đất vô cùng bi thương mà nói đúng vậy à tiểu thương chúng ta phụng bảo chủ chi mệnh liệu mạng cũng phải che chở ngươi an toàn rời đi chỉ cần ngươi không chết ta mục vương bảo liền còn có hy vọng mục thải vi thân thể mềm mại kịch liệt r u t lên như muốn đứng cưỡng vững trong miệng quên phun ra một ngụm máu dấu vết phản đồ đây đối với phản đồ chết không yên lành mục vương bảo thực lực tại toàn bộ tiên phong vùng biển n g ũ đại thế lực bên trong chỉ có thể xếp tới thứ ba mặt trên còn có thất huyền phủ cùng phủ thành chủ bây giờ bốn thế lực lớn toàn bộ ra tay với mục vương bảo lại thêm đại trưởng lão tên phản đồ này nội ứng ngoại hợp nàng biết nàng mục vương bảo là thật thai kiếp khó thoát nghĩ tới đây nàng vội vàng nhìn diệp thân liếp mắt cựu nhi ngươi tranh thủ thời gạt theo cô ra theo mật đạo đi mật đạo nối thẳng ngoài thành một đầu sông n ầ m đến nơi đó liền an toàn Tiểu nhi bảy trăm bảy mươi mục vương bảo mối nguy tất sát tri cục mọi người lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại chỉ thấy trong bóng tối chậm rãi đi tới đoàn người dẫn đầu rõ ràng là mục vương chân mà ở sau lưng hắn đi theo hai vị ông lão mặc áo b ả o s á m trên thân hai người mơ hồ tản m á t ra một tia lực lượng làm người ta sợ h ã i gợn sóng mục huyền chân người tên phản đồ này nhìn người tới mục t h ả i vi trong mắt đẹp đều là hận ý n g ư ơ i tốt xấu là mục vương bảo người mục vương bảo đối phụ tử các người hai người cũng không tệ n g ư ơ i hôm nay vậy mà liên hợp người ngoài muốn hủy đi mục vương bảo ngươi vẫn là người sao nên tiếp ánh mắt của nàng mục huyền chân cười hắc hắc mục t h ả i vi không sợ nói cho ngươi trên thực tế ta cùng ta cha kỳ thật không phải mục vương bảo người mục thảy vi khuôn mặt nhất biến ngươi nói cái gì trên thực tế cha ta là thất huyền p h người tên thật gọi lệ nghĩ lại hai mươi năm trước cha ta phụng thất huyền phủ chi mệnh ra vẻ mục vương bảo lưu lạc tại bên ngoài chi mạch mai danh nhận tích lẹn vào đến mục vương bảo thời khác này mục huyền chân trên mặt đều là vẻ cười lạnh không nghĩ ngươi cái kêu ma quỷ lao cha lại lốt như vậy lựa g ạ t chúng ta chẳng qua là ăn không nói một phiên nói linh tinh hắn vậy mà thật liền tin tưởng、Phúc. mục t h ả i vi khó thở công tâm phía dưới phun ra một vệt máu bị quy tắc này tin tức nặng ký oanh kích đến như muốn bất t ỉ n h đi nguyên lai、like. nguyên lai、like、thất huyền phủ hai mươi năm trước liền bắt đầu thẩm thấu ta mục vương bảo ha ha mục tiểu thư hôm nay ngươi mục vương bảo hai kiếp khó thoát lúc này mục huyền chân sau lưng một vị hôi bảo tầm mắt kiệt ngạo đánh giá mục t h ả i vi bất quá ta thất huyền phủ thiếu phủ chủ điểm d a n h không thể giết ngươi cho nên ngươi vẫn là thức thời một chút ngoan ngoan thúc thủ chịu c h ó i cũng tiết kiệm chịu đau khổ không sai mục huyền trân vô cùng tham lam quét mắt mục t h ả i vi thân thể vô cùng cười đắc ý nói hôm nay bốn phương thế lực hợp lại mục vương bảo trên giới trừ ngươi ra những người còn lại không lưu người sống t h ả i vi xem ở ngày xưa về mặt tình cảm từ bỏ phản kháng đi nói đến đây ánh mắt của hắn cuối cùng dừng lại tại diệm thần trên thân k h ỏ miệm phát ra cười tàn nhẫn ý nhất là tiểu từ này hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ ha, ha, ha. từ phía sau hắn đứng ra một vị mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm thanh niên thanh niên vô cùng cười trên nỗi đau của người khác đánh giá diệp thần họ diệp ngươi không nghĩ tới chính mình sẽ có hôm nay à? thanh niên rõ ràng là mục vương bảo trước đó hộ vệ đội trưởng vương thừa lượng sau này bởi vì va chạm diệp thần bị mục thải vi sai người cắt ngang hai chân ném ra ngoài diệp thần vẻ mặt không thay đổi ngươi thật đúng là có thể nhảy thoát bái ngươi ban tạo vương thừa lượng nghiến răng nghiến lợi nói nếu không phải là bởi vì ngươi cái phế vật này tiểu thư như thế nào lại đánh gãy hai chân của ta đem ta ném ra bên ngoài bất quá cũng may là huyền chân thiếu ra âm th lại c h ư a khỏi thương thế của ta trên mặt hắn đều là hoán độc hôm nay ta muốn nhìn lấy ngươi chết không sai mục huyền chân tiếng cười tùy ý không thôi chúng ta biết ngươi là nhị phẩm huyền sư liền bán bộ tôn giả đều không phải là đối thủ của ngươi cho nên lần này thất huyền phủ trực tiếp phái tới hai vị tôn giả cảnh cực giả ngươi cũng cần phải chết cũng không tiếc theo tiếng nói của hắn hạ xuống bao quát mục t h ả i vi ở bên trong mục vương bảo người tuyệt vọng không thôi hai vị tôn giả cảnh hắn mục vương bảo qua nhiều năm như thế cũng mới hai vị tôn giả cảnh trong đó đại trưởng lão còn phản loạn bây giờ thất huyền phủ chỉ là vì đối phó diệ thần liền xuất động hai vị tôn giả cảnh đây cơ h ộ i đã là tất sát c h i cục bảo hộ tiểu thư bảo hộ cô gia một vị mục vương bảo hộ vệ mặt lộ vẻ kiên quyết c h i sắc một tiếng giống to về sau dẫn người không sợ chết thẳng hướng mục huyền chân đám người Rết. ha ha ha ta mục vương bảo không có người sợ chết tiểu thư cô gia các ngươi nhanh lên một hơi bất d i ệ t hy vọng vĩnh tồn chúng ta đời đời chịu mục vương bảo công phụng hôm nay chính là dùng thân tương báo lúc theo xuất thủ của hắn còn lại hơn mười vị mục vương bảo thị vệ tại thời khắc này cũng ra tay rồi bọn hắn không có e ngại không có lùi bước có chẳng qua là điên cùng chi ý một bầy kiến hôi không b i ế thấy tự l ư ợ n cảnh m này mục thải vi hai mắt mấy muốn chảy máu đây chính là đều là hắn mục vương bảo dòng chính a bây giờ vì bảo vệ bọn hắn biết do nhóm người mình không phải mục huyền chân bọn hắn đối thủ vẫn như cũ không sợ chết vào tới nhưng mà sau một khắc chỉ thấy mục huyền chân một trưởng kia đang rơi xuống mục vương bảo thị vệ trên thân thời khắc không gian bốn phía lại là đột nhiên vì đó động lại xuống tới sau một khắc chỉ thấy mục thải vi sau lưng có một đạo gầy gò thân ảnh như là nhảy v ọ t không gian trong chớp mắt liền rơi vào cái kia hơn mười vị mục vương bảo hộ vệ trước người một cỗ kinh khủng uy áp cũng theo đó hắn trong cơ thể hắn buộc phát ra như thế uy áp như muốn dung chuyển trời đất khiến cho đến hiện trường người hô hấp đều vì vớ ngữ lên nhất là mục huyền chân sau lưng hai vị kia thất huyền phụ tôn giả cảnh cường giả càng là mặt lộ vẻ run sợ bởi vì bọn hắn phát hiện tại đây uy áp phía dưới bọn hắn vậy mà khống chế không nổi mong muốn quỳ xuống đất m ạ quỳ nội tâm sinh ra một cô vô phương kháng c mà đợi đến thấy rõ người kia khuôn mặt về sau hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch một vị mục vương bảo thị vệ ngơ ngác nói cô cô ra mục thải vi trong nháy mắt n g ố c trệ hán hán thật sự là lúc này diệp thần trên người uy áp quá mức kinh khủng loại kia uy thế thậm chí là vượt qua tôn giả cảnh diệp thần đứng chắc tay một đạo vô cùng thanh â m bình tĩnh chậm rãi từ trong miệng t r u y ề n ề n n ề a đã ngươi chờ tôn ta làm cô ra thậm chí là ca nguyện xả thân hộ ta ta lại há có thở ơ lạnh nhạt đạo lý một h u ề n chân ngu ngơ sau một lát c h ợ không thể tin nhìn xem diệp thần biết hầu chỗ sâu phát ra một đạo vô cùng bén nhọn tiếng gầm n g ngươi ngươi là tôn giả cảnh cường giả tôn giả cảnh diệp thần khinh thường cười một tiếng cái kia tính là thứ gì không tốt một vị thất huyền phụ tôn giả cảnh cường giả tựa hồ là nhớ ra cái gì đó s ắ c mặt phía trên hiện ra một kia vô cùng run g sợ hắn hắn là giả hoàn g cảnh giới khoảng cách gần cảm nhận được như vậy uy áp cùng khí thế về sau hắn cuối cùng nghĩ tới chỉ có thất huyền phụ bên trong những cái kia đại năng mới có vê anh theo tiếng nói của hắn hạ xuống người ở chỗ này như muốn hôn mê mục t h ả i vi đầu góc trống g i n g giả hoàn cảnh giới trốn mau trốn nói chuyện lúc trước cái vị kia thất h u y ề n phụ tôn giả cảnh cường giả sắc mặt kịch liệt n h ấ t biến không nói hai lời quay đầu liền hướng phía nơi xa lao đi giả h o a n g cảnh giới đây là một cái làm hắn ra đầu tê dại cảnh giới cho dù là đặt vào thất h u y ề n trong phụ cũng thuộc về ẩn thế không ra lao quái nghe được lời này những người còn lại cũng phản ứng lại cả kinh ra đầu vì đó run lên quay người liền muốn hướng phía bốn phía chạy đi nhất là xông lên phía trước nhất m ộ huyền chân hắn giờ phút này hoàn toàn không còn lúc trước hung hăng tàn quái kinh hai muốn chết hận không thể nhiều sinh hai cái chân chạy diệp mô muốn giết người một cái cũng chạy không được diệp thần cười lạnh một đạo kinh thiên đao mang lập tức như là vạch phá bầu trời đêm như c h ấ p giật dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế b ổ vào một vị tôn giả cảnh trên người láo ã lão o bảo. hoàng giả. Trưng Ngươi, vương Nghe vương tiếng trừng Liên kinh thải vi đôi tin diệp ta, ta tuyển tổ. trên mặt đất tức mắt tức thể thần. được được Van nhân lớn không nhìn mau cha mau Cầu cứu cứu mục mục mục xem hô, h là lập lập đẹp, n Hán liền h là à n giả tuyển、lão、tổ.、Lần、trước ở trên đường trở về xuất thủ t cứu Lần đường nàng lão ở về vị ề n bối sẽ dẫn tới một vị cùng mục vương bảo không có liên hệ chút nào giả hoàn g cảnh đại năng xuất thủ tương trợ mà lại vị này giả hoàn g cảnh đại năng ra tay về sau cũng không hiện thân gặp nhau phảng phất buộc hơi khỏi nhân gian nguyên lai、like、vị này giả hoàn g cảnh đại năng chính là bị nàng coi là phế vật diệp thần thua thiệt nàng còn tới chỗ tìm hiểu vị kêu hoàng tuyển lão tổ tin tức mục t h ả i vi cắn hàm răng đôi mắt đẹp như muốn phun lửa nhìn xem diệp thần bóng lưng g i a hỏa này mà đang nghe mục nhân vương thanh âm về sau thất huyền phủ thiếu phủ chủ lệ hạo tầm mắt vì đó kịch liệt co giự lại nghiêm nghị nói tốt một cái thạch thiên hàn tốt một cái hoàng tuyển l Hắn liền phái người âm thầm thủ tại mục thải liền người tại âm mục vì i trên đường về nhà, về v chỉ vì đem hắn ắ b thế đến, sau này biết được biết này sau một vị o lao à n tuyển g g tổ ra tay ra chém i t thất tiên tiên thủ, tính thành hắn huyền phủ sắp dẫn đến mấy mười lại vị cao sự bọn ạ i Vì thế b hắn âm thầm không biết dùng nhiều ít biện pháp mong muốn nghe nóng vị này hoàng thuyền lao tổ thân phận dù sao giả hoàng cường giả tại toàn bộ thiên phong vùng biển thuộc về đại năng tồn tại đối phương không có khả năng bừa bãi vô danh nhưng mà làm bọn hắn thất vọng là cái này hoàng thuyền lao tổ ra tới đến quỷ dị biến mất cũng quỷ dị đây cũng chính là thiên phong vùng biển bao quát hắn thất huyền phủ ở bên trong bốn thế lực lớn một mực kiên kỵ mục vương bảo nguyên nhân dù sao ai cũng không mỏ ra hoàng tuyển lão tổ cùng mục vương bảo có hay không có liên hệ không nghĩ cái gọi là hoàng tuyển lão tổ kỳ thật liền là mục vương bảo người ở d ể thạch thiên hàn mà thạch thiên hàn liền là hoàng tuyển lão tổ nói này chút đã là vô dụng diệp thần vẻ mặt không thay đổi tầm mắt bình tĩnh nhìn hướng lệ hạo khi biết ta là giả hoàn g cảnh về sau còn tự tin như vậy chắc hẳn có chỗ ý lại mắt thấy mình ý vào bị diệp thần một ngụm nói thật ra lệ hạo trong mắt đều là vẻ ngoài ý mới không hổ là thạch hình vậy mà đoán được ta có lưu chiêu này nói xong chỉ gặp hắn đột nhiên lấy xuống trên cổ một khối khuyên thai ngọc đem toàn thân chân khí đều quán chú đến khuyên thai ngọc phía trên sau một khắc chỉ gặp hắn hít sâu một hơi hai tay ôm quyền không người cúi đầu một đạo vô cùng cùng n h i ệ t thanh â m tùy theo vang vọng phương thiên địa này bất hiếu đệ tử lệ hạo cho mời thái thượng trưởng lão ra tay giúp ta lời này vừa nói ra mục nhân vương chờ người vì đó biến sắc thái thượng trưởng lão thất huyền phủ vậy mà cũng xuất động thái thượng trưởng lão phế vật bốn thế lực lớn hợp lại vẫn như c ũ không diện được một cái mục vương bảo lão phu đối thật sự là quá thất vọng rồi còn mặt mũi nào mặt trở thành thiếu phụ chủ một đạo vô cùng dán mua. giống như sấm xét thanh âm chậm rãi tại vùng trời này phía trên văng lên ngay sau đó chỉ thấy lệ hạo đầu tương đương với không trận vì một trong trận v ạ n mẹo tựa như cục đá ném vào bình tĩnh trên mặt nước vang lên vợ sóng sau một khắc chỉ thấy một đạo thân ảnh giàn mua từ v ạ n mẹo không gian bên trong chậm rãi bước ra mà nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện vùng trời này bên trong sương mù vậy mà cùng nhau ngưng tụ lại cuối cùng hội tụ thành một đạo mười trượng chi rộng c h ố n g trời của nước trên người hắn không có nửa điểm chân khí vợ sóng nhưng mà cái kêu mơ hồ phát ra huy áp lại phảng phất là làm cho không khí cũng vì đó đọng lại mà tại đây biên hóa phía giới mục nhân vương chỉ cảm thấy giữa thiên địa đẻ nén vô cùng cho dù là hô hấp của hắn cũng vì đó trở nên vô cùng nặng nề dâng lên ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem trên không cái k i a đạo thân ảnh gian mua kinh hãi trong lòng tốt đỉnh giả hoàng lại là giả hoàng cảnh giới đại năng huyết đao môn môn chủ phùng kính liêu càng là kinh hãi muốn chết hắn một tiếng này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giả hoàng đại năng không nghĩ hôm nay gặp mặt chính là hai vị mà lại một vị so một vị khủng bố vạn chúng chú mục phía dưới tại cái t i ê đạo rộng chừng mười triệu trống trời cột nước phía trên đứng vững vàng một vị láo giả đó là một vị người mặc áo gai láo giả thân hình nhưng mà theo sự xuất hiện của hắn phương này không gian mơ hồ có sụp đổ chi thế phảng phất trên người lao giả gánh vác lấy một toàn đuôi lớn nay liền là chân chính giả hoàng cảnh đại n ă n g sao diệp thần hai mắt hiếp lại hắn không nghĩ tới lao giả lại có thể bằng vào trong cơ thể mênh mông chân khí dẫn động thiên địa chi lực biến hóa tiếp theo đem mắt trần không thấy được sương mù đều ngưng tụ làm chống trời của nước lao giả làn ra nhìn như giàn mua khô nhăn bất quá lại có một c ố vô hình sinh cơ kéo dài không dứt trọng yếu nhất chính là đối phương đồng dặng có được lực lượng tinh thần cường độ không kém gì chúc cơ kỳ tu sĩ n i ê m ngặt trên ý nghĩa tới nói diệp thần thấy qua cái thứ nhất giả hoàng là thạch thiên hàn. bất quá khi đó thạch thiên hàn ở vào vừa đột phá vô luận là đối thiên địa chi lực t r ư ở n g không vẫn là chiến lực đều không thể cùng trước mặt cái này người so sánh thấy lao giả xuất hiện lệ hạ vô cùng xấu hổ đem đầu thắt xuống vô cùng kính uy không người nói lao tổ hắn là thiếu phủ chủ không giả nhưng tại thái thượng trưởng lao trước mặt lại đáng là gì người trước mặt liền phủ chủ đều có thể p h ế bỏ huống chi là hắn còn không lui xuống lao giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn lệ hạ lập tức cảm giác như là sơn nhạc bông xuống thân hình khống chế không nổi đảo lui ra vài trăm mét xa diệm thần quay đầu nhìn về phía mục nhân vương đám người nhóm cũng lui ra giả hoàng ở giữa giao thủ động tinh t h ế tất kinh thiên động địa tới khi đó hắn cũng không thể cam đoan không lan đến đến bọn hắn mục nhân vương bờ môi k h ẽ động dường như muốn nói cái gì có thể lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào đành phải dẫn mục thải vi đám người thối lui ra khỏi vài trăm mét hắn biết sự tình phát triển cho tới bây giờ mức độ nói lại nhiều cũng là vô dụng mà diệp thần cùng thất huyền phủ thái thượng t r ư ở n g lao ở giữa tất nhiên sẽ có một trận chiến duy nhất làm hắn lo lắng chính là diệp thần tuy nói cũng là giả hoàng bất quá về tuổi cùng thất huyền phủ thái thượng trường lao so ra thật sự là kém quá nhiều nếu như giao thủ với nhau lao phu chính là thất huyền p h ủ thái thượng trưởng lão lệ phong lệnh lao giả vần đục tầm mắt cuối cùng rơi vào diệp thần trên thân trong mắt lóe lên một tia dị sắc người trẻ tuổi không thể không nói là lao phu trăm năm qua thấy qua một cái duy nhất hạng người kinh tài t u y ệ t diễm dù cho là lao phu tại tuổi như vậy thời điểm vẫn như cũ không có xuất sắc giống như như vậy nhân tài lao phu thật không bỏ được giết hắn dường như t i ế c hận than nhẹ một tiếng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp thần lao phu có khả năng cho một cái cơ hội chỉ cần nguyện ý thần phục với ta thất huyền phủ thần phục với lao phu lao phu có khả năng cân nhắc liệu tính mạnh lao thất phu thật đúng là do giả diệp thần cười lạnh tầm mắt lạnh leo như lao diệp mộ tự hỏi giết người vô số cũng không từng giết qua giả hoàng hôm nay vừa vặn nghị trải nghiệm một thoáng đồ hoàng là cảm giác gì đồ hoàng lệ phong l ệ n h đầu tiên là k h ẽ giật mình chật lắc đầu dường như buồn cười mà nói người trẻ tuổi có biết như thế nào hoàng giả giận dữ Bởi vì cái gọi giận vì là thất phu giữ, máu tươi ba thước g ă n g t ứ c bên trong người tận đi ị quốc áo vải giận dữ máu phun ra năm b ước thiên hạ đ ổ trắng hắn hai mắt hít lại đều là trào phúng mà hoàng giả giận dữ thì là thiên hạ vô trần nhật nguyện tảm đạm nói này chút đối với ta mà nói bất quá một đau sự tình diệp thần tâm niệm vừa động phá tông đao phá thoái hư không đã rơi vào trong tay không mang theo một tia tình cảm thanh âm cũng vang lên theo tiến vào một đao lui một đao ta chỉ một đao ai dám c à n đao sinh cũng giết chết cũng giết không người không giết một đạo sấm sét giữa trời quang từ bầu trời nổ v a n g tùy theo mà đến chính là mưa rào tầm tã phản phất toàn bộ thiên hà cũng vì đó ngã lật đi qua mà liền là đạo thiểm điện kia từ hai người trong mắt lướt qua lúc đánh đi diệp thần hư lạnh một tiếng trong tay phá tông đao đột nhiên nổ bắn ra một đạo trói mắt đao mang đao mang như là muốn chém nát phương thiên điện à y hướng phía lệ phong lạnh t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi hai cường thế lên sàn một trưởng di ệ t sát người không cần chờ bởi vì bọn hắn đã bị ta giết theo này đạo bình thản lúc thanh âm hạ xuống lúc này tại thất h u y ề n phủ thiếu phủ chủ lệ hạo đám người chỗ trong đám người n h ấ c lên to lớn g ọ n sóng t h a n h thiên phong thành chủ tư đồ dẫn một tiếng quát trói thai người nào mọi người lúc này lần theo phương hướng của thanh âm nhìn lại chỉ thấy bên ngoài hơn một mươi triệu bỗng nhiên xuất hiện một vị thanh niên mặc áo đen mà ở sau lưng hắn còn đi theo không ít người mục thả vi cựu nhi cùng với một bộ phận mục vương bảo người sống sót dẫn đầu thanh niên thân hình gầy gỏ vẻ mặt lạnh lùng nhìn ngươi tới diệp thần mọi người nhất thời g i ậ t mình nhất là thất huyền p h ủ thiếu phủ chủ lệ hạo con ngươi càng hơi hơi co r ụ t lại vừa rồi hắn liền mệnh lệnh hai vị tôn giả cảnh cường giả đi theo mục huyền chân tiến đến đuổi bắt diệp thần cùng mục thả vi bây giờ không nhìn thấy mục huyền chân đám người ngược lại là đem diệp thần đám người chờ được khi nhìn đến trên không giao chiến ba người về sau diệp thần sau lưng mục thả vi khuôn mặt n h ấ t biến lúc này k h ó c hô cha thả vi ngươi tại sao trở lại ta không phải sai người mang ngươi theo chân chính chạy trốn sao nhanh cháy mau trên không mục nhân vương thấy cảnh này vẻ mặt trong lúc đó trở nên trắng bệnh không thôi gầm t é p liên tục thiên h ẳ n mang thải vi đi tà van cầu ngươi đến một b ư ớ c này cái gì tổ tông cơ nghiệp cái gì hoàng đồ bá nghiệp đối với hắn mà nói đã không trọng yếu hắn chỉ hy vọng con cái của mình có thể sống sót nhưng mà bây giờ mục thải vi trở về chẳng khác gì là chặt đứt hắn hết thẻ hy vọng tiểu thư cô ra đi các ngươi nhanh lên à, không cần phải để ý đến chúng ta chỉ muốn các ngươi sống sót ta mục vương bảo liền sẽ không diệt sạch trời vong ta mục vương bảo a cùng lúc đó không ít lỡ tay bị bắt mục vương bảo người như muốn bất tỉnh đi đối mục thải vi cùng diệp thần khản cả giọng kêu khóc bọn hắn không sợ chết sợ sẽ là chết vô ích chỉ cần mục thả i vi có thể còn sống sót bọn hắn máu liền sẽ không chạy vô ích nhưng mà bây giờ mục thả i vi lại là tự chui đầu vào lưới ha ha ha một đạo vô cùng điên cùng tiếng cười to vang lên theo chỉ thấy tư đồ dẫn tầm mắt nhìn chòng chọc vào diệp thần họ thạch tiểu x u ấ t sinh ngươi thật đúng là thượng t i ê n có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi sông tới à. có thể nói toàn bộ mục vương bảo bên trong hắn hận nhất chính là diệp thần diệp thần giết hắn nhi t ử tư đồ vũ còn cướp đi hắn phủ thành chủ linh vụ đảo quyền kinh doanh bởi vậy hắn hận không thể đem diệp thần ăn sống nước tươi ác nhân cốc lạ đầu đà vô cùng o á n đ ư c nói t i ệ u tử người giết ta ác nhân cốc thiếu cốc chủ. hôm nay chính là ngươi đền mạng thời điểm nghĩ tới đây hắn lúc này đối bên cạnh tư đồ dân nói tư đồ thành chủ có thể hay không đem kẻ này giao cho ta ta cần cầm hết u y nhục của hắn để tế điện con ta phiên hậu tư đồ dân không hề nghĩ ngợi liền c ự t u y ệ t không được tên tiểu x u ấ t sinh này đồng dạng giết con ta tư đồ vũ vậy thì tốt đợi lao phu đem hắn bắt giữ sau lại hiệp thương lạ đầu đà không nói n h ả m nữa tấm mắt hàn mang bắn ngược thuộc về tôn giả cảnh khí tức lúc này b ộ c phát ra như vòi rồng tại không gian tùy、ý. hắn thân ảnh như điện năm ngón tay hơi cong lúc này đối diệp thần cổ trộ tới cái tiêu đạo thuộc về tôn giả cảnh khí tức lạn đầu đà ngươi dám thấy cảnh này trên không mục nhân vương gầm lên giận dữ lập tức chỉ thấy hắn khí thế trên người đột nhiên tăng vọt mấy lần không chỉ mơ hồ sen lẫn một tia từ khí không tốt lao già này bắt đầu l i ề u mạng cùng hắn giao thủ mục nghĩ lại cùng tư đổ lôi biến sắc h i ệ n nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy tàn nhẫn mục nhân vương trong mắt đều là điên cuồng chi ý â m ầm ở giữa vậy mà thay đổi hướng đi hướng phía đánh út về phía diệp thần lạn đầu đà bắn tới mục nghĩ lại quát trói thai ngăn lại hắn vơ anh hai người vội vàng ra tay trong lúc nhất thời hai đạo uy thế kinh người lúc này tầng tầng đánh vào mục nhân vương trên thân m ụ c nhân vương trong miệng phun máu lồng ngực trọn vẹn lõm tiến vào ba tấc chi sâu nhưng hắn vẫn như c ũ không để ý thương thế tăng thêm tốc độ hướng xuống đất lao đi hắn có thể chết thế nhưng mục t h ả i vi cùng diệp thần không thể chết một vị là hắn con gái ruột một vị là đúng mục vương bảo có đại ơ n người làm sao thương thế hắn quá nặng tốc độ cuối cùng không đổi kịp lạn đầu đà đành phải c h ơ mắt nhìn lạn đầu đà khoảng cách diệp thần càng ngày càng gần hắn như muốn tuyệt vọng không tiểu tử từ bỏ phản k h á n g đi lạn đầu đà thuộc về tôn giả uy áp gắt gao khóa chặt lại diệp thần chỉ là kinh khủng như vậy uy thế thực lực thấp một chút chỉ sợ sớ huyết đao môn môn chủ phùng kính nghiêu mắt lạnh nhìn một màn này cười hát hát nói đáng tiếc kẻ này tuổi còn trẻ liền trở thành n h ị phẩm huyền sư nếu như mặc kệ lại t r ư ở n g thành cái một hai chục năm chỉ sợ ở đây chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn thất huyền phủ thiếu phủ chủ lệ hạo cũng không nói lời nào nhìn chằm chằm d h ị u thần thấy hắn vẻ mặt không thay đổi không nhúc nhích về sau không khỏi âm thầm c a o mày nói không thích hợp chớ nhìn hắn người ở bên ngoài xem ra phóng đãng không bị trói buộc nhưng nội tâm lại có chút cẩn thận bằng không cũng không đến mức leo đến thất huyền phủ thiếu phủ chủ vị trí tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới tại lạn đầu đà cái kia một cái lợi chảo nhanh sẽ rơi xuống diệp thần trên thân lúc cái kia đạo giống như hóa đá gầy g ò thân ảnh cuối cùng động chỉ thấy bàn tay hắn chậm rãi b ì n h dò xét mà ra một đạo trưởng ấn trong khoảnh khắc liền tại lòng bàn tay ngưng tụ sau một khắc một đạo lực lượng kinh khủng thời gian ngắn từ cái này đạo trưởng ấn phía trên bột phát ra cuối cùng trực tiếp đánh vào lạn đầu đà trên lồng ngực ẩm lạn đầu đà thân thể lập tức tầng tầng bị đánh bay ra ngoài lồng ngực tại chỗ sụp đổ tính cả xương quất cùng với ngũ tạng lục phủ trong khoảnh khắc đó đều bị chấn vỡ một à hắn đập x u ố vị tôn giả cảnh trung kỳ cường giả cứ thế mà chết đi hơn nữa còn là bị người một trường diệt xát mà lỡ tay bị bắt một bộ phận mục vương bảo người tại chỗ trận c h n mắt có người rủi rủi mắt không thể tin nói cô ra cái này lợi hại như vậy tiểu t ử này nguyên bản đã tuyệt vọng mục nhân vương ánh mắt n g ố c trệ lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ một trưởng diện tôn giả cảnh cho dù là hắn cũng không có cái năng lực kia a cái này sao có thể cái này sao có thể tư đồ dẫn giống như khó mà tin được nhìn xem một màn này thất thanh sợ hay nói ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy trên thực tế không chỉ hắn không tiếp thu được tất cả mọi người ở đây đều không tiếp thu được dù là lúc trước từng chứng kiến qua diệp thần một đao c h ạ m tôn giả cảnh mục thải vi đám người đến bây giờ vẫn như cũ cảm thấy giống như là đang nằm mơ lệ hạo tầm mắt run dày không thôi đến bây giờ hắn rốt cuộc h i ể u rõ tới chính mình bất an trong lòng tới từ nơi đâu hết sức rõ ràng diệp thần trước đó vẫn tại ẩn giấu thực lực có thể một t r ư ờ n g diện s á t tôn giả cảnh trung kỳ diệp thần thực lực tối thiểu nhất tại tôn giả cảnh hậu kỳ thậm chí là đ ỉ n h phong chương 773, ngươi ngươi có thể là giả hoàng nghĩ tới đây lệ hạo hít sâu một hơi nói thách huynh xem ra từ vừa mới bắt đầu chúng ta đều đánh giá thấp ngươi ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào diệp thần nếu như lệ mộ không có đoán sai tu vi của ngươi chỉ sợ là tôn giả cảnh hậu kỳ đi anh. theo tiếng nói của hắn hạ xuống tất cả mọi người ở đây trong thai đều là một hồi nổ vang tôn giả cảnh hậu kỳ thực lực như vậy tại hiện trường trong mọi người chỉ sợ cũng chỉ có thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn cùng với thân là thất huyền phủ thiếu phủ chủ lệ hạo mới có thể chống lại diệp thần chậm rãi giương mắt tấm mắt bắn thẳng đến lệ hạo bình thản thanh â m bên trong lại sen lẫn một hơi khí lạnh phải hay không phải ngươi qua đây thử một chút chẳng phải sẽ biết nghĩ cùng ta giao thủ nghe được như thế khiêu khích lệ hạo sắc mặt phát lệnh k h o miệng phát ra một tia cười lạnh bà ngươi còn chưa đủ tư cách hắn lệ hạo sở dĩ trở thành thất huyền phủ thiếu chủ là một trận chiến một trận chiến rét ra tới Không b i ế trong có b i khoảnh trên tay hắn, cho dù là tôn g hậu khắc đó tư đồ dẫn đôi mắt phát lệnh một tiếng gầm thép phía dưới bàng bạc chân khí từ hắn hai quả đấm phía trên sôi trào lên hung hăng đối diệp thần bao phủ mà đi hắn cũng là tôn giả cảnh hậu kỳ bởi vậy hắn căn bản không sợ diệp thần nhưng mà đối mặt hắn như vậy khủng bố thế công diệp thần lại là nhìn cũng không nhìn tay cầm cách không một túm t n t ư đồ dẫn toàn lực ngưng tụ mà ra cách nguyên bạo lúc này bị hắn mạnh mẽ vồn á t tứ tán năng lượng ba động hướng phía bốn phía điên cùng dâng trào mà đi như là b ư ớ c lên sóng biển mắt thấy mình một kích toàn lực lại bị diệp thần như thế nhẹ nhõm phá tư đồ dẫn sắc mặt tại lúc này cuối cùng biến không đợi hắn nghĩ quá nhiều đã thấy diệp thần thân ảnh như là một sợi thanh niên tàn biến đợi lại phải hiện thân thời điểm đã xuất hiện ở tư đồ dẫn trước mặt không tốt tư đồ dẫn sắc mặt kịch liệt nhấp biến vội vàng thôi động chân kh hiện nhiên là muốn theo thứ tự ngăn cản diệp thần thế công và anh mà ở cái kia đạo chân khí bình t r ư ớ n g vừa mới ngưng tụ thành hình thời khắc liền bị diệp thần tay cầm mạnh mẽ xé rách như là phá vỡ kéo k h ô mục sau một khắc diệp thần tay cầm lúc này một mực cầm cổ họng của hắn một chiêu phía dưới tư đồ dẫn bị bắt hắn chừng lớn hai mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem diệp thần trong ánh mắt đều là vẻ hoảng sợ hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình đường đường tôn giả cảnh hậu kỳ tại hắn tay chiêu tiếp theo đều sống không qua giống như ngươi như vậy phế vật cũng dám làm tư đồn báo thù ta vẫn là làm chuyện tốt đưa phụ tử các ng diệp thân bình thản thanh âm ở giữa không trung khuấy động ra sau đó đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng vừa dùng lực tư đồ vũ cổ lập tức liền hóa thành một mịn một bộ mềm g ậ t thi thể ngã nào h trên đất toàn trường hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người tràn đầy kinh hãi nhìn xem tất cả những thứ này lại chết một người hơn nữa còn là thành thiên phong thành chủ tư đồ dẫn tôn giả cảnh hậu kỳ cường giả đại ca tiểu x u ấ t sinh dám giết ta đại ca ta liều mạng với ngươi thấy cảnh này trên không tư đồ lôi thân hình cự chiến trong mắt đều bị điên cùng chi ý thay thế một đạo trưởng ấn từ hắn trong lòng bàn tay tốc độ cao n g ư tụ đối đối trên mặt diệp thần vô tới diệp thân hư lạnh một tiếng năm ngón tay lăng không đối tư đổ lôi một túm tiên thiên nhất khí đại cầm nã ầm ầm trên không lập tức vang lên từng đợt cối say điên cùng nghiền ép lấy không gian thanh â m tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy một bàn tay lớn màu vàng nóng lăng không hiện hiện sau đó đối tư đổ lôi nắm chặt mà đi tại cái kêu đạo bàn tay lớn màu vàng nóng phía dưới tư đổ lôi ngưng tụ ra thao thiên trưởng ấn ầm ầm vỡ nát không đợi hắn kịp phản ứng liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng gắt gao cầm chặt a a a theo một hồi vô cùng tiếng kêu thảm thiết thảm thấy cảnh này trên không mục nghĩ lại sắc mặt kịch liệt n h ấ t biến bởi vì tư đồ lôi thực lực cùng hắn tương đương kết quả lại bị diệp thần sống sờ sờ b ó c chết hắn không dám có chút lưỡng lự lúc này cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu tươi về sau cả người liền hóa thành một đạo huyết ảnh hướng phía nơi xa lao đi hắn biết hôm nay chi mưu tính là triệt để xong hắn chỉ cầu sống sót bởi vì hắn biết nếu như chính mình rơi xuống diệp thần trong tay chỉ có một con đường chết dù cho diệp thần nguyện ý vương tha hắn mục nhân vương cha con cũng sẽ không bỏ qua cho hắn diệp thân dường như đã sớm dự liệu được cái này người sẽ có phản ứng như thế thao túng trên không cái k i a đạo bàn tay lớn màu vàng nóng đối cái k i a đạo hết ảnh cách không vừa nắm một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực từ bàn tay lớn màu vàng nóng chi bên trên tàn ra trên không phương viên vài trăm mét không khí đều đều tại cỗ lực hút này phía dưới mục nghĩ lại đồng dạng không ngoại lệ hắn chỉ cảm thấy như có một đôi bàn tay vô hình bàn tay lớn từ phía sau gắt gao bắt lấy chính mình làm cho thân thể của hắn không bị khống chế trở về rút lui một màn này làm cho hắn kinh hai môn chết gấp vội mở miệp nói thạch tiền bối tha mạng việc này là lập lại nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết liền bị bàn tay lớn màu vàng nóng hút tới như là tư đổ lôi bị bóp nát thành sương máu phù phù theo một tiếng vang thật lớn huyết đao muôn môn chủ phùng tính liêu tầng tầng hướng phía diệp thần quỳ xuống v ờ m ô i lạnh còn nói thạch công tử không thạch t i ê n bối ta nguyện hàng hắn là thật bị diệp thần hàng loạt thủ đoạn d t sợ cung thất huyền phủ so ra hắn thậm chí là cảm thấy thanh niên trước mắt càng thêm đáng sợ tựa như là theo trong địa ngục trở về đòi mạng tu la tĩnh lặng giữa thiên địa hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người sớm đã bị tê chẳng qua là tầm mắt vẫn như c ũ vô cùng ngạc nhiên nhìn xem cái chấn động không gì sánh nổi. Theo sự xuất hiện của không sánh Theo hiện hắn, xuất động nổi. tiên đầu đầu đà gì sự là lạ bỏ mấy ì mình, n dẫn, lôi, nghĩ mình, phùng kính liêu tại chỗ quỷ xuống cầu xin h phía chô tha thứ. sau liêu quỷ cầu lại là lôi, lại tại tư tư đồ đồ mục m bỏ ngày này gió vùng biện cự đầu tại người thanh niên kia trước mặt giống như học theo hàm đan anh đồng không có nửa điểm sức phản kháng đây rốt cuộc theo từ nơi nào xuất hiện s á t tinh diệp thần chậm rãi d ư ơ n g mắt mà không thay đổi nhìn phía xa lệ hạo vô cùng bình tĩnh nói lệ thiếu chủ không biết ta hiện tại có hay không có tư cách khiêu chiến ngươi nên tiếp diệp thần tầm mắt lệ hạo tầm mắt tại run giày bắp thịt trên mặt tại run giày t h a ngươi h khiến cho hắn niên lần lần bên n lại trước mắt một một o cho cho hoảng à là i khiến khiếp khiến hơi, nói, hắn sợ, thậm chí là khiến cho hắn hoảng sợ. Hắn hít nhìn chằm thần, rung rộng n mắt dịp sợ, sợ. sâu một hơi, tấm chằm có thể là giả hoàng ngươi có thể là giả hoàng theo câu nói này lạng y ê n rơi xuống đất trong chốc lát tựa như cùng một nhớ tạc đạn nặng ký tại trong lòng của tất cả mọi người nhấc lên một hồi kinh đào hôn mê mà trên không mục nhân vương đầu tiên là giật mình lập tức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó hít vào một ngụm khí lạnh nói ngươi ngươi chính là vị kia hoàng t u y n lão tổ chương bảy trăm bảy mươi bốn g ư ơ i có biết như thế nào hoàng giả giận dữ ngươi ngươi chính là hoàng tuyền lão tổ nghe được mục nhân vương tiếng kinh hô trên mặt đất mục t h ả i vi lập tức chừng lớn đôi mắt đẹp lập tức không thể tin được nhìn xem diệt thần hán hán liền là hoàng tuyền lão tổ lần trước ở trên đường trở về xuất thủ cứu nàng vị tiền bối kia đến bây giờ nàng cuối cùng là hiểu rõ ra chẳng trách mình ở trên đường trở về sẽ dẫn tới một vị cùng mục vương bảo không có liên hệ chút nào giả hoàn g cảnh đại năng xuất thủ tương trợ mà lại vị này giả hoàn cảnh đại năng ra tay về sau cũng không hiện thân gặp nhau phảng phất buộc hơi khỏi nhân gian n phủ phủ trước lúc này hắn liền phái người âm thầm thủ tại mục thảy vi trên đường về nhà chỉ vì đem hắn bắt đến sau này biết được một vị hoàng tuyển lao tổ ra tay chém giết hắn thất huyền phủ mười mấy vị tiên thiên cao thủ dẫn đến sự tính sắp thành lại bại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 lời này vừa nói ra mục nhân vương chờ người vì đó biến sắc thái thượng trưởng lão thất huyền phủ vậy mà cũng xuất động thái thượng trưởng lão phế vật bốn thế lực lớn hợp lại vẫn như c ũ không diệt được một cái mục vương bảo lão phu đối ngươi thật sự là quá thất vọng rồi ngươi còn mặt mũi nào mặt trở thành thiếu phụ chủ một đạo vô cùng g i à n mua giống như sấm xét thanh â m chậm rãi tại vùng trời này phía trên vang lên ngay sau đó chỉ thấy lệ hạo đầu tương đương với không trận vì một trong trận vật mẹo tựa như cục đá ném vào bình tĩnh trên mặt nước vang lên vận sóng sau một khắc chỉ thấy một đạo thân ảnh giàn mua từ v ạ n v ẹ o không gian bên trong chậm rãi b ư ớ c ra mà nương theo lấy đạo thân ảnh này xuất hiện vùng trời này bên trong sương mù vậy mà cùng nhau ngưng tụ lại cuối cùng hội tụ thành một đạo mười t r ư i n g chi rộng trống trời của nước trên người hắn không có nửa điểm chân khí vận sóng nhưng mà cái kia mơ hồ phát ra huy áp lại phảng phất là làm cho không khí cũng vì đó đọc lại mà tại đây biên hóa phía dưới mục nhân vương chỉ cảm thấy giữa thiên địa đẹ nén vô cùng cho dù là hô hấp của hắn cũng vì đó trở nên vô cùng nặng nề dâng lên ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem trên không cái kia đạo thân ảnh giàn mua kinh hãi trong lòng t ố đỉnh gi huyết đ a u môn môn chủ phùng kính l i ê u càng là kinh hãi muốn chết hắn một tiếng này cho tới bây giờ chưa từng thấy qua giả hoàng đại năng không nghĩ hôm nay gặp mặt chính là hai vị mà lại một vị so một vị khủng bố vạn chúng chú mục phía dưới tại cái tiêu đạo rộng chừng mười t r ư ợ n g chống trời cột nước phía trên đứng vững vàng một vị láo giả đó là một vị người m à c áo gai láo giả thân hình thoạt nhìn còn xuống vô cùng nhưng mà theo sự xuất hiện của hắn phương này không gian mơ hồ có sụp đổ chi thế phản phất trên người láo giả gánh vác lấy một toàn đ i lớn nay liền là chân chính giả hoàng cảnh đại nam sao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 thấy lao giả xuất hiện lệ hạ o vô cùng xấu hổ đem đầu t h ấ p xuống vô cùng k i n h uy không người nói lao tổ hắn là thiếu phủ chủ không giả nhưng tại thái thượng trưởng lao trước mặt lại đáng là gì người trước mặt liền phủ chủ đều có thể phế bỏ h ú n g chi là hắn còn không lui xuống lao giả nhàn nhạt nhìn thoáng qua hắn lệ hạ o lập tức cảm giác như là sơn nhạc bông u xuống thân hình khống chế không nổi đ ả o lui ra vài trăm mét xa diệp thần quay đầu nhìn về phía mục nhân vương đám người các ngươi cũng lui ra giả hoang ở giữa giao thủ động tinh thê tất kinh thiên động địa tới khi đó hắn cũng không thể cam đoan không lan đến, đến bọn hắn mục nhân vương bờ môi k h a động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 người trẻ tuổi không thể không nói ngươi là lao phu trăm năm qua thấy qua một cái duy nhất hạng người kinh tài t u y ệ t diễm dù cho là lao phu tại ngươi tuổi như vậy thời điểm vẫn như c ũ không có ngươi xuất sắc giống như ngươi như vậy nhân tài lao phu thật không bỏ được giết hắn dường như tiếp hận than nhẹ một tiếng ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệp thần lao phu có thể cho ngươi một cái cơ hội chỉ cần ngươi nguyện ý thần phục với ta thất huyền phủ thần phục với lao phu lao phu có khả năng cân nhắc lưu tính mệnh của ngươi lao thất phu thật đúng là rõ rạc diệp thần cười lạnh tấm mắt lạnh leo như lao diệp mộ tự hỏi giết người vô số cũng không từng giết qua giả hoàng hôm nay vừa vặn nghị trải nghiệm một thoáng đồ hoàng là cảm giác gì đồ hoàng lệ phong hàn đầu tiên là khe giật mình c h ậ t lắc đầu dường như buồn cười mà nói người trẻ tuổi ngươi có biết như thế nào hoàng giả giận dữ bởi vì cái gọi là thất phu giận dữ máu tươi ba thước g ă n g t ứ c bên trong người tận đ ị c h quốc áo vải giận dữ máu phun ra năm ước thiên hạ đồ trắng hắn hai mắt hiếp lại đều là t r ả o phúng mà hoàng giả giận dữ thì là thiên hạ vô trần nhật nguyện t ạ m đạo ngươi nói này chút đối với ta mà nói bất quá một đạo sự tình diệp thần tâm n i ệ m vượ động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 ta từng một kiếm vào t u y ệ thế t nhường diệp thần không nghĩ tới chính là thất huyền p h ủ liên hợp ngoài ra tam đại thế lực đối phó mục vương bảo lại còn phái tới một vị giả hoàng đại năng giống như lệ phong hàn như vậy tồn tại bất luận thả ở đâu đều là lệnh vô số người ngưỡng vọng tồn tại dù sao mục vương bảo bảo chủ mục nhân vương huyết đao môn môn chủ phùng tín h yêu phụ thành chủ phụ chủ tư đồ dẫn loại hình cũng chỉ là tôn giả cảnh bất quá vừa nghĩ tới thất huyền p h ủ là toàn bộ thiên phong vùng b i ể n duy nhất cựu phẩm tông môn về sau liền không có khó như vậy hiểu thất huyền phụ nếu có thể áp đảo thế lực khác phía trên nội tỉnh tự nhiên là không kém bây ấ t thần quả Diệp như h vẫn cũ k giờ chút nào, đổi thành lệ phong hàn diệp thần lại như thế nào sẽ có kim kỵ giữa trời bên trong đạo thiểm điện kia từ hai người trong mắt lướt quá lúc đánh đi diệp thần lưu lạnh một tiếng trong tay phá tông đao đột nhiên nổ bắn ra một đạo c h ó i mắt đao mang đao mang như là muốn chém nát phương tiên đ ị a n à y hướng phía lệ phong hàn đi đầu chém đi đao mang tăng vọt mười trượng có thửa từ xa nhìn lại như là diệp thần dùng tám thước chi thân vung lên một thanh mấy chục mét đại đao đao khí những nơi đi qua phương viên số trong vòng trăm thước không gian bị mạnh mẽ cắt thành hai nửa a a a không ít thành thiên phong p h ủ thành chủ p h ủ binh tại đao khí ảnh hưởng đến phía dưới nửa người trên cùng nửa người dưới lúc này tách rời vô cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lấy bỏ mình cái này là giảo hoàng cảnh thật sự là diệp thần này một đao nhường thối lui đến xa xa hắn đều cảm giác toàn thân lông tơ trở hiện hào đao pháp lệ phong hàn hư lạnh một tiếng đối mặt tốc độ cao chém về phía hắn cái kia đạo nâng bầu trời đao khí vẻ mặt không thay đổi sau đó chỉ gặp hắn bước về phía trước một bước quắp kiếm tới ông t r u n g quanh hắn hư không lập tức vì đó chấn động đột nhiên có một đạo kinh thiên kiếm quang sáng lên đạo kiếm quang này trực tiếp quán xuyên t h i ê n địa trong nháy mắt liền xuất vào trong tầng mây như một đường to lớn chống trời của sáng bất luận là xa xa mục nhân vương lệ hạo đám người cho dù là toàn bộ thành thiên phong người đều có thể thấy này đ tất cả mọi người trong khoảnh khắc đó cùng nhau mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ đây là hạng gì thần uy trên mặt đất huyết đao môn môn chủ không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này cả người vô cùng kích động nguyên lai nguyên lai võ đạo thông thần truyền thuyết quả nhiên là thật mục nhân vương nghe vậy trong lòng đồng dạng kịch liệt chấn động võ đạo thông thần hoang cổ giới từ xưa đến nay liền có điều lưu truyền võ đạo cực hạn chính là thông thần nghe đồn có võ đạo đại năng một giọt tinh huyết có thể đốt núi nối n ố biển một tay có thể chóc tinh nã nguyệt là chân chính tiên thuật cùng thần thông đối với cái này truyền thuyết bọn hắn nguyên bản không tin chẳng qua hiện nay tại kiến th lại là chân chân chính chính bị chấn động đến nay chẳng phải là nói giả hoàng chính là thông thần cánh cửa t i ể u bối ta từng một kiếm đoạn sơn hà ta từng một kiếm vào tuyệt thế ta càng từng một kiếm dung chuyển bắt rất bắt rất năm vạn đại quân không ai sống sót ngươi bất quá không quan trọng hai ba mươi tuổi lấy cái gì cùng lao phù đấu giờ khác này lệ phong hàn cầm trong tay cự kiếm ngạo nghệ bắn mạnh sau đó chỉ thấy kiếm trong tay hắn ánh sáng nở rộ một kiếm hoành không như là người bình thường cầm kiếm đối diệp thần chẳng qua là đâm một cái nguyên bản đây chỉ là bình thường một kiếm nhưng mà lại làm cho mục nhân vương đám người ra đầu vì đó tê dại dâng lên bởi vì tại một kiếm này chạm ra thời khắc kiếm quang trên không trung hấp thu thiên địa nguyên khí vậy mà dần dần bị lớn đến cuối cùng bất ngờ vượt qua diệp thần cái k i ê u đạo mười t r ư i n g đao mang ầm ầm đao mang cùng kiếm quang ầm ầm chạm vào nhau thư không bên trong lập tức hóy động ra vô cùng mênh mông ánh lửa từ xa nhìn lại dường như một đoá mây hình ấm mây hình ấm vô cùng c h ó i mắt tại thành thiên phong vùng trời nở rộ phương nào cường giả ở đây giao chiến vậy mà có thể dẫn động như thế dọa người n h thế chẳng lẽ là lục địa thần tiên đó là mục vương bảo phương hướng giờ khắc này vô số người cùng nhau ngẩu nhìn đỉnh đầu đỉnh đầu đ hoàn kinh thần hồn khói động không thôi. Đợi đến mây hình nấm tán đi, trên không kinh thể phá toàn bảo đạo đao này mà vương vùng tượng động đến nấm tắn trên truyền đến ngạc, người trời một một bị dị mục mây cả có vậy Đợi đi, lệ o đoạn Phu hạ. sân l phong hàn đứng lơ lửng trên không nhìn về phía diệp thần ánh mắt mang theo một tia ngoài ý mớn bởi vì giờ khắc này diệp thần lông tóc không tổn h a o gì vẫn như cũng nạo nghễ đạp đứng ở hư không bên trong mặc dù không muốn thừa nhận bất quá lao phu không thể không nói nếu như ngươi không chết ngày sau là đủ gánh đến thiên phong vùng biển ngôi thứ nhất hảo lệ phong hàn hai mắt h i p lại lắc đầu nói đáng tiếc là ngươi gặp lao phu lao phu mặc dù quý tài c h hạ lệ hạo cười lạnh ô n năng năng g khả khả có cứu vô ã n tiếng n Theo ó cùng đắc ý lao tổ đã là ta thất huyền phủ thái thượng trưởng lão thủ đoạn há lại sẽ đơn giản như vậy lao tổ trước kia liền tìm hiểu táng thiên thất kiếm giống như vừa rồi một kiếm kia bất quá chẳng qua là thức thứ nhất thôi tựa hồ là vì nghiệm chứng hắn chỉ thấy trên bầu trời lệ phong hàn đột nhiên biến mất sau một khắc hắn liền xuất hiện ở diệp thần đỉnh đầu lệ phong hàn ngón tay như kiếm cùng nổi lên mà dựng thẳng giữa trời hướng phía người phía dưới bảy b ộ xuống t á n g thiên thất kiếm thức thứ hai t á n g thăng kiếm này một b ộ phía dưới vô cùng phong mang trong khoảnh khắc đó trên trời v ầ n g trăng sáng kia ly kỳ ở giữa vậy mà theo trong tầm mắt của mọi người biến mất mà toàn bộ thành thiên phong chỉ cảm thấy sắc trời đột nhiên biến thành đen lâm vào sợ hãi vơ ngần bên trong có người sợ hãi nói xảy ra chuyện gì làm sao mặt trăng không có vô biên trong bóng tối diệp thần đỉnh đầu đống nhiên xuất hiện một đạo kinh thiên đại kiếm hư ảnh hắn vừa ngẩng đầu một cái này đạo đại kiếm hư ảnh lúc này chạm xuống dưới tựa như thiên hà sụp đổ quần q u ậ n tới thế như sấm xét một kiếm này nếu như hạ xuống toàn bộ mục vương bảo chỉ sợ đều sẽ bị hóa thành một vùng phế tích trong chốc lát bị q u ấ y thành phân vụn diệp thần không chút hoang mang chân đạp thiên địa một tay nô ra, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền che trời tay ầm ầm một đạo che trời bàn tay lớn kình thiên mà lên thần uy hạo đảng phán phất muốn một trường thái diện phương thiên điện à y cuốn theo lấy lực lượng làm người ta sợ hai hương phía cái tiêu đ Đây là ấy, là lệ liệt lại. Vào hàn cái khắc con kịch cò c thời ngươi hỏi gì phong võ kỹ? rụt tự Hắn h n í ầm n sống h g ầm theo một tiếng điếc t h a i nhức cóc tiếng vang hạ xuống tại mục nhân vương đám người ánh mắt kinh hại phía dưới chỉ thấy một đạo che trời bàn tay lớn vô cùng cường thế vỡ nát cái kia đạo đại kiếm hư ảnh